Chương 272, lại gặp mặt Hạ Cửu Vũ, cầu dẫn mua, 1. Chương 272, lại gặp mặt Hạ Cửu Vũ, cầu dẫn mua, 1. Trong vạn giang tần lĩnh, có một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cố đô, danh xưng Trung Châu cổ xưa nhất 10 tòa thành một trong. Nghe nói so với tứ đại thần triều, chín đại cổ quốc quốc đô còn phải xa xưa hơn, tên là Tân Thành. Vạn cổ năm tháng, nhường tường thành loang lộ vô cùng, vậy chẳng biết tại sao các loại tài liệu lục thành lại không có một tơ một hào sụp đổ dấu hiệu, trong thành người đến người đi, qua lại không dứt. Trong đó phàm nhân rất nhiều, nhưng tu sĩ vậy tuyệt đối không ít, xuất hiện hiếm thấy tổng tán hiện tượng. Bốn phía rộn rộn ràng ràng, Đàm Viễn đám người theo một chỗ cách xa mặt đất chừng mấy ngàn trượng chi sâu khổng lồ tự nhiên trong động đá voi mới ra đến, bước vào thành này, vạn trượng hồng trần khí tức liền nhào tới trước mặt. Nhan Như Ngọc, Diêu Hi, Giác Hữu Tỉnh, Sích Long lão đạo bọn người trên thân đều có hắn bày ra văn lạc lựa trời, giờ phút này chưa thành tốc nhỏ, ở trong thành hành động. Ở ngoài thành lúc, Đàm Viễn đụng phải ba người. Lão già bệnh cái Cửu U, Trung hoàng hướng Vũ Phi, Hạ Cửu Du. Bên, bên người cái cũng không nói một lời. Hắn trải qua, lệnh cái Cửu có nhiều thâm ý liếc đến đây một chút. Không cần phải nói, khoảng cách gần như thế, gần như gián mặt, hắn cho dù vận dụng Nguyên Thiên Thư bên trong cũng cải thiên hoán địa cùng với Đường Vân Lửa trời đồng thời thủ đoạn, cũng không có khả năng giấu giếm được vị này, từng chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo cường giả tự thế. Xuất hiện trùng hợp như thế tình hình, Đàm Huyền tất nhiên là không nghi tới, tránh cũng không thể tránh. Hạ kiểu Cửu không có nhận ra hắn, thứ nhất tập băng đen váy háo ra thân, như là một đóa có gai hấp dẫn vi, có một vòng kỳ dị kiệt ngạo Nàng không có tại Vân Hồ, Đàm Huyền đi ngang qua thời khắc, Hắn chính phủ tay đứng ở cách đó không xa một góc đoạn nhai cổ một bên cạnh, màu đen ám văn rộng rãi tay áo bị gió núi nhấc lên như màu mực cánh bướm, hắc lửa thanh ti theo gió bay lên. Đường Viên và áo quần cuộn ra xích giẫm đường vân. Sương Tuyết khuôn mặt lộ ra ngọc thạch lênh quang, tiểu kiếm mi tà phi nhập tóc mai, đuôi lông mày suýt nhìn hai giờ kim sa, dường như nhúng vào nước lạnh sao băng vạch phá đêm lạnh. Lông mày phong tụ nhìn ba phần bé nhỏ, xương gò má đường cong như băng nhận trẻ thành, cảm khẽ ngưng Lông mi dài rủ xuống lúc tại Mỹ mắt thả xuống than chì bóng đen, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lại như kiếm phong ra khỏi vỏ. Khí chất của nàng tuy vẫn như vậy khi người có thể giữa lông mày mấy phần kiệt đạo, dĩ nhiên đã thu liễm mấy phần, trải qua một sự tỉnh, ở trên người nàng có lắng động. A, Đàm Viễn theo chỗ kia hồ nước rời khỏi thời khắc, chỉ nghe được hướng Vũ Phi giống to một tiếng, sau đó thân hình liền tung tích mà mịt, mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, có lẽ là tiến nhập trong hồ. Thật muốn tính toán ra, 9000 năm trước hướng Vũ Phi cùng vị kia lão giả bệnh, hay là không sai biệt lắm nhân vật cùng một thời đại. Năm đó, có lẽ có qua gặp nhau và kia hồ nước, Dương Đàm Huyền nhớ tới một ít kiếp trước cho đọc qua qua nguyên tắc đằng ngắn. Nghe nói làm năm hướng Vũ Phi trắng niên mất sớm, năm không đủ 20, một vị đồng dạng chính vào thành xuân nữ tử cho tuấn tỉnh, đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Tiểu Hữu làm gì đi được như vậy nhanh? Ba người chúng ta không ngại đồng hành một đoạn lộ trình. Tả Hữu vừa vận tiệt đường, hướng Vũ Phi biến mất, nhường lao già bệnh không còn tại tại chỗ ngừng chân. Vị này hình thần tiểu tụy, thể cốt giống như bị gió thổi qua liền muốn tan ra thành mảnh lão già bệnh, hình một xuất hiện tại trước người, ngữ giọng nói giống như một cái phá phong dương. Nghe tiếng Đàm Viễn thể sắc cứng ngắc, đối phương không có một câu vạch trần thân phận của hắn, này tất nhiên nhường hắn trong lòng có chút hoài nghi, nhưng nhiều hơn nữa hay là kinh sợ. Rốt cuộc ngày xưa ở chỗ nào thế giới tiên phụ trong, hắn ở đây chiến bại hạ cửu lưu này tiêu căng khó thuần quả ớt nhỏ về sau, từng đem chấn áp đùa giỡn một phen, thậm chí còn lên tay, đánh xuống cái mông rẹ dỗ một hai, nhưng ai có thể nghĩ tới thời khắc sống còn lại bị lao già bệnh tận mắt gặp được. Tiền bối mời, đương nhiên đều có thể. Bị ép đồng hành, Đàm Viễn không cách nào từ chối. Tại làm thế cái này cất chí tôn cấm khu không ra thời kỳ, vị này thực tế chiến lực, cùng với năm đó cảnh giới, lại bắt đầu tính vực, có thể liền đã là mạnh nhất một trong. Chẳng qua khoan hay nói, làm lúc tay kia cảm giác, tiểu hữu tên gì? Vào thành trên đường, lao giả bệnh ngôn ngữ giải đáp, lại hỏi đến tên của hắn. Hắn vốn muốn đem liễu quan nhất ba chữ thoát ra, nhưng đến bên miệng, lại quỷ thần xui khiến đem tên thật thổ lộ mà ra. Đàm Viễn. Hạ Cửu U bén nhọn ánh mắt qua tới. Màu tím đai lưng thiêu xiết ra nàng kình gầy eo tuyến, rủ xuống ám kim lưu tô theo nàng gõ đánh quạt đậu, như có, như chưa buộc toàn trong gió, trong đầu ra vụn công Dáng thần chưa điểm Machu, khóe môi ngậm lấy xóa dường như chào dường như phúng độ cong, sống mũi thẳng như tuyết phong hiệp trợ, vành tai treo lấy cốt tiêu tại quay người lúc sát qua bên gáy tái nhợt làn da, hù dọa đấy vừa gần nấp nhóm chim vỗ cánh ầm thanh. Hộ hoàn huyền thiết che ở nàng xương tuyết bình thường xương cổ tay, ống tay áo xoay tròn chỗ lộ ra hình xăm nửa sừng, dường như thượng cổ phù triện lại như hỏng tinh đồ, giống như cửu u hoàng truyền trăm khúc lưu truyền. Bảnh, nhìn về phía vân hải mờ, trời quang. Nàng đi ánh mắt Đàm Viễn lại rõ ràng bắt được, đối phương trong mắt phản chiếu mây trôi cũng nhiễm lên ba phần sơ sắc tiêu điều kiêm khí. Nàng cho dù không có lần nữa nữ giả nam trang, có thể chứa phong cách vẫn như cũ tràn đầy một cỗ tư thế yên ngang, mày liễu không nhường mày dâu, toàn thân trên giới tràn ngập giận dặn, ít đi một phần nữ tử dịu dàng, mảnh mai. Đường hẹp quanh co bên trên, giờ phút này không khí chậm chạp tới cực điểm. Đàm Viễn thân hình căng cứng, cảm thấy hôm nay chỉ sợ là không cách nào lành. Đối phương từng là hắn tướng bên thua, bây giờ lần nữa đối đầu, tự nhiên không thể nào trong lòng sinh ra sợ hãi, có thể để tâm hắn hư hay là bên cạnh vị kia ốm yếu lão giả. Nhưng mà Theo thời gian trôi qua, trong dữ liệu giao thủ lại không phát sinh. Hạ Kiểu Vũ cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn. Hơn nửa năm chưa từng thấy, hắn vậy thì được càng thêm cao gầy, tiên khu không giống trước đây như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Giờ phút này hắn toàn thân chiến ý khuấy động, đem phát không phát, lại gắng gượng khắc chế. Người đi đi. Cuối cùng, Hạ Kiểu Vũ cái miệng anh đào nhỏ nhắn đóng mở, cứng nhắc nôn ra ba chữ này. Một bên lão già bệnh hai mắt đục ngầu nhìn đây hết thảy, không có nhúng tay, cũng không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ, chính mình vị này truyền nhân y bác, bây giờ cuối cùng là miễn cưỡng bước qua trong lòng đạo kia hạm. Thừa nhận chính mình tạm thời không bằng người, đây đối với từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, tranh cường háo thắng hạ cửu u mà nói, sao mà khờ ư? Nhưng giờ phút này, nàng làm được, làm được khống chế tâm cảnh của mình, đây là đáng quý. Lao giả bệnh đôi mắt giãn mua vận dục chậm rãi khép lại, không nhìn tới Đàm Huyền đi ở, hắn ở đây trong lòng vì chính mình đồ đệ này, yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Cần biết, cứng quá dễ gãy. Hôm nay, hắn tâm tình không tệ, liền không cùng kia hậu bối tiểu tử lật cái gì nữa cũ. Đương nhiên, lúc trước hắn hỏi đến đối phương tính danh thời điểm, hắn nói rõ sự thật, làm hắn đối nó no ấn tượng lại có một tia đổi mới, có mấy phần khen ngợi. Sau 3 ngày. Cục, cục. Chương 272, lại gặp mặt Hạ Kiểu Vũ, cầu đặt mua, 2. Chương 272, lại gặp mặt Hạ Kiểu Vũ, cầu đặt mua, 2. Tiếng bước chân giày đặc tại một mảnh thạch lâm ở giữa vang lên. Nơi này nguyên là một vũng hồ nước, đáng tiếc thương hải tang điền, hồ nước sớm đã khô cạn, hiển lộ ra phía dưới thạch lâm. Ngọc, Dác Hữu Tỉnh, Vũ Điệp công chúa, tử Hà và Sát, cùng Huyền đi cùng chỗ. Oanh oanh yến yến, mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, đổi lại tầm chỉ sợ sớm đã tại đây mỹ nhân đông tròng, rơi mất tâm trí. Bên ngoài chư phương thế lực nắm dự hóa tiên trì manh mối càng ngày càng nhiều, một ít đạo thống là đi trước một bước, sôi nổi kích minh, bắt đầu cùng hưởng manh mối, đạo huynh thật có biện pháp có đó không bọn hắn trước đó nổ được thứ nhất. Làm sao giác động, Nguyệt Linh công chúa tuyệt thế tiên hành tại khác một bên hiện hiện. Nghe tiếng, Đàm Uyên bước chân dừng lại, nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói: "Nhổ được thứ nhất có làm được cái gì? Ngươi có biết, nhổ được thứ nhất là muốn người chết." "Cái cái gì?" Nghe nói như thế, Si Nguyệt Linh hơi sở. Ngay lập tức, nàng dường như là nghĩ đến cái gì, có chút phản ứng, dựa sát vào đi qua, muốn hỏi tới Có thể Đàm Huyền lại ngậm miệng không nói, điểm đến là rừng, không còn tiết lộ nhiều hơn nữa thiên cơ, cái này khiến nàng không thể làm gì. Đi. Cục. Cục. Một nhóm hơn 10 người tại Thạch Lâm ở giữa đi tiếp hơn 10 dặm, vẫn còn đi vào cuối cùng, có thể thấy được ngày xưa cái hồ này, mấy như vô biên vô hạn. Trong đội ngũ, Đàm Huyền kiệm lời thiếu Đàm, nhường chúng tu ngôn ngữ vậy hướng tới im miệng không nói. Cục. Khôi phục được hơn 10 dặm, Đàm Huyền tại một tảng đá lớn trước dừng bước. Bạch. Hắn còn chưa mở miệng nói cái gì, Tử Hạ Yểu Điệu bóng hình xinh đẹp lách mình về phía trước. Hắn quanh thân không minh thần vận lưu truyện, đôi mắt đẹp tầm mắt chăm chú nhìn cự thạch kia phía trên cây trâu xanh láo giả ẩn ký. Ở chỗ nào lão giả ẩn ký bên cạnh, còn có một cái hòa thượng đồ án đạo ấn mơ hồ hiện, hiện. Là vị tiền bối kia, hắn từng từng tới nơi này. Từ hạ tự lẩm bẩm. Trong đám người, chỉ có Đàm huyền, Nhan Như Ngọc, Diêu Hi, Vũ Điệp và đi qua thánh nhai người, mới biết nàng đến tụt cùng đang nói cái gì. Chư bọn hắn bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có từng bị khốn 1500 chợ xích long láo đạo, đoán được mấy phần nội tình. Những người khác cho dù là cựu Lê thần Chiều xuất thân linh, giờ phút này đều là đầu góc mù mịt. Soạt Là Tôn này ma. Không, là Thế Tôn. Thập nhị phẩm Kim Liên nội trợ, Dác Hữu Tình thừa sen ngừng chân tại Đạo kia Thích ca Camoni ấn ký trước, giờ phút này suy nghĩ xuất thần, cùng Từ Hà trạng thái, cơ bản giống nhau. Cùng cái khác nhân khác nhau là, ở trong mắt nàng, Thích ca mâu ni ấn ký rất là rõ ràng, dáng vẽ trang nghiêm, trên mặt từ bi, có một vẻ vô thượng đạo vận tới lui trong đó, tuyệt không thể tả. Từ Hà, Dác Hữu Tình hai nữ khoảnh khắc nhập định, Phàm Phật đang đón ngộ phần mình trước người rất lớn, mọi người vây quanh hòn đá yên lặng dò xét, không có quá nhiều hai người. Huyền Lang, nơi này hình như có chữ viết. Không bao lâu, Vũ Điệp công chúa tại đá tảng một góc phát hiện liên tiếp thần bí chữ nhỏ. Này viết cái gì? Là loại nào chữ viết? Thấy có phát hiện mới, Si Nguyệt Linh vậy đi tới. Từ ba ngày trước cùng Đàm Huyền đồng hành một đường, trên đường đi trên người đối phương trong lúc lơ đáng toát ra thần bí một góc, nhường nàng đối với vực ngoại tinh không bên kia mơ hồ sản sinh bầm mò. Nhìn trước mắt sâu này lạ lẫm chữ viết, nàng cảm nhận được một loại vô vi, lạnh nhạt đạo vận. Nàng cấp thiết muốn hiểu rõ phía trên này rốt cục viết cái gì, là có ý gì, có phải cùng hóa tiên chỉ liên quan đến? Nhớ năng xuất thân tôn quý, ngay cả Thái cổ thần văn cũng nhận biết một ít, lại vẫn cứ phân rõ không ra đây là cỡ nào chứ viết. Dâu riêng một ít ghi chép thôi, không cần mở. Nam Nguyên tại đá tảng trước dừng lại trong chốc lát, cuối cùng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói ra một câu nói kia. Mọi người ngay vậy, trong mắt một số người hoặc nhiều hoặc ít có một tia thất vọng lướt qua. Si Nguyệt Linh khỏe mắt dư quang nghiêng mắt nhìn nhìn Nam Nguyên, nàng năng lực nhìn ra đối phương nghiêm chỉnh dịch ra phía trên bộ phận nội dung, có thể làm sao đối phương chính là không muốn nói ra đến, cái này khiến nàng trong lòng giống như mèo cào đồng dạng. Nàng lo lắng đối phương đem có quan hệ hóa tiên trì bí ẩn, đối nàng giữ kín không nói ra. Người này xảo trá vô cùng, nàng này trước liền có khắc sâu trải nghiệm. Đối phương, nàng nhiều nhất tin một nửa. Ông, lặng chờ từ Hà, giác Hữu Tình hai người ngộ đạo ở giữa, xa xa thiên tế hư không bỗng nhiên xuất hiện một hồi kịch liệt ba động. Sau một khắc, vực môn mở ra. Nam yêu huy muội và hơn 10 vị yêu hoàng điện tồn giả ung dung đi ra khỏi. Siêu, siêu. Bọn hắn bay lượn mà xuống, tại Đàm Huyền đám người bên cạnh ngừng rơi. Nhưng này còn xa chưa kết thúc. Ông, ông. Một người tiếp một người vực mở rộng, giao trì thánh địa, cơ gia, khương gia, núi thần tản tứ phương siêu thế lực người cũng tại giờ phút này giống như đã hẹn bình thường, ù ùn kéo đến. Cao tiên cánh hoa bay tán loạn, hương thơm sông vào mũi, giao chỉ thánh nữ lụa mỏng che mặt, chậm rãi mà tới. Đàm Huyền đạo hữu, nơi đây manh ngôi ta yêu hoàng điện đã phái người chuyển ra ngoài, lượng trước không lâu liền có thế lực khắp nơi nhân mã tới trước dò xét. Tế Lân thẳng tắp chín đầu thân hướng Đàm Huyền trước mặt vừa đứng, so với muốn cao hơn nửa cái đầu, hắn như một tôn yêu thần lâm trận, rồi yêu khí ẩn mà không tha, trong lúc vô hình như là đang tiến hành nào đó hiếp. Đỗ Thiên, Khương và Xuân Thu điện người, thấy chi nhíu mày. Ngược lại khuôn mặt không sóng, chỉ thản nhiên nói: "Yên tâm." Chỉ cần Hóa Tiên chỉ bên trong có yêu thần hoa, tự nhiên nên ngươi yêu Hoàng Điện đoạt được, được, ta Xuân Thu Điện còn có ở đấy chứ vị, không mảy may lấy, chẳng qua Hóa Tiên chỉ chỗ cái khác tạo hóa, thí dụ như thần tủy và chí bảo, dựa theo giao ước, liền không có ngươi yêu Hoàng Điện phần. Lời này vừa ra, Cơ Gia Lục Tổ, Giao Chỉ Thái Thượng, dãy núi thần tạm và Trạm Đạo Cừng gia, ánh mắt lấp lóe, thần sắc khác nhau. Chỉ cần ngươi nói lời giữ lời, chúng ta yêu Hoàng Điện tự sẽ an phận thủ thường, phối hợp làm việc. Lúc này, Tế thủy nhẹ vận eo chi, tiến lên đứng ở nhà Mĩnh huynh trưởng bên cạnh, hừ lạnh đáp lại nói: Ngày xưa đối phương đối nàng làm chuyện Cho dù hiện nay hai bên tạm thời kết mình, cũng làm cho nàng rất khó đối nó có gì sắc mặt tốt. Như thế thuận tiện. Đàm Huyền nhìn nàng một cái, cười cười nói, "Do đó, đạo hữu hiện tại có thể nói một chút hóa tiên trì đến tụt cùng ở nơi nào đi?" Tề Lân mở miệng hỏi, tiếng nói chậm rãi rơi xuống, các phương nhân mã chú mục hướng Đàm Huyền, lặng chờ hắn nói sau. Tầm mắt bên trong, chỉ thấy Đàm Huyền khỏe miệng nổi lên mỉm cười, bàn tay lớn rối ra một chỉ, cuốn dưới chân bọn hắn thạch lâm nhẹ nhàng điểm một cái, cười không nói. Thấy thế, trong lòng mọi người đột nhiên chấn động, xôi nổi ý tứ được. Soạt. Tề thúy hai con ngươi ngưng tụ, thân hắn bay lên mà lên. Tại cao thiên quan sát phương này địa thế, hai tay không ngừng kết động, quên thân tôi diễn đạo văn đột nhiên nhẹ ra, muốn giò nơi đây huyền bí. Thạch lâm mọc thành núi, tuyết bích trong trời. Thương hải thương điền, hồ nước hóa thành thạch lâm, thạch lâm chưa hẳn không thể lần nữa hình thành đại dương mênh mông. Nơi này, không phải là trong truyền thuyết. Đăng tiên địa. Nửa ngày, Thế lân từ trên trời giáng xuống, nghi ngờ không thôi. Nếu không phải đảm liền điểm phá huyên cơ, hắn vào trước là chủ, tại biết được câu trả lời tình huống dưới đẩy ngược mà lên, căn bản không thể nào thôi diễn mà ra. Đây là tiên hạ hiếm thấy địa địa, tới một phương tiên tổ, gian nan yếu, trên đường tất có đại hiểm. Đàm Viễn vung tay lên, Nguyên Tiên thuần văn vị hắn chỗ làm trung tâm lan tràn ra, nơi đây địa mạch huyền hoàng nhị khí nhất thời bị hắn điều động, hắn nói chuyện say sưa. Tiếp theo tức, đại thế sông núi đi về phía áp súc hư ảnh, linh hắn thần lực bệnh, chậm rãi hiện, hiện hiện ở trước mặt mọi người. Chương 273, tranh độ, 1, 1, chương 273, tranh độ, 1, 1. Đăng tiên địa, tên như ý nghĩa, phi phàm thổ chi thuộc. Không biết từ chỗ nào một năm tháng dài đằng đẵng trọng yếu bắt đầu, tại vùng tinh không vũ trụ này, tiên một chữ này thường, thường trực tiếp cùng chết Lại thường thường không có tiên, chỉ có chết. Như thế địa thế cho dù tại Nguyên Thiên Thư bên trong, cũng là xếp hạng hàng đầu nhất đẳng hiểm địa, sống chết khó nói, giống như tử quan, vô cùng kinh khủng, là giống như thiên tiệm bắt ngang người đời con đường phía trước đáng sợ địa phương. Cho dù là lượt đếm năm đời Nguyên Thiên sư, cũng không phải tất cả Nguyên Thiên sư cũng có hạnh mắt thấy như thế địa thế. Cốt bởi nơi nơi thế, do trời không do người. Nếu không đến khi xuất hiện trên đời cơ, cho dù ngươi là cái gì Nguyên Địa sư, Nguyên Vương, thậm chí Nguyên Tiên sư, cũng không thể nhận ra. Đang tiên địa, vạn năm vừa hiện, xưa vào trong hư vô, căn bản không thuộc về hồng trần thế gian, cơ hồ là theo thế giới khác định kỳ giáng lâm đồng, dạng. Như thế địa phương, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được, nhân hòa ngược lại trở nên không quan trọng gì. Bất quá, dương có giờ âm, âm có dư lúc, thế gian này cũng không phải bất kỳ cái gì sự vật là tiên cũng cổ bất biến, đợi cho càn không quy chuyển, đăng tiên điệu tự hiện, tiên phàm hai trọng địa thế hợp nhất, hướng tới ổn định, hung hiểm tự nhiên cũng liền không có lớn như vậy. Tới lúc đó, tầm thường tiên đài đại tu, cầm một kiện thánh binh chuyển thế, như là vận khí tốt, cũng có khả năng rất lớn vượt qua thiên tiệm, thấy tiên chỉ phong quang. Chỉ là, thế gian này có nhiều bị tham lam mờ mắt hạ người, thần tùy, tiên dấu vết động nhân tâm, càng không nói đến tăng nhiều thị thiếu, đã chú định những kia đỉnh tiêm Siêu thế lực, không biết thành thành thật thật đợi đến địa thế triệt để vững chắc. Thanh đế đạn sinh địa, lục đồng tiên đỉnh, thần thủy, các loại đủ loại, ai có thể giữ vững bình tĩnh? Đương nhiên, trong đó mảnh đồng xanh manh mối chỉ nắm giữ tại cực tiểu số siêu thế lực cao tầng trong tay. Cốt cốt, lớn như vậy thạch lâm phía trên, không biết Dương mụ từ Đàm Huyền đám người đến ngày thứ hai liền chậm dài sinh sôi. Nơi đây thạch lâm giống như một mảnh sinh mệnh địa, diện tích đang không ngừng mở rộng, từ lúc mới đầu xung quanh mấy trăm dặm, vẻn vẹn 2 ngày thời gian, liền kéo dài tới đến bây giờ cái này phương viên hơn 1200 dặm. Siêu, siêu, siêu. Mấy ngày nay đến, từ sáng sớm đến tối, tiếng xé gió gần như không có ngừng qua. Dường như mỗi thời mỗi khắc, cũng có tu sĩ theo cái khác địa giới chạy đến. Sương mù che đậy tầm mắt, đặt mình vào trong đó, như đứng đám mây, cho dù là tiên đại đại tu, chớ nói dò xét bốn phía, dù là đứng đối mặt nhau cũng không thể nhận ra. Thân thức ở chỗ này thạch lâm vậy hiệu quả không cao, bị sương mù bên trong bên trong chứa vô hình quỷ dị cách trở, tầm thường đại năng, nhiều nhất năng lực tham dò thân bị phạm vi trăm trượng. A3. Sương mù lâm ngày thứ 7, một tiếng như rết heo kêu lương thiết, phá vỡ thạch lâm đã lâu tính mình. Từ đăng tiên điệu theo hư vô chậm rãi lại xuất hiện những ngày gần đây cuối cùng là xuất hiện tử vong Hán hắn bị biến thành một bãi máu xen sệt tại sao có thể như vậy rõ ràng còn chưa tranh độ thiết tiệm thì không hiểu ra sao bắt đầu người chết đại hung hoảng sợ ngôn ngữ hôn tạp không biết sợ hãi tại mấy ngàn dòng thạch Lâm Lan tràn chết là một vị nửa bức đại năng thực lực ở chỗ này thám hiểm tu sĩ bên trong mặc dù không tính là hạ chót nhưng cũng tuyệt đối xếp tại bất nhập Lưu liệt kê bắt đầu ngũ vực các bình tiêm siêu thế lực đầy tụ nơi này tiênị tháng chủ Hoàng chủ cũng lít nhã lít nhít tụ tập, chớ nói chi là còn có các cấp thái cổ chủng tộc rất nhiều chẳng đạo. Từng vị ngày xưa thần long kiến thủ bất kiến vi cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ thân ảnh tại Thạch Lâm bên trong xuyên qua, bọn hắn điều khiển nguyên thuật sư, thăm dò mấy ngày qua địa mạch thời khắc biến hóa xu thế, thu hoạch nghĩ biết đường kính cùng bí ẩn. Mấy ngày thời gian quá khứ, quỷ dị xương ngủ càng thêm lẩm đẩm, chính là cấp bậc đại năng tu sĩ, thần thức vậy nhiều lắm là chỉ có thể tham dò hiểu rõ thân bị mười trưởng phàm Thạch Lâm ban đầu nội địa, hàng trăm cây thông thiên cột đá đột lột từ mặt đất mọc lên, mặt ngoài che kín đỏ sẫm vết máu. Có tu sĩ đạp trên tiền nhân bổ xương lát thành đường mòn tiến lên, nhưng đường này tính thời khắc biến hóa, thường thường không chờ những tu sĩ này đi đến hai ba bước liền có nhân đột nhiên che hết hầu, giữa ngón tay chảy ra màu xanh tím nước ngủ. Một ngày này, nguy cơ đã không còn giới hạn tại xương ngủ, rất nhiều bên trong thế lực nhỏ người bắt đầu khó đi. Bọn hắn thử nghiệm báo đoàn cố thủ đầy đất, nhưng lại bị thời khắc biến động quỷ quật địa thế, dẫn dắt sát cơ chỗ giết. Lùi. Này trong sương ngủ có vật sống. Bên trong sương ngủ bên trong, một lao giả áo tím lấy ra một mặt cổ kính đồng xanh, kính quang đạo qua chỗ lại chiếu ra nghìn vạn lần cái trong suốt súc tu. Bảnh Hắn dàn mua lời còn chưa dứt, hậu phương truyền đến trầm đục, ba cái tu sĩ trẻ tuổi hộ thể thần lực đột nhiên nổ tung, huyết nục tựa hỏa tan ngọn nến theo xương cốt thượng chợt xuống. A! Một tên bạch y nữ tu thét chói tai vang lên bóc nát ngọc phù, màu băng lam thần tắc quang che lậy tróng lên trong mắt, gần bờ mọi người thần thức rõ ràng thăm dò đến trong xương mù trồi lên hẽ mở mặt người. Tử vong tùy thời cũng đang phát sinh, đảo mắt lại là ba ngày quá khứ. Thần thức ở chỗ này triệt để mất đi hiệu lực. Thạch Lâm Tây bắt vị trí, Trung tử bách ra tử lưng lưng trận, hiền lưu lại phù lục giấy không tấu ngoài Soảng, lên keng lâm thanh đột ngột vang lên, đi ở đằng trước cầm búa đại hán đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lưới búa thượng kề cận đoàn không ngừng nhúc nhích hôi vụ, ánh mắt của hắn đang trong hốc mắt hóa thành huyết thủy. Nơi này cơ duyên, không phải chúng ta đạo huyền môn có thể đụng. Đại hán tất cả thể sát tàn ra, hắn ở đây lúc sắp chết, nói ra những lời này. Đến chỗ này, bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận, đáng tiếc nội tình, thực lực quá yếu, cho dù lênh chênh không hướng thạch lâm nội địa thăm dò, giờ này khắc này vậy gần toàn viên tận không có. Cột đá đang di động, hoàn toàn lung bên trong, không biết là ai gào thét lên tiếng, mặt đất truyền đến rợn người tiếng ma sát khắc đợi liền bí hoa văn cũ kỹ cột đá lại như vật sống giao thoa lệch vị trí, đem hơn 10 tên thái cổ tam thủ tộc tu sĩ vây ở hơn một trượng xung quanh địa điểm. Những cổ tộc này người người trên cổ treo lên ba cái đầu, một tôn nửa bước Trạm Đạo góc áo vừa chạm đến sau lưng vách đá, áo bào phía trên ngay lập tức liền bỏ đẩy quỷ vượn màu đen đường vân. Ôi! Theo nùng huyết âm thanh sinh sôi. Tiếp theo tức, tên kia cổ tộc chỉ tới kiệm sắp chết đều rên một tiếng, cả người liền hòa tan xương trong. Vào buổi tối, Thạch Lâm sương mù mấy lần, có phía trước mấy ngày thảm thiết vết xe đổ nay trong đêm cho dù là những kia thái cổ hoàn tộc, thậm chí cả nhân tộc, yêu tộc bên trong siêu thế lực cũng không dám tại ban đêm tùy ý hoạt động. Tư, tư, 10%, ngạn. Lít nha lít nhít tinh hồng quang điểm tại dương mù bên trong hiện hiện, làm sao thân ở này đang tiến địa, trừ phi có được tiên linh nhãn, võ đạo tiên nhãn, nguyên thiên thần giác bực này thần đồng, bằng không dù là gần trong gang tốc sự vận, cũng không thể nào nhìn thấy. Cũng may, nơi này thính giác cũng không bị ngăn trở. Những kia không biết từ chỗ nào chui ra, hóa ra hộ thị, pháo toé yết hầu trong phát ra khanh khạch tiếng vang kỳ quái thường thường có thể tùy tiện bị tu sĩ chỗ xem xét, trước giờ D. Chương 273, tranh độ 1 2, chương 273, tranh độ 1 2. Hủ thi, ấm thi lung la lung lay nhào về phía người sống, bị chém đứt tứ chi rơi xuống đất liền hóa thành mới xương ngủ. Cho ta chấn. Đạo nhất thánh địa thái thượng lấy ra chỗ mang theo thánh khí huyền hoàng nhất khí tháp, sáng chói thần mang lại dẫn tới cách đó không xa trên trụ đá vết máu gì rạo bong ra từng mảng, trên không trung ngưng tụ thành màu máu khô lâu. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra sâu không thấy đáy vết nứt. Trưởng Nhiêu, cẩn thận. Thánh nữ Mặt đất sụp đổ được có chút lổn nhổn, bất ngờ không để phòng, khoảng cách vết nước gần đây đạo cô Tuyển Mỹ, Nga rơi xuống. Sư Tỷ, đạo nhất thánh tử Long Duy cao đau khổ kêu rên, ghé vào đất gãy địa mạch vùng ven, bàn tay lớn vươn hướng kia phía dưới vực sâu không đáy, chỉ khẽ vụ mấy lần, sau đó hắn sau gãy và táo siết chặt, cả người bị thái thượng cho nhấc lên. Trường nhiêu đã giữ nhiều lành ít, ngươi hẳn là cũng nghĩ xuống dưới hay sao? Đạo nhất thái thượng âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ban đêm Thạch Lâm sinh ra hiểm, nhiều vô số kể. Thạch Lâm nội địa, ngai sắt luân chuyển, thiên hoàng tử tại thái cổ mấy chục cường tộc, ngũ đại vương tộc cùng với giới chướng bát bộ thần tướng người ủng hộ dưới, coi như là đăng tiên địa chúng qua được tương đối hài lòng người một trong. Về phần tối hài lòng người là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. 03. Chúng ta. Từng bãi từng bãi nước ngủ, nung huyết, đem Thạch Lâm ở giữa đất cát nhiễm được đỏ thắm. Đại năng, thánh chủ, hoàng chủ cấp nhân vật cũng bắt đầu vỡ là... Soạt. Là chống cự đến từ không biết không bố, từng kia từng uy, dần, dần bắt đầu diện tích đã phóng được vô vô địa Đàm Viên dưới chân phất tạp huyền ảo nguyên tiên văn lạc lấp lóe, tâm thần cùng dưới chân điệu mạch cấu kết, tiến lặng cảm giác trong lúc vô hình biến hóa. Tại hắn thân bị, Nhan Như Ngọc, Diêu Hi đám người nằm góc áo của hắn, theo sát phía sau, dọc theo bước tiến của hắn tần suất, từng bước một đi về phía trước. Nguyệt Linh công chúa, giao chỉ thánh nữ và không thuộc về Xuân Thu điện tu sĩ người, thì nắm Nhan Như Ngọc và trong tay của người đi thao, tất cả mọi người vì Đàm Huyền làm trung tâm, giống như một cái viết cấp nhân. Bọn hắn là lại ban đêm, duy nhất còn dám hoạt động đội ngũ, có 102. A. Mẫu tiểu ta, cứu. Ta muốn rời đi nơi này, không Bốn phương tám hướng chuyển đến tiêu जेन, Tiêu Thảm bên thai không dứt, hết đợt này đến đợt khác. Những âm thanh này kéo dài được lâu, rơi vào đám Huyền bên cạnh trong thai mọi người, dù bọn hắn hiện nay còn chưa gặp nạn, có thể một trái tim vậy không hiểu nắm chặt lên. Đây cũng là đạo huynh nói tới đại hung sao? Quả nhiên khủng bố. Giao Chỉ thánh nữ lộ mỏng hạ đan thần khẽ mở, chậm rãi nói, "Đan Viên tính mịch hai con ngươi hiện ra màu tím vàng chạch, hắn thời khắc hấp thu địa mạch long khí, duy trì lấy nguyên thần giác, nghe vậy, hắn quay đầu liếc thứ nhất mắt. Lúc này mới cái nào đến đâu? Chân chính đại hung còn chưa xuất hiện. Chân chính đại hung, nghe nói như thế, Tất cả mọi người đấy lòng nổi lên nói thầm. Đi. Cục cục không biết đi được bao lâu, quên quần tại mọi người bên tai tiếng kêu thảm thiết giảm đi không ít. Bỗng nhiên, mọi người đi theo Đảm Huyền bước ra một bước cuối cùng, mỗi người chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Ngay lập tức, dưới chân bọn hắn trong không. Sau một khắc, mỗi người tầm mắt trở nên rõ ràng, tràng ngập tại toàn bộ thạch lâm phía trên khủng bố sương ngủ, giờ này khắp này lại biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nơi này không phải thạch lâm. Xích Long lao đạo, đột nhiên, lão cơ gia Lục tổ, giao chỉ thái thượng đám người đưa mắt dò xét. Thần sắc trên mặt vô cùng kinh dị. Đây là một chỗ vực sâu dưới lòng đất, hai bên vách đá vết dạng gọn gàng mà linh hoạt, giống như bị tu vi thông thiên người một kiếm bổ ra. Vực sâu bốn phía che kín răng trạng thành lũ, cực kỳ giống cự thú răng nhọn, màu xanh thấm dịch nhờn giống như đang từ miệng to như chậu máu ở giữa chảy ra. Dưới chân mặt đất cứng rắn vô cùng, nhưng lại căn bản không phải cái gì nham thạch, mà là nào đó cự thú lân rắc hoa thạch. Nhan Như Ngọc chán nhẹ giơ lên, dung nhan mạc không trang điểm, thu thủy ngươi chiếu ra phía trên vực sâu quỷ dị màu máu. Loại đó màu sắc giống như tận thế bình thường. Thường nhân căn bản là không có cách đem bực này môi trường, cùng tiên liên hệ đến cùng nhau. Xin Nguyệt Linh nhìn về phía phía trước nhất, đạo kia bóng người áo xanh, nàng trong mắt liệm diễm ba quang lưu truyện, mím môi một cái, hỏi: "Đạo huynh, hẳn là chúng ta đã vượt qua thiết tiệm. Kết minh sau đó, nàng đã không còn mở miệng một tiếng ma đầu xưng hô đối phương. Chuyện thế gian này vốn là như thế, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nàng cổ tranh nhạc dùng cho bộ dây giọng nói tại cuối vực sâu bưng quẩn, mọi người nhất hai mắt tỏa sáng, sôi nổi nhìn Đàm Nguyên. Đàm Nguyên không được cười lên. Chư vị đang suy nghĩ gì? Lúc trước ta liền sớm đã đã từng nói, nơi đây có lớn hùng, cưỡng ép tranh độ muốn nhổ thứ nhất bước vào hóa tiên trì, nhất định khó thoát họa sát thân, dưới mắt chẳng qua là nhìn xem bên ngoài thạch lâm thế cuộc tạm ngỡ, mang các ngươi tới đây tĩnh thổ lánh mặt một chút thôi. Là như thế này. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người rối lên. Bọn hắn cũng nghe được đối phương ý tại ngôn ngoại. Cho dù là Đàm Huyền, ở sau đó trong khoảng thời gian này, nếu là thân ở thạch lâm, chỉ sợ cũng chắc chắn gặp nạn. Dứt lời, Đàm Huyền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hô hấp thổ nạp, khôi phục tinh thần và thể lực. Vì tìm được này đang tiên điệu bên trong ít có tĩnh Đồng thời đem mọi người đưa đến nơi này, đối với hắn tâm thần tổn thất là vô cùng lớn. Cần biết, trước mắt hắn còn không phải Nguyên thiên sư. "Hẹn, có lẽ là thiên ý không muốn để cho hắn điều tức." Đông rừng, nào đó vật nặng rơi xuống nước trầm đục truyền đến, mang theo mùi hôi hơi nước tách ra bộ phận theo trên vực sâu lan tràn ở dưới nhàn nhạt hôi vụ. Soạt. "Phải chết sao?" Kinh Phong tại hạ trường nhiều bên thai tội mạnh, khắt gió núi xanh mây trắng hoa văn đạo bảo bay phát phới. Ủy quet hơi vụ không ngừng rót vào mũi miệng của nàng, họng của nàng không được phát khô, cảm thấy chát, muốn ho khan. Ý thức hướng tới mơ hồ, nàng nặng nề rơi vào đất nước chỗ sâu đầm nước cao như vậy, khoảng cách phía dưới cái này vùng nước động đầm nước, kỳ thực cùng tiên ngoại huyền tiết không khác, đổi lại tu sĩ tầm thường giờ phút này sớm đã thịt nát xương tan, thương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nàng tốt xấu là tên tiên đài đại tu, lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, bí cảnh cơ thể người tự thành một bộ tuần hoàn, chậm lại sắp đến làm hại. Nhưng mà, dù vậy, tại rơi vào trong đầm đầy mắt, hạ trường nhiều toàn thần trên giới vẫn như cũ hình như muốn nổ tung bình thường, đạm bao ở dưới linh lung thân thể mệt mỏi, tứ chi bách hải giống như liên tiếp gãy, kịch liệt đau nhức quét sạch. Chuyện này đối với ý thức của nàng mà nói, giống như đẻ chết lạc đà cuối cùng một con rơm. Hôn mê thời khắc, Nàng ng ngúng ngúng mắt trước, giống như hiện lên đạo kia ngày xưa từng tại Lệ Thành Di chỉ bên trong, vì không thể nói cách thức, đưa nàng cứu bóng người áo xanh. Nhìn tới thật sự phải chết, lại xuất hiện ảo giác. Ý thức thời khắc hấp hối, nàng trong tim lưu giấu tự nói. Trên thực tế, tại Đạo Nhất Thánh Địa đặc biệt thanh tâm chú ngày đem tâm cảnh gột rửa dưới, nàng đã hồi lâu chưa từng xuất hiện bực này ảo giác. Nàng cảm kích người kia đã từng ân cứu mạng, nhưng bây giờ vậy chỉ thế thôi. Đã từng đoạn kia quá khứ đem lại tâm cảnh gợn sóng, tại nàng từng lần một tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi kinh văn dưới, từng chút một rút đi. Nàng đã tìm về bản thân. Ai ngờ, hôm nay lại Trường nhiêu tiên tử. Quen thuộc vừa xa lại trong sáng thanh âm vang lên, hạ trường nhiêu triệt đệ mất đi ý thức, trọng thương ngất đi. Chương 274, tranh độ 2, 21, chương 274, tranh độ 2, 21. Đăng tiên địa, vượt sâu đất nước phía dưới. kia đầm nước đen sì chẳng khác nào là hòa tan cả tòa sơn mạch bóng tối. La nàng. Rơi xuống trong đó thân thể mềm mại bị đầm nước bao phủ, chuyện đột nhiên xảy ra, trước tiên giữa sân chỉ có số ít người nhận ra nữ tử thân phận. Diêu Hi, Nhan Như Ngọc, giao Chỉ Thánh Nữ đám người trong đôi mắt đẹp kinh ngạc không nhẹ. Các nàng cũng biết trong đầm nữ tử cùng người kia một đoạn ngày xưa trải nghiệm duy lại thành di chỉ, tiếp theo một bộ thạch đi theo ra tới mồ hôi đầm địa hai người, kia gái muội một màn, các nàng đến nay cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tối nay sợ là có trò hay để nhìn. Diêu Hi sao y gấm vóc đáp động, nàng mắt hạnh ánh mắt có hơi lấp loé, ngược lại nhìn về phía trong mọi người chỗ. Chỗ nào? Một bộ thanh sam chủ cột đàm huyền, chính chậm rãi đứng dậy, đi về phía đầm nước. Đàm, đầm. Chỉ có thể nói chuyện thế gian này luôn làm nhân nhìn không thấu. Đã hồi lâu không có giao tập hai người, hết lần này tới lần khác hôm nay ngay tại chỗ này tình cờ gặp lại. Hơn nữa còn là tại một vùng trong đầm nước. Đam Huyền từng bước một đi đến, tại tới gần đầm nước thời khắc, trong đầm dỗng nhiên bộ phát ra liên tục ba đạo thanh quang, đem trong nước thoát ra cốt trảo tầng tầng xoắn nát. Hắn đuôi lông mày chau lên, đoán được đây cũng là vị kia thanh tâm quả dục thanh lãnh nữ tử, trước đó bóp nát phù lục hộ thân phát huy tác dụng. Từ Xuân Thu Điện núi C, nay vài năm đến nay, bên cạnh hắn giai nhân tuyệt sắc càng ngày càng nhiều, phát triển thành người bên gối một tay cũng đã đến không hết. Có sao nói vậy, nếu là lại trải qua thêm một khoảng thời gian, cái này ngày xưa từng bị hắn chiếm không tiểu tiện nghi đạo nhất thánh nữ còn chưa cùng hắn xảy ra bất luận cái gì gặp nhau, vậy hắn sợ rằng sẽ đem càng phát ra lãng. Chẳng qua hôm nay còn lập lại Làm ngày hắn cùng đối phương của mình, chen chúc trong thạch tí tình hình, lần nữa xông lên đầu. Khi đó hắn tu vi còn nhẹ, mới tiếp nhận vô thủy chuyển thừa không lâu, chớ nói đi ra một cái tự thân đạo đồ hình thức ban đầu, chính là kia đạo tâm trùng ma đại pháp, vậy còn chưa lộ ra một chút. Là vì, hắn tự nhiên không biết, trước đây một đoạn một cách tự nhiên trải nghiệm, lại nhường hắn đã trở thành đối phương thanh tịnh không dục tâm cảnh bên trong một khóa biến số. Soạn. Trong đầm, phụ lục tích phát thanh quang, hôn tạp đầm nước lạnh leo thấu xương, sẽ cùng quanh thân kịch liệt đau nhức ra hạ trường nhiêu không đợi đảm huyền đưa nàng theo trong nước ôm lấy, nàng liền chính mình tỉnh dậy. Như thác nước thanh tị giờ phút này bị mực nước đầm nước nhẹp, ướt nhẹp, tuốt xuống địa giống như một đám óng ánh tây rong, làm cho người kinh diễm chán theo dưới nước bắt ra, giống như lệnh cái này hà ám, tịch mịch vực sâu dưới lòng đất cũng vì đó đột nhiên sáng lên một cái chớp mắt. Nàng đẹp vô cùng có đặc sắc, cho dù đặt ở Đàm Huyền bây giờ hoênh hoang nhế nhế, tuyệt sắc tụ tập bên người, vậy vẫn như cũ có hắn một chỗ cắm rủi. Loại đó đẹp, là một loại thanh tịnh vẻ đẹp, là một loại vô vi vẻ đẹp. Đẹp đến ngưỡng Huyền có như vậy một nháy mắt xúc động, muốn đem theo đạo môn Huyền Băng Sơn bên trên, kéo vào vạn trượng hùng cùng hắn cùng nhau chìm nổi. Không động được sao? Ba vây lấy linh lung tường trắng thân thể đạo bảo tại dưới nước tới lui, hạ trường nhiêu dáng thần đóng mở, quất lấy khí lạnh, nàng trông thấy mặt nước cái bóng trong chính mình tái nhật thân xác. Nàng quanh thân xương cốt gần như tất cả đều được gãy. Nàng có dự cảm, nếu là cương ép động đậy, rất có thể sẽ như vừa vỡ lỗ sứ, khẽ động liền triệt để tan ra thành từng mảnh. Trong đầm không ngừng có bạch cốt móng nhọn đánh tới, phù lục biến thành hộ thể thanh quang, từng chút một mờ nhạt, nàng một trái tim dần dần rơi vào đáy cốc. Trước bờ, đã nhìn thấy đạo kia quen thuộc lại xa lạ bóng người áo xanh rữa sắt vào đi qua. Có thể nàng giờ phút này ý thức mê man, Phản ứng đầu tiên chính là cho rằng đó chẳng qua là một đả ảo giác. Nghi cũng phải, tại sao có thể có trùng hợp như thế chuyện? Xưa nay dường như không có nửa điểm gặp nhau hai người, cái này gặp nạn, liền lại gặp nhau sao? Nhưng mà, sau một khắc, cái cái gì? Làm đột nhiên xuất hiện ôn hòa đụng tán đầm nước khí tức tử vong, xua tán đi kia lệnh leo thấu xương, nàng trong lồng ngực một quả trái tim, tại thời khắc này giống như bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Thật sự là hắn, ba. Trong nước, Đàm Huyền cánh tay phải nhẹ nhàng vòng lấy nàng kia chuyển một nắm vòng eo, tay trái đầu ngón tay chính chạy xuống dọc dọc hiện ra màu tím vàng chạch vết châu. Này vực sâu đất nước, mặc dù bị hắn xưng là tịnh thổ, nhưng cũng chẳng qua là tương đối phía trên kinh khủng thạch lâm môi trường mà nói. Vùng nước này cũng không bình thường, âm tả khí cơ cực kỳ dày đặc, bằng không thủy nhiệt độ đoạn sẽ không ở không có kết băng tình huống dưới, đem một vị tiên đài tu sĩ quăng đến môi trắng bệnh. Tí tách, tí tách, tí tách. Máu tiên tiên thánh thể lạc thai, phá tả chân thú, theo huyết châu nhỏ xuống, trong đầm lập tức an tính mấy phần, đai sao động âm khí cơ hướng tới bình ổn. Cùng lúc đó, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, nửa cây linh vực vạn năm tại đàm lòng bàn tay tan ra, cuối cùng trực tiếp đánh về phía hạ trưởng nhiêu luân hải. Đông. Đông. Đàm Viễn lồng ngực truyền đến tiếng tim đập bình ổn còn có lực, nguyên ngông khí huyết chấn động đến đạo cô tuyệt mị thính thai nóng lên. Tiên tử tất thần làm gì? Lúc này không luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế, chẳng lẽ không phải có chủ tâm muốn lãng phí ta này nửa cây linh dược? Xôn Dao. Nói xong, Đàm Viễn ôm ngang vị này trong mắt thế nhân thanh tâm quả dục đạo nhất thánh nữ đi ra khỏi hắc đàm, đem bình ổn địa cất đặt tại bờ đầm thạch nhũ che đậy mọi người tập trung mà đến mắt. Hạ Trường Nhiêu má có hơi nhận, ngừng, lại không nói ra cái gì đến, đành phải yên lặng thương. Hai người này, có việc. Thạch nhũ đùi bên ngoài Trong mọi người không thiếu cực kỳ mẫn cảm hạng người, rất nhanh liền ý thức đến hai người kia ở giữa mấy phần vi diệu. Cơ gia Lục Tổ, Khương gia Thái thượng lão mắt híp lại, trong lòng không hẹn mà cùng chật một tiếng. Bọn hắn đột nhiên có chút dư vị đến. Tiểu tử này dường như Hồng Trần duyên tốt cũng có chút lạ thường. Cẩn thận đến xem, Đông Hoang đạo thống bên trong, Giao Quang Thánh địa, Tử phụ Thánh địa, Cơ gia, Khương gia, giao chỉ Thánh địa rất nhiều thế lực, đều có thân phận không thấp thiên tri tiểu nữ cùng với nó có liên quan. Đương nhiên, Giao Quang Thánh địa vị kia thiên chi tiểu nữ, bây giờ đã vì cái này, như phản đạo thống, đã trở thành xuân thu điện huyền nguyệt các nữ. Ngoài ra Cái gì thánh đế hậu nhân, Trung Châu an bình cổ quốc Vũ Điệp công chúa, Diệu Dụ Cam an diệu ý điệp, Tây Bổ Tất rác hữu thịnh, còn có giờ phút này tạm thời cùng đảm huyền kết minh, Cửu Lê thần triều nguyệt linh công chúa. Thái cổ hoàng tộc bên trong, Hỏa Lân động vị kia cổ hoàng nữ Hỏa Lân Nhi, có vẻ như cũng cùng chi có chút thái muội nghe đồn, không biết thực hư. Mà bây giờ lại đụng tới một vị đạo nhất thái nữ. Nếu là bắt đầu ngũ vực tất cả đỉnh tiêm, siêu thế lực đều có quý nữ, hoàng nữ, nữ, tiên tử, thần nữ biến thành người bênối. Kể từ đó, hắn cơ Xuân Thu điện thông ra cử chỉ, ý nghĩa ở đâu? Không khỏi Cơ gia Lục Tổ nghĩ tới vấn đề này. Chương 274, Tranh độ 22, Chương 274, Tranh độ 22. Tiểu tắc này ngược lại là không e rẻ, như thật muốn là kia trưởng nhiều mọi mọi chữa thương, hắn một đại nam nhân cũng không cảm thấy ngại. Thực sự là chữa đều chẳng muốn trang. Nhìn Nam Huyền triển khai Tam Trượng Thiên Địa Triệt để cản trở nghe nhìn, Diêu Hi môi đỏ phẩy nhẹ, khiến mũi có thường. Nàng lời này không có tránh đi bất luận kẻ nào, luôn ngữ lọt vào thai, mọi người phản ứng khác nhau. Xích Long lao đạo, đột nhiên, cơ gia Lục Tổ, thần tam lĩnh trưởng đạo cường giả đám người ho khan một tiếng. Yên lặng đi tới xa xa. Nhan Như Ngọc, Vũ Điệp, Từ Hà chúng nữ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn Tông, nghiêm chỉnh là không chuẩn bị phản ứng đối phương. Về phần giao chỉ thanh nữ, Nguyệt Linh công chúa những thứ này cùng đảm huyền quan hệ cũng không đến một bước kia giai nhân, giờ phút này lại ngược lại có chút không được tự nhiên. Nguyệt Ngê thường dưới khăn che mặt mịm thơm khẽ mím môi, ngọc dung ánh mắt phức tạp. Si Nguyệt Linh trên mặt nét mặt trấn tĩnh, trong óc lại hiện lên trước đó không lâu ở chỗ nào tần môn địa, thần, đất nước là người lưu động. Tam trưởng tiên địa bên trong, địa, thủy, hỏa, Phong tứ đại khai thiên nguyên tố luân chuyển không chừng, mặc dù nông lung một mảnh, lại không giống kia thạch lâm sương mù u cảnh không cách nào thấy vật. Đạo cô tuyệt mỹ trên người núi xanh mây trắng đạo bào sập sệ, tổn hại vài áo dưới, như bạch ngọc trên da thịt vết máu phức tạp. Rõ ràng, hạ tại rơi vào này vượt sâu đất nước trong quá trình, gặp phải không ít hiểm cảnh. Bằng không, cho dù này vượt sâu vết nước lại sâu, về khoảng cách đá vương lâm lại xa, hắn cũng không có khả năng như vậy chợt vật ý thức u ám rơi vào kia hắc hầm trong. Sàn sạn. Trưởng nhiều tiên tử, người ta tu sĩ không câu nệ tiết, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đưa thân vào này tam trượng tiên địa, trong lời nói, Đàm Huyền cuối cùng trở thành lang nhân bộ dáng. Hắn biết do cái này mấu chốt nhi hạ trường nhiều không thể nào lên tiếng đáp lại cái gì, gần xuống những lời này, hai tay liền lớn mật lộ ra, xung phong nhận việc thế đạo cô tuyệt mỹ cởi ra một đôi thanh lịch vớ dài. Tức khắc, đối phương trắng non chân ngọc thì bại lộ như vậy trong không khí, bóng ánh, duyên dáng đến tựa như lên trời tinh điều đế chắc mà thành sơn hào hải vị, để người không nhịn được muốn lấm điều thượng một ngụm. Kia đối bị hắn một trường cầm, vào tay cảm giống như ôn nhuận mỹ ngọc, tâm Chẳng qua hắn là chính nhân quân tử, Dự vựng chữa thương chính là chữa thương suy nghĩ, một lát sau liền tông xuống tĩnh mịch ánh mắt, tầm mắt dò xét hướng đối phương mắt cá chân trô vết máu. Hạ Trường nhiều Tiệp Vũ run rẩy, nàng toàn lực nhập định luyện hóa đàm huyền đánh vào nàng luân hại ở giữa lĩnh vực dược, dược lực không giả, đúng không ngoại giới cảm giác, lại trước nay chưa từng có rõ ràng. Tại đàm huyền nói ra câu nói kia nháy mắt, tâm cảnh của nàng hôn loạn được kém chút thất thủ. Một chút bị thương ngoài ra, đãi nàng nội thương phục hồi, không cần người khác tương trợ. Làm sao nàng bây giờ trạng thái, không cách nào lên tiếng quát bảo ngừng lại, chỉ có thể mặc cho đối phương vì nàng băng bó bó tóc. Kỳ thực từng có lần trước tại Lệ Thành gì chỉ bên trong trải nghiệm, điểm ấy tiểu đà tiểu náo, đối nàng mà nói, đã không tính là cái gì. Rốt cuộc, tại nàng tâm ma hoành thân đoạn thời gian kia, mỗi lần xuất hiện trong ảo giác, như vậy tình hình, muôn thái quá nhiều lắm. Tê Lạc, "Đống Dương," đột nhiên một đạo vải vóc xé rách thanh nham tại giữa hai người có vẻ là như thế chói tai, hạ trường nhiều tâm thần chấn động, thần thức ngoại phóng lập tức lại yên lặng nhẹ nhàng trở ra. Đây là Đàm Huyền cắt lấy hắn chính mình thanh sang ống tay háo cho nàng bó mắt cá chân vết thương. Dây đặc vết máu, gần như trải rộng nàng toàn thân, trong dự liệu vì nàng cởi ra phía ngoài nói bảo cử động cũng không xuất hiện. Đối phương tựa như thật sự như một vị chính nhân quân tử, đối nàng không đụng đến cây kim sợi chỉ, cách một bộ đạo bảo vì nàng bó thuốc, băng bó. Đối phương đúng là đang vì nàng chữa thương. Còn lại nửa cây linh dược vẫn nằm, bị hắn nghiền nát thành phấn, lại tinh thần lực bám vào, tinh chuẩn bị nàng quanh thân lỗ chân lông hô thu. Dần dần, đạo cô tuyệt mỹ ra thịt huyết mục dưới, kia sụp ra từng đầu vết rạn xương cốt, nhanh chóng khép lại. Soạt. Tam trưởng thiên địa chấm dãi giải, giải trừ. Bên ngoài vực sâu khe đá xuống bọt nước lện ở mặt đầm, mọi thanh vang lên đều bị nàng lông mi khẽ tới cái thứ 3 linh dược lúc, nàng cuối cùng bắt được đối phương cổ tay chắc chắn làm nàng chủ động chạm tới đối phương kia đoạn rộng lớn, hữu lực xương cổ tay lúc, này hơn 20 năm gần đây lần đầu tiên, nàng bỏ mặt chính mình dựa trán cái này hỏng nàng tâm cảnh khốn nạn trên vai. Trong bực sâu phong ngạn nào, đầm nước phản chiếu nhìn hai người tựa sát thân ảnh. Hôm nay chữa thương, mặc dù không có bất kỳ cái gì khác người sự tình xảy ra, nhưng nàng biết rõ, chính mình một thế này, dù thế nào cũng vô pháp đem thân ảnh của đối phương theo tâm cảnh của mình, trong góc đối ra ngoài. Đã như vậy, không bằng nhìn thẳng bạn tâm. Nàng nhìn thẳng bạn tâm, suy nghĩ thông suốt sau đó, nàng cảm thấy mình vài ngày trước vừa đột phá không bao lâu tu vi, lại có một kẻ bưng lòng Lúc này, Đàm Viễn chậm rãi nói, "Rời khỏi đạo nhất, đến ta Xuân Thu Điện đi, tại ta chỗ này, Đoạn sẽ không bạc đãi ngươi." Nghe nói như thế, Hạ Trường Nhiêu trầm mặc một hơi, yếu ớt thở dài. "Đạo nhất nuôi ta dưỡng ta, đến nay không có có lỗi với ta chỗ, bây giờ ta lại há có thể vì bản thân ham muốn cá nhân, rời bỏ đạo thống?" Đàm Viễn nhíu mày. Đối phương lựa chọn, tự nhiên không cách nào làm cho hắn vừa lòng được ý, nhưng đây mới là thế gian trạng thái bình thường. Không có cái nào tồn tại, có thể khiến cho tất cả người đời nghĩa vô phản cố đi theo chính mình. Chuyện thế gian này, luôn có lấy hay bỏ. Dù là làm năm bạch tí liệp vương, cùng Vạn Sơ thánh địa thải vân tiên tự yêu nhau, hắn cũng không thoát ly thánh địa, nhường thần vương đạt được ước muốn. Tiên Lặng ôm nhau mấy tức. Hạ Trường Nhiêu theo Đàm Viễn trong lực rời khỏi, nàng tố thủ nhẹ dơ lên, vút vút cẩn cổ vài xúc xít thanh thi. Tu sĩ tình yêu cùng phàm nhân khác nhau, tự thân đại đạo mới là cả đời rộng chính. Những kẻ đem tình một chữ này thả nặng nhất nhân, sao mà rất ít. Chí ít nàng Hạ Trường Nhiêu, không phải loại này nhân. Đổi lại Đàm Viễn, lại làm sao lại bởi vì một nữ nhân bỏ cuộc con đường của mình. Hắn biết rõ, chính mình bây giờ có đây hết thảy, là bắt nguồn từ cái gì. Oen, một nam một nữ nhìn nhau bên trong đang tiến địa dị tượng đột sinh, màn đêm rút đi, ngày đêm luân chuyển, đối với phía trên tràn ngập quỷ dị sương mù thạch lâm mà nói, tính nguy hiểm thẳng tắp hạ xuống. Có thể hôm nay ban ngày cùng thường ngày cũng không giống nhau. Cả tòa thạch lâm địa mạch nhấc lên địa long lật mình to lớn rung động. Châm muốn tiếng hoành minh bên trong, Vạn năm vừa hiện đang tiến địa, triệt để cùng tần linh địa mạch trùng hợp. Tích lũy Vạn năm khí cơ bộc phát, nơi đây bỗng nhiên bàng phòng. Đạo nhất vài thành ty lúc này ngưng kết thành xương. một hồi tranh độ, sắp mở màn. Chương 275, tranh độ 3, 1. Chương 275, tranh độ 3, 1. Ầm ầm. Thạch lâm mặt đất không tách ra nước, sương mù tràn ngập, lưu động, vô hình cấm bay thuần dị tràn ngập tại cả tòa đàng tiên điện. Thiên hoàng tử, hoàng hư đạo, vạn long xảo tự nguyên tố, hoàng kim, cổ tộc kim vũ mặc, hỏa lâm động nguy ngợi, Bách đế vương đằng, giao quang thánh tử, còn có người tộc từng cái thánh chủ, hoàng chủ đám người ngạc nhiên phát hiện. Bọn hắn lòng bàn chân địa mạch xu thế, cuối cùng không còn thời khắc biến động. Âu Dương đại sư, nhanh lính chúng ta tiến đến. Không sai, nếu có thể cái thứ nhất bước vào Hóa Tiên chỉ, ta đại hạ thần triều tất có hậu báo. Tận dụng thời cơ, thời gian không đợi ta, thế lực khác tất nhiên vậy phát hiện nơi đây dị động, muốn nổ được thứ nhất, chỉ cần nhanh. Kinh cũng nhất, một đêm trôi qua, Thạch Lâm phía trên, nhất là nội địa đạo thống thế lực, không còn là 5 bè bảy mảng, rất nhiều nhân mã vì chống cự đến từ không biết uy hiếp, lôi kéo được một ít nguyên thuật thế gia cao thủ, lần lượt kết binh. Thí dụ như chín đại cổ quốc tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, kết hợp lại lên Lại thí dụ như Đại Hạ thần triều, giao quang thánh địa, thần châu thần triều tam phương siêu thế lực, nhất thời liên thủ. Về phần những tia thái cổ chủ tộc, cùng với Tây Mạc Phật tu, bọn hắn dường như tự nhiên tự thành một cái đơn độc trận doanh. Đương nhiên, dưới mắt Thạch Lâm bên trong vậy cũng không có vì một ít nguyên nhân, còn đang ở đơn đả độc đấu đội ngũ, nhưng này chút ít đội ngũ, đều không ngoại lệ, thực lực bản thân cường đại, còn có thể ứng phó cục diện. San sát, san sát. Tuy là ban ngày, quận, vô vô dáng, so với hôm qua đêm, còn muốn càng mấy phần. Thiên hoàng tử điện hạ có lệnh, phàm năng lực khám tìm ra tần linh vạn năm long huyền người, ban thưởng 10 mảnh lá trà ngộ đạo. Thạch lâm nội địa, ngai sắt luân chuyển, giống như thần chi tử thiên hoàng tử nhắm mắt dưỡng thần. Tại Hán Vương tọa quanh mình, thập tam mặt treo lên cổ lão đồ đằng cờ sĩ đâm rách hối vụ, lay động kỳ sừng dưới, mấy trăm hai thái cổ chủng tộc con mắt ở trong bóng tối lấp loé. Lá trà ngộ đạo. Hắn ý chí tại Tử Thiên Đô thần lực ra trì khắp rộng dưới, quần quần động, địa phía trong phía dưới, Hàng trước nhất nguyên tuật sư nhóm tinh thần sôi nổi chấn động, đột nhiên đồng thời tăng tốc bấm niệm pháp quyết tốc độ, giữa ngón tay bắn ra thần quang như ngân châm đâm vào mặt đất, địa mạch lập tức phát ra long ngâm rung động. Ban thưởng lá trà ngộ đạo, hay là mười mảnh? Ha ha, vị này thiên hoàng tử, quả thật là đại thủ bút. Thạch Lâm góc tây bắc, trong Lam View vật đôi mắt đẹp híp lại. Hỏa Kỳ Tử nghe vậy cười một tiếng. Trong tay hắn la trà ngộ đạo nên cũng không phải là bên trong cấm khu gốc kêu bất tử thần sinh, năm đó bất tử hoàng đại thông bóc ra cây trong chất, ý xuất thế ở giữa thứ hai gốc cây đạo, hôm nay nhìn tới Hắn cho dù không thành công, tất nhiên vậy thu hoạch không nhỏ, vô cùng có khả năng như giao trì thánh điệu cây bất tử bản đào đồng dạng. Soạt. Lời còn chưa dứt, hắn Hỏa Lân động gần đây nuôi dưỡng nguyên thuật cao thủ, cũng sôi nổi trổ hết tài năng thi triển thủ đoạn. Đến cái này mâu chốt, có thể nói khoảng cách hóa tiên trì, nhiều lắm là mấy bước xa, không có ai vui lòng ở thời điểm này như xe bị tô xích. Lân Nhi điện hạ lại nhìn ta nguyên thuật. Trước bờ, Nguyên Vương Thế gia truyền nhân Chu Ngọc lỗi hét lớn một tiếng, tay áo bay, bay ra 81 mai Chủ, rơi xuống đất nhất thời dẫn ra tần linh long khí, hóa thành một bức sáng chói tinh thần độ phủ. Xuy. Cùng lúc đó, Hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết dâng lên mà ra, nhuôn đỏ bức kia chiếu rọi ra giờ phút này đang tiên điệu điệu thế tinh đồ. Như thế tiếng động, thành công nhuần hỏa Lân Nhi liễm diễm mắt màu lam ánh mắt rời đến. Nàng có chút hăng hái nhìn, cổ hoàng huyết mạch thiên sinh thần thông, làm nàng một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, tại đây nồng đậm quỷ quẻ xương ngủ trong, vẫn có thể thấy vận. Tiếp theo một cái trước mắt, làm tâm mắt bên trong kia chu ngọc lỗi sắc mặt trắng bệnh, nguyên Chỉ thấy đối phương ngón tay chạm đến kia tinh thần bản đồ địa hình, đầu ngón tay xẹt qua nơi nào đó trọng yếu lúc, phía nhiễm loang lỗ máu trùng khền khắp giống như màu máu con kiến, đột nhiên có sự sống, cuối cùng tại hư hào đồ quyển phía trên, tụ thành một cái vốn lượn huyết long. Lân Nhi điện hạ, dưới mắt đăng tiên điệu địa, địa mạch vượng trắc, một khắc đồng hồ biến đổi, về khoảng cách lần biến động chỉ qua không đủ chín hơi, điện hạ có sung túc thời gian dọc theo đầu này huyết long địa mạch, tranh độ thiên tiệm. Đại công cáo thành, Chu Ngọc lôi ánh mắt cực nóng, cách từng kia từng sợi sương ngủ, hư nhìn về phía tóc lam vừa chỗ. Làm tốt lắm, đợi chuyện chỗ này, bản có thưởng thức. Rất nhanh, Nhi giọng tiếng giọng nói lượn đến, nghe được trong lòng hắn quyết. Đông. Đông nam góc Thạch Lâm tầng nham thạch đột nhiên sụp đổ, lộ ra dưới đáy cốt cốt lưu động màu đỏ linh tuyền. Lam Diễm cự long trên lưng, Vạn Long xảo cổ hoàng nữ tử Huyền Tố lại cười lạnh một tiếng, vành hai bên trên mặt dây truyền tử long đột nhiên sóng lại, trôi vào kẽ đất trong đáy mắt, toàn bộ linh tuyền đồng kết thành màu máu băng tinh. Trợn lên. Sa sa, không biết hai bạo quát to một tiếng, thất đạo cầu vòng đột nhiên theo trong xương ngủ sâu ra. Trung Châu đại hạ thần triều hắc giáp quân trận trước kích, trận. Có thể tiếng thứ ba chưa xuống, Phía trước nhất, 12 giáp sĩ đột nhiên thân Côi giáp của bọn hắn tại trước mắt mọi người nóng chạy thành nước thép, lộ ra phía dưới bạch cốt âm u. Nguyên Lai, like, kia cầu vòng đúng là địa sát âm hỏa biến thành. Các ngươi những thứ này thùng cơm, ta đại hạ thần triều thế hệ nuôi dưỡng các ngươi, bây giờ đến các ngươi dùng võ thời khắc, để các ngươi tìm ra tranh độ đường tới, phí hết nhiều như vậy công phu, lại chỉ nhô ra một cái ngó cụt. Đồ vô dụng. Đại hạ lao cổ đồng sắc mặt âm trầm như nước, quen mình nguyên thuật sư căm như hến. Hạ huynh hội, lại nhìn ta thần, thần ra tay. Nương theo lấy bên trong một tiếng giễu cợt, đột dựng lại, bánh răng vào tiếng như cùng mưa to đập nền đồng. 360 cố người nộm đồng xanh kết thành chu thiên tinh độ trận, mi tâm khảm nạm nguyên thạch nở rộ chói mắt ngân mang. Trong lúc đó, xương mủ bên trong rũa ra vô số trong suất xúc tụ, được vào trận pháp trong náy mắt, một nửa con rối đột nhiên đảo ngược vận chuyển, đem đồng bạn xoắn thành kim chúc mạnh vụn. Pha 3. Thần châu hóa thạch sống hét to nhìn lấy ra một phương ngọc tỷ, vẩy ra thần tắc mạnh vỡ hóa thành huyết sắc lưu linh xuyên qua xương mủ. Tức khắc, tầm nhiên rõ, nhiên thoải mái. Trong mơ một cái tiệm bắt ngang tại phía trước, lộ ra đến rồi. Chạy ngay đi. Đinh đinh thùng thùng. rỡ thần mang vàng nóng lưu động tại xương mủ chỗ sâu. Ngọc Kiều bên trong, Hoàng Kim cổ tộc cổ hoàng nữ Kim Vũ mặc một thân nhuyễn giáp màu vàng chạy xối thần tính qua huy. Bác Nguyên Hoàng Kim gia tộc tu sĩ, giờ phút này giống như một đầu con chó, người hùng hổ tại Ngọc Kiều xung quanh, biết vâng lời, tự nguyện bị hắn thúc đẩy. lục lạc len ken rung động, La Nguyên thuật sư nâng lấy la bàn đột nhiên nổ tung. Dường như phát giác được một đạo lạnh băng màu vàng kim ánh mắt tập trung mà đến, như có gai ở sau lưng, hắn tâm thần chấn động, không chút do dự cắn chót lưỡi, xương máu trong không khí ngưng tụ thành cổ lão phù văn. Chương 275, Tranh độ 32, Chương 275, Tranh độ 3 2. Mặt đất lên tiếng vỡ ra giống mạng nhện kim tuyến, đem đánh tới âm hỏa tạm thời cách trở. Rắc, rắc. Sương mù chỗ sâu truyền đến rợn người tiếng ma sát, phản phất có cự thú tại gầm án đá núi. Tây Mạc Khổ tu sĩ nhóm thừa cơ kết thành bức tường người, trong tay cốt trượng chèn kim tuyến vết nước, gắng gượng chống lên một cái lay động con đường ánh sáng. Phụp. Khác một bên, Nam Linh Tam đại hoang cổ thế gia nguyên thuật sư đột nhiên đồng thời thổ huyết, dưới chân bọn hắn kéo dài thần văn nguyên thuật đứt thành từng khúc. Ầm ầm. Đông Hoang yêu tộc liên minh áo bảo tím nhân đột nhiên xé mở trước ngực vào áo, lộ ra khắp đầy chú văn lồng ngực. Theo gia thị tiếng bạo liệt, chín cái xiên xích theo hắn xương sườn ở giữa bắn ra, đúng là đem dưới chân trăm trượng chỗ sâu một đoạn long mạch cưỡng ép lôi kéo ra đây. Thời gian trôi qua, tự Bạch chú, hát giả luôn chuyển, Thạch Lâm xương mù nghiêm chỉnh có bản chất biến hóa, theo ban đầu không màu vô hình, đến bây giờ này đậm đặc, màu tím đen xương mù quẩn quẩn như vật sống, đem tròn phiến đăng tiên địa bọc thành một phương hỗn độn lồng giam. Chín tòa không biết từ chỗ nào chui ra ngoài cổ bi đồng xanh ở trong xương mù như ẩn như hiện, bia mặt chảy xuôi ám phủ văn màu vàng sáng tối chập giống như bị vô hình cự thú gặm nuốt nhìn qua mang. Từ phủ Thánh địa Lão Nguyên sư đột nhiên quỷ giáp xuống đất, tiểu tụy ngón tay cắm sâu vào rạn nứt tầng nham thạch, trong thất khiếu tràn ra huyết châu lại giữa không trung lưng tụ thành bắt đầu trợ đổ. Ôi, ơi, đáng tiếc, hắn thôi diễn cũng không hoàn thành, một đầu mộc đầy hồng ma bản tay lớn, trực tiếp xuyên thấu hậu tâm của hắn, đem trái tim hắn trong nháy mắt bóp nát, quanh thân sức sống, tại trong khoảnh khắc chốt mũi. Đang tiên địa các nơi, tất cả bắt đầu ngũ vực thế lực thống, thận, địa mạch rơi, đá ầm trong đội ngũ ngũ nộ Một đám đệ tử trẻ tuổi nhỏ còn duy trì kết ấn tư thế, thân thể cũng đã hóa thành bạch cốt rơi vào kẻ nước. Ô, đạo nhất thánh địa đầu kia nuôi dưỡng 300 năm huyền quy pháp ra diện dị, giáp lưng thượng khắp dấu hộ thể trận văn từng khúc vỡ vụn, mặc dòng máu màu xanh lục vừa chảy ra giáp xác liền bị sương mù ăn mòn thành khói xanh. Bạch, một vị Tây Mạc lão tăng cần cổ cựu nhãn tiên châu đồng thời nổ tung, vải da ngọc vỡ giữa không trung ngưng tụ thành kim ấn chữ vạn. Thời khắc số còn, lên như mầu đỏ mây, nhiên rút ra mầm non thúy, qua trong giây liền sinh trưởng là vượt, vượt cầu gỗ cù long. Đều đi theo thủ tọa đi vị. Tiếng quát trong bọc lấy ho ra máu thanh em rung động, ba tên kim cương hộ pháp lúc này hành tạc thiên linh cái, tinh huyết đổ vào mặt cầu lập tức nổi lên lưu ly li bảo quang. Tại đây Tây Mạc trong đội ngũ, một vị băng cơ ngọc phù, ra nước bùn mà không nhiễm tóc bạc tuyết sắc, thình lình xuất hiện. Người này chính là lần trước thoát ly Xuân tu điện, lựa chọn trốn vào Tây Mạc không môn an diệu y. Nàng đi theo đội ngũ nhắm mắt theo đôi, nỗi lòng vô cùng nặng nề. Tới đây đăng tiên địa trước đó, nàng căn bản không có tới thế cuộc hội thảm liệt như vậy. Nay còn chưa đến hóa tiên trì, đã là một mảnh nhân gian luyện ngục. Khó có thể tưởng tượng, nếu là có nhân đạt được hóa tiên trì tiên chân, đến lúc đó nơi đây tranh chấp bùng phát, chỉ sợ thật muốn máu chảy thành sông. Tiểu thiếu, huyết hoàng sơn tam nhãn long thiếu đột nhiên rít lên nhìn sông lên trời không, mỏ vàng bên trong phun ra huyền băng đem trước bờ cả chi nhân tộc đội ngũ đông thành tự băng. Những tu sĩ kia, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đổ đốn mất. Băng phong mặt đất, sương mù bên trong nô gia tái nhợt cốt chào chạm đến tầng băng liền giấy lên du lam quỷ hỏa, bọc lấy băng tinh hình người tại rơi xuống bên trong vỡ Xong rồi. Tàn xong rồi. Cổ hoa thần nguyên thuật sư hồng trong tay la bản động xanh điên cuồng chuyển động, đột nhiên trở tay xé ra chính mình lực lượng, lên tặng phụ lại hóa thành mầu mau trận kỳ đinh vào hư không. Là địa lượng của mình, địa mạch xu thế, lại phải biến đổi. Giao quang thánh địa trưởng lão mày trắng đột nhiên giãy lên cơn giẫm, trong tay trượng xương rồng nặng nề ngưng. Phương viên trong rậm tầng nham thạch mặt băng phát ra cự long thức tỉnh ánh minh, bảy đầu tử kim địa mạch phá đất mà lên, giữa không trung xoắn thành bàn Nhưng mà, đúng lúc này, ba tiên thi pháp hắc sư đột nhiên thân lỗ chân lông chảy ra huyết, dưới làn da nâng lên vạn sâu hình lên, qua trong giây liền hóa thành nước vào lòng trụ. Quá khốc liệt. Vực sâu đất nước, hỗn độn thanh liên hư ảnh đột nhiên sáng lên. Hư ảnh nâng Đàm Huyền, Nhan Như Ngọc một đoàn người chậm rãi lên không. Đang tiên địa triệt để cùng hiện thực trùng hợp, Thanh Đế Đạn Sinh địa ngay tại cách đó không xa, là hắn huyết duyệt hậu nhân, Nhan Như Ngọc có thể mơ hồ cảm giác được, chính mình vị kia tổ tiên còn sót lại khắp sâu tại nơi đây Đàm Ân. Ở chỗ này, lại thêm có Đàm Huyền nguyên thuật giúp đỡ, nàng quả thực như hộ thêm cánh. Đi. Cục, Cục. người đi theo tay nắm tay nhân lại Phương viên trăm dặm lực lượng địa mạch như bắc xuyên quý hải, tại xương mù bên trong gắng gượng xé mở một cái phi thủy đường hành lang. Sau lưng, Giác Hữu Tỉnh, Diêu Hi, Vũ Điệp, Từ Hà, Dao Chỉ Thành Nữ, Nguyệt Linh công chúa, Nam Yếu Minh muội đám người đồng thời lấy ra bản mệnh đạo khí. Thập nhị phẩm kim liên, huyền nguyệt các nguyệt cùng, Từ khí Đông Lai Đồ, Ngọc Tịnh Bình, Cảnh Bản Đạo, Nguyệt Luân nhận liên tiếp nổ tung, bắn tung tóe linh quang đem đường hành màu màu tán, mọi chưa có rõ ràng. Xa xa, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy, Với hành lang, Lang khí rồi rảo cự sơn nằm ngang ở phía trước, hắn đỉnh chóp là một mảnh tiên khí dạt dào ao nước. Ao nước tại sáng sớm dưới ánh mặt trời lóe ra vô cùng thần dị sáng bóng, lưu động như mộng ảo sát thái. Bất quá, đường hành lang mặc dù đã thành hình, trước nhất bờ đạo kia bóng người áo xanh, lại không nhúc nhích tí nào. Tiên trì, là tiên trì. Tiên trì ngay tại phía trước, trong đội ngũ không ít người tâm thần phấn chấn, ngao ngoai muốn động, nhưng trở ngại đảm huyền tồn tại, tạm thời không có vận động. Nam Diêu nhau một cái, thể yêu lực lưu chuyển. lên. Các như hiện tại liền nghĩ qua đi. Ta tuyệt đối không ngần đón, bất quá chờ chút đến kia hóa thiên trì, sống hay chết, liền không nói được rồi. Giống như sau lưng mọc ra một đôi mắt, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, Đàm Huyền ngôn ngữ vừa lúc vang lên. Lời này vừa ra, Nguyệt Linh công chúa đám người qua loa bình tĩnh một chút, nhẫn lại tính tình chờ đợi. Tại đây đang tiên địa lâu như vậy, đội ngũ của bọn hắn chưa giảm viên một người, ai cũng biết, này dựa vào là ai. Mà giờ khắc này, đang khôi phục tầm mắt sau khi, bọn hắn cũng nhìn thấy xa xa bốn phía địa ngục từng màn. Soạt. Một cái địa mạch huyết long thừa thế xông lên long mạch với đôi, đem Hỏa Lân Động Chư Tu cùng với Ngự Hạ Cường tập người, đều tiến đến Tỏa Kiệu Cự Sơn phía trên. Đến tận đây, đầu chi tranh độ thiên tiệm thành công đội ngũ, ra đời. Cự Sơn đỉnh, Hóa Tiên trì thủy mặt nổi lên một hồi kỳ dị gợn sóng, ao nước tạo thành bộ phận một trong, chính là do thể lòng tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà thành, sáng chói, trói mắt dị thường, sáng rõ xích long lao đạo đám người không cách nào nhìn thẳng. Quả nhiên không hổ là Hóa Tiên trì chỗ, cái này khí vận, thực sự bất phàm. Nhìn xung quanh, Hỏa Kỳ tự hít sâu một hơi. Bảo như thế, chính là tại Thái cổ, vậy tuyệt đối không thấy nhiều. Chương 276 Hồng Mao Đại Hùng, 1, 1, chương 276, Hồng Mao Đại Hung, 1, 1. Nhanh chóng tìm ra thân tủy, là trước hết nhất vượt qua thiên tiệm thế lực, Hỏa Lân động chư tu chưa thở dốc, hầu phương Thạch Lâm Sương ngủ bên trong liền đột nhiên xông ra một đám toàn thân đẫm máu người còn sót lại. Nhưng những thứ này còn chưa kịp thật sự leo lên tự sơn. Đại diện Thánh địa tu sĩ dưới chân quẻ tượng trận đồ đột nhiên chuyển, đem bên cạnh tiêu giao môn chúng tu cuốn vào địa hỏa, Ngũ Hành cung đoạn tí trưởng lão cười gần hải, đạo cùng tự bạo sinh ra sóng kích đem còn lại ba nhà thế lực nhấc xuống tiệm. Hóa Tiên chi hiện, chỗ tối tranh chấp sớm đã bắt đầu. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Soạt, Siêu. Siêu. Từng đạo bóng người vượt qua thiên tiệm. Những người này đều là nhân vật tu thế, hoặc là nhân tộc, yêu tộc bên trong thiên điều, yêu nghiệt, hoặc là chính là trải qua nhiều năm cường giả, hoặc là thì là thái cổ chủng tộc bên trong cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ. Năng lực lại tới đây, mỗi cái tồn tại khí cơ, cơ bản cũng tại tiên đại bí cảnh. Về phần những kia muốn đục nước béo cò hàng người, đã sớm hóa thành từng đoàn từng đoàn đúng hết, vĩnh viễn mai táng ở khu vực này phía trên. Bạch. Một đồng hồ hồi cuối, đến lúc cuối cùng một chi đội ngũ đến cự sơn, chân núi long khí cuồn Thạch Lâm phía trên đứng sừng sững chín tòa cổ bi đồng xanh đồng thời vỡ vụn, đang tiên điệu phức tạp vạn cái long mạch lần nữa tới lui. Vi văn mảnh vỡ trên không trung tiêu đốt, nhất thời địa chiếu rọi ra Thạch Lâm bên trong kia làm cho người ra đầu tê dại địa ngục tình cảnh, chất như núi không trọn vẹn pháp khí, bạch cốt âm u, nhuồn máu nham thạch. Gợn sóng bình phục mặt tao phản chiếu ra vận bèo tinh không, mô đạo kẽ nước bên trong mơ hồ truyền đến như khóc như cười thở dài. Giống như trận này máu tanh tranh không độ được là tiên chỉ lại một lần bụng đói kêu đợi. Hình, có bản lĩnh tìm ra tiệm con đường thế lực, giờ phút này đều đã đến, chúng ta còn không động sao? Nam Diêu mắt sáng như nước. Nhìn núi phương trên núi cảnh tượng, trầm giọng nói, Ngay vậy, Đàm Viễn lần này cũng không quay đầu lại." Trầm giải nói, "Tại hạ vẫn là câu nói kia, chư vị nếu là hiện tại liền nghị qua đi, tại hạ tuyệt đối không giữ lại." Tự tiện. Lời này vừa ra, Lưu Ly bảy màu đường hành lang khẩu, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tê Kỳ chân mày to nhíu chặt. Nàng thụ nhất không được khích tướng, lại này khích tướng người lại là Đàm huyền cái này oan ra, nàng suýt nữa kìm nén không được một cái bước xa bay lượn mà ra. "Vân Ba." Đúng lúc này, cự sơn phía trên một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Một cái lông xù tóc vàng hầu tử Cầm trong tay một cái gậy sắt đen qué phong vân, cùng Bắc Đế Vương đàng chiến đấu. Đại chiến đầu Mần là kia chân núi một trong chỗ tại Long Huyết bên trong ngần dưỡng mà ra nguyên khí bà bối. Vành, Hóa Tiên chỉ cự sơn do 99 tọa vạn Long chân núi súm lại mà thành, tuyệt không phải một tòa lẻ loi chơi trọi ngọn núi đứng ở đó. Mỗi một chân núi chỗ đều là tần lĩnh long mạch vạn năm tích xúc chỗ tinh hoa, thiên sinh địa dưỡng chí bảo, kém nhất đều là một gốc linh dược vạn năm hoặc là cực phẩm long thủy. Ầm ầm. cổ tàn viên ở giữa binh thép chạm. Gậy sắt đen ôm theo long ngâm quét ngang qua, xa cổ hoàng kim hư ảnh Thánh hoàng tử xích hồng áo choàng xoay tròn như diễm, côn sao nghiền nát ba trượng đã xanh, vết rạn bên trong bắn tung tóe đá vụn sắt qua hắn lông mày cốt đục ngẩn, lại tại bắp thịt cuộn cuộn cánh tay đụng lên thành một miệng. Vương Đằng Mi tâm thụ văn vỡ ra mắt thứ ba, võ đạo thiên nhãn khai. Nan vạn phủ văn mẫu vàng ngưng tụ thành loạn cổ đế mâu, đâm xuyên không khí lúc mang ra hư không nếp bốn. Gậy sắt đen lượn vòng đón đợn nháy mắt, mảnh vỡ đồng xanh Suỵ, quên mình tu sĩ bên trong có người bị ảnh hưởng còn lại là tung, phía sau lưng đụng vào loang lỗ đá đầu dòng điêu, bị này thai bay vào gió, thể xác bị thương không nhẹ. Năm xưa gieo xanh gì rào rơi xuống, trung châu toé ngọc cắt thái thượng của họng mai gái. Cái con khỉ này, lời con chưa dứt. Loạn cổ đế kinh đệ thất trang hư ảnh hiện hóa, chín cái cốt long từ địa mạch chui ra, long huyết mãi vòm thạch nhũ như mưa to rơi xuống. Tại đây thần dị, đạo tắc, chiến lực bị áp chế đến cực hạn hóa tiên chỉ, có nảy tiếng động, đã làm phần kinh người. Sa sa, ngay sát chuyển, hoàng tử đôi mắt hơi mở, nhìn hai người kia đánh cho khó hòa giải vẻ miệng không khỏi phát họa ra một tia cười lạnh. Vương Đẳng Tiểu Nhi, còn có gì kế hay, vội vàng cùng lấy ra đến. Một lúc này nhân thế tiên đan xuất thế, tiểu gia ta cũng không công phu cùng người cười toe toét. Thánh hoàng tử cười như điên trấn vương đã rơi, gãy sắt đen quấy địa mạch long khí, càng đem cốt lòng đóng đinh giữa không trung. Côn Phong nhấc lên sóng to bên trong, có người thoáng nhìn kia chân núi long huyết bên trong, đột nhiên bắn ra vạn lọn hạ quang, sáng chói rực rỡ. Một màn này, làm cho nhiều tu sĩ hô hấp thô trọng, kỳ chân sắp xuất thế. Âm Dương tử nắm chặt chuôi kiếm, lại bị đạo thống thượng gắt gao lại. Gấp cái gì? chơi bọn hắn lưỡng bại câu thương. Đông, Vương Đẳng chân đạp loạn cổ đạo văn, võ đạo thiên nhãn kết hợp tiện tự bí chiếu ra Thánh hoàng tử công phạt bên trong 72 chỗ sơ hở, Đế Mâu lại nhiều lần đâm vào gậy sắt đen tối kia chỗ. Hắn cái trán chảy ra mồ hôi rịn thấm lớp tự kim quan thao đãi. Đột nhiên, hắn chập ngón tay lại bôi qua hư không, loạn cổ chiến phủ hư ảnh bổ ra 10 trưởng khe rẽn. Thánh hoàng tử không lùi mà tiến tới, đầu vai huyết nhục xoay bữa, một đế trung hai người đồng nhanh lùi tử xóa đi miệng kim huyết gậy sắt đen cắm địa lúc long huyết rung động. Năng lực tiếp tiểu ra 700 côn không quỹ, ngươi ngược lại là có nhiều thứ. Vương Đăng Áo bảo tím đã vỡ thành lam lũ, cười lạnh bóp nát bên hông ngọc bội, loạn cổ bí thuật tại lòng bàn tay ngưng tụ thành sáng choi ánh sáng đoản. Cái này có thể không khéo, kia nhân thế tiên đàn ta vậy có trọng, ngươi này đầu khi nếu là tứ thời, liền sớm tối lui, nếu không, hôm nay liền dạy ngươi chôn xương nơi này. Bỏ họ. Địa mạch trố sâu đến long âm, mấy tham ánh nhiên hực, tại hai vị Không đúng, này long Huyệt là công việc khí cơ đang thay đổi động. Hai người này giao thủ, nhất định kinh động đến nó, nó muốn chạy. Có nguyên thuật sư một câu vạch Trần Thiên Cơ. Hắn tiếng nói ra khỏi miệng đầy mắt, chỗ này chân núi địa mạch là úp, tầm mắt mọi người lại nhìn lúc, long huyết chỉ còn lại có một cái sắc không. Chết tiệt. Đột phát một màn, có người nhừ nhát. Ha ha ha ha, là hơi thở của thần thủy, điện hạ, này hóa tiên chỉ quả nhiên không đến nhầm. Một chỗ khác chân núi chỗ, một tôn huyết hoàng sơn trạm đạo ngựa mặt lên trời cười to. Hắn bên người, Hoàng hư đạo lại ánh cực nóng gắt gao nhìn chầm chầm đỉnh núi kia bong nước. Người đóng giữ nơi đây khai thác thần thủy, ta đi lên xem một chút. Chỗ nào hình như có mấy phần thần túy cấp mộng nguyên khí cơ. Thần túy cấp mộng nguyên? Nghe tiếng, bốn phía tu sĩ sợ hãi trong lòng giật mình. Long tụy bị Nhật tinh nguyệt hoa thẩm bổ trăm và năm, thì làm thần túy cấp mộng nguyên. Mọi người đều biết, loại cấp bậc này thần túy đã không còn là một tông đơn giản thiên tài địa bảo, đó là một tôn thánh linh. Cái gì là thánh linh? Chương 276, Hồng Mao đại hùng, 1 2. Chương 276, Hồng Mao đại hùng, 1 2. Đó là nhưng cùng đại đế chí cường tranh tồn tại. Yên tâm, chỉ là có mấy phần cấp bậc kia khí cơ thôi, nên còn kém chút ít hòa hầu, tình cơ lần này đoạt đã quả giúp ta đạo độ tinh tiến. Hoàng hư đạo khoát khoát tay, thân hình cấp tốc hướng đỉnh núi chạy đi. Đến này cự sơn khu vực, kia vô hình cấm bay thần dị càng thêm nồng đậm, tất cả mọi người đều không có cách nào bay lên không. Bất quá, tuy vô pháp cưỡi mây bay, ngự cầu vùng phi hành, bọn hắn lại có thể bằng vào ngang ngược nhập thân, gắng ngượng nhảy lên mà đi. Siêu, siêu. Tức khắc, 99 ngọn núi căn bốn phía, tiếng xé gió hết đợt này đến đợt khác. Rõ ràng, kia đỉnh núi hóa tiên trì tràn đầy ra khí cơ, cũng không phải là chỉ có huyết hoàng sơn một phương thế lực phát ra được. Vô lương, hắn không cái tôn. Chân núi một cái mặt mày xám sịt, thân hình hơi có vẻ cổng cảnh đạo sĩ mập cuối cùng là đang lâm nơi đây. Hắn lén lén lút lút nhìn đông nhìn tây ở giữa vô thức bấm ngón tay diễn toán một phen, đột nhiên biến sắc. Hóa tiên trì bờ, đầm nước chạy xôi hạ quang, giống như lộ ra một tia mê hoặc chí mạng. Từ xưa đến nay, vô số năm tháng, này khẩu ao nước gần giấu đi quá nhiều bí mật. Trong đó dường như khối đồng xanh như thế kỷ chân đến không hết, nghe nói thanh đế đều là cắm rễ ở tại thượng sinh ra. Một ít cổ tộc mơ hồ biết được, thời đại thái cổ, nơi này thì rơi xuống qua không ít mạnh vỡ cực đạo, cho đến ngày nay, có thể tưởng tượng bên trong đến tột cùng chất đống bao nhiêu thần vật. Nơi đây tuy nói vạn năm mở ra, nhưng thời gian cụ thể lại không cố định. Lần này chính là chính vào hoàng kim Đại thế, lại đúng lúc gặp có người trước giờ thả ra tiếng rõ, dụ sứ các phương đều tới, lúc này mới lệnh một ít từ trong khối thần nguyên leo ra lão bất tử thôi diễn một hai. Siêu, siêu, siêu. Hòa Lân Nhi, Hỏa Kỳ Tử, Thiên Hoàng tử, Hoàng Hư Đạo, Tử Huyên Tố, Kim Vũ Mặc, Dao Quang Thánh Tử, Trung Hoàng, Hạ Kiểu Vũ Đắng người từ khác nhau long mạch chân núi phương hướng, lần lượt tại ao nước bên bờ tụ họp. Mà tại những người này bên trong, một đạo u yếu còn xuống thân ảnh, có vẻ là như thế đột đột. Có chút không đúng a. Bên trong tiên trì cố này, sinh mệnh khí tức cũng không phải là lòng tụy chi thuộc, hẳn là lại ra đời một tôn như thánh đế bình thường sinh linh. Cái kiểu ưu Thư thấp mày nhăn lại, nhỏ vụ luôn ngự ở một bên chúng tu trong thai đứa quáng. "Không phải, thiên hạ vô thánh sao? Lão gia hỏa này như thế nào ở đây?" Đạo sĩ Thất Đức phía sau lưng thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không dám ló đầu. Muốn tại vị này tồn tại trước mặt tính toán, nhu trí, khôn ngoan, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây vẫn chưa có từ cách kia. Giờ này khắc này, hóa tiên trì bờ từng tôn nhân tộc, yêu tộc thiên kiêu, cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ, thân hình tất cả đều căng cứng. Như Lâm đại địch, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã nhận ra vị kia lão giả bệnh không tầm thường. Chết thiệt! nơi đây vì sao lại có như thế tồn tại giáng lâm? Thiên hoàng tử thân sắc trên mặt biến ảo chập chờn, trong lòng vẻ lo lắng nặng nề. Hắn mặc dù không lo lắng đối phương ra tay với hắn, nhưng lần này liên quan đến tiên chân chi tranh, người ở chỗ này nếu là đột lên, ai tranh qua được đối phương? Ao nước như một vũng quỳnh tương ngọc dịch, sương mù bốc hơi, thủy khí mờ mịt, ngũ quang thập sát, giống như kết nối vạn cổ thiên trong đó thỉnh thoảng có mênh mông triều tịch thanh âm lộ ra. Huynh trưởng, bên trong có âm thanh. Thanh phong quét Họa lân nhi một đầu như thác nước tóc lam, từng chiếc quáng ánh phi dương. Nàng tựa như nghe được mấy phần không tầm thường âm thanh. Đi xuống xem một chút. Lúc này, giao quang thánh tử dương mặc từng hòa, anh tuấn khuôn mặc cứng, môi không núp ních, hướng bên cạnh một vị giao quang trưởng lão truyền âm nói. Ai? Nghe vậy, thiên tiêu giao quang trưởng lão hơi sướng sở. Đương nhiên là ngươi. Nếu không còn có thể là ta. Dương mặc lần nữa chuyển âm. Đương nhiên, này nửa câu nói sau, hắn là không có khả năng nói ra được. phù phù Bách tử trong vô hình áp lực, lý họ trưởng lao dưới tay áo lao thủ có hơi nắm chặt, cuối cùng hít sâu một hơi, đâm đầu thẳng vào trong ao. Xoạc! Phù phù! Phù phù! Mặt nước gợn sóng phơi phối, xa chưa khôi phục lại bình tĩnh, một người tiếp một người mặt nước gợn sóng nhấp lên, bên trong tiên chỉ sinh mệnh tinh khí lập tức bốn phía, làm người sợ hãi. Này do ao người một sáng xuất hiện, có một cái, liền sẽ có vô số. Thế lực khắp nơi tu sĩ, chí ít cũng phai ra một vị cường giả xuống nước. Có chuyện gì vậy? Lâu như vậy, một cái nổi lên nhân cũng không có lâu, làm mặt nước lần nữa khôi phục bình tĩnh, những tu sĩ kia như đá ném vào biển rộng bình thường, không tin tức, đạo nhất thánh tử trên mặt nghi ngờ không thôi. Có vào không ra. Đúng vào thời khắc này, nhuyễn giáp hoàng kim và chạm thanh ngâm vang lên, hoàng kim thiên nữ kim vũ mặc chậm rãi tại bên hồ bơi ngồi xuống cao gầy tiên khu. Giữa sân tất cả mọi người nhìn chăm chú nàng nhất cử nhất động, chỉ thấy nàng nô ra thon thon tay ngọc, đụng vào mặt nước, đầu ngón tay vừa nổi lên gợn sóng, toàn bộ trắng nõn, thủy nộn cánh tay phải thì bỏ đầy quỷ dị rỉ xanh. T. này, rất nhiều người vô thức hít sâu một hơi, tâm thần chấn động. Tiếp theo tức Hào tâm xương mù đột nhiên tan ra nửa hơi, lộ ra dưới nước lít lấp nhấp thanh đồng nhân ảnh. Những người kia giống gương mặt sinh động như thật, lạ lẫm lại quen thuộc. Chính là vừa rồi thế lực khắp nơi phái ra xuống nước tu sĩ. Một bộ thanh lệ áo lam như liễu, Lạc Vi Vi một đôi tiên linh nhãn ánh mắt lưu chuyển, ý đồ khám phá hào nước huyền bí, đáng tiếc tốn công vô ích. Cứu mạng Ba. Soạt. Đột nhiên, ngũ quang thập sắc hào nước mặt nước nhấc lên một đạo bập nước, một cái ba tấc lớn nhỏ tiểu nhân phá vỡ mặt nước, vọt ra. Mọi người sắc mặt cùng nhau ngưng tụ. Đạo hữu, đến đã xảy ra chuyện gì? Có người nói thẳng hỏi. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt Kia ba tất tiểu nhân mi tâm liền nổ tung một đạo giống mạng nhện với dạng. Bành một tiếng, trong khoảnh khắc, cái kia nguyên thần liền chia 5 x 7, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trở về trong ao. Thấy cảnh này, Thiên hoàng tử mặt trầm như nước. Đây là hắn phái gia nhân. Vì chiếm cư tiên cơ, hắn chọn lấy vị thực lực mạnh mẽ, đối phương thế nhưng có tu vi chàm đạo. Tại sao có thể như vậy? Chàm đạo tu sĩ đều chỉ năng lực miễn cưỡng nhấc lên một đạo bọc nước. Bên hồ bơi, có tu sĩ vẻ mặt không thể tin. Oanh ba. Nhưng còn không chờ bọn hắn những người này tiêu hóa hết trong lòng kinh sợ, trên núi Cự Sơn, 99 ngọn núi Căn Long huyện chỗ, đột nhiên chuyển đến cực trấn. Thiên cổ Long huyện phun ra nuốt vào ra chân Long Nguyên, rồi giao nguyên khí tinh thuần đến cực hạn, một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, nhìn xuống cửu đô. Cổ trong huyện, có nhân thế Tiên An, thần thủy, cổ dự vương, long đạo, tiên chân Trần Nguyên, đủ loại tiên sinh địa dưỡng chí bảo. 99 ngọn núi Căn Long huyện, đại biểu có 99 món kỳ trân có thể cung cấp tranh đoạt. Một đám nhân vật cấp thánh nhập huyệt, đã biến. xưa theo địa mạch dưới bay lên. Cách cách. theo lấy một tiếng vang giòn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một đầu mọc đầy quỷ dị hừng ma bàn tay lớn từ đó nhô ra. Sau một khắc, như quỷ mị thân ảnh xuyên thẳng qua trong long huyết, vô thanh vô tức. A, cái này, này là thứ quỷ gì? Không ba, mấy tức không đến, tất cả long huyết quay về thính mịch, tất cả mọi người chết không thể chết lại. Hừm, như dã thú trầm thấp gầm rú truyền vang, tiên chỉ bợ một đoàn người trong lòng báo động mãnh liệt, mỗi cá nhân trên người lông tóc dựng đứng. Tại đây âm thanh tiếng rống rưới, một ít thánh chủ, hoàng chủ khí huyết cuồn cuộn, đứng suýt nữa bất tỉnh đi. Sinh vật lông đỏ hình người chậm rãi đi ra Long Huyết, đen nhánh đục ngầu trong ánh mắt mãnh liệt bắn ra hai vệ huyết quang, bay thẳng thiên địa. Săn giết thời khắc, bắt đầu. Chương 277, Hồng Mao Đại Hung, 2, 1. Chương 277, Hồng Mao Đại Hung, 2, 1. Đó là cái gì? Chân núi chỗ sâu nồng đẫm mùi máu tanh tràn ngập, từ cái này đạo trầm một tiếng oanh minh sau đó, biến thành đỉnh núi hóa tiên chỉ bờ chúng tu chú ý trọng điểm. Kia giống như như quỷ mị, làm cho người ra đầu tê dại tàn ảnh, cho dù mấy tôn cổ hoàng nữ, cổ hoàng tử đều không thể bắt được một vòng rõ ràng thân hình. San San sạt. Vạn cổ long huyết bên ngoài, theo đạo kia quỷ dị hùng mao thân hình y mắng bước ra, vượn vụn vảy rồng vân đá xanh rì rào rơi xuống. Tích, tích, tích. Này, cái này làm sao có khả năng? Trương Ngập kinh ngạc sắc thái giọng nói bên trong, Hỏa Lân Nhi trong tay cổ kính lam kim bỗng nhiên vỡ ra mạng điện văn, mặt kính chiếu ra mấy tức trước, chân núi long huyết đường hành lang trong quần quần xương máu. Trong huyết vụ, là một đám thánh chủ, cấp hoàng tộc nhân vật, bị sống sờ sờ ép thành thịt băng hư ảo hình ảnh. Trong những người kia, không thiếu đỉnh tiêm trong thế lực gặp trận chạm giả. Nó hướng chúng ta trong lúc này, lưới ba Hoàng Kim Tiên nữ cái trán tụ đồng hành tạc Kim Mang, trong tay thánh kiếm hoàng kim bộ ra bảy lớp cấm chế, một sợi thánh uy khoáy động mà ra. Khen, mũi kiếm chạm tại bất ngờ đánh tới một đầu hồng mao trên lợi trảo, lại lóe ra chói mắt hỏa tinh. Nàng dốc sức một kiếm chém ra, cho dù là bán thánh cũng không dám tay không đụng vào nhau. Ai ngờ con kia hồng mao móng nhọn, lại là lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là trong tay nàng thánh kiếm tiếng rung không thôi, thân kiếm toàn thân hạ quang ám đạm khuất. Đinh linh linh. Cùng lúc đó, một bờ vạn long trong đội ngũ, tử long nữ trong tay cổ hoàng Binh vạn long linh phẩm, cũng phát ra một đạo giao 12 đầu hộ thể giao long hư ảnh bị tinh hồng sát khí ăn mòn được hưng phấn rung động, lần khiến bong ra từng mảng chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Giao long tử diệt, hư ảnh tiêu tán. Này ba, dị tượng đột sinh, đánh ở đây tất cả mọi người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ai từng nghĩ tới, cái đó quỷ dị hồng mao đang tập kích hoàng kim tiên nữ sau khi, lại vẫn năng lực chớp mắt chuyển đổi vị trí, hướng khác một bên tử nguyên tố ra tay. Soạt. Gió tanh cuốn theo thi hài xương vỡ quét sạch tứ phương. Một tôn đạo, thể xác bị vỡ ra tới. Thân tử đạo tiêu thời khắc, Ngay cả Tiên Đài Trung Nguyên Thần cũng không kịp chạy ra, liền bị một cỗ quỷ dị gió tá nghiễm, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, bị quái vật hút vào và bụng. Cho đến giờ phút này, bên hội bơi chúng tu mới nhìn rõ kia không biết tồn tại bộ dáng. Quái vật kia đứng ở trong huyết vụ, toàn thân hồng mao như vận sóng lúc nhích, mỗi cái lông tóc mũi nhọn cũng nhỏ xuống miêu tả màu xanh lá mụ dịch, dưới mắt lần nữa tạo xuống vết chóc, toàn thân đẫm máu, ma quái không nói lên lời cũng khủng bố. Lão già bệnh thưa thất trố cái lưng còng xuống yên lặng đem ái hạ cửu kéo lại sau lưng. Từ vài ngàn năm trước nếm thử chứng đạo thất bại, chịu đạo thương làm hắn tu vi sớm không phải đỉnh phong thời kỳ có thể so sánh, lại thêm sống đến như vậy tuổi tác, khí huyết càng là hơn suy bại. Kia hồng ma quỷ dị ở chỗ này, dựa vào tần lĩnh vạn long đại thế, khi còn sống tu vi nguyên thuật quả thực là cao hơn một bậc thang, chính cứ thiên thời địa lợi, như hổ thêm cánh, chính là hắn cũng cảm thấy một tia bí hiệp. Sư phụ, này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Tiềm Nạo Như Hạ cựu giờ phút này cục cưng cũng là run lên, sợ hai sau khi, nàng âm thanh khẽ nói. Không cần nói. giả bệnh phá phong dương mua giọng nói lặng chui vào bên thai của nàng. Nghe tiếng, nàng tâm thần ngưng tụ, lại cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ mình sư phụ không phải quái vật kia đối thủ hay sao? Chết thiệt! Ngai sắt luân chuyển, Thiên hoàng tử Hẻm mở ánh tuấn mặt tung tóe đầy một vòng sền sệ huyết tương, bên hông bất tử thiên đao trong vỏ tràn ra lũ lũ hắc khí. Vừa rồi hắn ném ra con rối thế mạng ngay cả tiêu thảm cũng không phát ra, ngay tại quái vật lông đỏ trong cổ phát ra quỷ dị âm tiết bên trong nội thành lên vũ. Quái vật kia đối đầu bọn hắn những người này, vị cách thượng mang tới tuyệt đối chế, quả thực là như vào không người. Là thánh nhân vương cấp sát khí. Chân núi long mạch bị nó dẫn động, chính là đại thánh Ở chỗ này nó chỉ sợ đều có thể đụng tới đụng một cái. Tử Long nữ cắn chót lưi phun ra tinh huyết, vạn long linh trong nháy mắt hóa thành trăm trượng từ tinh gọi rồng. Nhưng mà, kia quái vật lông đỏ vẹn vẹn ngưng lên hư thối thấy xương bàn tay, thân bị nguyên thiên văn lạc giống như thủy chiều dâng lên, cùng gió tanh bên trong quỷ dị hợp nhất, nó năm cái đốt ngón tay đột một tăng gọn, như là năm tòa màu máu ngọn núi ầm vang đè xuống. Bài 3. Tiếp theo tức, lốc xoáy bao tác bị sinh sinh nát mắt, giữa sân 17 tên né tránh không kịp tu sĩ toàn thân lỗ chân lông tiêu xạ huyết tiễn, thịt như theo khung xương thượng bốc ra. Vẹn vẹn tác động đến chi huy, liền khủng bố như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ những người này trong tay, không có thánh Minh, Cấm khí, hoàn toàn không phải quái vật lông đỏ kẻ đứng ngồi. Chớ nói chống cự, chính là bọn chạy sống lâu thêm một hơi đều khó có khả năng. Đại hung xuất thế, chưa vị chuẩn bị kỹ càng, một lúc theo ta lướt qua thiên tiệm, cấp đoạt long huyết cùng hóa tiên chỉ trong trí bảo. Cùng lúc đó, thiên tiệm bên ngoài, đường Lát ly li bên trong, im miệng không nói hồi lâu đàm huyền, cuối cùng là lên tiếng. Lời này vừa ra, phía sau hắn nam yêu huynh Nguyệt Linh công chúa, cơ gia Lục tổ, giao trì thành nữ đám người mừng rỡ giữa, mỗi người lông mi phía trên, nhưng lại có một sợi kiếm ưu sở quân quận. Lớn như thế hùng, bọn hắn cho dù chờ chút đăng tràng, lại thật có thể thuận lợi ngư ông đắc lợi sao? Nguyên Tiên sư, nó là Nguyên Tiên sư. Đột nhiên, giao quang thánh tử bên người, tên Tiêu Đông Hoang Nguyên Tuật Thế gia xuất thân Âu Dương đại sư, dường như là nghĩ đến cái gì, kinh hãi thanh âm rung động ở trong sân vang lên. Chỉ là hắn phát hiện, tại giữa sân thế cục không có chút nào thay đổi giá trị, ngược lại sâu hơn trong lúc vô hình sợ hãi. Soạt. Hoa Lân Nhi vành thai rơi nhìn nước mắt Kỷ Lân đột thủ đột nhiên kết liên tiếp rườm ấn. Nước mắt Kỷ Lân vô tận thần ra. khắc, Hóa Tiên chỉ thủy mặt gợn sóng tạo nên gợn sóng. Quân quật ở trên mặt nước phương ngũ sắc tiên vụ bị Cố kia thần dị dẫn dắt, bắt đầu tới lui. Tại đụng chạm lấy một túm bộ lông màu đỏ thời khắc, giữa sân lại bộc phát ra một hồi ngàn vạn oan hồn rít lên thanh âm. Quái vật lông đỏ cái cổ hiện lên 180 độ thay đổi, trong hốc mắt hai đoàn đố hỏa khóa lại hỏa lân động hai huyệt, hư thối lồng ngực đột nhiên vỡ ra miệng to như chậu máu, phun ra che khuất bầu trời nguyên rủa hắc hoàng. Hóa tiên trì bộc hơi ngũ sắc xương mù màu đỏ ra ngoài, thoáng chốc xuyên lòng bàn tay. Vĩnh Hằng Lam Kim huyết dịch tươi vào trước người cổ trụ bên trên, dẫn phát kinh thiên động lắc. Cực đạo cổ Hoàng Bình sống lại một kia, mưa sợi cổ Hoàng ủy khẽ động mà ra. Là hiện nay này đang tiên địa kiện thứ nhất ngang trời cực đạo trọng khí. Kỳ Lân Trượng xuất hiện, lệnh giữa sân tất cả mọi người vì đó chú mục. Đông ba? Vĩnh Hằng tiên quang chém xuống trong náy mắt, gánh chịu hóa tiên chỉ cự sơn mặc dù không nhúc nhích tí nào, nhưng chân núi bên ngoài vạn dạng thạch lâm địa mạch trầm vang sụp đổ. Còn tại thạch lâm khu vực lưu lại, tìm không được thiên tiệm con đường tranh độm mà ra vô số tu sĩ, lập tức bị cuốn vào đột nhiên xuất hiện khe hở không gian trong. A? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Từng đạo kinh sợ tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Tính mạng của bọn hắn tại trên cự sơn Từng Vị thiên Piêu chi tử, thiên tử thần nữ trong mắt, nghiêm chỉnh không đáng giá nhất tới, không nói đến kẻ đầu têu là một tôn không phải hắn tộc loại thái của chủng tộc cổ hoàng tử. Coi thường. Hướng 3. Chương 277, Hồng Mao đại hùng 22, chương 277, Hồng Mao đại hùng 22. Đế bi khói động, quái vật lông đỏ thân hình chặn ngang mà đức, lại tại quanh mình gió tanh quét dưới, lần nữa nối liền cùng một chỗ. Lui. Hỏa ký Hỏa Lân Nhi nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hứng thú. Sau một khắc, Bọn hắn thân hình lay động, bằng một sợi đế vi chắn ngang phía trước, hướng chân núi vạn cổ long huyệt mà đi. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Tất nhiên long huyệt bên trong không biết kinh khủng tồn tại hiện thân, nay đỉnh núi hóa tiên trì nguy cơ bạo tăng đồng thời, long huyệt trong nhất định đã là gió êm sóng lặng. Long huyệt chí bảo cùng hóa tiên trì tàng hóa, cả hai phạm là có thể được thứ nhất, lần này cũng đã tính kiếm lời lớn. Muốn nuốt một mình long dấu. Từ Huyên Tố hừ lạnh một tiếng, dường như trong cùng một lúc, giọng dài tay áo ở dưới bàn tay trắng như ngọc ném ra một viên long hoàng vải ngược. Vạn Long Hoàng Hư ảnh hiện hiện, miễn cưỡng chống lên mấy trường an toàn lĩnh vực, đem Vạn Long xảo chúng tu bảo vệ ở bên trong, thân hình vậy lên núi chân nhảy nhót mà đi. Chỉ là, không giống nhau nàng làm xong đây hết thảy, đã thấy quái vật lông đỏ hư thối bản chân đã đạp nát lĩnh vực bên dưới, năm tiên Vạn Long xảo cường giả tại chỗ hóa thành xương máu khô lâu. Cũng may tại nỗ lực này, năm đầu nhân mạng phía dưới, lĩnh vực thần tắc đa hướng tới hoàn chỉnh, đem cái kia ma quái gió tanh miễn cưỡng cách trở bên ngoài. Từ Huyên Tố đôi mắt đẹp nhìn, chỉ thấy cứ như vậy nửa hơi thời gian, bên hồ bơi nhân số, gần như ít 1 3. Tứ tượng thánh địa, Ngũ hành cung, Tiêu giao môn và Đạo thống càng là hơn đã toàn quân bị diệt. Tích, tích. Đột nhiên, một hồi quỷ quệ giòn vàng xuất hiện, từ Huyễn Tố, Hỏa Lân Nhi, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi đám người thân hình chấn động, nét mặt ngưng trệ. Đúng lúc này, trong ao, một ngụm quan tài đồng bay lên, nổi lên mặt nước, nắp quan tài tử vén ra một góc, bên trong lại một bộ hồng mao thể sắc lấy tay mà ra. Cút, cút. nắp quan tài khe hở chạy ra đen nhánh chất lỏng, cái này quái vật lông đỏ phát ra đủ để chấn vỡ nguyên thần hống, toàn thân hồng mao từng chiếc đứng đấy như hàng tỉ cương châm. Bành. Hoàng Kim Thiên Nữ trong tay thánh kiếm bỗng nhiên ảm thân kiếm lại cũng hiện ra một tầng tinh mịn hồn mao. Cả kinh nàng lập tức vung kiếm triệt thoái phía sau. Chôi này từng dính qua đại thánh huyết thánh binh, lại ba hơi ở giữa bị tà dị xâm lấn, reset thành đầy đất tanh hôi nước ngủ. Nơi đây đại hung, đại hung. Đạo nhất thái thượng xé mở một tấm chân tàng phù lục hư không, ảo ảnh tổ sư miễn cưỡng chống ra một cái chỉ cung cấp một người không khớp lối đi. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, một đầu quái vật lông đỏ liền đã để bọn hắn trận cước đại loạn, đỉnh tiêm chiến lực tổn thất nặng nề. Nay lại đến một đầu, hắn căn bản không tưởng tượng ra được tiếp tục lưu lại nơi đây, còn có gì được sống. Duy cao, chạy ngay đi. Tiên bị một đầu hồng mao móng nhọn xuyên thủng mí mắt, Đạo nhất thái thượng phấn khởi dư lực, đem Đạo nhất Thánh tử Long Duí cao đẩy vào kia đường hầm hư không trong. Lùi. Thiên hoàng tử cái trán cựu sắc thần văn bộ phát ra chói mắt quang mang, trong tay bất tử thiên đao khó khăn lắm bộ ra đập vào mặt nguyên rủa xương máu. Giờ này khắc này, kia trong ao quan quách trong con thứ hai quái vật lông đỏ, thân ảnh đã tới trên bờ, ngay cả xé ba tiên chưởng đạo, hơn 10 vị trưởng giả cấp thánh chủ. Máu chạy trôi mái trèo. Hứng 3. Hai đầu hồng ý liên thủ, tần lĩnh thế sông bị đều động, tương đương hai tôn đồng thời ra tay, năng sắc mã đang sợ. Hoàng Kim Tiên nữ phía sau cổ Hoàng Hư ảnh chương ngưng thực, liền bị ba đầu tinh hồng xúc tu quấn lấy vòng eo, Hoàng đạo pháp tắc ngưng tụ áo giáp lại như giấy mỏng xé rách. Nàng ho khan kim huyết bay ngang mà ra, tập toé nửa tòa ngọc tụy gò núi. Liễm, cẩu kim chỉ tiêu thân ảnh, tại nàng cách đó không xa bị xé thành chia năm xẻ bảy. Bỏ mình tại điểm, ngay cả không kịp hét lên một tiếng. Ầm ầm. Quái vật lông đỏ hoàn toàn đứng lên thân thể nháy mắt, cả tòa cự sơn giống như hơi run dậy một chút. Đây là lực lượng địa mạch bị hoàn toàn dẫn động điểm báo. Đầu kia theo đáy nao leo ra hồng ma quỷ dị, hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn đu hỏa. Đã qua chỗ hư không sụp đổ ra màu đen phế rã. Dao quang thánh tử bấm niệm pháp quyết dẫn tới phần thiên thánh quang chưa cẩn thận, liền bị đối phương há miệng nuốt vào trong bụng, đỏ sầm lông tóc ở giữa ngược lại lưu chuyển lên màu đỏ đạo văn. Giáp nha, Hoàng hư đạo lấy ra một kiện huyết hoàng sơn tổ vương khí lên tiếng mạn nát. Hắn hóa thành một đạo màu máu tàn ảnh trốn vào hư không, cánh tay trái cũng đã sóng vai biến mất, chỗ đức nhúc nhích hồng mao đang điền cuồn gặm nuốt hoàng Điện hạ cẩn thận, nó để mắt tới ngươi. Đột nhiên một tiếng la lên lệnh Thiên hoàng tử trong lòng giận mình. Hắn bỗng nhiên thu tay, nhìn thấy một đạo quỷ mỹ thân ảnh đã trong nháy mắt đạt đến không xa. Trạm nó huyết ngọc giữa mi tâm. Tự biết ở chỗ này, tốc độ không có thể thắng được đối phương, Thiên hoàng tử đột nhiên quát trói thai, âm nhu khuôn mặt hiện ra một vòng giữ tợn. Bất tử thiên đao vạch ra một đạo huyền ảo quỷ đạo đánh rớt, lại tại trạm đến quái vật lông đỏ cái trán trong nháy mắt bị răng nghiến cắn. Thân văn, kim, miệng, nhạt nhạt. kim nữ thừa cơ ném ra bánh xe cựu chuyển hoàng kim xoay tròn mũi nhọn cắt xuống mảng lớn hơn mao, lại chỉ ở quái vật xương sọ thượng cọ sát ra hoa tinh. Nàng cũng không phải là thật sự muốn nghĩ cách cứu viện Thiên hoàng tử, mà là mặc trò này hai đầu quái vật giết chóc đi, cuối cùng không chờ bọn họ rời khỏi nơi đây, chỉ sợ cũng đến độ chết ở chỗ này. Hống ba. Hồng mao quỷ dị ngửa đầu phát ra rít lên nhấc lên thực chất hóa sóng âm. Các người hoàng kim quật cổ hoàng binh đâu? Vì sao không lấy ra đến? Thiên hoàng tử khuôn mặt vặn mèo, hắn nôn ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Câm miệng. Nếu là cổ hoàng binh mang theo, ngươi cho rằng ta hội không lấy ra? Hoàng Kim Thiên Nữ mày liễu hơi nhíu, trong tay bánh xe cũ chuyển Hoàng Kim hóa thành lưu quang ngược lại xoáy mà về. Nàng đương nhiên sẽ không nói, cái này mâu chốt, nàng Hoàng Kim cổ tộc đại thánh chính cầm cổ Hoàng binh, tại chiến trường ngoại vực cùng Vạn Long xào đại thánh, côn chủ đại thánh cùng nhau, đối lập con kia lão khỉ. Tại chỗ, Thiên hoàng tử cuối cùng ném ra con dối thế mạng bị một cái hồng mao xoắn thành mảnh vỡ, chân thân đã mượn bất tử thiên hoàng lưu lại bảo mệnh phù bỏ chạy xuống núi. "Trốn, nơi đây không thể lưu lại, mau trốn. Đến cũng đến rồi, cùng nhau đi tới, nỗ lực lớn như vậy lại rối, cứ như vậy tay trắng bỏ chạy, ta không cam tâm nơi này." Ha, ha. Vậy ngươi thì lưu lại đi, chỉ bảo có mệnh cầm, không, có mệnh tiêu." Có tu sĩ cười lạnh nói. Hắn nói gì có người lưu lại thu hút hai đầu hồng ma quỷ dị chú ý. Tiên trì bờ, còn sót lại các tu sĩ sớm đã tại con thứ hai quái vật lông đỏ xuất hiện mấy mắt, điên cùng dâng tới chân núi, tất cả đều muốn lại độ thiên tiệm mà về. Nhưng lúc trời không ngoại lòng người. Đầu kia xé nát thiên hoàng tử con rối thế mạng hồng ma quỷ dị, giờ phút này giảnh tay, theo dõi bọn hắn. Hắn lồng ngực nước ra buồn máu miệng lớn, phun ra tinh hồng phong bạo trên cự sơn cuốn lên 300 trượng bao cát. Chạy ở phía sau nhất một tôn mặc trạm đạo thần tăng, trong nháy mắt hóa thành một Khung xương duy trì chạy trốn tư thế mới ngã xuống đất, thất tức thời gian trong nháy mắt mà qua. Đỉnh núi người, chết thì chết, trốn thì trốn, lại không một người sống. Đến lúc cuối cùng hét thảm một tiếng bị tầng nham thạch nuốt hết, hóa Tiên Chỉ thủy chạy ngược hình thành huyết đồng trong, nội lớp lừng 27 món lấp lóe vi quang tản phá thanh khí. Soạt, bên kia, giữa sơn núi, Hỏa Lân Nhi quanh thân dâng lên kỳ lần chân hỏa, rắc lấy trọng thương tử long nữ tiến đụng vào chân núi ở dưới một đạo màu lưu ly li khe hở không gian. Ngay lập tức, cấp nàng xem nhìn bên trong đạo, vì đạo kia bóng người áo xanh cầm đầu đội ngũ khổng lồ, rơi vào chờ mặc. Chương 278 Hồng Mao Đại Hùng, 3, 1, chương 278, Hồng Mao Đại Hùng, 3, 1. Bắt đầu tinh vực, chiến trường ngoại vực. Pha tóe mảnh vỡ tinh thần trôi nổi, tới lui tại đen nhánh hư không, bên ngông xương mù hỗn độn bị vô hình khí cơ khoáy động hình thành xoắn ốc vàng xoáy. Đấu chiến thắng Phật một chân đạp ở một viên sao băng hải cốt bên trên, màu đỏ tăng bảo sớm đã không tại, mặt mũi của hắn cũng không phải lão tăng bộ dáng, hoàng kim giáp lưới tại năng lượng loạn lưu bên trong bắn tung tóe ra chói Cổ lão chữ phản tại côn thân chạy ra mạc vàng thác nước, sẽ lấy hắn làm hạch tâm một phần vạn năm ánh sáng khoảng cách vành đai thiên thạch kép thành bốn miệng. Chớp mở, vạn long xào đại thánh hư ảnh bỗng nhiên xé rách hư không, chín đạo màu tím long khí cuốn quanh lấy vạn long linh phá không mà tới. Vạn long linh thân môi dung động một lần, hư không thì oanh tạc 3000 nặng màu tím vỗ sóng, mỗi cái gợn sóng bên trong cũng du động thái cổ long hồn, đem ba viên sắp chết hành tình trấn thành màu tím tinh vân. Thanh đồng tại màng, Ở tại bên cạnh Hoàng kim cổ tộc đại thánh quanh thân bắn ra chói mắt kim mang, trong tay hoàng kim giản quét ngang lúc mang theo ngân hạ cuốn ngự tinh huy. Giản thân chín tiết mỗi tiết cũng phong ấn thái dương tinh hạch, huy động ở giữa bắn ra ánh sáng chói lọi đem ba vạn dặm hư không đốt thành dung kim luyện ngục. Cổ lão giản văn bên trong ngủ say hoàng kim thần chỉ hư ảnh đang chậm rãi thức tỉnh, mỗi lần hô hấp đều bị thời không nếp vốn trôi chạy ra thể lỏng hoàng kim. Vị trí trung tâm nhất, côn chủ đại thánh chân đạp chiến trường Làn cái thứ bảy khổng khiếu sáng lên u u quá lúc, cựu u thiên khuyết hình chiếu đột nhiên bao phủ chiến trường, tầng 18 địa ngục hư ảnh tại cốt địch trùng quanh tầng tầng trùng hiện. Ba người các ngươi năng lực nén đến bây giờ mới ra tay, nhìn tới này trăm vạn năm phong tại khối thần nguyên bên trong, ngược lại là tu thành mấy phần dưỡng khí cơ vụ. Tiên tiết côn đột nhiên bộc phát ra xuyên qua hoàn vũ thế giải, côn bừng dâng lên vàng dòng thần viêm pháp tướng, đấu chiến thánh hoàng hư ảnh tại vượng trong đồng tử điên cuồng luân chuyển. Đấu chiến thắng Phật hai tay bắt thịt quần quần như rồng, côn ảnh đánh rất lúc mang theo hồng hoang mộng lúc nguyên thủy lôi quang, đem máu máu cốt địch dung ra địa ngục hình chiếu chém thành hai khúc. Vỡ vụn hư không mảnh vỡ tại trong dư âm hóa thành 10 vạn 8000 đạo hành kim cô bồng, như mưa to chút xuống hướng ba vị đại thánh. Đây cũng không phải là đơn thuần vị một thứ ba. Đối diện với của hắn, là ba tôn riêng phần mình cầm trong tay cổ hoàng binh đại thánh. Chỉ sợ chỉ có vì sức công phạt chư xương tại thái cổ đấu chiến thánh viên nhất tộc, mới có phần này thực lực cùng thiên phú chiến đấu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, lịch đại đấu chiến nhất tộc số tuổi thọ, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, thường thường có vẻ yếu thọ dần mệt. Đáng nhắc tới là, côn trụ trong tay cổ hoàng binh che che lấp lấp, lai lịch tạm thời không rõ. Là cổ hoàng bảo đệ, ngươi, sống được quá lâu. Luôn ngữ âm thanh bên trong, Vạn Long Linh đột nhiên oanh tạc cự trọng long ngầm, màu tím sóng âm ngưng tụ thành thực chất hóa vậy rồng tuấn tượng. Ầm ầm. Mỗi cái sóng âm cự long cũng ngậm lấy mảnh vỡ tinh thần công kích, cùng bóng gậy va chạm sinh ra gợn sóng năng lượng, đem mấy viên tử tinh hải cốt triệt để xóa đi tại thời không chừng hạ. Người lên tiếng cũng không phải là Vạn Long xào đại thánh, mà là vị kia đầy dây vẻ lo lắng lao giả. "Vành." Vậy rồng tuấn tượng bị nổ nát ngay mắt, kim đột nhiên hóa hồng, bùng, tinh vật chất kim vũ hạ địch bên trong leo ra màu máu khô lâu đột thành tinh thần lớn nhỏ trong hốc mắt nhảy nhót u minh quỷ hỏa đốt lên ngàn dặm hư không. Lam quỷ hỏa chạm đến tiên tiết côn trong đáy mắt, côn thân chư phạn đột nhiên hiện hiện Tây Thiên Lôi Âm tự hư ảnh, Phật ấn chư vạn như màu vàng kim núi cao trấn áp mà xuống, đem màu máu khô lâu ép thành phiêu tán tại trong tinh không màu máu đầm đắm. Côn trụ, thái cổ những năm cuối huynh trưởng tám mất đi, ta chi nhất tộc căn bản vô ý cùng ngươi tộc phân tranh vậy quá cổ bá chủ vị trí, ngươi giá tâm nghĩ đặt vững mới, chính là, thể không nên, không quan hệ người liên vào. Lời này vừa ra, đấu chiến như hóa thân kim cương, cơ đạo, mạnh hơn lên 3 phần. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Ba vị đại thánh hư ảnh tại năng lượng trong cuồng triều càng thêm nư thực, Vạn Long xảo đại thánh đỉnh đầu hiện ra chín cái bám đuôi thần long tạo thành hoàng đạo trận đồ. Hoàng kim cổ tộc đại thánh phía sau dâng lên hoàng kim thần thụ quán thông thiên địa. Côn trụ đại thánh dưới chân huyết hạ quần quần ra vô số bạch cốt cánh tay. Người ba người ra tay, cho rằng có thể bức ta viên tịch hay sao? Chiến trường ngoại vực hư không nổ tung, đấu chiến thắng Phật đột nhiên ầm ỉ cười dài, hỏa trướng, những nơi đi qua, mở lại, âm chuyển chỉ rượi vào hắn hỏa nhãn kim tinh tự nhiên không thể nào có cường đại như vậy uy năng. Một cái hàng ma chủ hư ảnh, tại hắn trong mắt đồng thời lan ra một sợi cực đạo đế uy. Hắn chẳng những lấy 1 đi 3, lại vì một kiện cổ hoàng binh thêm nữa một kiện đế binh, chiến binh 3 kiện cực đạo trọng khí. Trên thực thế, nếu không phải vừa có mạch lạc đã tại người nào đó kích động hồ điệp cánh phía dưới xảy ra lực lạc. Hắn giờ phút này phải làm mang theo tiên thiết côn, hàng ma chủ, áo thần tắm 3 kiện cực đạo đế binh, thắng lợi, chủ sự sống đánh giết. Làm sao bây giờ chỉ có 2 kiện cực đạo trọng khí nơi tay, không bột đấu gột nên hồn có thể chiến bình, đã rất là khó được. Tốt tốt tốt. Không hổ là đấu chiến nhất tộc, thực sự là hảo thủ đoạn. Chẳng qua ngươi đồng thời thúc đẩy hai kiện cổ hoàng binh, cũng có thể kiên trì bao lâu? Côn trụ trầm giọng nói. Nói xong, thế công của hắn đột nhiên bén nhọn gần như gấp đôi. Hai vị, lần này các ngươi tất nhiên lựa chọn xuất thủ tương trợ, nhất định phải như vậy che giấu, không chịu xuất toàn lực sao? Thâm trầm truyền âm tại Vạn Long xảo, hoàng kim cổ tộc hai tôn đại thánh bên tai lên. Nghe tiếng, hai người khẽ mắt quang se lẫn. Màu máu ánh dần nhìn tiên địa chân núi thiên tiệm, li thiên tiệm đạo trong giam giấc. Hỏa Lân Nhi chiến hải xích kim nghiền nát đường hành lang biên giới ngõ vỡ. Bên người Tử Long nữ cao gầy lạnh diễm bên hồng nhuãn giáp kim lần, đã bị quái vật lông đỏ móng nhọn kéo ra vết đạo vết rách, thanh thi tán loạn địa rủ xuống tại nàng nhốn máu và táo băng tiêu. Nàng ngồi đi một bước, lưu ly địa gạch liền tràn ra một đóa tự tinh sen văn, đó là long huyết nhỏ xuống dấu vết. Đường hành lang chỗ sâu зе xanh loang lổ trên vách đá nhấp nhô u làm đồng đóm. Đi giữa, đỏ. Đi thương không nhẹ. Sương đông chỗ đất dị ra kim huyết nhỏ xuống trên mặt đất, tràn ra đóa đóa hư ảo sen ảnh. Theo cấp nàng chậm rãi xâm nhập, chỗ này thiên tiệm Dũng đạo trong trận có Minh Châu Quang Hoa lưu chuyển. Thập nhị ngọn nam lĩnh Minh Châu Quang huy từ mái vòm rủ xuống, soi sáng ra Đàm Huyền ngồi ngay ngắn vương tọa huyền ngọc cát hình. Hắn đưa ngón tay thưởng thức mảnh đồng xanh tàn khuyết chính hiện ra quỹ dị u quang, gần hàng chục tia sắc nữ tử ở bên cạnh hắn như giống như quần tình Chương 278, Hồng 32, chương 278, Hồng Mao đại hùng, 32 Nhan như ngọc thủy thông tiêm tiêm tố thủ cuốn quanh Tơ Linh tầm chín khiếu bỗng nhiên thẳng băng, dã hữu tình trong lòng bàn tay niệm châu y mắng vỡ ra ba đạo kim văn. Thế gian này chuyện, thực sự là không khéo không thành thư a." Ngọc Ngào Mê người giọng nói vang lên, diêu hy bộ diêu mạc vàng tại trong bóng tối run rẩy. Nàng rúc vào đàm huyền trong lực, không biết là vì lấy sủng hay là có gì ẩn tình, sao y găm góc ở dưới xanh nhạt cầm bảo cổ áo, thật giống như bị nhân giật ra nửa tấc, lộ ra xanh ở dưới mấy động lòng người phong quang. Đương nhiên, kia trong lúc vô hình phong cảnh, chỉ có huyền thân ở vị trí này, mới có thể trông về phía xa đạt được cũng là phải. Đinh Linh, linh. Một bờ, giao chỉ thánh nữ bấm niệm pháp quyết dẫn động bên Hồ Ngọc Linh, Ngọc Linh đã xuất thanh âm đánh rơi xuống ba mảnh dính máu vài rồng. Khục, khục khục. Các ngươi, một thẳng đợi ở chỗ này. Khục, khục khục. Từ Long nữ đột nhiên kịch liệt ho khan, khóe môi tràn ra huyết trâu rơi tại Hỏa Lân Nhi mu bàn tay. Vị này Hỏa Lân động cổ hoàng nữ mắt màu lam híp lại, mi tâm vân kỳ lẫn đỗng nhiên hóa thành lưu động dung kim, phản chiếu đối diện Nguyệt Linh công chúa băng phách khuyên à, nói là các ngươi, chính là ở đây nhìn một lúc lâu trò hay chúng ta, vậy không nghĩ tới hội vì loại phương thức này mặt. Họa thủy đột nhiên cười khẽ một tiếng và xếp huyền thiết bạch một tiếng triển khai, mặt quạc mặc long vừa vặn nuốt mất không trùng phiêu tán long huyết sương mù. Nhìn như vài câu thơ thất bình thường ngôn ngữ, lời nói sắc bén trong, chỗ tối đỏ sức lại sớm đã triển khai. Vương tọa bên trên, nam viễn đột nhiên đem mảnh đồng xanh tàn khuyết đạn hướng mái vòm, lập tức chiếu sáng toàn bộ đường hành lang. Trong tầm mắt, từ long nữ phá tỏay nhuận rắc dưới, tích bối long văn đang lộ sắc thành yêu diễm màu tím đen, mà hỏa nào bị nàng ra, bờ, không gió mà bay, lộ ra mắt cá như hội hấp Chúng nữ bên trong Bàn về tu vi, chỉ có đã chạm đạo nàng, có thể miễn cương cùng mới đã trải qua một hồi huyết chiến, trạng thái không tốt hai tôn cổ hoàng nữ phân cao thấp. Bất quá, các nàng bên này người đông thế mạnh, chạm đạo cường giả cũng không ít. Xích Long Lao đạo, cơ gia lục tổ, thần tam linh chạm đạo cường giả đám người, đều không là ăn chay. Không đường đường, các người hẳn là còn muốn đem ta hai người đều lưu lại hay sao? Hỏa Lân Nhi lặng yên buộc chặt năm cạ tử long nữ eo nhỏ nhắn cánh tay, xanh thẳm đồng tử phản chiếu nhìn phía trước trên thềm đá rủ xuống dây leo. Nàng bên thai tinh khuyên thai kịch liệt lắc Tại u ám bên trong vạch ra tinh hỏa tàn ảnh, lại không kịp quay người lúc phiêu tán màu xanh dương tơ lụa đuôi tóc như vậy bằng mắt. Đàm Huyền đột ngột tự mình ra tay, lệnh tử long nữ lão đạo ở giữa khe động vết thương, cắn nát môi anh đạo tại tái nhật trên khuôn mặt tràn ra yêu dị hừng hải. Nghiêm chỉnh mà nói, như là một đối một, cho dù là dưới mắt Trạng Thái giới Tử Huyễn Tố, hay là Hỏa Lân Nhi, hắn cũng tạm thời không phải là đối thủ. Thu vi của hắn chẳng qua là tiên nhị chu kỳ, nhưng mà đừng quên, tại đây tần lĩnh đang như thế thế, hắn còn có một thân vật Thông suất mở rộng mái vòm sót xuống sát trời. Đàm Huyền Thanh sam và Táo Vũ xuống phủ điêu biên giới, hắn sớm đã theo Vương Tọa thượng đứng dậy, ngón tay thon dài chính vuốt vướt một nửa đứt gãy sừng rồng màu tím đậm. Nay sừng giống nơi phát ra, chỉ cần nhìn một chút tự viên tố chán thượng đứt gãy một nửa sừng thú, liền có thể rõ ràng. Chỉ là, đối phương sừng rồng nổ tung, cũng không phải tất cả đều là của hắn tác phẩm. Ngoại giới hóa tiên chỉ hai đầu hồng ma mới thật sự là xuất lực tổ đại. Đi. Cộc. Cộc. một hướng chi mặt hai nữ đi đến. Sau lưng, trừ cơ gia lục tổ, nam yêu đám người bên ngoài Chí đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp tại quang đuổi bên trong hình dáng rõ ràng, bất luận ra ngoài cửa nào nguyên do, cấp nàng cũng đi theo đảm huyền nhịp chân chậm rãi đem hai tên thái cổ hoàng nữ vây quanh. Nhan Như Ngọc đầu ngón tay nhặt mặt ngọc quân cờ, váy lụa màu ngó sen hoa sen tay áo rủ xuống lúc, lộ ra cổ tay ở giữa ba đạo ngân hoàn. Dã Hưu tỉnh mũi chân điểm nhẹ đại sen thập nhị phẩm kim liên, mi tâm chu sa cùng trắng thuần tăng y tôn nhau lên thành thành kết. Trói lỏi, tề họa thủy cười cơn xoáy trong giống như được lấy mồ hổ phách tự dịch, chân trần thượng trung vàng theo hô hấp run rẩy, vũ điệp công chúa châu liêm lắc lư. Từ Hà tiên tử thần vận tiên tiên đạo thai lưu truyện. Trong các nàng, tùy ý chọn ra một người, tại ngoại giới đều là vô số nam tử trong lòng hâm mộ thần nữ. Có thể cho đến ngày nay, lại tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít, cùng đạo kia bóng người áo xanh có chỗ liên quan. Nơi đây thiên cơ hỗn loạn, tại hạ chính là thật sự đem hai vị tiên tử lưu lại, nhân của các người, người đạo, lại có thể thế nào? Đam Viên cười nhạt một tiếng, ngón trỏ trái cùng ngón tay cái bỗng nhiên dùng sức, trong tay viên kia theo Thạch Lâm được sâu đất nước nhặt được mảnh đồng xanh tàn khuyết đột nhiên nổ tung thành đầy trời tinh vũ. Mỗi một hạt quang điểm trong mắt hắn, tựa như cũng tinh chuẩn chiếu rọi xuất thân bên cạnh khác nhau nữ tử bí mật. Nhan như ngọc sau lưng ẩn hiện yêu văn, rất hữu tình Phật tướng ma tâm Diêu Hi Luân Hải đất thần cấm tự độc nguyên rủa. Hứng 3. Mọi người ở đây vậy kỳ lúc. Đường hành lang ngoại truyện hẳn là cho là ta hai người thật không có một chút hầu thủ. Thật đến sống chết trước mắt, các người nơi này chỉ ít một nửa nhân, đều phải đẹp lưng. Hỏa Lân Nhi đột nhiên bộc nát lòng bàn tay châm xích ngọc, châm trong phong ấn chân nguyên kỳ lần đem đường hành lang chiếu lên như là lò luyện. Quanh mình chúng tu đồng thời lui lại nửa bước. Mấy cái tuyết sắc bộ dáng hoa mỹ ăn mặc, tại thời khắc này hiện lộ ra một tia bản chất. Giao chỉ thánh nữ bên hung ngọc linh nguyên là cốt khí. Bảo hộ. Đột nhiên. Phản phất là cổ hoàng nữ ở giữa ăn ý, từ Long nữ tại kỳ lần hóa hạ ngửa trời phát ra một âm, phá toái lộ ra bên áo trong sa ý dưới, đang hư thối vải rộng. Hắn động tác này, dẫn tới giao trì thánh nữ bỗng nhiên lấy ra tự thân bản mệnh đạo khí ngọc tĩnh bình, nhưng chỉ là một cái ngáy mắt. Uỷ dị khí cơ ở trong hành lang lan tràn, nàng kia trong bình dược thủy lại nổi lên cùng từ long nữ vết thương giống nhau tanh hôi bà biển. Này. Thế thế, Nguyệt Ngê thường nghi ngờ không thôi, Linh Lung Tiên Khu nhanh rủ lại. Đàm Vân nhướng mày lại, hắn vung tay lên, điều động một cỗ huyền hoàng nhị khí, thế đối phương bức ra ngọc tĩnh bình bên trong nhiễm một tia quỷ dị. Soạn. Đúng vào thời khắc này, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhi mạ phi đột nhiên quấn cánh tay trái mà Nguyệt Linh công chúa băng phách kiếm đã theo một phương hướng khác chống đỡ hơn Lửa Lân Nhi hậu tâm, mũi kiếm cự ly này đoạn chần chừ tuyết cái cổ cũng chỉ kém vài tấc. Bệnh. Tế Họa thủy quan xếp bên trên mặt Long đột nhiên mở mắt, nhắc tới cũng là Hoang Đường, quan xếp thượng đầu kia mặt Long mắt rồng thật vừa đúng lúc chính đối tử Long nữ sa uy hạ kịch liệt độ ngực phập phồng. Hứng 3. Làm quái vật lông đỏ tiếng thứ ba gào thét chuyển đến lúc, Đàm Huyền Thanh sam đạo qua đất long huyết, bắt đầu hướng xích trưởng, theo Nhi hải leo lên mà lên. Tử nữ tại lúc này triệt để long hóa, trong trượng thân thể đông đượm Sư rồng đâm rách rác hữu tỉnh tay trắng một mảnh da thịt trong ngáy mắt, toàn bộ đường hành lang đột nhiên hạ lên hòa với kim phấn chữ phạn huyết vũ. Chương 279, Hồng Mao đại hùng, 41, chương 279, Hồng Mao đại hùng, 41. Ầm ầm. Thiên tiệm dũng đạo trong giao xanh loan lộ vách đá tại đại chiến bên trong chạy ra u lam lần quăng. Vaảnh! Vaảnh! Hỏa Lân Nhi vàng ròng nguyện giáp hạ phập phong eo tuyến kéo căng thành căng dây cùng, cùng dẫn dắt đại thế sông thịt, Một lần khác, cái tên trăm Tử Long thân hãm nhan như ngọc Dác Hưu Tỉnh và chúng tu vây công vũ bùn, trong cổ ho ra long huyết thẩm thấu đường hành lang mặt đất, lại tại loang lổ quang ảnh bên trong ngưng tụ thành nhỏ vụn tử tinh hóa thành kinh người thần dị, cùng mọi người chống lại, Khá lắm giao cỏ tranh nhau. Hoa Lân Nhi trong cổ tràn ra âm thanh cười lạnh, mắt màu lam bên trong lưu chuyển nhìn hối hận cùng tức giận, trong tóc châm vàng hỏa văn lóe ra hoạt tinh. Nghe vậy, Đàm Viễn không nói, chỉ nhất muội phát lực ý đồ đem trấn áp. Tính toán thời gian, vị Tiêu Thanh Đế lưu ở nơi đây chuẩn bị ở sau, đó là đem theo thái gia tổ tiên biến thành hồng ma quỷ dị xuất thế mà nổi lên mặt nước. Chỉ đợi ngoại giới quỷ dị nguy cơ tiêu trừ, chân nối vạn cổ long huyết Hóa tiên chỉ trong bà bối, liền coi như là tiến một bước dễ như trở bàn tay. Do đó, này bên trong dũng đạo chiến đấu, chỉ cần nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cách cách. Hỏa Lân Nhi dạy cùng nhìn nát ngoài ba trượng lặng yên tỏa sáng thần dị huyền hoàng nhị khí tạo thành trận thế, vậy trùng Tơ Văn Hộ dưới trán ánh mắt đốt xuyên đường hành lang vẻ lo lắng, nàng đan thần đống mỡ, phun ra hai chữ: "Nhượng đường." Việc đã đến nước này, tiên tử chớ không phải là đang nói cười. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, tại nguyên hoàng ra chỉ dưới, Uy năng tăng gọi không biết gấp bao nhiêu lần, chiến lực chú vạn, cổ thần cấm, lấy hạ khắc thượng. Huân thân tự kim thần tác dược rỡ chói mắt. Dưới mắt mặc dù đã thấy huyết, chẳng qua bản cung cùng tự nguyên tố thương thế trên người đều đến từ ngoại giới kia quái vật lông đỏ, ngươi như hiện tại giương tay, đem lộ chính ra, sự việc còn có cứu vãn chỗ trống. Xích Liêm tại Hỏa Lân Nhi dạy thủy tinh đái đốt ra vết cháy lớn lượn thành trận, lại đụng nát tại Đàm Viễn Luân Hải bên trong chiếu rọi mà ra trong hư ảnh sắc đá. Đàm Viễn cầm trong tay Thuôn Thiên Ma quán, đao cái nhấc lên, lúc nào máu, dần dần phát phát. Hắn ở đây dự Có phải phải vận dụng cái này cực đạo đế binh dùng làm chấn áp? Vừa đến, đối phương tu vi cao hơn nhiều hắn, thực lực thực sự mạnh mẽ, trong thời gian ngắn cầm chi không xuống. Nhưng nếu là thật sự lấy ra đế binh, nơi đây đường hành lang nội tung, nói không chừng bọn hắn những thứ này sớm ẩn nấp ở trong hành lang nguy ông, liền muốn bại lộ. Mà nếu đưa tới kia hai đầu hồ mao, đến lúc đó Thanh Đế chuẩn bị ở sau lại không kịp thời hiện hiện, kia việc vui liền lớn hơn. Trong đó đủ loại lo lắng, chính là hai bên giao thủ đến bây giờ, trình độ nhất định cũng đang cật lực khắc chế đồng môn. một cái thân hình khổng lồ chiếm cứ cả đường lát Lưu ly tử long lần nữa biến hóa thành nhân hình. Tử Long nữ nhón máu đầu ngón tay khảm vào nạng khuỷu tay nhân giáp, loài rồng đặc biệt thụ động co rút lại thành cây kim, ánh mắt sâm lánh lướt qua Đàm Huyền trong tay kia một nửa đứt gãy xương rồng lúc, vàng nhạt huyết dịch theo nạng khẽ môi bốn lượn mà xuống. Cục, cục, cục. Dường như phát giác được trong lúc vô hình sắc cơ, Đàm Huyền trong lòng báo động mãnh liệt, đột nhiên đốt ngón tay gõ đánh tại tần linh địa mạch long khí cô động âm, khí cơ, ra, di rời mạch, theo vị trí cũ biến mất. Tại chỗ Một cái hư trượng xung quanh hư vô hoạt động, bỗng nhiên vang tạc, kinh cùng khí tất hụy diệt chạy xuôi, mọi người tâm thần chấn động. Tại hạ chẳng qua là muốn mời hai vị tiên tử ở đây tiếu lưu một lát, các ngươi lại mỗi giờ mỗi khắc muốn tại hạ cái mạng này đấy, vì đó làm sao? Tiếp theo thức, đan viền trong sáng thanh âm chậm rãi sau lưng Hỏa Lân Nhi vang lên. "Chuyện ma quỷ của ngươi, đời ta cũng sẽ không lại tin." Tóc Lam Viu vật thon dài đùi ngọc di chuyển, khắc sâu tại nàng huyết mạch trong, trong Cùng lúc đó, Nàng trong tóc châm lông đỏ chính hóa thành bệnh trùng tơ đốt xuyên đàm huyền bảy ra màu mực lấy vóng. Đàm Huyền thấy chi, mặt như giếng cổ, không dậy nổi một tia gợn sóng. Nhưng sau một khắc, hắn bàn tay lớn lật một cái, trong lòng bàn tay tức giận một đèn đồng xanh, cây đèn trong nóng hồi dấu thấp ở trong hành lang tung hoành thần quang dưới, nổi lên mấy phần ma tinh sáng bóng. Người! Nhìn thấy kia đèn đồng xanh, Hỏa Lân Nhi tuyệt sắc tiên trên mặt thần sắc dỗng nhiên biến đổi, mặt mày tái nhợt. khí cơ tại thời khắc này loạn đến cực điểm, so với bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm nhanh hơn phân nửa tự nguyên tố, còn muốn hỗn loạn mấy phần. Đi. Cốc, cốc, cốc. Nàng liên tục rút lui, như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật, giống như thế gian tự nhiên pháp tắc, chuột gặp được tiền địch miêu. Đi. Cục, cục. Đàm Viễn một tay dơ cao đèn đồng xanh, hắn môi tiến lên một bước, tóc Lam thần nữ liền lui lại một bước. Quanh mình chúng tu thấy thế, thần sắc khác nhau, trăm mối vẫn không có cái giải. Tại trong tầm mắt của bọn họ, đàm huyền vật trong tay, rõ ràng bình thường không có gì đặc biệt, chính là kia cây đèn phía trên chỗ thịnh nóng hỏa thần diễm, vậy cũng không phải gì đó thứ không tầm thường tinh luyện mà thành. Vì sao Hỏa Lân Nhi hội kinh sợ đến tận đây? Hỏa Lân Nhi, ngươi đang sợ trò quỷ gì? Quát chói thai chất vấn âm thanh bên trong, Tử Long nữ sừng rồng đồ trang sức đứt gãy trôi chạy ra một vòng kim văn. Nàng đưa tay lúc cổ tay ở giữa vảy rồng cùng nam yêu mạnh che tay chạm vào nhau lóe ra vô số tia lửa. Lời còn chưa dứt, nàng nhốn máu thần sắc nội bật lên sắc mặt gần như trong suốt, âm cuối bị Nguyệt Linh công chúa băng lam cổ quyển chết xạ hàn quang cắt đứt. Tế họa thủy màu mực hẹp trong tay áo trượt ra dao găm tinh chống đỡ khe đá trong sinh sôi hơn mau, hàn quang sâu khiến nhận mặt phản chiếu ra giác hữu tình mi tâm điểm này đem rơi chưa rơi chu sa. Soạt. Tử Huyên tố nhất thức vạn long càn linh tỏa gắt gao cắn nguyệt linh công chúa mũi kiếm, phát ra long ngâm thanh âm rung động. Nhăn như ngọc bộ bộ sinh liên, khổ hải trồng sen vàng dị tượng chính bao lại đầy đất điên cuồng sinh sôi hồng mau. Đường đường vạn long sáo cổ hoàng nữ, bị chúng ta bước đến tình cảnh như vậy, giờ phút này trong lòng tất không dễ chịu à. Nhưng trách thì trách hai người các người đúng lúc đụng vào nơi đây, làm phòng việc cơ mật tiết lộ, đành phải tạm thời tủi thân một chút hai vị, ta khuyên hai vị chớ có rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy chuyện chỗ này, tất cả mọi người bình an vô sự. Diêu hi sao y gấm vóc phất qua huyền quy biên giới rủ xu Nàng ngũ chân nghiền nát một viên tử tinh huyết châu, một bờ nhan như ngọc chính đem màu hồng cánh sen tao đãi hệ hồi một phương đồng ấn. Vị này thanh đế hậu nhân trong tóc phỉ thú bộ diêu tại giao chỉ thánh nữ xanh nhạt lụa mỏng làm nổi bật hạ nổi lên lênh quang. Tế họa thủy chân chân nhẹ nhàng, đột nhiên về phía trước được bước. Phía trước mặt đất chậm rãi nở rộ mở ra ba đám mạn đá la. Ầm ầm. Bốn phía tung hoành vô song thần tắc, thuật pháp, thần thông, đem li này, đối với sông ở giữa, chiến đấu ba động lộ ra đường hành lang chuyển đến mọi giới. Hứng 3. Chân núi Cự Sơn, dẹp viên tất cả kẻ ngoại lai hai đầu quái vật lông đỏ cùng kêu lên gào ghét. Đánh rơi xuống đường hành lang cái kia vốn là chia năm xẻ bảy năm đỉnh, chương 279, Hồng Mao đại hùng, 42, chương 279, Hồng Mao đại hùng, 42. Vũ Điệp công chúa bên tóc mai ngưng điệp vỗ cánh đẩy ra trong lúc vô hình xâm nhập mà đến quỷ dị, Nguyệt Linh công chúa trong tay băng phách kiếm nhắm thẳng vào tử nguyên tố cổ họng. Tại triệt tiếp, đem cái vật kia giận tới, vạn sự đều yên, các ngươi còn muốn tranh đoạt thiên tiệm leo núi tầm bảo. Thật sự là hy vọng Hạo Huyền. Tử Huyên tố đầu ngón tay long tức nhóm lửa trong tay Hạo tàn phá vạn long hà đồ, uy giáp thiêu đốt vết rạn chiếu ra đàm huyền khẽ miệng đường cong. Có phải hay không hy vọng Hạo Huyền, thử tiên tử nói cũng không tính. Hắn bấm tay bắn bay cây đèn bên trong một giọt máu. Một chiêu này vận dụng vô thủy bí thuật, huyết châu tại đường hành lang trong không gian vạch ra một đạo kỳ dị đạo, cuối nữ thân thể như gặp phải trọng kích. Đúng lúc này, hàng tỷ ô quang bắn ra Đam viên cuối cùng là lấy ra Thôn Thiên Ma Quán, bình trên người thanh đồng đao thiết bỗng nhiên mở ra cái thứ ba thủ đồng. Oanh ba. Ngay lập tức, bên trong Dũng Đạo Thiên Băng Địa Liệt Toanh Minh đột nhiên nổ vang. Lam luồng thứ nhất ô quang xuyên thủng mái vòm ke nứt, vô thượng đế uy tràn ngập tất cả đường hành lang. Nguyệt Linh công chúa Ngân Sa đã cuốn lấy bị đế uy áp chế gắt gao ở Tử Long Lư eo phong lăng văn trụ, Dã Hưu tỉnh Phật Châu phá tan tự nguyên tố tố thủ cuối cùng kết tấn ngoan cố 36 lai, tiên tiên động, từ chỉ ra, chính giữa tự sống va chạm. Vành. Đường Lát lưu Ly li tại Ố Quang bên trong sụp đổ thành tinh hà treo ngược vòng xoáy, Tử Huyên Tố pha toái y phục ở dưới da thịt, hiện ra một tầng tinh mịn màu tím mê người vảy rồng, cùng nhan như ngọc đám người tay háo dây dưa thành sáng chói tinh quý. Bị thôn tiên ma quấn chấn áp đêm trước. Hỏa Lân Nhi cuối cùng nhìn thấy cùng với gặp phải, Lã Đàm huyền đột nhiên ngửa đầu uống cạn cây đèn bên trong nhiệt độ hướng tới ôn hỏa dầu thấp. Hắn bước ra một bước, tiết hầu không có nhấp đồ, đi vào nàng gần đây sau đó, nhiên miệng mở ra, đem thấp đều nôn đến tóc của tóc, khuôn mặt, cái cổ trắng ngọc, xương xanh, nhuyễn giáp phía trên. Ông. Nàng đầu vóc giống như bông chốc vein tạ. Trong óc giờ phút này trùng rỗng, tâm cảnh chỗ sâu kia một lòng kết, thật sự hóa thành ma chủng, giờ này khác này, bắt đầu dã man sinh trưởng. Khi Nhi, đem thứ này cho hai vị tiên tử đội lên. Đang Nguyên thành thơ tự tại ngồi trở lại vuông tọa, thôn thiên ma quán tại trước người hắn lơ lửng không chừng. Đang khi nói chuyện, xoàng lang một tiếng, hắn đưa tay ném ra hai bộ vòng trói linh ngã xuống đến đường hành lang trên mặt đất. Dao dao. Vòng trói linh ở giữa xiển xích và chạm ở giữa xẻ ra thanh thủy động tĩnh, Diêu vậy sở, lập tức cởi mỉm tiến lên đem lên, sau đó chậm rãi đi về phía tân hình động một cái cũng không thể động hai tồn cổ nữ. Ngươi dám? Bà. Giọng tử Huyên Tố đang run dậy, bị trấn áp, bị reo xuống cấm chế. Thân làm vạn long hoàng chi nữ tôn quý, kiêu ngạo, nhường nàng căn bản là không có cách hoang đường, vậy không cách nào tưởng tượng, làm khuất nhục như vậy xảy ra, nàng có mặt mũi nào dù có được này thân cổ hoàng huyết mạch. Ngươi, ngươi không được qua đây. Bên cạnh, đạo tâm trùng ma thành công tại tâm cảnh trong mộc rễ này mộng họa Lân Nhi, biểu hiện của nàng cũng không tốt hơn chỗ nào. Hai vị cô nương làm gì căng thẳng, này vòng trói linh, xích trói linh ra thần, cũng không phải là cố ý nhục nhã, thật sự là hai vị chiến lực cường đại, không thể không phòng a. Diêu Hi cười khẽ một tiếng, nàng giọng nói ngọt nào. Giang giác. Giang giác. Nói xong. Hai đôi vòng trói linh chia ra còn lại hỏa lân nhi, từ huyên tố cổ tay trắng. Sau đó, Diêu Hi chầm chầm túi người xuống, lại đặt hai đôi xích chói linh chói buộc tại hai người mắt cá chân vị trí. Đáng tiếc nàng không muốn như nô buộc, không lưng nguồn gối, cho hai vị này cổ hoàng nữ rút đi giày vớ. Bằng không, ở đây chúng tu, chỉ sợ thật có thể thưởng thức được một màn. Đinh đinh thùng thùng. Làm xong đây hết thảy, Diêu Hi chậm rãi đứng dậy, nàng sa y gầm góc trước ngực vàng dòng ánh lạc theo động tác khế động, theo mái vòng chiếc sạ mà xuống quần sáng tình, cỡ lướt qua Tử Long nữ phá toé vải rồng nhễ nháp. A Di Đà Phật. Giác Hữu Tình đột nhiên chắp tay trước ngực, tụng tiếng niệm Phật, nàng dưới chân đài sen thập nhị phẩm kim liên xoay tròn lúc mang theo một vòng tiễn miện, lại tại chạm đến Tử Long nữ nhuốm máu góc cáo lúc hóa thành điểm điểm kim mang. Trước mắt một màn này, đương nàng không thể tránh khỏi nhớ tới lần trước chính mình đỉnh trệ trong tay. Tại Xuân Tu Điện Tiên Châu nội địa trong địa lao, Giang Cầm cảnh. Lúc kia, hai tay của nàng hai chân đã từng bị trói buộc lần trước loại tàn nhẫn vòng trói linh, xích trói linh. Nay sừng rồng thế, nhưng cái việc hiếm lạ, không biết Tử Tiên Tử có bằng lòng hay không nhường trong tay tại hạ cái này chỉ, liền thành một đôi. Đàm Viễn đem sừng rồng ném giữa không trung, thanh sam ống tay áo xoay tròn ở giữa mang theo cương phong. Vật kia món lướ qua bên người nhan như ngọc bên tóc Mai Lục, bị nàng trong tóc đột nhiên tăng vọt màu mực sợi tóc chọc trời cuốn lấy. Giao chỉ thánh nữ mạng che mặt không gió mà bay. Người chỉ cần giám động, nếu không hôm nay bạn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Khủ, khủ, khủ. Đang nói, Tử Long nữ đột nhiên kịch liệt ho khang. Khóe môi kim hất nhỏ tại lần cận hỏa lần nhi màu đỏ nhuễn rắp bên trên, lại phát ra thiêu đốt như khói xanh sủi vang. "Tử tiên tử đừng nhỏ mọn như vậy nha, nếu không phải ngươi kia đoạn chớ rẽ có mấy phần quỷ dị khí cơ lưu lại kéo dài ăn mòn, vì ngươi vạn long xảo bí thuật muốn lại sinh ra sừng thú, chẳng lẽ không phải chuyện dễ như trở bàn tay." Đàm Nguyên mỉm cười nói, "Nói nhiều vô ích, ngươi nếu thật muốn muốn sừng rồng, đều có thể thử một chút." Tử Huyên Tố ngăn lại ho khan, đồng bên trong sát cơ đều nhanh ra mắt, mắt. Thấy thế, thế cười cười, không có nói tiếp, cũng không có đến tiếp sau động tác. Hắn có thể nhìn ra, đối phương nên thật sự đã cất ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, chỉ cần hắn thực có can đảm độc thủ, như vậy tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Trên thân hai người tuy không đế binh, cấm ký số lần cũng tại lúc trước chống cự hồng ma quỷ dị trong đời giết, tiêu hao hầu như không còn, nhưng thân làm cổ hoàng nữ, cổ hoàng đời thứ nhất ấy, <cười> Dụệ, muốn nói sống chết trước mắt thật không có điểm chuẩn bị ở sau, đó là không, có khả năng. Đàm Huyền, hôm nay ngươi được này giam cầm cử chỉ, chính là triệt để ác ta hỏa Lân động cùng Vạn Long xảo, ngươi. Hống Ba. Hỏa Lân Nhi lời còn chưa dứt, đường hành lang bên ngoài hồng ma âm thầm gầm rú mà đến. Trú tu nguyên thần rung động. Hai đạo quỷ dị hồng mao thân ảnh đã như quỷ mị trui vào đường hành lang trong. Phá toé mái vòm ánh nắng chiếu rọi tại trên người của bọn nó, hương phấn phát ra lượn lờ quỷ dị khói đỏ, phản chiếu nguyệt linh công chúa cái chán băng văn lúc sáng lúc tối. Đàm Minh, Nam Yêu nhìn về phía tại vương tọa phía trên lã vọng buông cần đạm huyền, chau mày. Đối phương vừa rồi ngang nhiên lấy ra đề binh, tạo thành lớn lao tiếng động, dẫn tới này hai đầu quái vật cử động, hắn tự hỏi không hiểu. Này, hai đầu quỷ dị trước tại trên sơn đại giới, đến máu thành sông, đánh đó tượng, những người có mặt đều như ban ngày gia hòa này, rốt cục đang suy nghĩ gì? Một bên, ngày thường hại nước hại nhân Tề Hoa thủy, trong đôi mắt đẹp ánh mắt lấp loé, lộ ra một vòng xem, kĩ cùng chất vấn. "Phu quân, hiện tại làm sao bây giờ?" Vương Tọa một bên, nữ tử Hoàn Mỹ đôi mắt trong sáng cũng nhìn về phía Đàm Nguyện. Không riêng gì bọn hắn, giờ khác này ở chàng chúng tu, thân hình căng cứng đồng thời, tất cả đều đem tầm mắt tập trung tại trên người Đàm Nguyện. Lọt vào trong tầm mắt chỉ rõ, Vương Tọa bên trên đạo bóng người xanh, trấn tĩnh phải có chút ít không như bình thường. Chương 280, khối đồng xanh cùng tiểu thanh liên, cầu đặt mua, 1, chương 280 Cố Đồng xanh cùng Tiểu Thanh Liên cầu đàm mua, một hướng ba. Đăng tiên địa, phá toái không chịu nổi tiên tiệm đường lát lưu ly trong. Giờ này khắc này, ngoại giới mặt trời còn xa mới tới ở giữa bầu trời trình độ, nhưng theo mái vòm chiếu xuống quang huy lại như máu nhộm dần nhìn phá toái đường lát lưu ly. Vừa rồi hai tôn cổ hoàng nữ cùng mọi người đại chiến khói lửa chưa tan hết, đất khô cằn thượng long huyết, kỳ lân huyết nhiễm lưu lại, nhưng theo kia âm thanh bị dị hống, vô số từng tia từng sợi hồng mao vì nguyên làm mưa giới, lít lít ra. Chúng như lâm đại địch, phía sau lùi bước. Hắn có chuyện gì vậy? Trong đám người Nguyệt Linh công chúa nhìn giờ phút này vẫn không có bất luận hành động gì đảm huyền, không khỏi xuân lông mày nhíu lên. Hai đầu hồng ma quỷ dị đánh tới, trong lúc vô hình to lớn uy hiếp, áp lực làm nàng có hơi ngạt thở, làm sao ở dưới yểu điệu ngọc thể rất là căng cứng. Ông ong ngọng. Cái kia ma quái hống, đối với bên trong Dũng đạo chúng tu tạo thành kia nguyên thần phảng phất muốn nứt ra kịch liệt đau khổ còn đang ở kéo dài. Soạt. Vương tọa một bên, nhan như ngọc thấy mình nhẹ lại, chốt, cho dù nàng lại tín nhiệm đối phương, có thể nhiều một tầng bảo hiểm, luôn, luôn tốt. Đảm huyền Mau đem chúng ta thả, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Hai tay hai chân bị buộc, Hỏa Lân nửa ngồi ở dạn nứt đường hành lang nham thạch bên trên, Xích Hồng Nguyễn giáp sớm đã vỡ vụn thành hình mạng nhện tàn thiến, lộ ra bên trong bị máu nhuộm thấu tơ lụa. Quần áo trong. Nguy cơ tới gần, tương tại trên cự sơn trực diện qua quỷ dị hồng mao kinh khủng nàng, giờ phút này trợn mắt nhìn kia hai đạo quỷ mị thân ảnh mễ như tuấn di mà đến, hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Trờn, tay, trên xiển Mỗi lấp lóe một lần liền để nàng mi tâm vận chặt một phần. Nàng lúc này ngước mắt, màu hổ phách đồng tử vẫn thiêu đốt lên bất khuất diễm quang, lộn xộn toé phát dính tại dầu thác bên gáy, ngược lại nổi bật lên da thịt như nhúng vào nước lạnh sau như liêu liêu trong suốt. "Trừ phi các ngươi có thể làm đế binh hoàn toàn khôi phục, bằng không căn bản không thể nào là này hai đầu quái vật đối thủ, thả chúng ta." Dưới mắt cùng nhau liên thủ, mới là mạng sống chi pháp. Vương Tọa Hậu Phương ba trượng có hơn, xieng đang lên cơ thể. Trong, thủ, khí mở ra vết nứt. Tràng qua đối với nàng tạo thành thương thế, vẫn còn còn lâu mới có được tại trên tự sơn, bị hồng mao móng nhọn tiện tay chảo một cái tới nghiêm trọng. Gần với vật liệu cực đạo huyền tiết thần kim một trong chế tạo vòng trói linh, cách tự kim chiến hài gắt gao chụp lấy mắt cá chân nàng, giãy giụa ở giữa, vòng tay thân khảm nạm bảy viên tinh sa bỗng nhiên sáng lên, đưa nàng lão đạo chảnh ngã xuống đất. Xơ tóc màu tím tản mát như thác nước, như sáng sớm yên hà che khuất nàng nửa bên mặt tái nhợt, chỉ có trán phía trên con kiêu ra liền dẫn tới hai đầu hồng ma quỷ dị hai mắt hung quang nhìn chăm chú. Đấu rừng, hỗn loạn thần lực ba động lúc sáng lúc tối, nàng lại như thế tình huống giới, vẫn vận khởi một tia thần lực. Không hổ là cổ hoàng nữ, ngược lại là đây trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn mấy phần. Đúng lúc này, Đàm huyền chắp tay chậm rãi theo Vương tọa phía trên đứng lên. Giờ phút này chúng tu nghiêm chỉnh đã lui đến hắn vương tọa sau đó, độc hắn một người đứng núi chịu sào. Còn nếu là hắn vậy lui, như vậy cách đó không xa thân hình không cách nào trên phạm vi lớn động đậy hỏa lân nhi, tử huyễn tố, liền đem lần trực diện quỷ dị. Dao khí lưu chuyển, trước bờ hai cái ánh đỏ sen lẫn mà đến. Đàm Viễn không lui không tránh, thanh sam áo bào tại quỷ dị gió tanh bên trong bay phất phới. Có lẽ là trong cõi u minh đồng tông đồng nguyên nguyên tiên thần vận cảm ứng, đời thứ ba nguyên tiên sư thái già tổ tiên biến thành quỷ dị, cùng một bên đầu kia không biết quỷ dị, cũng không lập tức nào lên đem Đàm Viễn xé thành một mảnh huyết vũ. Yến tính như chết bên trong. Bên trong Dũng đạo không khí hướng tới vi diệu, quỷ quệ. Hai vị tổ sư, muốn giải thoát phải không? Đàm huyền không có nhìn xem trước người hai cái ánh đỏ. Luôn ngứa yếu ớt bên trong, hắn ánh mắt theo đường hành lang mái trông về phía xa mà ra, ánh mắt cuối cùng rơi vào kia núi thây biển máu lưu lại cự sơn chi đỉnh. Chỗ nào? chính là hóa tiên chi chỗ. Hắn đang nói cái gì? Đàm Viễn lời nói, lệnh giữa sân tất cả mọi người sinh lòng ra một cỗ hoang đường cảm giác, cảm thấy không hiểu ra sao. Để bọn chúng giải thoát, liền dựa vào ngươi sao? Luận sự, tại đây tòa đại thế sông núi đạt tới gần như cường thịnh tần linh đang tiến địa, liền xem như một vị đỉnh phong đại thánh ra tay, cũng không dám nói có 100% tự tin nhường này hai đầu hồng ma bụi về với bụi, đất về với đất. Xuân sao? Xuân sao? Tiên trì mặt nước nổi lên sóng, bọn nước vang nơi, một khối cùng Hải, mệnh, đồng đồng đồng viên tại lúc này nổi lên mặt nước. Tiệp thanh đồng viên phía trên, một gốc tiểu thanh liên, hôn độn thanh quang quấn quẩn, ngũ quang thập sắc cao quang tắm rửa dưới chập chờn thanh hoa. Cũng tại giờ phút này, bởi vì tu tập môn kia trụ vũ tham đồng khế vô thượng yêu pháp, huyết mạch chết xuất, thuế biến mấy lần nhan như ngọc hình như có nhận thấy, đôi mắt trong sáng vậy lần theo ánh mắt của Đàm Huyền nhìn lại. Bạch, quang ảnh lưu động, gốc kia tiểu thanh liên chậm rãi hóa hình. Một đạo vĩ đại nam tử thân ảnh, tùy theo xuất hiện tại trong ao. Hắn từng bước một theo hóa tiên trì trong đi lên bờ đến, giờ khắc này thiên địa giao cảm, vô số tường quang, màu ngọc bích từ trên chín tầng trời xuống ở trên người hắn. Là, là tổ tiên Nhân Như Ngọc thất thần lẩm bẩm, Thanh đế a luôn luôn còn sống sót. Cự Sơn giữa sườn núi góc, lao già bệnh tại một đạo thờ dài âm thanh bên trong, tản đi ẩn nấp thủ đoạn, hắn còn xuống thân thể tàn phế cùng đồ đệ Hạ Cửu Vũ kiệt ngạo váy đen thân ảnh, chậm rãi hiện ra. "Sư phụ, ngài nói Thanh đế còn sống sót?" Hạ Cửu Vũ giờ phút này rõ ràng có chút không thể tin. Lao già bệnh khoát khoát tay, không có lại nói tiếp. Hắn trong đôi mắt giàn ruồi, giờ phút này ẩn có tinh thần tiêu tan. Thanh đế mất đi cho tới nay không đủ một và năm, chuẩn xác chút mà nói, cũng liền bảy, tám năm năm. Hắn vài năm năm trước tu vi đang phong tạo cực, ngày đó tại Vô tận tinh không một góc chứng đạo, làm sao lúc đó mới biết, vốn nên chết đi thanh đế, hắn lại đạo áp chế vẫn luôn chưa từng tàn đi. Cuối cùng chứng đạo cử chỉ, tự nhiên là sắp thành lại bại, sở thủ đạo thương không nhẹ, kéo dài hơi tàn đến nay, đến tận đây tu vi lại lui. Một lát sau, lão giả bệnh thư thuất mày nhăn lại, trong mắt tinh thần tiêu tan dị tượng giảm đi, lão mắt khôi phục đột ngột. Này không phải thanh đế chân thân. Đã nhiều năm như vậy, đế đến tụt cùng đi nơi nào? Lần kia chứng đạo, hắn mơ phát ra được, thành đế rất có thể căn bản chưa từng đi xa. Đối phương, luôn luôn tại bắt đầu. Có thể Nhìn qua bên hồ bơi đạo kia vĩ đại bóng người, cái kiểu rũ rơi vào trầm tư. Thanh, Thanh đế sống lại. Cái này làm sao có khả năng? Một vị còn sống đại đế? Hắn cái này mấu chốt nhi theo trong ao ra đây, muốn làm gì? Chương 280, khối đồng xanh cùng tiểu thanh liên, cầu đặt mua, 2. Chương 280, khối đồng xanh cùng tiểu thanh liên, cầu đặt mua, 2. Đường Lát Liuli bên trong, giao chỉ thành nữ, nam yêu huynh muội, cơ gia lục tổ đám người tâm thần chấn động, chớp mắt há hốc mồm. Nơi đây có quái vật lông đỏ bực này đại hung thú cũng thôi đi, ai có thể nghĩ, kia đấy nào còn có? Hắn Đã sớm biết sao? Trong lúc hiếp sợ, Si Nguyệt Linh dường như là nghĩ đến cái gì, thanh mắt ngay lập tức na di mà về, nhìn về phía Đàm Huyền. Chú mục phía dưới, thần tình trên mặt của đối phương, hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh, giống như một vũng giếng cổ chi thủy, năm xưa vẫn như cũ, không có một tia gợn sóng. Trương khí mù mịt. Cự Sơn bên hồ bơi, Thanh Đế thần niệm thân thể tại bên bờ nhất thời ngừng chân chỉ chốc lát, tiến tới trương mở rộng tầm con mắt. Hắn hai mắt ánh mắt không sóng, nhẹ nhàng nâng lên một tay. Tiếp theo tức, ở đây ba ngày phía dưới, đầy trời sao phản chiếu tại mặt ao hình thành chu thiên tinh đồ. Đầu ngón tay hắn điểm rơi quỹ đạo giống như mở ra hóa tiên chỉ này phủ đuổi vạn năm đêm dài, một sợi thanh quang y mãng tràn ra. Ầm ầm. Tức khắc, nơi đây địa mạch cuồn cuộn, ẩn nấp tại chân núi chỗ sâu vạn cổ long huyết bị hắn hời hợt giam giữ mà ra, bên trong 99 khóa giờ dạ khủng bản bộ dáng dựng dục chất bảo, tại hỗn độn thanh quang chiếu giỏi. Từng cái không chỗ che thân. Trong đó, có như vậy 2-30 khóa long châu, bên trong nguyên bản dựng dục thần vật đã sớm bị quỷ dị đảo rỗng, đổi thành từng đầu quái vật lông đỏ ký sinh ở bên trong, tu hú chiếm tổ chim khách, nghịch thiên địa tạo hóa. Tích là cảm nhận được không hiểu bất an. Những kia quái vật lông đỏ bắt đầu bổ tròn, sôi nổi theo trong ngủ mê thức tỉnh. Chúng nó tòng long trâu trong đi ra, ngoại giới đỉnh núi đạo kia vô thượng khí tức, làm chúng nó xuất phát từ bản năng run dậy. Như vậy run sợ sinh ra, lại trong lúc nhất thời áp chế bọn chúng cát máu, hung tàn bản tính. Hướng 3. Đừng sợ, làm Thiên Hắn, hắn bây giờ chẳng qua là một đạo tàn niệm thôi. A3. Sương máu quần quần bên trong, rít gào chậm chậm truyền vang tứ phương, một đầu quái vật lông đỏ cổ lưng ba trượng thân thể, xích hồng lông tóc ở giữa chạy ra hất huyết, móng nhọn xé rách nhìn hư không phát ra kim chúc ma sát gào thét. Nó rõ ràng miệng nói tiếng người bộ dáng. Miêm chỉnh ngoài Diêu Hy, từ hạ đám người cứng nhắc ấn tượng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, đầu kia mới từ trong Long Châu phá phong mà ra quái vật lông đỏ gào thét im bặt mà dừng. Thanh đế tàn niệm hư ảnh chẳng qua tám thước, lại ép tới cấm chế này, phong phú đăng tiên địa vạn giảm tầng mây sụp đổ thành vòng xoáy. Đầu ngón tay hắn nhẹ giơ lên, 3000 đạo thì cụ hiện thành xử xích, cuốn quanh quái vật lông đỏ lúc phát ra thiên địa sờ khai ánh mình. Từng đầu quái vật lông đỏ điên cuồng giãy rủa, mỗi cái cũng nổ lên chói mắt mang, đến thanh đế háo nháy tan thành mây thành màu xanh màn trời, chiếu ra hư ảnh trong mắt lưu truyền 5 tháng Thanh đế chậm rãi trên cự sơn đi lại, hắn không có bất kỳ cái gì động tác công kích, nhưng mỗi đi một bước, sau lưng vạn cổ thanh thiên đều sẽ khuếch động ra một sợi hỗn độn thanh quang, gột rửa chỗ này đàng tiên địa ô uế. A 3 một đầu quái vật lông đỏ xương sọ đột nhiên vỡ ra khe hở, đục ngầu trong con mắt hiện lên một tia thanh minh. Nó run rẩy rối ra móng nhọn, tại đạo tắc xiển xích bên trong móc ra nửa khối mục nát ngbội. Hạnh d... Thanh đế hư ảnh thở dài như sấm, lòng bàn tay rơi xuống lúc mang theo vạn cổ thanh thiên, đem huyết vụ đẩy trời gột rửa mưa phùn. Màn mưa bên trong, một người tiếp một người quái vật toàn thân hồng mao từng khúc bong ra từng mảng lộ ra che kín thi ban hình người. Nó quỳ tại đó tỏa màu xanh màn trời trước, trong cổ miễn cưỡng gạt ra khàn khàn nhẹ nào. "Ta, Thánh đế." Một chữ cuối cùng chưa nói xong, đầu kia thân thể tàn phế liền hóa thành quang vũ tiêu tán. Đáy ao cây sen xanh kia nhẹ nhàng khép lại cánh hoa, đem một điểm cuối cùng chấp niệm ôn nhu bao vây. Bên trong Dũng đạo, Dừng bước tại đàm huyền trước mặt hai cái ánh đỏ triệt đệ bất động, nhưng cũng không phải là chúng nó không muốn động. Phá toé liêu ly mái võng, một đóa thanh liên đột nhiên nở rộ, một cái bóng mờ đạp nát thiên không mà đến, cả phiến thiên địa giống như tại thời khắc này bỗng nhiên kết. Ngay cả vậy ra bọn nước cũng treo thành màu phỉ thúy tinh thần. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Cách cách. Một sợi thanh quang xuyên thấu thái gia tổ tiên biến thành quái vật nơi trái tim trung tâm tinh hồng kết diện, hư thối trong lồng ngực truyền ra ngọc khí vỡ vụn thanh âm. Một nửa đèn đồng xanh tản phiến lóe ra, cuốn theo từng tia từng sợi thanh minh hồn hỏa. Quái vật toàn thân hồng mao đột nhiên cởi thành sâm trắng, nổi lên răng nanh lùi về nhân loại răng liệt. Hắn nhìn qua bên chân lưu ly cái bóng trong tấm kia che kín thi ban mặt, mắt lăn xuống hòa với huyết thủy nước mắt, mắt hầu trong khàn khàn Thái Minh Sinh Gặp qua Thanh Đế. Ôi, ơi, Thanh Đế, Người hội trả giá thật lớn ba. Nhưng hắn âm tiết nói đến phần sau, một đạo nhân hình quỷ dị ánh sáng màu đỏ theo hắn thiên linh cái xông ra. Nhân hình nọ ánh sáng màu đỏ phát ra hoán độc luồn ngữ thanh âm, liền muốn trốn chạy. Bất quá, tại Thanh Đế bực này tồn tại trước mặt, dù là chỉ là một sợi tàn niệm ở trước mặt, tất cả đều là vô ích. Một chút thanh mang chợt hiện, vĩ đại thân ảnh một chỉ điểm ra, đem quái vật tiên linh chỗ chiếm cứ nguyên rủa hắc vũ triệt để hơi, đạo hình người kia ánh sáng màu đỏ cũng tại một chỉ này hạ chôn vùi thành cho. Đông. Thái gia tổ tiên thân thể tàn phế ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một sợi hắc khí tại thanh quang bên trong tiêu tán, huynh thần, câu giật trước, lão giả đối với vị đại hư ảnh không người đến địa, mục nát thân thể tàn phế hạ lộ ra một nửa khắp đầy chấn hồn chú xương sống lưng. Hứng 3. Thành đế, Người nhiễm nhân quả quá lớn, ta nguyện rủa ngươi. Tất cả mưu tính tận thành không. Trong dũng đạo còn sót lại đầu kia quái vật lông đỏ cái chán mắt thứ ba nổ bắn ra huyết quang, tại chạm đến hư ảnh trước liền tự động chốt lui, thịt tối ở giữa ra cốt ra màu đen đất lại kích hư ảnh mắt không có một ba động, trở tay đem chấn áp thành cho. Đến tận đây, này đang tiên địa quỷ dị tận khử, tất cả lui về với bụi, đất về với đất. Bạch. Vĩ đại thân ảnh chấp niệm đạt thành. Đế Văn xiển xích lên tiếng vỡ vụ lúc, ao thấp thỏm lên kia đám tiểu thanh liên lại lần nữa cắm rễ ở mảnh này thanh đồng viên phía trên. Ma liên tại hắn thân ảnh sắp biến mất lúc. Tổ tiên. Nhan Như Ngọc đi ra đường hành lang, la lên lên tiếng. Nghe tiếng, thanh đế thân hình dừng lại, ánh mắt thản nhiên nhìn đến. Chủ vũ tham đồng khế ngươi tu thành, ngược lại là khó được. Đã như vậy, gặp lại chính là duyên phận, hôm nay liền cho ngươi một hồi tạo hóa đi. Vừa dứt lời, Chỉ thấy hắn đưa tay hướng Đàm Huyền chỗ nhẹ nhàng một chiêu. Đàm Huyền đồng tử cự co lại, thể sắc tùy theo kịch chấn. "Đông! Đông! Đông!" Chốn tại hắn Luân Hải chỗ sâu viên kia yêu đế thánh tâm, bị hắn dẫn dắt ra đây. Thánh tâm nhảy lên cực kỳ chậm chạp, kinh hắn này tiên tiên thánh thể đạo thai vài năm tâm bổ, quả tim này mặt ngoài tựa như ngưng kết một tầng hiện ra màu tím vàng chạch trong đen, tỏa ra ánh sáng lung linh, thấy thế nào cũng không giống là một trái tim. Phốc! đế lần nữa đưa tay hướng Nhan Như Ngọc tim cách không một nắm, nàng ngựa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt thần sắc hướng tới tăng giá. Đôi mắt trong sáng bên trong cuối cùng thần thái, là một vòng hoài nghi cùng đau khổ. Trái tim của nàng bị nàng tổ tiên một cái bóp nát. Hô! Hầu Vương đang huyền than giải một ngụm trọc khí, nhanh tay lẹ mắt một cái nắm ở đối phương lung lay sắp đổ thân thể mệt mài. Viên địa yêu đế thánh tâm, giờ phút này nghiêm chỉnh chui vào hắn tim, ở tại trong lồng ngực chậm rãi nhảy lên. Chương 281: Thánh đế, thật tốt đãi nàng, cầu đặt mua, một. Chương 281: Thánh đế, thật tốt đãi nàng, cầu mua, 1. Soạt. Đang ngọc bích Mỹ lệ sáng bóng dị thường rất tới những kêu bởi vì quái vật lông đỏ đại khai sắc giới, không thể không vận dụng áp đáy hỏng thủ đoạn chạy ra nơi đầy tiên kiêu chi tử, đạo thống đám lao bất tử, sôi nổi tại bên ngoài thạch lầm quay đầu lại chú mục. Làm sao vì đăng tiên địa hạt tử, bọn hắn tạm thời không thu hoạch được gì. Đến cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì? Đại hạ thần triều hóa thạch sống hạ hồng sắc mặt u ám, huy động nhân lực mà đến, đến cùng lại là giỏ che mốc nước công giá trạng. Không những như thế, lúc đến đội ngũ nhân viên, dưới mắt giảm nhanh hơn phân có thể nói là tổn thất nặng nề. Lân sao còn chưa ra đây? Hỏa kỳ tự mắt màu lam trông về phía xa bị nồng đậm sương mù bao phủ thạch lâm, hắn lông mày tử tỏa, trong lòng dâng lên một cỗ hoài nghi. Lúc trước chạy trốn, hắn rõ ràng nhìn thấy nhà mình muội muội thành công rời đi cự sơn chỗ, trên tiến vào một cái đường lát lưu ly li trong. Lấy thủ đoạn, vừa có thiên tiệm con đường, như vậy bình nhiên rời đi cũng là tầm thường sự tỉnh. Có thể, hắn đều đi ra hai khắc đồng hồ, này bên ngoài vẫn không có thân ảnh của đối phương. Ầm ẩm, ngũ quang thập sắc hóa tiên chỉ nhấc lên sáng chói gọn sóng. Vạn cổ thanh thiên dưới, nhan như ngọc bị tình khí vô hình nâng đến giữa không chung. Váy lụa hoa sen màu ngó sen ở dưới trắng thuần tay áo thấm đẫm tinh hồng huyết châu. Thanh đế hư ảnh từ bên hồ bơi bay lên, cửu diệp thanh liên tại đầu ngón tay nọ rộ, trước kia tận diệt những kia quái vật lông đỏ hỗn độn thanh quang, cuốn theo nơi đây bao quanh trong huyết vụ bảng bảng sinh mệnh tinh khí, hướng phía nhan như ngọc chỗ không ngừng hội tụ. Cho dù tu tập trụ vũ tham đồng khế lệnh huyết mạch luắc xác, chết xuất mấy lần, có thể thân thể của ngươi cũng mới miễn đến nạp nó cùng, đi. Khó giao lưu bên trong, thanh không, mắt màu Sau một khắc, ở chỗ nào mang trong Giống như có đồ vật gì vỡ ra, sau đó một sợi sáng chói kim văn tùy theo hiện hiện. Đông, Đông. Yêu đế thánh tâm phá vỡ xương mù hỗn độn, mỗi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động một lần cũng chấn động đến ao nước cuốn ngược ngàn cơn sóng. Giữa sân, trái tim tất cả mọi người cũng đột nhiên xếp chặt, bọn hắn đều xuất hiện khác nhau trình độ khó chịu. Loại đó tự thân mạch đập tiết tấu, cưỡng ép cùng yêu đế thánh tâm tần suất tán cấp, lại tất cả mọi người đều có chút ít khó chịu. Bị bỏ đi cuồng bạo khí cơ yêu đế chi tâm, lại vẫn duy trì tương đối hòa tính. Quả nhiên là một hồi thiên đại tạo hóa. A. Một vòng huyền điệu đồ đằng tại đường hành lang vách đá chiếu ra thanh huy, Nam Diếu Minh muội hai người hít sâu một hơi. Tế họa thủy thon dài năm ngón tay hãm sâu khe đá, yêu huyết theo dạng nứt thạch văn cuốn lượn thành màu đỏ dòng suối. Ở đây những người khác có lẽ trạng thái còn tốt, nhưng bọn hắn là yêu tộc, ở chỗ nào vô thượng uy áp dưới, sinh mệnh cấp độ chí cao khí cơ, để bọn hắn hô hấp cũng khó khăn. Phá toái bên trong dũng đạo, không riêng gì hai huynh muội bọn họ, như là xích Long lão đạo, Thanh Dao vương, vương người, biểu hiện là hơn khó coi. A4. Đột nhiên, cự sơn phía trên Váy lụa hoa sen màu ngó sen theo gió dao động, nhan như ngọc trong cổ đột nhiên bộc phát ra một đạo không phải người rít lên, nằng kia 3000 sợi tóc giờ này khắp này nhuộm hết thủy sắc. Khối kia bị thanh đế tàn niệm cùng đánh vào hắn thể nội mảnh đồng xanh tan huyết, ở tại bí cảnh cơ thể người bên trong biến ảo thành một bộ thần bí nói đồ. Ngay nào, một tôn ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm cự khiếu thạch nhân đột nhiên mở mắt, nhưng lại dường như cảm giác được một kia vô hình thiên cơ, bị ép lại khép lại hai mắt. Soạt. Hàng luồng hỗn độn thanh hóa thành từng đóa kết nối vạn cổ thiên thanh liên không ngừng trôi vào nhan như ngọc tim. Vương cánh chim không nhận khống địa chiến Lâm Vũ ở giữa lôi quang cùng trong ao thanh huy của mình, nhưng lại hé ra một nguồn mang theo tơ vàng yêu huyết. Bọn hắn nhưng yêu tộc này, giờ phút này tuy nói khó chịu đến cực điểm, nhưng nếu là nắm chắc tốt, cũng chưa chắc không thể được chia một tia tạo hóa. Phấn phấn. Diêu Hinh Sa Y gầm góc bị mái vòm đột nhiên chút xuống cương phong xé mở một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt, bản mệnh đạo khí Nguyệt cung huyền nguyên cấp thần huynh ngưng tụ thành trong sáng hộ thuần từng khúc vỡ vụn. Nàng lão đạo đỡ Tọa, hỏa, sóng to gió lớn. hóa, Thật chứ muốn cướp lại cơ. Thật tốt đạo. Nàng vừa rồi chẳng qua nóng mắt nhan như ngọc kia chính cung tiện nhân, ở trong lòng oán thầm một câu, thực sự là đầu tốt thai, sau đó liền bị một vòng trong lúc vô hình thiên địa khí cơ phản phệ, kém chút mất mặt trước mọi người. Dao dao, Cự Sơn chi đỉnh, Hóa Tiên chỉ thủy đột nhiên ngưng tụ thành từng đạo dài lượm màu xanh, bộc lấy gốc kiếm nguyên bản sinh tại trên mảnh đồng xanh tàn khuyết tiểu thanh liên đâm vào nhan như ngọc xương sống lưng. A! Giọng nhan như ngọc vang tận mây xanh, đôi mắt trong bên trong đồng nhiên tan giã, lại từng chút một Từ huyên tố một đầu hấp con ngươi tóc tại đường hành lang gió lốc bên trong cổ dài, hai tay của nàng cổ tay trắng chỗ, chảy ra long huyết. Nàng lại nếm thử, nếm thử tránh thoát xích trói linh giam cầm. Còn chưa đủ, tiếp tục nhẫn. Thanh đế hư ảnh bấm tay gảy nhẹ, cả tòa cự sơn cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Trong ao ngũ sắc hỗn độn hóa thành âm dương nhị khí, theo nhan như ngọc thất khiếu rót vào. Nhan như ngọc không tí vết dung nhan càng thêm trắng bệnh, nàng hai con ngươi chậm rãi khép kín, khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Kỳ thực không riêng gì hai mắt, môi miệng của nàng, lỗ thai, cũng có tơ máu xuất hiện. Thất khiếu không ngừng đang rỉ máu. Không biết qua bao lâu, làm gốc kia tiểu thanh liên hoàn toàn dung nhập như ngọc Áp chế quanh mình tất cả hư không. Phất tắc, đại đạo vô thượng khí tức chậm rãi rút đi. Nam Yếu huynh muội yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Tế Họa thủy bóng hình xinh đẹp phía sau chỗ kia vẫn đá, mười đạo thuật sâu giấu tay nhìn thấy mà giật mình. Hoa Lân Nhi, Tử Huyên Tô hai bên cùng ủng hộ, tại dãy rủ bên trong từ dưới đất bò dậy. Thanh đế tàn niệm hóa thành lưu quang tiêu tán trước, Cửu Diệp Thanh Liên đảo qua mọi người. Diêu Hi gương mặt xinh đẹp tái đi, nàng lão đạo đỡ lấy tọa, ngón tay dùng sức thấy cái gì cũng không có xảy ra, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Hóa Tiên trì mặt về bình tĩnh, như ngọc rơi xuống tại trong ao, lại trôi nổi tại mặt nước. Sao vậy không rơi vào trong nước? Soạn. Nàng tim mơ lộ ra y phục thanh quang chiếu sáng trước người ba thước, trong ao tử thanh đế sau đó, và năm trong vòng lại lần nữa tích xúc mà lên nhập tinh nguyện hoa, tinh thần chi lực, hóa thành đầy trời quan điểm, chui vào nàng quanh thân lỗi trên lông. Yêu đế thanh tâm cùng nàng tương dung, không phải là trước đó gửi nuôi tại đàm huyền luân hải bên trong quan hệ. Bây giờ nàng, có thể nói là thật sự rõ ràng thoát thai hoàng quốc. Đông! Đông! Đông! Yêu đế thanh tâm chậm rãi nhảy lên, nhan như ng Đúng lúc này, một cỗ so trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần khí tức, theo nàng hoàn mỹ thể sắc trong, bắn ra. Ầm ầm. Phương này địa giới sắc trời bỗng nhiên ảm đạm, mấy tầng thiên kiếp đến. Nhan như ngọc bộ bộ xinh liên, tại lưu lại nơi đây trong tầm mắt mọi người, thân hình hóa thành một đạo kinh diễm thanh quang, thẳng vào kiếp vân. Lần này thối biến, lại nương theo lầy gốc kia tiểu thanh liên tạo hóa, nàng vốn cũng không tụ huyết mạch, giờ phút này đã đạt tới cơn tại kia lĩnh vực cấm cơ sở, lần nữa bước, bước tới vạn kia cánh Chương 281, Thánh đế Thật tốt đãi nàng, cầu đặng mua, 2, chương 281, thanh đế, thật tốt đãi nàng, cầu đặng mua, 2. Huyết mạch bố trí của ta hậu nhân bộ phận tâm tính theo ta, nàng vừa đối với ngươi sinh tình, nguyện cùng ngươi tu tập kia pháp môn, mong rằng ngươi hảo hảo đãi nàng. Thánh đế tần niệm trừ khử, mờ mịt ngôn ngữ không biết từ phương nào chui vào Đàm Huyền bên tai. Nghe nói như thế, Đàm Huyền rõ ràng sử sốt. Thánh đế, thật lâu, Đàm Huyền chậm rãi lấy lại tinh thần, đập đi xuống bờ mép. Hắn không hiểu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đường đường đế sẽ vì một vị không biết cách bao nhiêu đời hậu nhân, nói với hắn lời này. Này là thật ngưỡng hắn có chút không ngờ rằng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay thanh đế cho nhan như ngọc trận này ngập trời tạo hóa, tại thì ra là mạch lạc bên trong, tự nhiên là không có phát sinh. Đây hết thệ từ không cần phải nói, Táng thành là của hắn hồ điệp cánh tạo thành hiệu ứng. Nguyên bản nhan như ngọc cũng không có tu tập môn kia vô thượng yêu pháp. Tất cả mọi thứ có vẻ như theo biến số sinh ra một khắc này, liền đã lần nữa nhất định. Chư vị, mọi chuyện lắng xuống, là lúc leo núi tầm bảo. Đàm Huyên vắt tay xóa đi vương tọa, hắn nhìn mọi người, khẽ cười nói. Lời này vừa ra, đường hành lang hô hấp t mắt, giống như một nháy mắt cực nóng mấy phần. Nơi đây quả như Đàm huynh lần trước lời nói, chính là đại hung nơi, lần này nếu không có Đàm huynh chủ tính trùng, chỉ sợ bọn ta đã cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Điều trị một phen trạng thái, Thế Lân chắp tay cười nói, nay cùng nhau đi tới, Thạch Lâm sương ngủ, thiên tiệm tranh độ, lại là các phương tranh chấp dẫn xuất quái vật lông đỏ, máu chảy trôi mái trèo, cuối cùng ngay cả thành đế loại kia tồn tại cũng xuất hiện, quả nhiên là một lớp đã bằng, một lớp khác lại khởi, chấn động lần này nếu không có đạo huynh, thật không biết chúng ta thương vong hình học. Lúc này, giao chỉ thanh nữ, Nguyệt Linh công chúa đám người cũng tiến lên lấy lòng. Đam Viên cười lấy khoát tay. Chư vị quá khen rồi, dựa theo giao ước, như ở chỗ này hái tới yêu thần hoa, liền đem chi giao cho Tế huynh, nhưng nếu là yêu thần hoa cũng không sinh trưởng ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Hàn Tính Mịch ánh mắt nhìn về phía Nam Yêu Huy Nguyệt. Tế Họa thủy hết lên môi đỏ, đôi mắt đẹp ánh mắt liếc về phía nơi khác, không nhìn thẳng hắn. Nếu là nơi đây không có yêu thần hoa, ta yêu hoàng điện không lấy một sừ, lại sau khi rời khỏi đây, nhất định theo Minh Ngư cùng ngoại giới thế lực đối lập. Đam Viên lời còn chưa dứt, ánh mắt chớp lên, nhưng vẫn là như thế nói. Thế huynh nhân vật nào, ngươi tại hạ tất nhiên là tin. Đam Viên cười cười. Đi." Dứt lời, hắn chậm rãi tiến lên, Huyền Ngọc Đế giày ép qua Hỏa Lân Nhi tàn mát trên mặt đất xích hồng giáp phiến, phát ra rợn người tiếng vỗ vụt. Hắn dẫn mọi người dọc đường Hỏa Lân Nhi, Từ Uyên Tố hai nữ bên cạnh, giống như mới nhớ ra bên trong Dũng Đạo này hai tôn cổ hoàng nữ tồn tại, đột nhiên cười híp mắt dừng chân lại. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn quay người mặt hướng hai nữ, tối người thời khắc, một cái đại thủ như thiểm điện ló ra, nắm Tử Long nữ cái cằm. "Hừ." Bóp tại vị này vạn long xảo cổ nữ trên cằm tay không nhỏ, bản không có một tơ một hào thương hương ngọc. Từ Uyên Tố một tiếng. Bên môi tràn ra huyết châu chính theo ngọc bạch cái cổ trượt vào áo, tại xương quay xanh chỗ động lại thành nho nhỏ vũ máu, cuối cùng lại tràn ra chạy xuôi mà xuống. Soạt. Giang Cầm ở tại hai tay cổ tay trắng ở giữa xích chói linh bỗng nhiên sáng rõ. Nàng dù chưa mở miệng quát lớn Đàm huyền, nhưng lại vì hành động thực tế tại phản kháng. Tích. Dòng vang xuất hiện, xích chói linh toàn thân xuất hiện giống mạng nhện tinh mịn với dạng. Thế thế, Đàm Viễn hai mắt híp lại. Địa, hỏa, phong luân chuyển. Vô thủy phong trấn Xích chói linh, vòng chói linh nhiên buộc chặt, khắc vào hai người hai tay, hai chân da thịt trong lúc đó Một bờ hỏa lân nhi giờ phút này cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay ở giữa lập tức thấm ra màu xanh thẫm kỳ lân huyết, kỳ lân huyết nóng hồi vô cùng, tựa như giọt giọt dầu tháp, tại mặt đất nham thạch thượng đốt ra thật nhỏ khói xanh. Hai vị tiên tử tốt nhất thành thật một chút, ta biết được các ngươi còn có ác chủ bài chưa ra, nhưng này và ác chủ bài, cần thiết trả ra đại giới nhất định không thể coi thường, chuyện chỗ này, tại hạ tự sẽ phóng hai vị tự do. Nói đến đây, Đàm Huyền ngừng nói, ý vị thâm trường nói. Do đó, tại trong lúc này, nếu như không muốn ăn thượng một ít không cần thiết đau khổ, hai vị tiên tử một ít tiểu động tác, hay là không làm như tốt. Ô, Thiên Tiệm trước Gió núi đột nhiên chuyển hướng, cuốn lên đầy đất tàn dư. Loạn phong quét dưới, Hỏa Lân Nhi thon dài, chấm non cao quý cái cổ ưỡn một cái, ngẩng đầu nhìn nàng Miễn, nhuốm máu thần hồn kéo ra giọng điệu mị độ cong. "Là cái gì để ngươi cảm thấy, hoàng huyết có thể khoan dung ngươi này dám cầm cử chỉ?" Nàng lúc nói chuyện xích chói linh xôn xao rung động, xieng xích một chỗ khác chui vào hư không. Thương thế của nàng luôn luôn xa so với bên cạnh tử viên tố muốn nhẹ hơn nhiều. Giang giác, tức khác, kết nối một đôi xích chói linh ở giữa xích, hổ vàng tách Hỏa Lân Nhi thừa cơ chộp ngón tay lại thành quyết, trong khoảnh khắc nhất thức sát chiêu bắn ra, lại tại trạm đến Đàm Huyền Thành Sam trong nháy mắt bị phản chấn quay về. Ầm ầm, phá toé đường hành lang vết rạn bên trong, lóe ra thần lực hạ quang như lưu huỳnh tứ tán. Đều nói, ngươi tiểu động tác, ta luôn luôn hiểu rõ. Đàm Huyền khẽ cười một tiếng, trong tay áo bay ra hai đạo phù lục gián tại hai nữ mi tâm. Phu Văn Huyền Bí lan tràn nháy mắt, Hỏa Lân Nhi quanh thân liệt diễm đường vân cấp tốc đạo, bờ, dữ dội, bên đang ra chết Đến lúc cuối cùng một đạo phong ấn hoàn thành lúc, nơi đây vốn là lung lay sắp đổ đường lát lưu ly, tại sụp đổ bên trong tan biến tại vô hình. Thiên cung phía trên kia vòng mặt trời chiếu rọi mà xuống Quan Huy, tình cơ chìm vào núi xa, Tạ Dương đưa các nàng trùng điệp ảnh tử kéo đến rất dài rất dài, giống hai thanh bẻ gây tuyệt thế danh kiếm. Tại Hạ Vội vàng tâm bảo, một lúc đưa ra công phù, lại đến thật tốt cùng hai vị chơi đùa hy vọng đến lúc đó, hai vị còn có thể như vậy kiên tưởng. Haha, không biết Lân Nhi tiên tử lần này muốn rầu tác dọn địa phương nào. lưu lại câu này âm, chia ra tại Nhi, Tử Huyền Tố bên thai quân quân. Hai nữ giam cầm ở dưới thân hình căng thẳng vô cùng, nhưng cũng dứt khoát đảm liền không có lập tức nổi lên này, làm các nàng thể sát chỗ sâu một cú kinh khủng hủy diệt khí cơ, lại lần nữa chậm rãi ẩn nấp tiếp theo. Như Đàm Viễn lời nói, loại kia chuẩn bị ở sau, không đến cuối cùng một khắc, các nàng đoạn sẽ không phát động. Bất quá, các nàng loại tâm tính này, nhưng cũng thành người nào đó có chỗ rửa không sợ, được một tức lại muốn tiến một thức cậy vào. Đông Hoang bát vực, Xuân Thu điện, Tứ Thiên nói giai hai con nát thanh rơi. nhọn đi xuống hoa tử đàm Cảm tình sa rơi thắt lưng đảo qua lan can đá thượng chưa khô sớm sớm, đem chiếu đến dáng triệu bọt nước vò nát thành ánh sáng bảy màu ban. Tuyển Nhi nhìn xem cái này, tiểu niếp niếp đột nhiên theo một tòa đá thái hồ sau thò đầu ra, trong tóc dính đầy vài miếng tơ vàng đảo cánh hoa. Nàng mở ra trong lòng bàn tay nằm lấy một viên thanh ngọc linh đang, dưới nhìn màu đen lưu tô nút buộc đã sớm bị vứt ve được nổi lên một vạch nhỏ như sợi lông, đó là đàm huyền trước khi đi thắt ở đàm thi truyền trên cổ đùa hậu thân. Ba tuổi hai đồng đột nhiên bung ra nắm chặt hoa, lảo đảo nhào cô cô trong ngực. Nó xem như cánh tay vòng lấy đối phương cái cổ chớp mũi cỏ đến tiểu niếp niếp và tháo ở giữa như có như không trầm thủy hương, đó là một loại giống như lâu dài ngâm ở tảng thư các trầm trọng khí tức, lại làm cho Đàm Thi tuyển nhớ ra tại cha Đàm Huyền trong lồng ngực tương tự ôn hòa. Hoa tử đằng di rào rơi vào các nàng trung điệp tay háo bên trên, hù dọa hai con đang mổ hoa dụng thúy linh tức. Cha là đại lựa gạn, hắn nói và linh đang vang đẩy chín vạn lần rồi sẽ quay về chơi với ta. Đàm Thi Tuẩn mãi thanh mãi khí thanh âm kẹt ở trong cổ họng, đầu ngón thức khẽ Chương 282, Đàm Thi Tuẩn, Coco, ngươi muốn đi đâu? Cầu đặt mua, 1, chương 282, Đàm Thi Tuẩn Cô, cô, người muốn đi đâu? Cầu đàn mua, một. Xuân sao? Giọng trẻ con chuyển vang, bắt giấc đình bên ngoài linh đàm đột nhiên nổi lên gợn sóng, cả kinh trong đầm cá chép vẫy đuôi chui vào lá sen chỗ sâu. 7, 8 tuổi bộ dáng, liền đã làm cô, cô tiểu nhiếp nhiếp ôm trong lực bắt đầu khóc thút thít đàm thi tuyển, đi chân đất giẫm lên gặp nước đá xanh, mặc cho dần dần lên xương đêm nhân nước theo lên vân lôi vân váy áo. Cách đó không xa, một gốc cây ngân hạnh dưới, loạn ngọc thân ảnh thình Nhìn thấy tiểu chủ tâm trạng có chút không tốt, bắt đầu khóc thít, nàng chính do dự nhìn muốn đừng Chẳng qua lấy nàng trong khoảng thời gian này đến đối vị này tiểu chủ hiểu rõ, Loại này khóc thút thít hơn phân nửa chỉ chốc lát sau liền sẽ tự động chuyển biến tốt đẹp, lần nữa nhẹ nhõm ngẩng tương bừng lên. Khanh khách. Rồi, mà sự thực vậy quả nhiên, chỉ là một lát, Đàm Thi Tuyền khóc thút thít dần dần ngừng, cũng tại tiểu niếp niếp xảo quyết điệu cao động hắn mạch dưới, nữ đồng kia so với ngân linh đều muốn thanh thúy tiếng cười cười nói nói, lần nữa vang vọng chỗ này đỉnh vũ trong lúc đó. Cô cô, nhanh. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tiểu tiểu, tại cầu cũ khúc thượng đuổi Thi trong ngực tiểu nếp nếp tự mình làm hộ vài theo chạy trốn sosok này, kim mắt hổ trong bóng chiều chớp tắt. Đến lúc cuối cùng một đường ánh sáng chìm vào tiểu niếp niếp xưa nay ở lại lang hoàn các mái cong lúc, vị này giống như vĩnh viễn sẽ không lớn lên tiểu nữ Hải Nhi đột nhiên ngừng chân tại treo lấy chung gió đồng xanh cửa tròn trước. Bên người, ba tuổi đứa bé theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trông thấy 36 ngọn đèn đêm tại lầu các bên ngoài thứ tự sáng lên, giống như cha Đàm Huyền chuẩn bị lên đường đêm đó thắp sáng cả tòa tiên châu tinh đấu. Cha cha, mẫu thân bọn hắn không biết bao lâu mới một lần trở về, hoàn hảo có cô cô. Đang thi truyền thanh âm non nớt gió đêm tan. Tiểu nghiếp. Nghiếp ngồi xổm người xuống chung nhỏ ngọc thắt ở chất cổ tay ở giữa, đầu ngón tay ngưng tụ lại một chút vi quang. Tu dọa ngàn vạn lưu hình từ bùi cỏ ở giữa bước lên. Sau đó, các nàng ăn ý ngựa đầu nhìn qua tinh thần lấp loé điểm sáng dần dần tụ thành ngân hà, mãi đến khi trong đó mấy giờ hình quang bỗng nhiên hiện hóa thành quen thuộc hình dáng. Đó là một đứng chắp tay thân ảnh, tay háo tung bay ở giữa liền tiêu tán tại mang theo mùi hoa quế trong gió đêm. Đang Thi truyền đột nhiên đem mặt vùi vào hồ vải mềm mại bụng, Tế Nguyên tóc đảo qua tiểu niếp niếp tay run rẩy độc. "Không cô, không cô." xa xa truyền đến chim quốc khắp đêm, từng tiếng gọi tại cẩm thạch trắng trên lan can, pin rơi xuống rừng tại một góc ngàn cổ bạch bên trên màu đen hạt, "Ông." "Nhưng mà, đúng lúc này" Dị tượng đột sinh. Đàng Thi tuyển trong suốt đôi mắt đột nhiên trợn to, nàng sững sờ nhìn bên người. Gió xanh loan lổ đường lát đá thượng dạng nhìn bóng đêm sương mù mỏng, cô cô của nàng, Lý Niệp Niệp chân trần dẫm qua hành lang ở dưới mặt nước. Theo lên mai trắng góc áo lướt qua trong nước cây xanh lúc, những tia ngậm nụ cốt đóa đột nhiên dị giảo nợ độ, lại tại một giây sau khô yếu ỉ. Đinh đinh con, đinh đinh con. Đi tới đi tới, Lý Niệp Niệp bỗng dưng dừng lại, nhỏ vụt linh đang âm thanh đôi đồng đột nhiên nổi lên cổ tinh đầu đầu Mặt nạ lấy tận thiên kêu bản nguyên tu tập ma công mà yêu tà thần. Chôn xuống hồi nhỏ trốn cũ cùng ca ca Lý Phạm tại khắp núi rừng đào lúc khe hở dị ra bùn đất. Một cái tát hủy diệt vũ hóa thần triều, lại một cái tát phá diệt tôn này lay dính trí thân máu tươi không hoàn chỉnh tiên đỉnh. Vạn cổ năm tháng đến nay từng màn, giờ này khắc này như phim đèn chiếu lộ ngược, tại nàng chỗ sâu trong óc một vừa phù hiện. Những cái kia nàng vốn cho rằng quên, mỗi ngày cũng tự động về không ký ức như băng truy đâm vào xương thủy. Nàng lão đạo ngã ngồi tại cầu đá một bên, sứ men xanh tay bạo khởi giống mạng không hiểu vết dạ. đồng âm bọc lấy gió đêm tàn vang. Ánh trăng đem cầu đá nhuộm thành nhạt màu đồng, nàng đối với hư không rỗi ra năm ngón tay. Cách giữa thiên địa truyền đến một đạo ngọc khánh thanh minh, tiểu niếp niếp trong tóc ngân linh không gió mà bay. Nàng dưới chân đá xanh trục viên hóa thành cho bụi, cự khúc trường tiểu phía dưới lại lộ ra một mảnh thanh đồng tiên điện hư ảnh. Cách đó không xa, lộ Ngọc ngơ ngác nhìn một màn này, không biết làm sao. Nàng sao vậy sẽ không nghĩ tới, đạo chủ muội muội, lại như vậy bất phàm. Cục cục. Tiểu niếp không có tiến lên, nàng thân hình đang không ngừng lui, trong lúc đó khép kín lên hai mắt, như là có chút mâu thuẫn trước người mặt nước hiện ra tất cả rất nhanh, nàng lui trở lại trên bờ. Chỉ là, nàng ngỡ lui lại một bước, tiểu khúc trường tiểu hai bên thì sụp đổ thành từng hạt dày đặc tinh hà lưu sa, xa xa lang hoàn các mái hiên trung đồng lúc rơi xuống đất tóe lên lại là thái cổ tinh thần mạnh vụt. Cuối cùng, nàng hai tay ôm đầu gối, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có quắp tại lầu các góc tường. Hai vị tiểu chủ, các ngươi? A. Lộng Ngọc bay lượn mà đến, lo lắng hai người ăn nguy, muốn xem xét tình huống, lại không nghĩ vừa mới tới gần, liền bị trong lúc vô hình một cỗ thân dị cho đánh bay ra ngoài thật xa. Phốc. thân thể mềm mại như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi tùy theo ra. Dưới quần áo da thịt từng khúc da bị nẻ, khi tức hề phải tới cực điểm. Bành! Một tiếng bọt nước khóe động động tính, nàng cả người rơi vào trong nước, tạm thời không một tiếng động, không biết sinh tử. Cô cô, ngươi! Ngươi làm sao vậy? Đang thi tuyển kinh ngạc lên tiếng. Đồng âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng hoài nghi. Nghe tiếng, co quắp tại góc tường tiểu niếp niếp chậm rãi mở mắt, nàng lúc này trong mắt hôn độn tận thời. Nàng không còn mê man. Giờ khác này, nàng hiểu rõ chính nàng là ai. Bành! Đột nhiên, nàng một chỉ điểm ra đang hướng tới đi hư Giống như sắp tiêu tán đầu ngón tay đặt tại cái này, kêu nàng một hai năm, cô, cô ba tuổi tiện nghi chất nữ mỹ tâm. Hiện ra màu đồng xanh tiên hoa tới lui, nương tụ thành quang điểm chui vào đám thi tuyển toàn thân thiếu huyết, kinh lạc, theo hắn huyết mạch trong người du tẩu. Đáng tiếc đám thi tuyển bởi vì tuổi tác quá nhỏ, tạm chưa đi vào đạo đồ, khổ hải chưa mở, bằng không nàng giờ phút này sẽ được đến chỗ tốt, giá trị đem không cách nào đánh giá. Đừng sợ. Tiểu Niết Niết thân hình đang không ngừng trở nên hư ảo, khan khan giọng nữ trong giống như hòa với nữ đế siêu nhiên cùng Coco Ono. Cuối cùng, rãi thả tay xuống chỉ thấy cuối cùng một sợi sáng chói tiên hoa hóa thành một vòng kim văn thấm vào đạm thi tuyển xương quay xanh, ở đâu ngưng tụ thành một đóa huyền bí cánh hoa. Một đông hoa một thế giới. Cô cô, ngươi muốn đi rồi sao? Tiểu nữ đồng giống như đoán được cái gì, khỏe mắt nàng trong lúc vô tình ngậm lấy một vòng nước mắt, trong mắt bao hàm mãnh liệt không bỏ. Thân mẫu, Cha lâu không ở bên người, vị này vĩnh viễn chưa trưởng thành cô cô, đã là nàng bạn chơi, cũng cho nàng không giống nhau thân tình. Giờ phút này nàng nhìn đối phương thân hình từng chút một trong suốt, không khỏi cảm thấy mình tim giống như bị cái quái gì thế nắm chặt lên. Mấy năm này sự xuất hiện của hắn, để cho ta có quá nhiều hoài nghi. Đáng tiếc người đó không tại, bằng không, Thôi, cũng không biết người này âm thanh cô cô, làm cho là đúng hay sai. Về sau chân trọng. Đang khi nói chuyện, Lý Niếp Niếp thân hình hư ảo đến, một sợi ánh trăng đều có thể tùy tiện xuyên thấu nàng bán trong suốt thân thể. Cả tòa lang hoàn các bắt đầu bay xuống mạng Thiên Hoa Vũ, đó là từng đó từng đóa hư ảo mai trắng. Tiểu Niếp Niếp ngựa đầu tiếp nhận tuyết bay thân ảnh kéo dài hư hóa, lọn tóc một điểm cuối cùng màu mực giống như bó tay nhuộm thành che khuất bầu trời kết vân. Chương 282, Đàm Thi Tuyển, Coco, ngươi muốn đi đâu? Cầu đặt mua, 2, 282, Đàm Thi Tuyển, Coco Người muốn đi đâu Cầu đã mua hai. tại triệt để hóa thành quang Vũ nhá mắt đàm thi tuyển nhẹ nhàng như tiểu hồ điệp thân ảnh vô lên trên lại ôm cái không trong lòng lòngống rông cảm giác nhiều tiểu tử hoàn toàn không chế không nổi tâm tình của mình nàng khóc huhu hu ra đây nước mắt như đoạn mất tuyến Ngọc trai từng viên một tích rơi xuống mặt đất Nga hiếm bá vô dụ cô cô cô cô người muốn đi đâu về sau chúng ta còn có thể còn gặp lại sao Lộng Ngọc T tỷị nàng đông âmọt vào thai hay là tiểu nữ hải bộ dáng lýếp nhất không hiểu trong lòng mìnhún đối phương này nước mắt rơi như mưa mà màn nhưng nàng không khỏi nhớ tới làm năm Ở chỗ nào cổ uyên quốc đô thành bên ngoài thôn xóm, những kia vũ hóa thần chiêu giáp sĩ, mang đi ca ca, chính mình mọi loại bất lực, khóc đến tê tâm liệt phế tình hình. Nàng yếu ớt thở dài, Lộ Ngọc không chết, cho nàng một chút chỗ tốt, thì nhìn nàng có hay không có cái đó tạo hóa có thể tiêu hóa. Đang thi tuyển liên tiếp mấy cái vấn đề, nàng chỉ chọn lấy cái cuối cùng trả lời. Siêu, siêu, siêu. Lang hoàng các người dặm, giống như tiên nhân vũ hóa dị tượng, cuối cùng là khiến cho xuân tu điện trên dưới chú ý. Từng cái xuân tu điện tu sĩ bay tới, chỉ có thấy được kia làm cho người dung động nữ phi tiên một màn. động thất tử thế, Lúc này vận dụng bí pháp, hướng ở xa Trung Châu đạo chủ đưa tin. Chẳng qua lúc này đàm huyền, đang cùng nhan như ngọc, riêu hy đám người thân ở tần lĩnh đăng tiên địa tròn, tin tức cũng không nhận được. Sau 3 ngày đêm trăng trọn, đàm thi tuyển một thân một mình không khóc không nháo ngồi tại lang hoàn các quan sân thượng, tiên lặng ngước nhìn quần tinh. Tí tách. Đột nhiên, nàng xương quay xanh bên trên cánh hoa kim văn đột ngột bay ra một cố giống như mai trắng mùi thơm ngát. Cùng lúc đó, đông hoang nam vực, hoang c� Khi tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Tiểu tử mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng mê man. Một tầng chăn mỏng đắp lên thân thể của nàng cốt bên trên, bốn phía huyền nguyệt động tất tự tự mình hộ vệ. Gặp nàng tỉnh lại, tạm trưởng rượu dục các thân thích, huyện chuyển thân ảnh chậm rãi mang theo đồ ăn sáng mà đến. Xôn sao, đúng vào thời khắc này, lang hoàng cắt trước hồ nhỏ đột nhiên loe tạc một đạo bạc nước, mặt nước ba động, lục ngọc từ đó phi thân mà ra. Coi khí cơ, so với mấy ngày trước, chậm chậm không biết bao nhiêu. Trung Châu tần lĩnh, Đang địa thiên tiệm cự sơn chân núi lần lần Vạn cổ long huyết ban đầu chỉ có thể dung nạp hai người sóng vai đi vào, đến khôi phục được trong vòng hơn 10 dặm, Đàm Huyền dẫn mọi người dần dần xâm nhập, lại là bỗng nhiên thoải mái. Đỉnh đầu, hai bên vách đá rủ xuống thạch nhũ hiện ra u lam huỳnh quang, Đàm Huyền đầu ngón tay sắt qua chớp nước vết đá, một sợi vàng dòng long khí quấn quanh tại trên nhẫn ngọc bích vụ vụ. Đàm Huyền bước chân không dừng lại, mọi người liền vậy bước chân không dừng lại. Trong không khí còn tràn ngập các phương chết ở đây, bị hồng ma quỷ dị xé nát sau mùi máu tanh. Lại đi rồi chừng 7, địa, bùng bùng rung động, tựa như một cái sâu ngầm dưới lòng đất đang lao nhanh chạy xuôi. Nai Long huyết có linh, không nghĩ hấp thu tần linh vạn cái long mạch thai nghén vạn năm bà bối, đều bị chúng ta lấy đi." Đàm Huyền Mịm cười nói. "Sắt Thư có linh, lúc trước tại ngoại giới chẳng nhưng có thể tự động lệch vị trí, chúng ta đi vào sau đó lại vẫn năng lực vì sông núi chi thế cấu trúc cấm chế, ngăn cản chúng ta, thực sự không thể coi thường." Sau lưng, Thanh Dao Vương gật đầu hưởng tiếng nói. Hắn lời còn chưa dứt, một bộ làm xa giật động, Si Nguyệt Linh đi vào Đàm Huyền bên người, cùng hắn sóng vai mà đi, nợ nụ cười xinh đẹp nói, "Làm sao nó gặp phải Đàm huynh, thứ này ngăn cản thủ đoạn đã chú định tốn công vô ích, rõ ràng này Long huyết chi linh còn chưa thật sự có thành tựu." Ngay vậy, Đàm Viễn đưa tay xuống dưới để FF. Tức khắc, giữa sân tất cả mọi người cũng im lặng. Ông. Từng kia từng sợi nguyên thiên văn lạc tại Đàm Viễn thân bị lưu động, huyền hoàng nghị khí quanh quần ở giữa, phía trước cấm chế hiện ra một chỗ sơ hở. Lúc này, Đàm Viễn cho bên cạnh mấy người một ánh mắt. Ngay tại lúc này, Nguyệt Ngê thượng tố thủ bấm niệm pháp quyết, bạch ngọc tơ lụa im ắng cuốn qua xung ngầm, mọi người giáng cuộn cuộn màu mực sóng nước chui mang, kỳ lân đang cùng ngoài ba trượng xích hồng như máu của phượng hoàng hình thành âm dương vòng xoáy. Tử Hà eo nhỏ nhắn nhẹ cong đem kia hộp đồng xanh nhặt lên. Nhìn xem tình hình này, nên là lúc trước những kẻ xâm nhập nơi đây tu sĩ, còn chưa kịp đem trí bảo mang đi, liền bị hung ma quỷ dị xóa bỏ, khiến một mớ hỗn độn. Lúc này, nhan như ngọc thanh lịch bộ diêu đột nhiên tự động bay lên, đinh một tiếng đinh vào đỉnh đầu tầm nham thạch. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, treo ngược hình rồng thạch nhũ nội bộ lại, lại thủy, lưu động kim văn Linh chúa thấy thế đại hỉ, bên hông kiếm sao. Thanh phong chưa ra mà kiếm khí đã dẫn động lòng thủy chấn động, vách đá gì rào rơi xuống ngàn năm tích bụi. Lấy được hai kiện kỳ chân, 3 dọa thần thủy, mọi người tinh thần phấn chấn, về phía trước thăm dò nhịp chân không biết khối bao nhiêu. Đi. Cốc cốc cốc. Trạng qua đi ra hơn trong trượng, phía trước 9 cái đường rẽ mọc thành bụi vách đá, nhìn mọi người trên mặt nét mặt có chút chần chờ. Chia ra đột bảo. Cuối cùng tại ta chỗ này tập hợp, 99 ngọn núi căn, lúc có 99 quả Long Châu thai nén trấn bảo, bài trừ những kia bị quái vật lông đỏ tu hú chiếm tổ chim khách, đảm bảo nên còn có 60 món thiên địa kỳ trân. Đam Huyền luôn chạm đến là tôi. Hắn vừa dứt lời, Nguyệt Linh công chúa rộng rãi tay áo nhẹ phẩy, một chùm băng tiêu sa đã cuốn đi hai cái khắc lấy tinh đồ thẻ đồng xanh, ngay lập tức mang theo tâm phúc của mình, chọn một con đường bằng đá tiếp tục thầm nhập sâu. Thấy không có người đi theo, Đàm Viễn nhíu mày lại, Tử Hà lúc này hiểu ý, thân hình lặng yên đuổi theo. Một màn này nhường bên mình mọi người ánh mắt có hơi lấp lóe, nhưng lại không nói gì thêm. Bây giờ tình hình như vậy, có người phức tạp giám sát các phương thu hành, trình độ nhất định kỳ thực cũng là chuyện tốt. Ngay lập tức, yêu hoàng điện tu một ngủ, thương gia tu sĩ một ngủ, cơ gia tu sĩ một ngủ, giao chỉ thánh địa tiên tử một ngủ chia ra lựa chọn một cái con đường bằng đá đi vào. Nhan Như Ngọc, Vũ Điệp công chúa, Diêu Hi, Giác Hữu Thỉnh, Sích Long lao đạo bọn người ở tại Đàm Huyền Thụ ý dưới, không có tự động kết đội, mà là nhanh chóng đuổi theo những kia đội ngũ. Cuối cùng, tại chỗ chỉ còn lại Đàm Huyền một người. Trước phương đường rẽ, cũng chỉ còn lại một cái không người đi bảo. Là tin tưởng ta sẽ không tham ô, hay là không thèm để ý. Đàm Nguyên Tĩnh mịch ánh mắt hướng tới Thâm Thúy, kết minh các phương không ai đứng ra cùng hắn cùng nhau, hắn nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Giao chỉ thị cũng thôi đi, có thể yêu hoàng điện. Còn có cựu Lê thần triều Tây Nguyệt linh ngự, thế lực này đều như vậy làm vậy liền có chút ý vị sâu xa những thế lực này vì Xuân Thu điện là lẫn nhau gắn bó dây xích nhìn như kết minh, trong hợp tác thân mật vô gian kỳ thực không phải là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được sao. cần biết cho dù là kia đã cùng hắn Xuân Thu điện thương thảo thông ra cơ ra một sáng việc quan hệ riêng phần mình đạo thống lợi ích cũng sẽ trở nên vô cùng hỏi càng là kiểu này tới gần chỗ tốt chia lại lúc ai lại sẽ thật sự qua loa tự nói bên trong đàm Huyền suy nghĩ lưu chuyện đột nhiênởi kkh một tiếng mở ra bước chân chương 283 vạn cổ Long Huyệt 11 chương283 vạn cổ Long Huyệt 11 quanh Con đường bằng đá bên trong, nhìn một bộ xa y gấm vóc bóng hình xinh đẹp vòng qua ba đạo tự nhiên hình thành cửa đá cấm chế. Diêu Hi lấy ra một vầng minh nguyệt hoàn chiếu sáng thạch thất mái vòm. Chỗ nào? Một khoảng rở rạc gượng bạn giống như tận lực trốn tránh mọi người, thu liễm tự thân quang hoa, tầng ngoài giống như bịt kín một lớp bụi mai, lu mờ ẩm đạm, liếc mắt nhìn qua tựa như bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng cẩn thận chu đáo phía dưới, lại năng lực phát hiện long châu trong nhảy lên một đóa ngọn lửa màu xanh, bên trong cảnh tượng lưu động, thai nén ở trong đó thần vật như là một đoàn ngưng kết náo rộng. Là râu Cơ gia lục tổ mừng lớn nói. Râu tháp. Diêu nghe tiếng hơi kinh ngạc. Vạn cổ long huyết con đường bằng đá. Không phải. Nam Yêu Kỳ lân màu đen áo choàng quần cuộn như sóng, yêu đồng chiếu ra bệ đá trong cái khe sinh trưởng có cự diệp vân văn, lại tại trạm đến phiến lá lúc đột nhiên co vào, kiêm màu bạc mạch lạc ở giữa lưu chuyển rõ ràng là dao độc mà không phải yêu thần hoa đặc biệt kím nhị. Đi. Cục cục. Yêu hoàng điện một nhóm, kiêm một bộ váy lụa màu nó sen hoa sen, phá vỡ một khóa lòng châu bí trướng, đem bên trong kỳ chân cất kỹ, hơi dừng lại, liền tiếp tục thâm nhập sâu. Mà theo bọn hắn xâm nhập, từng viên một hấp thu tần linh vạn cái long mạch, dựng dục vạn năm, năm tháng chân núi Chí bảo, bị mọi người nhận Này rợ dạ gủng bản không phải kia Long Châu, có thể lớn có thể nhỏ, năng lực thăng năng lực tiềm, toàn thân long khí quấn quẩn, có khí của sơn căn thủy mạch, lại có huyền hoàng nhị khí la bích trướng, không phải tầm thường, bên trong có vô tận biến hóa. Cùng là Long Châu bộ dáng, nội bộ càn khôn lại rất có khác lạ. Quang ảnh lưu truyền. Xương ký vân bằng ngọc tím tại trong hàn đàm phun ra nuốt vào ánh trăng. Tinh thần sa theo sông ngầm vòng xoáy ngưng tụ thành ngân hà mang. Long huyết bổ để ông ông Không có. Không có. Vẫn là không có. Nhưng mà Dù là đã thu hoạch như vậy nhiều thiên chân địa bảo, Tề Lân, Tề Họa Thủy và một đám yêu hoàng điện tu sĩ, không có gì ngoài ban đầu nhặt được bảo bối hào hứng, trên mặt lại không nửa phần vui mừng. Tương phản, theo thời gian trôi qua, bọn hắn nỗi lòng càng thêm nặng nề, hai đầu lông mày phảng phất có được một sợi bực bội chi sắc lưu động. Nhan Như Ngọc đem những người này phản ứng nhìn ở trong mắt, Ngọc Dung nét mặt bình tĩnh tự nhiên, đợi Nam Yêu Minh muội xác nhận nhặt Long Châu bên trong, cũng không bọn hắn muốn yêu thần hoa sau đó, liền không ngừng theo tu trên tay đem kỷ chân thu nạp đến. Thứ 15 quả Long Châu, 15 món chân vào hết trong túi. Chén tiên hỏa lưu ly tại nhan như ngọc lòng bàn tay giấy lên thanh diễm, Huyền Nguyên Thái Hư kinh chiếu ra tể họa thủy nhuễ chật xuân lông mày. Thấy thế, nàng trong lòng hơi cười một chút, lập tức dùng rộng dãi tay áo một góc, lao kia mới được tình hạ kiếm sao. Lần này này đang tiên điệu tạo hóa, Đàm Huyền sớm cùng nàng thông qua một ít khí. Nàng tất nhiên là biết được, nơi đây căn bản không có cái gọi là yêu thân hoa. Này hai huynh muội, lần này nhất định là muốn ra nhân xuất lực, cuối cùng lại giọ che mốc nước công giá chàng. Tách cách. Bàn tay dùng sức sở, ba cái rồng lên tiếng mà nát. Tề Lân trầm mặc đem địa tìm đáo vật tu hồi trong lực, Tế Họa thủy thị túi đầu đuốt ve bên hông bỏ trống hộp ngọc huyền bí. Chỗ nào? Vốn nên chứa đựng nhìn có thể khiến cho còn nhỏ huyết mạch yêu tộc, căn cốt, thiên phú trở biến, từ đó đi đến trí cường đạo đồ yêu thần hoa. Soạt. Mọi người lại được rồi vài dặm, lại là một quả long trâu tại góc lưu động, hấp thu chân núi long khí. Yêu hoàng điện chư tu hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh thần sắt trên mặt lần nữa ảm đạm xuống. Họa thủy đi lại bắt đầu có chút nặng nề. Bên cạnh Tề Lân tâm tính mặc dù biểu hiện được còn tốt, chẳng qua nội tâm, tâm trạng tất nhiên không có mặt ngoài như vậy thoải mái. Công chúa điện hạ này trước thật sự chưa từng ở chỗ nào Hóa Tiên trì bên trong, nhìn thấy yêu thần hoa tung tích. Ít khi, tế Lân cuối cùng là đem ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Ngọc, lên tiếng hỏi: "Thời đại hậu Hoang cổ, Thanh đế nghịch tiên chứng đạo, yêu tộc các mạch cộng tôn, cho dù là bọn hắn Nam Linh yêu hoàng điện, cũng từng chiều cống qua một đoạn thời gian. Rốt cuộc, Hàn yêu hoàng điện mặc dù vì yêu hoàng làm tên, nhưng năm đó sáng tạo yêu hoàng điện vị kia tồn tại, chỉ là thanh đạo kiểu khác, không coi là thật sự trí cường trên đỉnh núi. Ta trông luôn, những câu là thật, Tề đạo hữu nếu không tin, chờ chút sau khi rời khỏi đây, đều có thể tìm tỏi thực Như Ngọc nghe vậy cười một tiếng. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyện. Đầu này con đường bằng đá mặc dù đã xuất hiện hơn 10 khỏa Long Châu, số lượng đã là ra ngoài ý định, nhưng lúc này còn chưa đi đến cùng, xem ra còn có đồ vật tại chỗ càng sâu, cho nên hai vị không cần nóng đuổi, nói trở lại, cho dù nơi này chưa tìm được yêu thần hoa, còn có ngoài ra mấy đầu con đường bằng đá đấy. Đi." Lời còn chưa dứt, mọi người bước chân dừng lại. Tế Họa Thủy trong tay háo lụa trắng cuốn lấy ba cái khắc đầy đạo văn chưa biết quy giáp, Tề Lân cũng tại lúc này hai tay có hơi nắm chặt. Những người có mặt lúc này đều ngửi được phía trước góc đông nam bay tới một sợi như có như không điểm hương. Này điểm hương dẫn dắt trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, phản phất có được một cố trí mạng lực hấp dẫn, để bọn hắn có chút khống chế không nổi tự thân tâm trạng. Huynh trưởng, kiểu này dị thường, tượng cùng ghi chép bên trong quá giống. Tê Kỳ bùi tóc bộ diêu đột nhiên phát ra một đạo phức gáy, nàng váy áo hạ hai cái thon dài đùi ngọc di chuyển, thân hình nhẹ nhàng hướng điểm hương đầu nguồn lao đi. Mà quanh mình mọi người cũng là sôi nổi thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Cong, trước bờ, tựa như trong nháy mắt bắn ra thất thải hào quang bên trong, đột nhiên bay ra món hoa văn bạch thú đổ biên trung đồng xanh. Ở chỗ nào biên trung đồng xanh trong, một góc kỳ hoa phun ra nuốt vào nhìn chân núi Lạc Kỳ. Điều diễm mắt. Biên trung đồng xanh không phải trùng, chẳng qua là lòng châu hiện ra hình tức tôi, mọi người dừng bước, vội vàng vận chuyển thần thông muốn nhìn thẳng trong đó tại. Đi. Nhưng mà, Nam Yếu Minh ngồi lại tại lúc này, Lặng Yên lui ra phía sau nửa bước. Tế Lân hộ hoàn huyền thiết hạ thủ trưởng ngân xanh nô lên, trong lực treo kia địa tìm bảo vật kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, cuối cùng dừng ở góc tây bắc một tòa che kín rêu xanh trước tấm địa đá. Bia đây trong cái khe nhô ra cựu sắc hai người hô hấp kia cũng là hoa, nhưng không bị thay ngén tại lòng châu trong. Đây mới là yêu thần hoa. hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn thâm thúy yêu trong đồng tử, nhảy lên kích động ngọn lửa. Cái gì? Đó mới là yêu thân hoa. Bốn phía, một số người nghe vậy mặt lộ kinh ngạc. Rõ ràng cô kia chí mạng lực hấp dẫn là từ kêu biên trung đồng xanh trong lộ ra. Váy lụa màu ngó sen hoa sen chập chờn, nhăn như ngọc gót sen uyển chuyển, tại Long Châu chỗ ngừng chân, nàng yên lặng nhìn, không, co sen vào, đôi mắt trong sáng ánh mắt lưu chuyển, một tia nhỏ bé không thể nhận ra hoài nghi, tại đáy mắt chợt lóe lên. Nàng cũng biết ra, kia không ngờ là thật sự yêu thân hoa. Nhưng vì sao không có một tơ một hào dị tức? Bạch Đối mặt yêu hoàng điện chúng tu hoài nghi, Tề Lân giờ phút này không tâm tình giải thích quá nhiều. Yêu Lực Hà Quang phun trào, hắn trực tiếp lấy tay mà ra, đã nhìn thấy yêu thần hoa, giờ phút này còn không ra tay nhặt, chờ đến khi nào? Cần biết đêm dài lắm mộng. Nhan Như Ngọc cũng là yêu tộc một thành viên, thả người phần, huyết mạch cao quý, lần này lại phải thanh đế tự mình ban cho hóa tiên chỉ, yêu đế thánh tâm và tạo hóa, có thể khó tránh khỏi hắn sẽ không vì đời sau huyết dụe suy nghĩ, cùng bọn hắn tranh đoạt đóa này tiên chân. Cốc, cốc, cốc Chỉ là một ánh mắt ra hiệu, tiếng bước chân giày đặc tại con đường bằng đá trong vang lên. Nhân như Ngọc Những thứ này yêu hoàng điện tu sĩ chỗ đứng, nghiêm chỉnh đã xảy ra mấy phần vi diệu biến động. Nhìn như thưa thất bình thường, kỳ thực đã cấu thành một phương trận thế, đưa nàng gắt gao cách trở bên ngoài, tránh nàng nhúng chàm kia đám yêu thần hoa. Tự. Chương 283, Vạn Cổ Long Huyết, 1 2, chương 283, Vạn Cổ Long Huyết, 1 2. Đột nhiên, Tế Lân Hái Hoa động tác đột nhiên ngưng trệ, bàn tay của hắn giống như điện giật bình thường, nhanh chóng thu hồi. Hắn rên khẽ một tiếng, lòng bàn tay lưu lại một vòng sâu tận xương tùy phòng. Ta tới lấy đi, huynh trưởng. Lúc này, Họa thủy hai tay bấm niệm pháp quyết. Nam lĩnh thiên đế truyền thừa bị nàng vận chuyển ra đây. Bốn phía cánh hoa bay tán loạn, làn gió thơm quanh quần bên trong, từng tia từng sợi thần dị phô trào, hóa thành một thanh tơ bông chủ kiếm, mũi kiếm khơi mào một khối khắc lấy vân vân nụ hoa. Tiếp theo tức, kiếm khi đánh bốn phía trên vách đá tới lui huyền hoàng nhị khí cũng mờ nhạt. Nàng vi huyền pháp hái hoa, cổ tay ở giữa ngân linh không gió mà bay, chỉ hướng bia đá vết rạn chỗ sâu thổ những nổi lên kim Nhưng vào lúc này, cả tòa con đường bằng đột nhiên rung động. Đập, trong, nhiên phun ra ngoài Này yêu thần hoa, vì sao không thể hái? Tê Họa Thủy kêu lên một tiếng, trực diện kia lượng lớn huyền minh trọng thủy, nàng thân hình liên tục lảo đảo lui lại, chật vật đỡ lấy vết đá, trong tay áo chừa xuống yêu huyết thạch lăn hướng vết nứt chỗ sâu. Như chỉ là huyền minh trọng thủy đương nhiên sẽ không nhường nàng như vậy chật vật, có thể vừa rồi khắc thường lại là này vạn cổ long huyết chi linh chủ đạo lôi cuốn. Trong cổ tịch cũng không luôn và hái này yêu thần hoa có gì cấm kỵ. Tê Lân Long mày tử tỏa, to lớn dòng vọng con đường bằng đá mọi người gót chân cùng mặt đất nham thạch giống như một mực tương liên bình thường, bị đắt gao dính trụ. Đông Dương, Tề Lân giống như ý thức được cái gì, vội vàng lấy tay đi bắt kia tàn phá trên tấm bia đá âm lẫm cổ xỉ rễ. Ai ngờ, hắn bất động hoàn hảo. Cái này động vừa chạm tới kia âm lẫm cổ xỉ rễ, bia đá bia thân liền chớp mắt biến thành một mịt, như là bị năm tháng y mắng hộ thực đừng dạng. Ầm ầm. Con đường bằng đá buôn lôi nổ vang nhất lên, ít bia đá áp, một cái chôn ở chỗ này huyền mình trọng thủy hội tụ thành hạ, ngầm cuối cùng quần quần xoáy. Đề họa thủy cánh hoa biến thành kiếm tuệ không gió mà bay, thân kiếm chiếu ra vòng xoáy bên trong một tòa như ẩn như hiện cửa đồng xanh thái cổ. Hai huynh muội đối mặt lúc, đáy mắt đều là ngột ngạt, thất vọng. Chỉ thấy bia đá kia chỗ, yêu thần hoa cắm rễ chỗ, đóa hoa kiếp như ảo ảnh trong mơ biến mất. Nơi đây thật tồn tại qua một gốc yêu thần hoa, đáng tiếc kia đã là trăm vạn năm trước sự tình. Lúc trước chứng kiến thấy, chẳng qua là tiền nhân nhặt sau đó, bởi vì nào đó không biết nguyên cớ, lưu lại nơi đây nguyên ảnh Nam vực, cơ gia tổ địa cổ các trong lâu, các hoa song cửa sổ lọc vào loan lổ chiều, đem gỗ trên trà chén sứ men xanh phản chiếu ánh ngọc. Trong chén đựng lấy hoang cổ tranh thú sữa hiện ra màu vàng kim nhạt gợn sóng, mờ mịt nhật khí cuốn theo linh vực ngàn năm mùi thơm ngát, trong bóng chiều dệt ra mông lung mà lụa. Thiếu nữ váy tím dựa nghiêng ở cuốn nhánh mẫu đơn văn trên giường êm, vai khoác lên xanh nhạt sa xa y theo bên giường rủ xuống, giống một dòng ngưng trẻ ánh trăng. Nàng đầu ngón tay vô thức khẽ động lấy cổ tay ở giữa vòng cựu truyện linh lung, phỉ thúy mặt dây truyền động tại bát xuôi theo phát ra nhỏ vụn thanh vang. Ô, ngoài cửa sổ chợt có một trận gió qua, đánh thức mái chiếu vào sữa thú bên trong cái bóng. Đấm tiêu lệnh tinh thần thất sắc khuôn mặt đột nhiên phá toái, chỉ còn lại mi tâm tận lực đốt một chút chu sa nốt rồi còn tại mặt nước sáng dựng sinh uy. Lại qua một ngày, tiếng thở dài hoa với ngoài cửa sổ bay xuống lô đồng dị trùng cổ một cánh hoa, nhẹ nhàng ngã vào sữa dịch bên trong. Nàng đột nhiên cuộn lên nhón chân đi nhẹ, mười khoảng ngọc trai móng chân tại chất lỏng màu vàng nóng bên trong như ẩn như hiện, mu bàn chân kéo căng ra kinh tâm động phách đường cong, cả kinh chậu giữa chân ngủ say ngọc tụy hạ sen sôi màu xanh nhạt mạch máu trong tuyết bên trong dòng suối, theo nàng động lúc lúc hiện. Thị nữ mới đổi sữa thú còn mang theo tranh thú nhiệt độ cơ thể, có một chút hơi bỏng, bỏng đến nàng mu bàn chân nổi lên sắc đỏ nhạt. Thật tốt một hồi giao trì thí nghiệm, nói kéo dài thì kéo dài. Thực sự là phiền vậy phiến chết. Nguyên bản thương thảo tốt đính hôm nay, lần này xem ra xa xa khó đợi, nàng hình như có chút ít phiền muộn, đột nhiên đem chọn chỉ chân ngọc thật sâu xuyên vào đáy buồn, chấm lón sữa thú tràn qua mạnh khảnh mắt cá chân, tại trên da thịt độ tầng kim bạc tựa như sáng bóng. Dao dao. Còn nói cái gì hóa tiên đại hùng, nhường tổ gia gia cho ta tạo áp lực, hại ta theo tần linh quay về, tranh chấp cùng nhau, mình tới đầu đến nhưng lại hấp tấp trên bảo. Cô tịch bên trong, Cơ Tử Nguyệt nói một mình. Châu dựa chân trong, nàng một đôi chân ngọc khi thì đã xuất mặt nước, mũi chân khơi màu lúc mang theo tích tích trắng non sữa thú. Nàng cả ngày ở tại này tổ địa, không phải tu luyện chính là tu luyện, vô cùng buồn chán. Rảnh rỗi liền theo thói quen ngâm chân. Lầu các bên ngoài, mấy tháng trước trong tộc liền chế xong đính hôn hồng chủ bị gió thổi được bay phất phới, có thể đường đá xanh thượng từ đầu đến cuối không có vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Độ Tây bổ tát vào điện có thời gian, bày yến có thời gian, tu luyện có thời gian, cùng tiện kiêu luận bản có thời gian, quế phong vân có thời gian, chính là không còn thời gian đến nhà nhìn một chút ta. Cơ tử Nguyệt nghiêng người dựa vào mạ vàng giường nệm, màu tím váy áo rủ xuống vân vân thảm, bên hông suế nhìn Tử Ngọc cấm bộ theo hô hấp nhẹ nhàng lay động. Nàng nhấc chỉ mờ rủ xuống đến trước ngực nha mái tóc dài màu xanh, mặc cho lọn tóc xuyên vào thành men cuốn nhánh sen vân trong chậu, trong mắt tràn đầy u oán. Ngà năm hàn tủy ngọc tạc thành dụng cụ trong, cũng được lấy hiện vàng giữ sứa thú, mở mịn xương mũi bọc lấy dị hương bốc hơi mà lên. Giao giao. chân nước trong buồn có chút mất, chính nàng động thủ đổi đợi đem chân ngọc lần ngâm đến chân trong chậu, quen thuộc nhiệt độ nước theo lòng chân, tràn lan lên trong lòng, cơ tử nhẹ chửa ra một hơi. Trong chậu Có lẽ là mới thay đổi nhiệt độ nước có chút quá bị phòng, nàng ngu bản chân ở trong đó chia ra kéo căng ra một đạo kinh tâm động phách đường cong. Mười hạt bụi giáp nhuộm tím nhàn sơn ngón tay, ở trong nước bên trong như ẩn như hiện. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ xa xa linh truyền thác nước bình minh xuyên thấu bảy lớp cấm chế truyền đến, trái ngược với cực kỳ người đó đạp nát hư không lúc gầm thanh xé gió. Đạm Huyền, Liêu Cổ Nhất. Nàng cắn môi cánh khẽ gọi, âm cuối trừ khử tại dũng nhiên quần quần mùi, bốn góc treo lấy cổ kính đồng xanh chiếu ra trăm ngàn cái nàng. Nhớ ra người kia, nàng nhẹ vải gãi đầu một cái, làm cho tóc mây hơi loạn, đôi mắt kia xóa thiên sinh đỏ bừng đây ngày xưa rất đẹp ba phần, ngâm ở sữa thú bên trong chân ngọc đã trắng được gần như trong suốt, góp chân hiện ra ngọc trai tựa như vàng sáng. Nàng cũng đam huyên ở giữa tình cảm, chút tình cảm này, nàng tự cảm thấy mình là hèn mọn. Nếu không hèn mọn, rung cái gì rõ ràng xinh hơn rồi, vẫn không quên lấy lòng đối phương. Đinh đinh thùng thùng. Một trận gió hành lang mà qua, mái hiên thanh đồng trông gió điền rung động. Gió này cùng lúc trước chi phong lạ, đây là có người đến. Cơ tử Nguyệt phút chốc ngồi thẳng lên, ngập ở trong chậu nước hai chân mang theo óng ánh vân nước, mười chỉ treo ở giữa không trùng có hơi của mình. Nhưng nãi nàng mi tâm thần thức hướng ra phía ngoài quét qua, phát hiện chỉ là một mảnh lãng lô đồng đập nện giấy dán cửa sổ, mang đến một đạo đưa tin, nàng liền lại đặt một đôi bàn chân miễn cưỡng chìm hồi trong chậu, quẫy lên bọt nước rơi vào ruộng đồng xanh tươi mát bên trên, tỏa ra điểm điểm kim băng. Đã theo đăng tiên địa hiện ra sao? Hoàng hôn dần dần dày lúc, cơ tử Nguyệt đem hai chân đưa ra, kết thúc một ngày ngâm chân. Bọt nước ngưng theo mu bàn chân chạy xuôi, mu bàn chân hiện ra nhàn nhạt hư không hoa Chương 284 Vạn Cổ Long Huyết 2 1 Chương 284 Vạn Cổ Long Huyết 2 1 Tần Linh Đăng Tiên Điệp. Hóa Tiên trì cử sơn trấn núi, Vạn Cổ Long Huyết bên trong, mờ mịt sương mù tại con đường bằng đá bốn phía hở ra lưu truyền. Đàm Viên đầu ngón tay xẹt qua ẩm ướt vết đá, rêu xanh tại Nguyên Tiên Thần Văn vô hình chấn động hạ gi gi bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy ám kim sắc cổ lão đường vân, cùng với kia càng thêm hùng hồn huyền hoàng nhị khí. Tí tách. Đột nhiên, phía trước như có giọt nước rơi vào hàn đảm tiếng vang theo con đường bằng đá chỗ sâu truyền đến, tại đây nửa phòng bế trong huyệt xuất thập Sương mù đột nhiên bị nào đó khí cơ bổ ra. Soạt, quang ảnh lưu động, đan huyền vô thức hai con người hiếp lại. Tầm mắt bên trong, một bộ váy đen thiếu nữ đạp nát thủy kính đi tới, váy lướt qua thạch nhũ lúc mang theo nhỏ vụn tinh quang. Chính thấy ba đạo u mang lưng tụ thành dây cùng quang bổ ra u ám, tóc xanh như suối thiếu nữ đạp trên cựu khúc đạo tắc bay xuống, váy áo quần quật ở giữa lộ ra điểm đầy tinh sa muối dày. Hạ Cựu U mặc dày dú hương Càng đổi bật lên gương mặt kia như băng điêu ngọc trác, hiên ngang lông mày phía trên, một chút nốt rồi như vẽ rồng điểm mắt, diễm được chói mắt, hết lần này tới lần khác đái mắt lưng vạn năm xương lạnh, giữa lông mày lộ ra cố này quen thuộc kia nào. Nhìn thấy người tới, Đàm Huyền khoanh tay mà đứng, không nói gì. Hắn tính mình ánh mắt nhìn thứ nhất mắt về sau, liền hướng đối phương sau lưng nhìn lại, chẳng qua tạm thời lại chưa bắt được vị kia ốm yếu thân ảnh của lão nhân. Bệnh. Trước kia nữ giả nam trang, phiên phiên giai công tử quản xếp tiêu chuẩn, giờ phút này hóa thành một cây chiến đồng xanh tại hạ cửu trắng nõn lòng bàn tay chuyển ra tàn. Mùi thương rủ xuống huyết châu ở trên đá. Người ngược lại là âm hồn bất tán, sao này bắt đầu ngũ vực, nơi nào có chuyện, liền cũng có cái bóng của ngươi." Hạ Cửu U mát lạnh tầm mắt nhìn chăm chú mà đến. Một cỗ chiến ý theo chuyện này đối với Đoan gia lần nữa tụ họp, nghiêm chỉnh từ trên người nàng khẽ động mà ra. Hơn nửa năm trước tại thế giới tiên phủ, trường quyết đấu, nàng như chỉ là đan thần bị thua thì cũng thôi đi, mấu chốt là còn bị đối phương bắt giữ, như trẻ con thân hình bị hắn kẹp ở dưới nách, tay tát dạy dỗ một lát. Như thế vô cùng lục nhã, đã bị nàng coi là đời này cho đến trước mắt lớn nhất chỗ bẩn, nàng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ rửa sạch. Về phần làm sao rửa sạch Vậy dĩ nhiên là sẽ cùng chi chiến qua một hồi, đem nặng nề thất bại, lại ngắt lời hắn cuộc sống, thu làm nô bộc, tựa con chó một cả đời phụng dưỡng ở người nàng một bên, vì nhường nàng suy nghĩ thông suốt. Tí tách. Ngọc địch không tấu từ vàng, giống như hóa thành giữa hai người vô hình dây cùng, bị đỉnh động nhỏ xuống bọt nước thông qua thanh âm rung động. Khu khu, lại gặp mặt. Tiểu Hữu. Du Liễu, thiếu nữ sau lưng truyền đến cảnh khâu nghiền nát tiếng ho khan. Cái tiểu hữu ôm yếu chủ gậy thân ảnh, theo trong bóng tôi hiện hiện, gậy đầu nào giống như là tay điêu khắc thật đúng lúc chính đối đàm Cái này khiến đàm huyền trong lòng báo động mấy liệt, thân hình căng cứng. Đi. Cục. Cục. lao nhân mua đi một bước, quanh mình khe đá trong liền chui ra vài hắc khí cuốn lên hắn quẩn xuống thân thể, tựa vô số lấy mạng oan hồn tại triều bái quân vương. Cuối cùng, hắn ở đây hái đồ bên người dừng bước, một cái khác lao thủ trùng điệp tại gậy đầu phía trên, che lại con kia lạnh leo u nhĩ nhãn. Tức khắc, con đường bằng đá trong bầu không khí xuất hiện mấy phần hóa hoãn. Vì thân phận của hắn, thực lực, thậm chí trước kia cảnh giới tu vi, tự nhiên khinh thường nhúng tay như thế tiểu bối ân đoán. Nhưng lần đó tại thế giới tiên phủ, tiểu tử này làm nhục cái đồ một màn, đến nay nhường hắn khó quên. Cho nên mỗi một lần gặp lại, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, kia vô hình khí cơ, luôn làm Đàm Viễn trong lòng run sợ, dường như là đang tận lực hù dọa thứ nhất. "Tiểu Hữu." lao già bệnh tiếng nói chậm rãi rơi xuống, Đàm Viễn lại chậm chạp chưa đáp lời. Hắn lần này thái độ làm cho Hạ kiểu Vũ khẽ hừ một tiếng. "Sư phụ ta nói chuyện với ngươi, Lộ thai điếc, không nghe được sao? Ngươi này quyền sở hữu chuột, chín cái con đường bằng đá, hết lần này tới lần khác chọn bên trong đầu này." Ngay vậy, Đàm Viễn trong óc suy nghĩ lưu chuyển, sau đó nhàn nhạt, nhạt liếc nàng một chút, lại là lựa chọn vòng qua hắn, đối với lão già bệnh không kiêu ngạo không tự ti hơi ôn của nói. Thiên hạ kỳ chân, người có duyên có được, có thực lực người có được, đã là tiền bối ở trước mặt, người trẻ tuổi tự biết hoàn toàn không phải tiền bối đối thủ, đầu này con đường bằng đá trong lòng Châu trấn bảo, liền không trông cậy vào nhúng trảm, tự tiện cáo tử. Nói xong, hắn chắp tay thi lễ. Nghỉ, hắn không có chút nào lưu niệm cùng không bỏ, trực tiếp quay người mà đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Uy, người cái tên này không phải có đế bên sao? Không thử một chút thế nào biết không phải sư phụ ta đối thủ. Thấy Đàm Huyền dễ dàng như thế liền đường cũ trở về, Hạ Cửu cảm thấy có chút tệ nhạt vô vị, đột nhiên tiểu A lên tiếng. Ô Nàng rút ra bên hung ngập địch, chợt tiến đến răng môi bờ, ngón tay ngọc nhỏ dài để lại mấy cái lỗ thủng, lập tức nhẹ nhàng rủa, réo rắt vang lên tùy theo tấu lên. Bảnh! Trước mặt, Đàm Viễn Dưn lưng về phía sư đồ hai người thân hình bỗng nhiên chấn động. Hắn đầy mắt một sợi kinh ngạc lướt qua. Viên này quá tốt nhỏ, mới bao lâu không gặp, một thân chiến lực liền đã đạt đến như thế cảnh giới. Nhìn tới tại đây đang tiên địa, có cái kiểu ưu bực này cự phách bảo vệ, quả nhiên là hái không ít tạo hóa. Ông, địa, thủy, hỏa, phong chuyển. Chiến sự mở ra, Đàm Viễn Luân Hải trong lúc đó tự kim thần lực lao nhanh, tam trưởng tiên địa trống lên. Đem tiếng địch kia đều ngăn cách tại mên ngông bên ngoài hỗn độn. Ánh mắt của hắn mang theo một tia hoài nghi nhìn về phía vị kia lao già bệnh. Mà đối phương đôi con mắt giãn mùa vận độ quang cũng là vẫn luôn rơi ở trên người hắn, gặp hắn nhìn tới, Lao già bệnh hơi cười một chút. Từ nàng bại trong tay ngươi, nhiều lần gặp lại, cho dù trời xui đất khiến, hôm nay hai người các ngươi liền thô thiện tiếp vài chiêu, điểm đến là rừng, thế nào?" Nói xong, hắn chủ gậy hướng về sau vừa lui xúc địa thành thốn, đã độn hồi ban đầu không hiểu góc, chuyển hơi đổi. Nơi đây trấn bảo, ngươi cùng cũng đều bằng bản sự, lão phu tuổi đã cao, còn không đến mức cậy già lên mặt tham gia trong đó. Thiên hạ vô thánh bốn chữ này, năng lực duy trì nhiều một ít tương hòa, liền tận lực đường này thời gian lâu thượng một chút đi. Nghe nói như thế, Đàm Viễn trong mắt sáng bóng có hơi lấp loé. Đối phương lần này không có ngăn cản hạ cửu u hướng hắn khiêu chiến, là cho rằng cô nàng này đã có dựa sạch nục nhã bản sự, hay là có dụng ý khác. Ồ. Ngọc Định sóng âm quét sạch. Đàm Viễn nhíu mày lại, hắn thình lình phát hiện, cho dù hắn giờ phút này thân ở Tam Trượng Tiên Địa trong, lại vẫn như cũ ẩn ẩn có bị này khuất âm được xu thế. Đi. Chớ Váy đen thiếu nữ nát khắp nơi trên đất Nàng hai tay theo địch, Cửu chi thể huyền bí đang không ngừng tỏa sáng, từng tia từng sợi đạo tắc theo tiếng địch lăn tràn. Nàng đế rẩy môi ép qua một mảnh đất đá vụn, thanh thi quấn quanh không biết chất liệu vật trang sức đều sẽ phát ra xé vải chói minh, đen nhánh váy áo quần quật như mồi mực sóng lớn, lộ ra điểm đầy sóng âm hấp mang. Còn không ra tay. Vậy liền để ta đánh vỡ ngươi này xác rùa đen. Đột nhiên, tiếng địch hơi dừng, hạ Cửu Vũ tay tản ra bị hỗn độn khí ăn mòn ống động, tại con đường bằng đá trong hư không vạch ra đạo huyền ảo đạo. Ầm Nàng không còn tội sáo, lúc trước kia tiếng địch tựa như vẹn vẹn làm chiến thư chi dụng, chương 284, vạn cổ long huyệt 22, chương 284, vạn cổ long huyệt 22. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía long mạch linh khí ầm vang cuốn ngược, lại ở sau lưng nàng ngưng tụ thành 72 trôi thanh ngọc ống tiêu, mỗi cái âm động cũng phun ra nuốt vào nhìn lệnh hư không vạn bèo u minh hỏa. Như thế đại chiến dị tượng thật là kinh người, cần biết, nơi đây còn không phải thế sao ngoại giới. Nơi này đủ loại thiên địa đại thế cùng ép, trong lúc vô hình lại có thanh đế phụ dung sớm nở tối tàn đại đạo ác, người bình thường rất khó nhấc lên cái gì bọt nước tới. Ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, ta thừa nhận, lần trước ở chỗ nào thế giới tiên phủ, tuy là ngươi khiêu khích trước đây, nhưng ta thực hiện ở trên thân thể ngươi trừng phạt, khó tránh khỏi vô cùng vô lễ, ngươi đối với ta tâm tồn oan hận, ta có thể đã hiểu. Tam trưởng thiên điệu bên trong, Đàm Huyền thái độ khất thưởng, trong lời nói, đúng là có xin lỗi tâm ý. Y miệng. Ai ngờ, hắn lời còn chưa dứt, liền bị sắc mặt bỗng nhiên xanh đỏ lẫn lộn Hạ Cửu U nghiêm nghị ngắt lời. Ngươi cũng biết vô lễ. Này tốt chát chát chi đồ ba. Ra gặp lại, Hạ Cửu U tâm cảnh vốn là như là một một chút thì nổ thuốc nổ. Giờ phút này Đàm Huyền nhắc lại ân oán trong lời nói cho Không thể nghi ngờ là tại nàng trên vết thương sắc muối, đốt lên nàng triệt để bộc phát dây dẫn nổ. Soạt. 72 ống tiêu hợp tấu cựu vũ tiên quốc. Sóng âm hóa thành thực chất màu mực chi loan, muội vô cánh liền nhấc lên năng lực từ xuyên sơn nhạ cơn phong. Thiếu nữ eo nhỏ nhắn vận chuyển né qua ngang qua hang động hư không trở ấn, trong tóc không hầu đạo văn cùng ống tiêu hợp minh ra nhiếp hồn hoạt phát điệu. Làm hỗn độn đạo đồ cuốn theo tiên tiên đạo thai dẫn dắt đại đạo lực lượng áp đỉnh Con đường bằng đá mái vòm rủ xuống thạch nhũ nhốm lên tiếng lộ tung, mỗi mảnh vụn cũng bọc lấy u lam đạo tắc, những kia mảnh vỡ tại Cửu U Tiên Khúc điều khiển hạ rện thành che khuất bầu trời lửng võng. Hạ Cửu U giẫm lên mộ viên hạ xuống đá vụn trọc trời xoay chuyển, váy đen và áo choản ra màu máu mạn đà la đường vân, mũi chân điểm nhẹ chỗ tràn ra có thể đem hư không đông kết băng tinh cợt sóng. Ngày xưa mạnh lãng cử chỉ, đứng là tại hạ sai lầm, không biết hạ tiên tử phải như thế nào mới nguyện cùng tại hạ mà báo khi nào, người ta không sớm sớm đến sửa kia và phóng. nói chuyện, Hạ Một màn này thấy vậy, chỗ tối lao già bệnh khẽ nhíu mày. Nhất thức vô thủy thuật bỗng nhiên xé mở bức tường âm thanh, thời không ngừng trệ trong lĩnh vực, thiếu nữ kiệt ngạo cười lạnh lại chưa ngừng. Nàng nhún mau cánh môi mấp máy, bị tia vô hình thần dị áp chế ống tiêu, nhưng vẫn bạo bạn thành, cuồn bạo khí vũ đạo tắc cứng ép đốt xuyên thời không giằng cặm. Nhưng mà, làm hỗn độn đạo đồ diễn hóa khai thiên một đũa, bộ gia địa, thủy, hỏa, phong tứ đại sáng thế nguyên tố thần tác, cuối cùng âm lúc, bệnh khẽ thở dài một cái. Con đường bằng đá bên trong, váy đen tản phá thiếu nữ một chân trên đất, lại dùng một nửa đoạn tiêu đỡ lấy không chịu ngã xuống. Chân này giao thủ khi thực sớm tại hắn này hái độ tâm cảnh hỗn loạn một khắc này, liền đã phân ra thắng bại. Lại đến, Hạ Cửu U xóa đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt nhảy lên đây để cửu trọng hỏa vực càng chiến ý sôi sục, còn nếu lại chiến. Lao ra bệnh yến lặng nhìn, không có hiện thân ngăn cản. Hắn biết chính mình này hãi độ tâm tính, cùng những kia đánh một trận là khó, liền hễ bại suy sụp, mẫn tại mọi người thiên, tiêu khác nhau, hắn tâm tính kiệt ngạo đồng thời, còn có một chút khó được bất khuất phẩm chất. Cái này khiến hắn càng áp chế càng dũng, càng đánh càng mạnh. Đánh đi đánh đi, một trực ngươi, lại hoàn toàn ngược lại, bây giờ vừa thủy nhân chôi này kiếm, qua lại diễn luyện. Lão già bệnh một sợi suy nghĩ lưu động. Không thể không nói, mắt thấy một trận chiến này, Đàm Viễn đã thưởng chú vạn cổ thần cấm chiến lực, nhưng hắn cũng không khỏi vì thế mà chơn vãng. Ầm ầm, con đường bằng đá chỗ sâu đại chiến vẫn còn tiếp tục. Cửu U Tiên Khúc anh minh, hai thân ảnh lại lần nữa bị nuốt hết tại cuộc phát mảnh liệt thần lực triều từ trong, chỉ có kia xóa không chỉ vốn lượn màu mực, tại lung lay sắp đổ, giống như sẽ phải sụp đổ con đường bằng đá bên trong bướng bình lấp loé. Động tính như vậy, lệnh kia tại liền nhau tả hữu hai cái con đường bằng đá tầm bảo người, nhìn nho sững sờ, có chút không biết làm sao. Xoạn. một cỗ thấu xương âm hàn đánh tới. Đàm Huyền thân hình hơi có vẻ ngưng trệ. Hạ Cửu U môi dày điểm nhẹ treo ngược thành đũ, hắc váy lửa cứ như mây đen cuốn ngược, lộ ra suýt nhìn một vòng xíu siêu hồng thẳng tái nhợt mắt cá chân. Nàng đưa tay lau đi bên môi tô máu, chi tiên ngọc định hóa thành chín tiết cốt giòi cuốn lấy đối phương vùng ra hỗn độn đạo đồ, tiên sao âm u lửa tím cùng nông nông bụi bụi xương mù dạo ra chói hai rít lên. Làm sao mới nguyện cùng ngươi hòa giải? Quy xuống ta làm chủ, ta có thể có thể suy xét một bên trong, nàng đột nhiên bung ra cốt tiên, tố thủ ở trên hư không ra tàn cùng, bảy hư ảnh từ sau hiện, hiện. Chắc chắn tặng. Lại Lời còn chưa dứt, nàng tố thủ bám vào thân tắc, liền đã kích thích dây đàn. Dây đàn rung động ngáy mắt, vạn cổ long huyệt bên trong huyền hoàng nhị khí, long khí, linh khí, sinh mệnh tinh khí, chư khí ầm vang đảo ngược, ngàn vạn lộn khí ngưng tụ thành giọt giọt bột nước. Bột nước gọt rõ thành bão, dần dần dao động ra một vòng đáng sợ hủy diệt tính mịch khí cơ. Đàm Viên Trượng nhãn ra nửa tiêu diệu xuống, lần nữa đánh ra nhất thức vô thủy thuận, cưỡng ép đem hỗn độn đạo Sau khắc, địa, thủy, hỏa, phong lại lần nữa hóa thành tam trưởng địa xung làm bình chướng. Đã thấy Hạ Cửu Vũ xoay người lướt qua kia lít nha lít nhít giống như âm binh trận liệt màu mực bốc nước, váy đen quần quện chô càng đem một nửa thần dị diễn hóa thành một mảnh tuyệt đối màu mực. Nàng đâu ngón tay lóe ra máu tươi điểm tại mi tầm, nguyên bản tái nhợt thân sắc thoáng chốc đỏ thắm rực rỡ. Cửu Vũ dẫn hoàng tuyền độ. Vênh ba. Một cái mênh mông quần quện cũ khuất hoàn toàn, giống như thâm thủy tinh hà đảo ngược, khó khăn lắm nghiền nát kia ba trưởng phạm Dẫm lên phá toái thạch nhũ lớn người tới gần, thân thể mềm mại lại tại tới gần trước người đối phương ba trượng lúc bỗng nhiên cứng đờ. Hư Không Đại Thủ lấn lại theo chính nàng ảnh tử trong trời lên, cái kia thủ lấn cực kỳ linh hoạt, năm ngón tay như lồng giam chế trụ mắt cá chân. Dây đàn đứt đoạn tiếng nổ đùng đùng bên trong, Cửu đạo tất bị từng khúc chôn vùi, con đường bằng đá mặt đất sốc lên nửa thước, một mớ hỗn độn. Hạ Cửu Vũ vung ra cốt tiên hướng Đàm Huyền bay tới, được, huyền không cho cơ hội này. này, cái kết thúc. Này căn bản không phải Hư Không Đại Thủ hấn. Đây là cái gì? Trạm Điện Tê Dạ cảm giác theo nàng mắt cá chân lan tràn hướng tứ chi bắc hải, trước kia bóng tối phảng phất đang trong khoảnh khắc bao phủ ở trong lòng, nàng có chút hoang hồn. Tại hạ khi nào đã từng nói, đây là hư không đại thủ ấn. Đang Viên cười nhạt một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng xóa đi đầu vai vết thương nhẹ, từng bước tới gần. Đối phương tiến bộ nhường hắn dừng mình, nhưng hắn lại há dậm chân tại chỗ. Hơn nửa năm này, hắn theo đến gần vô hạn vạn cổ thần cấm, đến có thể thỉnh thoảng phát động thần cấm, lại đến bây giờ thưởng chú cấm. Một thân chiến lực lên không xuống hai cái bậc. Hạ tiên tử, ngươi bại. Đi. Tại vai đen thiếu nữ trước người ba thước đứng vững. Đàm Viễn quanh tay mà đứng. Vị kia tồn tại ngay tại chỗ tối quan chiến, hắn chính là thắng, tự nhiên cũng không có khả năng động thủ động cước. Chương 285, đầy buồn đầy bát, cầu lần mua, 1, chương 285, đầy buồn đầy bát, cầu lần mua, 1. Đúng, lần này là ta thua rồi. Vượt quá Đàm Viễn ngoài ý muốn, này đại chiến thắng bại phân ra, Hạ Cửu Vũ tâm tư ngược lại bình ổn lại. Hắn thoải mái thừa nhận kết quả, tố thủ nhẹ dơ lên xóa đi khỏe miệng vết máu, sau đó đưa mắt nhìn về phía lão già bệnh chỗ. Sư phụ, chúng ta đi thôi, là ta tài nghệ không bằng người. Trẻ nhỏ dễ dãi Lão già bệnh trụ gậy mà ra, một tay vứt dâu cười lấy. "Sư đổ hai người đi nha." Trước khi đi, lão già bệnh lời gì cũng không lại nói với Đàm huyền. váy đen thiếu nữ thật sâu liếc nhìn Đàm huyền một cái, cũng không có thả ra cái gì không chịu thua lời xả giao. Có thể Đàm Viễn hiểu rõ, đối phương lúc trước bắn ra cố kia vô hình chiến ý, mặc dù ẩn giấu đi, nhưng lại so với vừa nãy càng thêm sắc bén. Giữa bọn hắn đoán, còn chưa kết thúc, một trận chiến này cũng chỉ là có một kết thúc. Hắn đã dự vị đến, lần này giao thủ Chẳng qua là lão già bệnh mượn hắn chi thủ, ma luyện ái độ tận lực bố trí thôi, nếu không như thế nào thật sự như vậy sao? Tại cùng một cái con đường bằng đá gặp giữa. Siêu. Nhìn một già một trẻ hai thân ảnh biến mất tại trong mắt, Đàm Viễn A một tiếng, dưới tay áo bàn tay lớn nhẹ nhàng nuốt nhẹ dưới. Hắn không hiểu có chút ngứa tay. Nếu không phải lão già bệnh bảo vệ, kiệt náo thiếu nữ váy đen dưới bờ eo. Hắn không phải sau đó giao hấn, tay tắt một hai. Sau hai cái giờ. Vạn cổ long huyết chỗ sâu chín cái con đường bằng đá ngã rẽ. Cơ gia, Khương gia, giao trì thánh địa, thần tâm lĩnh, yêu hoàng điện, cửu lê thần chiều, xuân tu điện các loại phương tu sĩ lần lượt tại chỗ đường rẽ tụ họp. Nhặt nơi đây cho bảo, bọn hắn trên mặt của mỗi người, phần lớn hiện lên khó nén vui mừng cùng ý cười. Chỉ có một chi đội ngũ ngoại lệ. Yêu Hoàng Điện, Tề Lân, Tề Kỳ huynh Ngụội, sắc mặt mặc dù hiện bình tĩnh, nhưng đáy mắt, hai đầu lông mày thu liễm bực bội, lại cũng không khó coi phá. Đi. Nửa ngày, đội đạo kêu bóng người áo xanh theo một đầu cuối cùng con đường bằng đá bên trong đi ra khỏi. Chúng tu sôi nổi đem nhặt đến giờ dạ gồng bạn tập hợp đến hắn trong tay. Có giám sát sứ giả Nhan Như Ngọc, Diêu Hi, Vũ Điệp, Từ Hà, Giác Hữu tình đám người theo đội, Tham Ô, thật lực giữ lại tình huống cũng không xuất hiện. Suất làm từng viên một long châu lưu động mà ra, long huyết trong nhất thời bị từng đạo tán phá, rực rỡ hà quang cho tràn ngập. Bảo Quang lắp mắt người, có ít người lựa chọn nheo cặp mắt lại, lại không biết phải chăng là là che lấp trong mắt mấy phần vi diệu qua mang. Đàm Viên ngẩng đầu nhìn quét nhẹ, hắn tự mình kiểm kê, tổng cộng long châu 50 khúc. Cái số này rõ ràng muốn so mọi người dự đoán muốn ít hơn một ít, cốt bởi Hạ Cửu U sư đồ, sớm liền bước vào nơi đây, thời gian lâu như vậy, tuy nói nửa đường đi, nhưng tự nhiên không thể nào không thu được gì. Ngoài ra, những kia tại đây vạn năm năm tháng ở giữa, bị quái vật lông đỏ nhóm từng bước xâm chiếm. Tu hú chiếm tổ chim khách chân núi Long Châu, trong đó trấn bảo, không làm suy nghĩ nhiều. Phu quân, vừa rồi ngươi bên kia tiếng động lạ. Nhìn hắn kiểm kê hoàn tất, một hồi làn gió thơm đánh tới, lại là Nhan Như Ngọc đi đến bên người, vừa lúc hướng hắn hỏi ý vừa rồi dị động. Bệnh! Mà lời này vừa ra, giữa sân chư tu cũng không do sôi nổi dựng lên lô thai. Rõ ràng, bọn hắn cũng rất muốn biết, vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đàm Viên liếc Nhan Như Ngọc một chút, hắn hiểu được đối phương cái này hỏi, thực tế chính là vì ở đây thế lực khác tu sĩ mà hỏi, điểm này, hắn trong lòng rõ ràng. Lập tức, hắn cười nhạt một tiếng đem xạo ngộ cái cừu hư sư đồ trải nghiệm nói thật ra. Cái kiểu đú, đúng là hắn. May hắn còn có mấy phần khí khái, nếu không nếu là hắn tự mình kết cục, chúng ta ở đâu tranh quả được hắn. Xì sao bàn tán bên trong, có người nhẹ nhàng thở ra. Về cái cừu hư nhiệt nghị cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh long huyết bên trong liền khôi phục tích mịch, mọi người đem ánh mắt chuyển hồi đảm nguyện trên người. Tất nhiên những thứ này kỳ chân đã kiểm kê hoàn tất, như vậy liền đến chia cắt phân đoạn. Bận rộn lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này. Bất quá, cái này mấu chốt, dường như không thể tránh khỏi, một ít mật mở chào phúng. Thương hại ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi vào yêu hoàng điện tu sĩ chỗ, dừng lại một lát. Giống như hình như có nhận thấy, Tề Kỳ xuân lông mày nhăn lại, giữa lông mày hiện ra một tia không vui. Nàng Long Dạ dù sao không phải như huynh dài đủ lần, giờ phút này đã có chút ít không giữ được bình tĩnh. Dựa theo minh nước, hắn yêu hoàng điện lần này chỉ vì kia yêu thần hoa. Nơi đây nếu có yêu thần hoa nọ rộ, như vậy nên hắn yêu hoàng điện tất cả, mình bên trong bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào không được tranh đoạt. Mà tương đối, bọn hắn yêu hoàng điện vì yêu thần hoa vậy bỏ cái khác có thể đạt được lợi ích. Tất cả cũng chỉ nhằm chiếm được yêu thần hoa. Nhưng bây giờ giọ che mốc nước công giá chàng, bọn hắn lại thật sự cảm tâm sao? Tần Linh Hóa tiên chỉ cự sơn trấn núi, phá toé đường lát lưu ly trong. Soạn Lang, Soạn Lang, Vô Thủy Phong trấn thuật bệnh dây xích thần tắc xuyên thấu hai tôn ngọc đài phát ra nhỏ vụn vụ vụ. Ở chỗ nào hai tòa phong trấn trên đài, hai vị vết mạch, thân phận tôn quý cổ hoạn nữ, thình lình bị nhốt ở đây, tạm không được tự do. Bên trái trên đài ngọc, Hỏa Lân Nhi mắt đỏ bên trong giấy lên kim nhuyễn, cái chợn, qua sườn Hỏa Lân Nhi cần cổ mô đạo vết rạn lan tràn tiếng vang nhường Đồ Thiên Đồng tử đột nhiên co lại. Hắn vô thức sợ về phía trong ngực kia đoạn đàm viền lưu lại phụ lục, lại nghe thấy Hỏa Lân Nhi cười khẽ một tiếng. Ngươi người chủ nhân kia như lại chỉ hoãn được khắc. Lời còn chưa dứt, phong chấn đài đột nhiên nổ lên trăm mét có sáng. Đột nhiên, Hỏa Lân Nhi đột nhiên ngửa đầu phát ra rít lên, tuyết trắng, thon dài cái cổ nổi gần xế lúc, cả tòa đường hành lang ẩm vàng chấn động, xuống 81 chấn một nửa thế, thế Đồ Thiên, Vương mấy vị bị hạ lưu lại giữ hai nữ tu sĩ, nhíu mắt, có chút trong lòng run sợ. Tại Đàm Viễn mang theo đại bộ đội sau khi đi, Hỏa Lân Nhi cùng Tử Huyễn Tố, chứa cũng không giả vờ, không giờ khắc nào không tại toàn lực cố gắng tránh thoát giam cầm. Lần thứ 7, đạo chủ bọn hắn sao còn chưa ra đây? Trận Kỳ Hoành Tạc mang tới to lớn phản vệ, lệnh bốn phía trừ tu khí huyết của quận. Đồ Thiên xóa đi khệ miệng và máu, trong tay trận nhãn kỳ dường như muốn cầm không được. Dưới chân hắn trận đại sớm đã che kín hình mạng nện vết rách, những tia bị Những tia sương mù chạm đến vách đá liền ngưng tụ thành băng tinh, rơi xuống đất trong nháy mắt lại hóa thành hàng luồng thần dị tứ tán. Soạt. Thanh Dao Vương đột nhiên để lại bên hông rung động ngải, lần tiến trạng thanh giáp phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm. Từ long nữ vai phải chạy ra một vòng lam tử sắc vân sáng, quấn quanh ở trận đại quặp mặt ngoài thân thể đạo văn lập tức cháy đen quấn xoắn. Lại tới. Phụ trách trông coi 12 tên tu sĩ đồng thời kết tấn, mặt đất trận văn sáng lên ngay mắt, hai cỗ hoàn toàn khác biệt hoàng đạo khí tức như sóng lớn vô bờ, chấn động đến hàng chực nhất 3 tên tu sĩ miệng mũi chảy máu. Không về nữa. Chúng ta chắc chắn không chế không nổi hai vị này, chưa chừng các nàng bỏ chạy thời điểm, còn có thể giết chúng ta cho hạ giận." Thanh Giao Vương liên tục cười khổ. Chương 285, đầy buồn đầy bác, cầu đặt mua, 2, chương 285, đầy buồn đầy bác, cầu đặt mua, 2. Hắn là Giao Long chi thuộc, đối mặt Tử Long nữ kia trong lúc vô hình khoé động mà đến tuyệt đối huyết mạch vị cách bên trên áp chế, giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được. Nhưng hết lần này tới lần khác vị trí này lại là chính hắn lúc trước vì thèm muốn tiện nghi tự chọn, muốn khoảng cách gần cảm ngộ trên người đối phương huyết mạch, đã vận tại đạo đồ thượng nâng cao một bước. Có thể nói là tự làm tự chịu. Ngụy Hoa long sao? Ta có thể ban thưởng ngươi một giọt tinh huyết, giúp ngươi tránh thoát huyết mạch gông cùm xiề xích." Đôi mắt xương Hàn Tử Long nữ đột nhiên ngước mắt cười khẽ, phát ra được phong tỏa tựa như thư giãn một kìa, xoàng lang một tiếng, giang cầm nàng tứ chi xích chói linh bỗng nhiên thẳng băng. Nàng chiến hài chia xuống đất chỗ tràn ra chín cánh đạo liên long văn, mỗi cánh hoa cũng chiếu ra thái cổ vạn long xạo vạn long bay lên hư ảnh. Thanh giao vương Têu Yên rút lui ba bước, phía hiện hiện không nhỏ khổ, đối Tử Huyền Tố ngôn ngữ nghe thấy, tiếp tục cùng mấy người khác liên thủ, duy trì lấy trận thế. Tí tách. Cự Sơn chi đỉnh, Hóa Tiên trì mơ hồ có biến hóa, hoặc nói theo thời gian trôi qua, ngay cả tòa đàng tiên địa cũng bắt đầu biến hóa. Bên hồ bơi sương mù ngưng tụ thành tinh mịn bạc nước, tại cổ mục cầu trên cành treo mà chưa rơi, ba phủ tại bên ngoài tiền tiệm thạch lâm bên trên sương mù lặng yên trở nên mở nhạt mấy phần. Tiếp tục như vậy, chạy trốn nơi đây nhân dễ như trở bàn tay liền có thể thăm dò đến tình huống bên trong. Gặp tình hình này, Đồ Thiên đám người càng thêm sầu lo. Bọn hắn không biết đàm huyền còn bao lâu nữa, nếu làm hư chuyện. Xoáng lang. Đồ Thiên đám người lần thứ 9 ra cô trận lúc, đốt ngón tay vô cọ qua một mảnh cửa như tự động chen vào xích lần. Vênh ba. Tiếp theo tức, Viên Địa Sích lân lập tức nổ tung một đám kim hồng hỏa tinh. Tích tích tích. Vị này cổ hoàng nữ trên người, bị Đàm Viễn bày ra trọn vẹn cựu trọng phong cấm đạo văn, giờ phút này không biết ở đâu dâng lên thần lực, cự lực, nghiệm lực, ngang nhiên mở ra xích chói linh chói buộc. Hai tay, hai chân một khi trùng hoạch thoải mái. Nàng vận khởi trước kia xúc thế lực lượng, lại là dơ lên phá khai rồi trên người vô thủy phong chân thuận. Nói cho cùng, tu vi của nàng hơn xa Đàm huyền, cảnh giới so với cao hơn trọn vẹn nguyên một tiên đại cảnh đại bồ thềm. Đàm Viễn hay là tiên nhị tu sĩ, nàng lại tại thái cổ liền tiên tam đạo chiến lệch lớn biết bao. Nói trở lại, chính là kia Vô Thủy Phong trấn thuật lại làm sao thần gì, chính chủ không ở chỗ này địa, năng lực mại nặng gì? Cho bản cung chết đi ba." Tu vi phục hồi, một hồi chói mắt ánh sáng mạnh qua đi, thần tác lưu chuyển, trên người nàng tàn phá y giáp khôi phục như lúc ban đầu. Kiều A phía dưới, nàng tố thủ nhẹ phẩy, trợ tử nguyên tố tránh thoát giam cầm đồng thời, tiện tay đánh ra mấy đạo kinh lực, liền muốn kết quả nơi đây mấy người tính mệnh. Mệnh ta thôi rồi." Đột nhiên xảy ra dị biến, Đồ phi, Thanh Dao Vương đám người tâm thần chấn động, lộ ngạc nhiên. Trên người đối phương áp, làm bọn hắn muốn tránh cũng khó khăn. Ông Nhưng vào lúc này, phía trước gần nấp nhìn bạn cổ Long Huyết Cự Sơn chấn núi, bàng bạc được giống như, như thực chất Long khí đột nhiên sôi trào như hoàng kim huyết, trong máu hiện lên vô số loạn huyền hoàng nhị khí. Soạn. Nguyên Tiên Thần Văn Lan Trạm, đang hiện hiệp bọc lấy địa mạch Long khí khoảnh khắc na gì đến tận đây. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, thế mọi người đỡ được kia một kích trí mạng. Dao dao. Hắn thanh sam bay phất phới, thanh sam và táo còn dính nhìn chưa khô cạn Long Huyết con đường bằng đá ngân sa. cánh tay trái cuốn quanh khí, có thể được một nửa đứt sừng rồng đang tan rã. Trận đài bên trên đã phá phong mã ra tự huyết tố trán phía trên cái kia đứt gãy sừng rồng, thình lình tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mọi người còn không tới kịp mà miệng, Đàm Viễn đã chộp ngón tay lại vạch ra một đạo huyền bí quý đạo, long huyết phía dưới ẩn nấp huyền minh trong thủy, giờ phút này bị hắn dẫn xuất, hóa thành ngàn vạn băng trủy lơ lửng giữa không trung. Ầm ầm. Hoa Lân Nhi quanh thân bộ phát xanh thảm kim diễm bị sinh sinh ép hồi rối ra. Đàm Viễn đạp trên đá hỗn độn tới, hai vị tử tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, cũng không thành thật ta. Đam Viên bàn tay lớn lật một cái, Thôn Thiên Ma quán nhất thời lấy ra. Hàng tỉ ô quan quả sáng, nơi đây vốn là ảm đạm sắt trời, càng thêm hắc lên mấy phần. Nơi đây cái kia cầm chỗ tốt, cái kia thu nạp chí bảo, đều đã tới tay, hắn đã mất cần lại lo lắng trốn chạy đến ngoại giới những người kia, giết cái hồi mã thương quay về nơi đây cùng hắn tranh đoạt thành quả thắng lợi. Vành Tức khắc, cực đạo đế uy tràn ngập tại cự sơn trấn núi, kia vô thượng trọng áp tới, nhì, hai biến sắc. Nhi? Đấu dưng, một đạo vĩnh hằng ánh sáng màu lam hiện. Giờ khắc này, ba phủ tại toàn bộ đàng tiên địa xương mù đã mờ nhạt không ít, hỏa kỳ tử phát ra được tiếng động, đem người mà phản. Cổ hoàng binh kỳ lần trượng ngang trời, cùng thôn tiên ma quấn đối lập cao thiên. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Đại hạ thần triều, thần châu thần triều, cổ hoa thần triều, chín đại cổ quốc, giao quang thánh địa, huyết hoàng sơn, hỏa lâm động, vạn long sảo, hoàng kim cổ tộc và đông đảo đỉnh tiêm thế lực đi mã quay lại. Lại lúc này phản đội ngũ, so với lúc trước còn muốn xa hoa mấy lần. Nơi đây biến hóa, lệ kia trong lúc vô hình cấm bay áp chế lòng không ý là vì rất nhiều tu vi không thấp tiên đại đại tu, đã năng lực miễn cưỡng lên không bay lượng. Siêu. Cùng lúc đó, đàm huyền sau lưng tiếng xé gió cũng là bên tai không dứt. Giao chỉ thánh địa, yêu hoàng điện, cơ gia, thương gia, dãy núi thuần tằm nhóm thế lực tu sĩ thân ảnh, tiên lặng người ủng hộ tại hắn bên mình, cùng bốn phía nhìn chằm chằm thế lực đối lập. Giờ này khác này, nơi đây bầu không khí lạnh leo đến cực hạn. Dương cung bạc kiếm, cự sơn chi đỉnh, hóa tiên trì bờ hơi nước ngưng tụ thành hạ, bám vào từng cổ bách cảnh lá bên trên. Lưỡi mỏng che mặt dao chỉ thánh nữ đầu ngón tay chụp lấy tấm khí cựu thiếu linh lung tháp đột nhiên run dậy, tháp mái hiên nhà 18 mai trùng gió không gió mà bay. Nay nhỏ bẻ động tĩnh nhường hoàng kim cổ tộc hàng chức nhất thập nhị trạm đạo kim vệ đồng thời đè lại bên hung cốt đao, bọn hắn huyền thiết mặt nạ hạ tiết ra tiếng hít thở nặng nề như nội trống, mạ vàng náo chạng bị cương khí đánh bay phất phới. Chấn áp hai chữ không khỏi thật khó nghe chút ít, vừa rồi tại hạ chẳng qua là nhường hai vị tiên tử, tiểu lưu lại một lát thôi. Đàm chế. Ừ. hết rồi để mình Vì ngươi chỉ là tiên nhị tu vi, cũng xứng cùng điện hạ giao thủ. Để ta tới thử một chút ngươi chất lượng." Hư lạnh một tiếng, Hỏa Lân động một tôn trạm đạo đi ra khỏi đám người, vận chuyển quanh thân thần lực hướng Đàm Huyền chỗ Dũng Mãnh lao tới. Thập nhị phẩm kim liên luân chuyển, trên đài sen tuyệt mỹ bạch y bộ tất đang muốn ra tay, lại bị Đàm Huyền đưa tay ngăn cản. Ầm ầm. Từ kim, xanh thẳm nhị sắc se lẫn, hai cô chọi nhau đạo vận ở trên hư không xé rách ra tinh mịn vết rạn. "Đi." Dữ lẫn chẳng qua mấy tức, kia đạo không hiểu một hồi huyết cuồn cuộn, biến sắc, thân hình bỗng nhiên lại. Trái lại Huyền trên mặt nét mặt như giếng cổ không gợn sóng, dọc theo phía trước hư không, tựa như khiêu khích bước ra một bước. Chương 286, tiền nhân trọng thụ, hậu nhân hăm mát, cầu đặt mua, 1. Chương 286, tiền nhân trọng thụ, hậu nhân hăm mát, cầu đặt mua, 1. Ông. Ngai sắt luân chuyển, thiên hoàng tử trong lòng bàn tay bất tử thiên đao phát ra một hồi tiêu khẽ, trên vỏ đao khảm nạm bảy viên thần tinh lại lúc sáng lúc tối. Hắn bên người, bắt bộ thần tướng, thần Linh Cốc dư nghiệt, hơn 10 chi thái cổ tộc, mấy thái cổ sĩ chỗ, đều tản ra ngang khí tức. Lại là Trảm Đạo Vương giả chiếm đa số, cấp tu sĩ thiếu rốt cuộc, năng lực có tư cách theo thời đại thái cổ tồn tại đến nay, kia bao nhiêu là muốn có chút giá trị, mới có thể bị phong nhập thần nguyên dịch trong. Rắc, rắc. Tương tọa như thái cổ hoang thú trung châu đại hạ thần triệu chiến sa xa đồng xanh, xếp thành một lít nha lít nhít kinh người trận liệt, vị trí chuyển đến cơ quan nhẹ vang lên. Cầm đầu liệt kê, chín đầu kéo xe mặc kỳ lân non nóng điệu đảo động móng nhọn, tại đây đạo khắc, thuật pháp đều bị áp chế tới trình độ nhất định đăng tiên địa mặt đất nham thạch bên trên, ra chói mắt hoa. Những thứ này vốn nên trùng phong hám trận thú, giờ phút này lại bị đại hạ lão cổ động trong một cái tựu hồ nhiếp trụ hung tính. Nang ngược tụ đồng trong quần quận nhìn bản năng e ngại cùng thuận theo. Giờ này khắc này, đi mà quay lại Thần Châu Thần Triều, Cổ Hoa Thần Triều, Huyết Hoàng Sơn, Vạn Long xào, Gia Quang Thánh Địa và siêu thế lực chỗ, cũng đều có các kinh người tình cảnh. Đều trọng chỉnh cơ trống, tại vốn có trên cơ sở, chuẩn bị đủ thủ đoạn. Trong đó, Hoàng Kim cổ tộc, Vạn Long Xảo hai đại siêu thế lực, trừ ra kia vì có chút nguyên nhân, chưa thể mang tới cực đạo cổ hoàng binh, cùng với từng tôn tổ vương cấp thánh cảnh tồn tại nhỏm, lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Thực chất, nếu không phải thế lực khắp nơi đến nay cũng còn tại vô ý thức tuân thủ kia Thiên Hạ Vô Thánh Vô Thủy Pháp chỉ. Này đang tiên địa hóa tiên chỉ tạo hóa, vẹn vẹn kia đã bị chứng thực tồn tại bản thân thủy, thần thủy, thậm chí rất có thể sắp lộ sắc thành một tôn thánh linh ngụy thần thủy cấp bậc huyền, dù chỉ là mấy giọt thần thủy, đều đủ để dẫn động thánh cảnh tồn tại tự mình kết cục tranh đoạt. Ầm ầm, cự sơn trấn núi, đang hiện tại thất bại hỏa lân động tôn này chạm đạo vương giả nhuệ khí về sau, kiêu khích phóng ra một bước, ngược lại để giờ phút này đối lập đông đạo thế lực, bởi này, nhân, đã có, khó, có nào. Đối với cái này Hỏa Kỵ tự lại cũng không thật là bất ngờ, hắn mắt màu lam ánh mắt lấp lóe một hai, ngoài dự liệu của mọi người, đúng là không có cũng theo đó phóng ra một bước, cùng kia Đàm Huyền triển khai một phen long tranh hổ đấu. Tại chúng tu thần sắc khác nhau phía dưới, hắn nhìn nát một gốc năm sắp đi vào tiểu dược vương cấp độ cổ dược và năm, đem dược lực bàng bạc vì thần lực nhu hóa, đánh vào muội muội tứ chi vết hại, giúp đỡ chữa thương. Kể từ đó, này chân núi chô bầu không khí, ngược lại là dần dần hướng tới quỷ quệ. lòng người không đủ. Trong con của họ, chiếu rọi ra mấy phần thôn tiên ma quán, vô mang. Nơi đây rất nhiều nhân, Kỳ Thực đã không phải lần đầu tiên cùng Đàm Huyền giao thiệp. Lần này lần nữa đối lập, từng cái trong lòng cũng đặc biệt cẩn thận, thu hồi trước kia khinh thường. Không có sao chứ? Hỏa Kỳ Tử thu công mà đứng, nhìn muội nói, "Đa tạo huynh trưởng, đã tốt hơn nhiều." Hỏa Lân Nhi chán điểm nhẹ. Vừa dứt lời, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt ngược lại nhìn chăm chú hướng Đàm Huyền. Ánh mắt của nàng, tự nhiên là hận không thể đem Đàm Huyền thiên đạo vả quả. Lân Nhi người trẻ tuổi tội gì như vậy nhìn tại hạ? "Hôm nay ta có thể chưa được mạo phạm chỉ." Đàm Huyền cười nhạt nói. "Bỏ họ" Đúng vào thời khắc này, bên kia Vạn Long xảo đội ngũ trố. Tử Huyên Tố cũng tạm thời ổn định thương thế, một đôi tử nhãn thụ đồng lạnh băng nhìn tới. Sau người Vạn Long xảo chúng tu giờ phút này ngo ngoe muốn động, xem ra muốn cho bọn hắn điện hạ, lấy lại danh dự, lại bị Tử Huyên Tố đưa tay ngăn lại. San sạt, một chiếc ngọc tiệu mản che nhất lên, Tử Huyên Tố như vậy cử động rơi ở trong mắt Hoàng Kim Thiên Nữ, dẫn tới hắn bật cười một tiếng. Rõ ràng bị khốn đục, giờ phút này thương thế tốt lên lại không dự đục, thực sự là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Ba, nữ nữ vừa già khỏi miệng. Trên chúc tại Ngọc Tiểu quanh mình mấy chục vị hoàng kim cổ tộc trưởng đạo, như là đạt được nào đó tín hiệu, cuối cùng kìm nén không được. Từng đạo ánh sáng toàn bộ bóng đêm hoàng kim ánh máu phóng lên tận trời. Tức khắc, thuật pháp, thần thông như mưa rơi rơi xuống, một sợi tiếp một sợi thánh uy bắn ra giết sạch mơ hồ xuyên thùng này đăng tiên địa hư không. Một màn này, lệnh tiên hoàng tử, hoàng hư đạo đám người đáy mắt thần sắc sáng lên. Chớp bờ, giao chỉ thánh nữ hợp thời ném ra ngoài tòa khí, giã, chỉ ở mặt đất lưu lại cháy đen dấu vết. Này đột ngột giao phong nhường một đám vạn long xảo tu sĩ thái dương vảy rồng lóe sáng, trong tay bọn họ vũ khí sắc bén bằng xương rồng phát ra cẩm mình, lại bị Thiên hoàng tử đột nhiên chém ngang đao khí cắt đứt sóng âm. Thiên hoàng tử xuất thủ. Một đao kia tự nhiên cũng không phải là bổ về phía vạn long xảo tu sĩ chỗ, phía trước thập nhị phẩm kim liên nội độ. Phẩm tâm chợt chợt, vô cùng minh ngông. Vô tận tường hòa quang huy giới, rắc hưu tỉnh cùng Thiên hoàng tử đụng vào nhau, du giao thủ một cái, mà đi bổ ngồi thập nhị phẩm kim liên phía giới khối đá y nước. Nhỏ xiếu phá toái âm thanh dẫn tới một tên huyết hoàng sơn lão hủ trong tay Kiưu Trưởng nặng nề ngừng điệu, vậy đâu khảm nạm hoàng huyết xích kim bỗng nhiên bắn ra ánh sáng màu đỏ, lại tại chạm đến nhan như ngọc, Diêu Hi đám người trước bị một sợi hỗn độn thành quang chớp bụi. Tất nhiên muốn đánh, vậy liền vội vàng chém giết một hồi, quyết định nơi đây tạo hóa thuộc về, lệ mà lèm về lãng phí thời gian, lẽ nào tiểu xúc sinh này còn có thể đem tới tay kỳ chân trị bảo chủ động dâng lên hay sao? Hừ lạnh một tiếng, một thần thần kết ấn cơ tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Dãy núi thần tằm cổ tu dưới chân ảnh từ đột nhiên chia ra thành chín đạo, Hỏa Lân động chạm đạo trong tay áo tràn ra băng lam đạo hỏa, Hoàng kim cổ tộc thập nhị kim vệ kết thành sắt trận sáng lên chói mắt quá mang. Mà đúng lúc này, Đàm Viễn soi lưng cự sơn chi đỉnh, Hóa Tiên Chỉ lại tại giờ phút này sôi trào. Đại dao xông ra hình rồng tiên quang đem tất cả mọi người phản chiếu râu tóc đều ích, đó là chưa lấy chi tiên tàng, còn đại dâng lên cơ duyên. Ngụy thần thủy cấp ngộ 3. Hóa Tiên Chỉ thủy quá đem hai tay, tay có hơi cuộn lên. Cái này tầm thường động tác nhường nơi đây cái này, chúng tu sĩ sắc mặt có hơi ngưng tụ. Ba cây cuốn quanh lấy hỗn độn khí sợi tóc bay xuống, càng đem mặt đất thực ra sâu không thấy đáy lỗ thủng. Thần Châu thần triều một vị lão giả râu bạc trắng đột nhiên ho khan, trong tay áo rơi xuống quy giác khó khăn lắm ngăn trở làn hướng phe mình lỗ thủng, dạn nứt âm thanh trong truyền ra giản mua thở dài. Tung vô cục. Đối lập tiến trung ương tàn phá bia cổ đột nhiên chạy ra một cô hắc huyết, Nhưng này hồi vụ, lại như vật sống nhúc nhích, nhanh chóng đem ba phủ. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn rất nhanh im bặt mà dừng. Chương 286, Tiền nhân trọng thụ, hậu nhân hăng mát, cầu đần mua, 2. Chương 286, Tiền nhân trọng thụ, hậu nhân hăng mát, cầu đần mua, 2. Man ma quái này làm cho tất cả mọi người khí tức hơi dừng lại, từ Huyên tố đầu ngón tay phù động băng tinh ẩm vang rơi xuống đất, đông kết phương viên trăm rậm xương hoa như như lưới giao đầm về đạm huyền trận doanh. mắt ấp Đông Tất Sương nhận tại cánh bướm rung động bên trong vỡ thành tinh phấn, bay là tả hướng về kia vòng ngai sắt chỗ. Chuyên môn giữ lại kia hóa tiên chỉ bên trong thần tủy không lấy, muốn đem chúng ta phân hóa. Thần Châu thần triệu một vị bất thế gia vương giả lấy ra một ngụm ngọc đỉnh, hoành ngăn tại những kia bóng ánh phấn trước đó. Vừa mới tiếp xúc, thân đỉnh liền chụp lên một tầng hơi mỏng tầng băng. Sao? Lẽ nào ngươi không động tâm? Để đó đỉnh núi tạo hóa không lấy, tự nguyện cùng bọn ta đánh chết đánh chết hay sao? Đàm Viên cười nhạt một tiếng. Hắn đạp nát dưới chân lan tràn mà đến từng đầu hỗn tạp đạo anh. Sau một khắc, Tiên Tiên thánh thể đạo thai thể sát phía dưới tự kim huyết khí xông lên trời không, đem chín tầng mây tầng nhuộm thành động dạng màu sắc. Thân vật đại đạo rung động, nguyên tiên thần văn khuế động, huyền hoàng nhị khí dẫn dắt, tu vi nguyên thuật gia trì. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, hỗn độn đạo đồ chậm chậm trải rộng ra. Nam viên chân đạp đá hỗn độn, trong tay hồng anh thương ngưng ly thần nguyên năng lượng, sau đó một chút hàn mang tại đây sát cơ bộ phát hấp dạ hiện. Bạch, Hán, là đâm đầu vào bên địch trận doanh. Bảnh, bảnh, bảnh. Đậu, trong khắc, hồng liên tiếp đưa ra ba lần. Đạm Huyền liền đem ba tôn Trảm Đạo gắng gượng oanh thành từng đám từng đám huyết vụ. Ngoài ra, 78 cái nhân vật cấp thánh chủ thì chết thảm tại mũi thương đưa ra con đường phía trên. Phu quân, Nhan Như Ngọc thở nhẹ một tiếng, đôi mắt trong sáng bên trong hiếm thấy lộ ra một vòng kinh ngạc. Không riêng gì nàng, hắn cử động nhường Thiên Hoàng tử bọn người có chút không biết làm sao. Hắn đây là tự chui đầu vào lưới, muốn chết phải không? Ngẹn học nhìn chân chối ở giữa, đối địch trận doanh vô số người lại hỉ. Từng đạo chí mạng công phạt thủ đoạn, bốn phương tám hướng hướng tới. Những thứ này sức công phạt bên trong, không thiếu thánh binh chuyển thế, thậm chí đại thánh khí uy năng khéo động mà đến. Đàm Viên Chỉ ban đầu có chỗ thu hoạch, đánh đối diện một trở tay không kịp, nhưng hắn cũng theo đó hãm sâu vũng bùn, khó mà độn hồi tự thân trở lẫn doanh. Hắn muốn làm gì? Nam yêu hinh ngộ, Nguyệt Linh công chúa đám người nhìn đạo kia bóng người áo xanh, nhíu chặt mày lên. "Không cần quăng ta, đi lấy trong ao thân thủy." Soạt, một tòa hư ảnh sách đá từ Đàm Huyền Luân Hải chiếu rọi mà ra, miên cương phạt, tam Cái nào còn có cái gì thần thủy? Hóa tiên trì bên trong hóa, không phải đã sớm bị kia nhan như ngọc Đề Họa Thủy tự giác xem không hiểu người đó làm việc, nhưng nàng vừa chuyển động ý nghĩ, cũng đã sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phản ứng. Siêu, siêu, siêu. Quên mình, Xích Long lao đạo, cơ gia Lục Tổ, Diêu Hi, chính là huynh trưởng của hắn, tại Đàm Huyền dứt lời nháy mắt, đều cùng nhau lên núi đỉnh lao đi. Thất mắc kệ hắn. Trong đội ngũ, kỳ thực không thiếu cùng tề họa thủy bình thường, bởi vì cứng nhắc cơn tượng, phản ứng trì độ người. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy theo mọi người chạy về phía đỉnh núi, đối địch trận doanh không hiểu động, trận sư ẩn có tự loạn dấu hiệu sau đó, cũng không thể không thừa nhận, cái đó tốt chắc chắn chi độ. Đối nhân tâm năm chắc, sát thực 10 phần tam minh. Đây là Dương Hưu. Chết tiệt. Các người trước về khốn nạn liêu. Rất nhanh, tạm thời bệnh thành một sợi dây thường thế lực khắp nơi, bắt đầu có lệ tán thân ảnh lên núi đỉnh Dũng Mãnh lao tới. Mà một lỗ hổng sinh ra, thường thường mang theo ảnh hưởng sẽ không thể dự đoán. Siêu, siêu, siêu. Dây đặc tiếng xe gió, bay lượn âm thanh, chạy vội âm thanh liên tiếp vang lên, cái này xu thế, như hoàng hạ bại đề đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trung tiên trong cột ánh sáng, Thiên hoàng tử đột nhiên thu đao vào vỏ. Động tác này nhường mọi người cùng nhiệt tiếng lòng dống nhiên xếp chặt, đại hạ thần Triều Chiến sa xa đồng xanh lạng yên lui về phía sau nửa thước. Vừa muốn bắt bạo, lại không muốn đem hết toàn lực, buồn cười đến cực điểm. Chớ có chúng thế, kia thao nước không đơn giản, bọn hắn muốn thu lấy thần túy cấp Lộc Uyển, nhất định phải bỏ phí một phen khổ công, cảm giác trước đem ma đầu kia thu thập đến. Chân núi chỗ, có dự kiến trước người hô to lên tiếng. Có thể chính là kia vòng ngai sát chủ nhân, đều đã dẫn đội thẳng đến đỉnh núi, vợ chồng làm sao? Thiên hoàng tử con như vậy, những người còn lại phẩm là cùng đàm không có không thể điều hòa khúc mắc, đều đã bức ra mà đi. Một đám tầm nhìn hạn hẹp hàng người Không đủ âm nhu. Thử Huyên tố lạnh giọng giận mắng một câu. Nói xong, nhưng như cũng đem người vây công Đàm Huyền. Nói đến, nàng cùng Đàm Huyền ở giữa ân oán, còn lâu mới có được thiên hoàn tử, đại hạ thần triều, giao quang thánh địa nhóm thế lực tới sâu. Lúc trước Tu Vi bị trấn áp, muốn nói chân chính cốt đủ, kỳ thực còn chưa trải nghiệm. Nàng có này thái độ, vô cùng nhu một số người không hiểu được. Đàm Huyền, đem Long huyền bên trong một nửa chí bảo giao ra, chuyện hôm nay, bản cung có thể tạm thời chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi đi. Hư Ảnh Sách đã hướng tới mở nhạn, Hỏa Lân Nhi chậm rãi lên tiếng. Nghe nói như thế, một bên điều khiển cổ hoàng binh kỳ Lân Trượng cùng Thôn Thiên Ma quán tại Cao Thiên đối lập, một bên tấn công mạnh Đàm Huyền Sát rùa đen hỏa kỳ tự hơi sững sờ. Hắn có chút không ngờ rằng, chính mình này muội muội vậy mà sẽ nói như thế. Vì, tại bọn họ kế hoạch ban đầu bên trong, hôm nay dù thế nào, là nhất định phải đem Đàm Huyền cầm xuống. Tâm hẳn biết, muội muội Đạc Tâm đã có một quả ma trùng thần sâu cắm rễ trong đó. Ma cởi chuông phải do người bổ sung, không phải Đàm Huyền không thể. Chư vị hẳn là cho rằng, thật ăn chắc tại hạ hay sao? Đột nhiên, Đàm tự động thu liễm lại trưởng địa, độc lưu ảnh sách hùng. Hắn đưa tay tiếp được một dọt theo đỉnh núi rơi xuống hóa tiên trì thủy. Sau một khắc, bọc nước tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng biến mất, đưa hắn toàn bộ bàn tay hóa thành thanh đồng. Ồ! Đột nhiên, một đạo cốt địch tiếng vang lên, tiếng địch dẫn động địa mạch long khí quần quật, ba phủ tại ngoại giới thạch lâm còn sót lại sương mù đột nhiên ngưng tụ thành ba đầu màu xám quỷ quet giao long, chực cứ tại Đàm Huyền đỉnh đầu phun ra nuốt vào hỗn độn. Thái gia tổ tiên ẩn nấp nơi đây mấy ngàn năm, tại địa nơi chỗ lưu lại không chọn vẹn chuẩn bị ở cảm ứng được đồng nguyên Nơi đây thế sông chuyển, vốn là ngày mỏng manh đúng là lần nữa nồng lên. Đằng kia từng sợi xương mù dày không biết từ nơi nào chui ra, rất mau đem nơi đây thiên tiệm cái này đầu cũng dần dần bao phủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường bốn phía vây công đảm huyền trận liệt vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn cũng từng lĩnh giáo qua, này xương mù đáng sợ. Tiên chỉ đã cạn, này thần túy cấp ngộng nguyên dị tượng là giả. Là tiểu xúc sinh kia thủ đoạn. Cái gì? Căn bản cũng không có thần túy cấp ngộng nguyên. Lúc này, đỉnh núi mơ hồ truyền đến từng đạo kinh ngạc, thanh. Lưu tại chân núi khu vực vây khốn nhìn nhau Người tu vi nguyên thuật đã đạt tới trình độ như vậy. Có người gắt gao trầm giọng nói: Chẳng qua là tiền nhân trọng thụ, hậu nhân hóng mắt thôi. Đam viên bàn tay lớn theo màu đồng xanh khôi phục như lúc ban đầu. Đang khi nói chuyện, hắn nghiền nát bằng nước, mặc cho kia thần bí khí cơ rót vào điệp mạch. Đông. Cả tòa đang tiên địa một hồi cự chiến, không có gì sánh kịp nguyên thuật dị tượng đột nhiên sau lưng hắn triển khai. Thái gia tổ tiên đạo nguyên thuật, nhường hắn biết thêm không ít. Chương 287, côn chủ, ngươi vị hôn thê thực sự là mắt bị mù, cầu đặt mua, 1. Chương 287, côn chủ, ngươi vị hôn thê thực sự là mắt bị mù, cầu đặt mua, 1. Hóa tiên chỉ chân núi chỗ, ngủ lại khải. Như thế môi trường dưới Đem đạo kêu bóng người áo xanh nặng nề vây quanh Đông Đảo Cường Đại bóng người, ngược lại là có vẻ hình bóng trùng trùng, không rõ ràng. Siêu, siêu, siêu. Những người theo Cự Sơn chi đỉnh phi tốc chạy vội trở về tu sĩ, như là thiên hoàng tử đám người thân hình, cách xa nhau rất xa phía dưới, dù là càng là hơn một ít thiên, Tiêu Chi tự vận dụng phi phàm động thuật, vậy mới không thể nhận ra. Ha ha, không thể không thừa nhận, ngươi thủ đoạn là thật được, nhưng dù vậy, ngươi hẳn là cho rằng hôm nay ngươi còn đi được hay sao? Mông Lung bên trong, Cự Sơn màu đỏ cổ trên vách đá rỉ ra thủy khí, bị không biết từ chỗ nào phá tới cương phong xé thành lũ lũ tản sợi thơ. Đàm Viễn hai chân đạp ở dạng nứt địa mạch biên giới, hồng anh thương nhọn rủ xuống huyết châu ở trên hư không vạch ra tinh hồng đường vòng cung. Quên mình, 17 đạo thánh binh uy áp nghiền nát tận nấp tại xung quanh ngàn trượng xương mù trong không biết một tôn vạn long xảo trám đạo vương giả trong lòng bàn tay phần thiên kính dâng trảo xích diễm đưa hắn tóc mai mơ hồ đốt ra một tia khét lẹt khí tức. Có đi hay không được, không thử một chút lại làm thế nào biết? Đàm Viễn thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn trong cổ lóe ra đạo Hư không gọn sóng đẩy ra chỗ, giao quang thánh địa đội ngũ trô ném ra Thôi phá trời đột nhiên ma quái trở về Đem vạn long xảo lấy ra một kiện thánh binh thần dị hoành ra đầy trời mưa đen Thử một chút Lao phu ngược lại muốn xem xem Người tiểu xuất sinh này năng lực giả mồm đến khi nào Người át chủ bài là nhiều chút ít Có thể hôm nay chúng ta nhiều người như vậy Liền xem như hao tổn, cũng có thể đem người mài chết Xoạt, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển Hôn độn đạo đồ trầm trầm diễn biến Dư Uyên xé mở hắn cánh tay phải một khối huyết dục. Ngay ngáy huyết khí đánh thể nội vô thủy kinh nhanh minh càng liệt. Ma đầu ngươi hiểu được lôi kéo yêu hoàng điện, cửu lê thần triều những thế lực này kết minh mặc dù không tính rất đần, nhưng ngươi ngu thuần thì ngu tại, tất nhiên đều đã lựa chọn kết minh, vậy liền không nên ôm lấy quá lớn lòng tham. Vạn cổ long huyết mấy chục món tiên chân, còn có hóa tiên chỉ tạo hóa, chỉ dựa vào các ngươi cái này khu khu 89 cái đạo thống thế lực, cũng nghĩ ăn, cũng không sợ đem chính bên trong, có người tận đổi nói, thâm nói, "Ầm Đột nhiên, đối phương lợi còn chưa dứt Cự Sơn đột nhiên rung động như rồng trở mình. Đam Huyên nhúm máu đế giày đạp thật mạnh tại màu nâu xanh nhang mạch chỗ giao hội, Nguyên Thiên thần thuật khiên động đại thế sông núi, vạn cái tần linh lam mạch, huyền hoàng nghị khí như ngàn vạn kim long trui từ dưới đất lên, đem hoàng kim cốt tộc phóng tới toé tinh bó mũi tên đều rảo xuống đất mạch. Bạch! Một khối tiếp một khối bộ thần nguyên toé, lượng lớn sinh mệnh tinh khí tắm rửa trên hồng anh thương. Cái này bạn cũ Thánh binh đi không lại tại đại Phần châu hai đại thần triều liên thủ bày ra trận khóa trời trước nộ thành vụ đánh sáng, 32 căn khắc họa đế văn cột động xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngưng kết lôi vóng. Tới tới tới, nhương ta xem các ngươi cũng còn có tài năng gì? Đàm Viên xóa đi khệ miệng bọt máu cười như điên, thôn độn đạo đồ lôi cuốn tứ đại khai thiên thần tắc đột nhiên cuốn ngược. Ầm ầm. Sau một khắc, cả tòa hóa tiên chỉ dãy núi phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị, gánh chịu vạn cổ long huyết lại bị hắn sinh thần mang tại hắn trong hai con ngươi lên, duy đấy, đối với bên trong tình hình Giống như thấy rõ. Đâm ba. Bọc lấy Nguyên Thiên Thần Thuật thủ Hoàng Sắc Thần Quang đánh tới hướng đám người dày đặc nhất chỗ. A. Không ba. Mấy chục đạo lớn nhỏ không đều tiếng tiêu thảm thiết còn chưa triệt để truyền ra, liền chôn vùi tại nguy nga chân núi phía dưới. Chân núi rơi đập vùng ven chỗ, một bộ áo lam đồng bền. Dương nhiệm giao quang thánh nữ Lạc Vi Vi, nàng kêu lên một tiếng đau đớn nhanh lùi lại mấy chục trượng, nàng công pháp thủ đoạn, tại vừa chạm đến kia từng tia từng sợi hỗn độn khí liền vụt, qua hoàn chịu nổi kích, dễ dàng sụp đổ. Nàng kinh hoàng lùi lại lúc Không cẩn thận ngắt lời một vị Hóa Lân Động chạm Đạo bấm niệm pháp quyết ngưng ra kỳ lân chân hư ảnh. Vị Tiêu Hóa Lân Động chạm Đạo cảm thấy im lặng, vốn muốn phát tác, có thể kia bộ áo lam trong chớp mắt đã biến mất tại sương mù chỗ sâu, nếu không tốn hao công phu, căn bản khó mà truy tung. Lùi đến một góc nào đó, áo lam bóng hình xinh đẹp cặp kia thần dị con lơi, tựa như sinh sắn đối với người nào đó nhẹ nhàng nháy một cái. Nàng, đã là diễn viên gạo cội. Ầm ầm. Thời gian giữa bất tri bất trôi qua. Những kẻ bị Đàm Viễn kế, mang theo tiết bị lừa gạt đông đạo thế lực tu sĩ, sôi nổi giết trở lại. Tương đạo cường tuyệt công phạt thuật pháp thuật, thần thông giống như là biển gầm ập tới. Tứ Vương hư không cơ hồ bị Lít Nha Lít Nhĩ đạo tắc, thần tắc, trận văn hàn chết, phong tỏa được chặt như nêm cối, này lệnh Đàm Huyền cho dù nắm trong tay này đàng tiên địa đại thế sông núi, vậy vẫn như cũ khó mà thoát thân, bị một mực đóng đinh tại nguyên chỗ. Đây trời sương mù che đậy khả năng nhìn, những người này đã là bỏ cuộc truy bắt Nhan Như Ngọc, Diêu Hi, Si Mẫn Linh, nam yêu đáng người, ngược lại toàn lực công pháp Đàm huyền. Không có cách, vị trí của hắn đã cố định cho dù không thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy, nhưng trong giao chiến ảnh hưởng còn lại, dị ba động, động thần văn lạ như trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Chết tiệt. Hắn tu vi nguyên thuật đã đạt nguyên vương chi cảnh, ở chỗ này thế, huyền hoàng nhị khí, lực lượng địa mạch quả thực là lấy mai không hết, dùng mãi không cạn. Ngu xuẩn. cho dù độ phi của đất không hết, hắn hao tổn tâm thần lẽ nào không cần khôi phục. Chúng ta khó mà thấy vật, hắn nhận ảnh hưởng lại nhỏ, quả thật có chút khó giải quyết. Có người hừ lạnh. Cẩn thận, chớ đã một thương. Đừng chăm chăm vào ma đầu kia những kia nhân tình không thả, cũng cho bạn điện hạ tấn công mạnh này sát ha ha ha. Ma đầu tập lập hoàng thủ, thực sự là không quân khôn chỉ sợ hắn một thân thần lực đã sắp khô kiệt khôn tạm trong lời nói, đại chiến đã bước vào gay cấn giai đoạn. Như ức vạn năm thời gian rèn luyện, như tảng đá hư ảnh sắc đá, từng chút một mờ nhạt. Đan viên mặc dù năng lực vô cùng trả giá thật nhỏ khiêu động vô thủy kinh duy năng, cấu trúc phòng ngự, mà dù sao thúc đẩy cái này để khí, đối tự thân vẫn sẽ có tổn thất. Giờ phút này tình huống của hắn, cùng một số người suy đoán không sai bị lắm. Soạt. Cuối cùng, hư ảnh sách đá mờ nhạt được đã vô pháp đều ngăn lại những kia phô thiên cái điểm mà đến thế công. một vị rồng thậm chí tới hắn hầu ba đầu. Muốn chết sao? Bao nhiêu nhân tại đục nước béo cỏ, thì ngươi tối dụng tâm. Đàm Viễn hai đầu lông mày lướt qua một tia không vui, trong mắt lại hiện lên một vòng điên dại rực sáng. Xôn Dao!" Qua mảnh lưu chuyển, Vô Thủy kinh Trang sách bỗng nhiên lật qua lật lại giòn vang vượt trên tất cả huynh mình. Giờ khắc này, một cái lao nhanh không thôi thời gian trưởng Hà Hư ảnh tại sau lưng hắn hiện hóa nháy mắt, quanh mình gắt gao đưa hắn áp chế hơn 20 món thánh binh lại đồng thời phát ra gào thét. Phía trước nhất vị trí một trong, Vương Đẳng chỗ khống chế chiến xa hoàng kim đột nhiên bỏ đẩy màu xanh đồng. Hắn đồng tử cự co lại, giật mình ra mình mặt ngoài chính chạy ra dàn mua nếp Thân hình hắn nhanh rời Chương 287 Côn chủ, người vị hôn thê thực sự là mắt bị mù. Cầu đặt mua 2. Chương 287, Côn chủ, người vị hôn thê thực sự là mắt bị mù. Cầu đặt mua 2. Giờ khắc này, tiếng vào khí lạnh kinh sợ thanh âm, tại bốn phía hết đợt này đến đợt khác vang lên. Ma vị kia bị vô thủy kinh trong đưa đế trận tần dị, trọng điểm chiếu cố, đứng núi chịu sào vạn long sào lá ẩu, cầm trong tay trượng xương rồng giàn mua thân thể, đã hóa thành khô cốt, tan thành mây khói. Tí tách. là một giọt màu tím long huyết rơi tại địa không hiểu hiện hiện lúc, mạch địa mạch sống. Đang Nguyên nắm máu ngón trỏ ở trên hư không móc ra cuối cùng một đạo nguyên tiên đường vân, đang tiên điệu 8 vạn dặm sông núi đồng thời phát ra long ngâm rung động. Trước mở, Hoàng hư đạo giật mình sau khi, dưới chân tầng nham thạch vỡ ra vực sâu, hắn phi thân lên. 99 ngọn núi căn do địa mạch ngưng tụ thành hoàng long đúng là vạch tìm tòi vạn tu tụ lực trận khóa trời một góc, mang theo hóa tiên chỉ góp nhặt vạn cổ sát cơ phản vệ trừ địch đồng thời, hướng bắc đầu tinh vực bên ngoài gần nào đó, dường một đạo vị trí tin Đấu chiến thắng Phật đứng ở hư không, màu vàng kim Phật quang như một quả hành tinh nhẹ nhàng, chiếu khắp Thập Vương. Trong tay hắn côn sắt ô quang nặng nề, ép tới quanh mình tinh thần dị giáo run rẩy. Đối diện ba đạo thân ảnh giao thoa, liên tiếp đập nát hư không. Vạn Long xảo đại thánh đã không còn mồ cá, hắn vậy rồng chết thể, còn kém biến ra chân thân, lấy ra bản mệnh Long châu, không thèm đếm xỉa cùng đấu chiến thắng Phật quyết đấu sinh tử. Một phần 100.000 năm ánh sáng bên ngoài, hoàng kim cổ tộc đại thánh, tông, đại thánh Chỗ này thời liền đã tồn tại trường ngoại vực, giờ này khắc này Hư không bị xé mở từng đạo tiên tiệm vết rách, hồi lâu không cách nào tự lành. Đinh linh linh. Vạn Long linh ngân huy như ngân hà tràn qua từng viên một phá toé tinh thần. Đấu chiến thắng Phật niệm thân biến thành Trượng Lục Kim thân đụng nát đập vào mặt ngân huy gọn sóng, hàng ma trữ huynh mở hướng tới ngưng trệ hư không. Chiến trường nổ tung tử kim mảnh vụn cùng Vạn Long sao đại thánh lẫn phiến bắn tung tóe hỏa tinh giống như sen lẫn thành một mảnh mưới vi hình sáng chói tinh hà. Đột nhiên, một tiếng linh thai Cái này cổ hoàng binh đã xuất hàm uy, đem tiếng phạn cuốn ngược thành nguyên tĩnh trong tinh không một hạt bụi. Bỗng đúng lúc này, hoàng kim giản mũi nhọn từ nghiêng hậu phương sẽ rách 3000 Phật quốc hình chiếu, hoàng kim cổ tộc đại thánh đạp trên 9 ngôi sao hải cốt tới gần. Mỗi đạo hoàng kim vượn sóng cũng cuốn theo vỡ nát tinh thần vĩ lực, cổ hoàng binh mặt ngoài phụ động quang ảnh hoa văn như vật sống đi khắp, 365 khỏa hàng tinh hư ảnh tại giản trên người sáng tắt luân chuyển. kinh bí dưới, đầu kim Ngai kháng trong nháy mắt trăm trượng kim thân lại chỉ bị lệnh đến rút lui ba bước, đập nát vành đai thiên thạch giấy lên liên miên vận hỏa. Không thể nào, người thân thể này sao có thể năng lực đối chiến Hoàng Kim Giản? Hoàng Kim Quốc Đại Thánh Miêu cặp mắt lại, trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi chi sắc. Có thể cùng cổ Hoàng Minh cùng đối cứng, tự nhiên cũng là cổ Hoàng Minh. Đấu chiến thắng Phật Lôi công chủy đóng mở, phát ra ồ ồ trầm giọng. Lời này vừa ra, hắn tất nhiên là không định trang. Xoẹt. Hắn toàn thân tạc, ra bị Một ngày này, chiến trường vực Bốn tôn từ ngàn xưa lại thánh huyết chiến, dòng ra sáu cái cực đạo cổ hoàng binh xuống lại, giết đến tinh không thất sắc, quần tinh sụp đổ. Nghỉ lại tại trên bắt đầu tinh vực người, chỉ cảm thấy hôm nay thiên cùng giống như một tấm vải rách, phản phất đang bị nhân kịch liệt khế động. Cho đến vào đêm, kia phá diệt, nổ tung, rơi vỡ tại sâu trong tinh không sáng trói mưa sao băng nhường vô số người chưa từng ngủ, cả đêm nhìn ra xa tinh không. Nhìn tới, thần tâm Linh cuối cùng vẫn là đứng ở nơi bên này. Áo thần tâm xuất hiện, lệnh vạn xuất hiện dao động, trong lòng không khỏi dậy rồi ngưng lui chi niệm. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn liền chính mình ý niệm Hôm nay tiến đến nước này, hắn đã lên côn trụ thuyền hải tặc, còn muốn những kia đã là vô dụng. Chậc chậc chậc, thật là khiến ta nghĩ không đến a, ngươi vị kia vị hôn thê, Mị Cát Mị Tu Di Sơn, bị ngươi như vậy nhục nhã lại vẫn là thuyết phục trong tộc, đem này hảo thần tẩm tạm cho ngươi mượn. Ta thật không biết ngươi này hào hầu tử, có gì mị lực nhường nàng si tình đến tận đây. Côn trụ đại thánh tiếng cười ấm lãnh, phản phất là theo âm u chỗ sâu truyền đến bình thường, kiếp người vô cùng. Trong tay hắn vật Ba người cùng nhau phát lực, cuối cùng là tại đấu chiến thắng Phật vai trái bỗng nhiên tràn ra huyết hoa, kim dòng máu màu đỏ vừa tràn ra liền bị quyển trượng thôn vệ. Quyển trượng bạch cốt mặt ngoài bay bổng văn lạc cực đạo sáng lên một mảnh tinh hồng. Tràng ngập nồng đậm khí tức tự vong đạo vận tại ăn mòn đấu chiến thắng Phật trượng lục kim thân đồng thời, không ngừng lớn mạnh, quỷ quật vô cùng. Đinh linh linh. Bỏ họ. Vạn Long linh đột nhiên phát ra một đạo xuyên qua hoàn vũ long ngầm, bị hàng ma trữ giam cầm tinh mặt côn đấu không nói. thân cầm hàng múa ra đại tu sơn hư ảnh đã thấy hoàng kim giạn ôm theo 81 quả chân thực tinh hạch tầm vang rơi đập, hai loại cổ hoàng binh đạo tắc tại trong đụng trạm xé mở từng đạo đáng sợ chi cực hư không vết nứt. Hắn nứt gan bàn tay kim huyết chưa nhỏ xuống, quyền trượng bạch cốt đã hóa thành một đầu che đậy tinh không cốt chảo chụp vào đấu chiến thắng Phật Thiên linh cái, tam trọng sát cơ phong kiến tất cả đường lui. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang vọng, tu di chợt mắt thiên âm chấn vơ ba vạn âm bình, hàng ma trừ bộ Hoàng Kim Quật Đại Thánh hai tay cuốn quanh dây xích thần tắc tại lúc này đột nhiên kiềm chế, đưa hắn kéo vào Hoàng Kim Giản Trế Tạo Thần Quang trong vũ bùn. Trước mắt thời cơ, bị hắn khống chế được phát huy vô cùng tinh tế, bọn hắn cũng nhìn ra đối phương đã là cường độ chi mạnh, Hoàng Kim Quật Đại Thánh bắt lấy một sơ hở, Hoàng Kim Giản bắn ra vạn lọn hoàn uy bộ ra đạo kia Phật quang hộ thể. Đáng tiếc người nào đó hồ điệp cánh kích động quá lớn. Một trận chiến này, vạn long xảo, Hoàng Kim Quật hai tôn đại thánh, cơ hội là dùng hết toàn lực tương trợ con trụ. Ông mắt thấy lao khí sắp không kiên trì nổi. Nhưng mà, đúng vào thời khắc này, Một đạo kỳ dị ba động từ bắt đầu tinh vực một góc truyền vang đến bên ngoài. Đấu chiến thắng Phật Hỏa Nhãn Kim Tinh níu lại, thoáng qua đã là ổn định lại tâm thần. Hắn vừa đánh vừa lui, liên tục ho ra máu. A Di Đà Phật. Cuối cùng, ở chỗ nào một tiếng rung khắp tinh hà Phật hiệu bên trong, Vũ Mỗ một vị đưa điểm, hắn đúng là chủ động vỡ nát nửa bên kim thân, bộc phát khủng bố vĩ lực nhất thời phá khai rồi ba người phong tỏa. Bánh ba. Cố kia vĩ lực bộc phát trong ngáy mắt, vậy sẽ rách đăng địa cùng ngoại giới một tầng cách. Cái cái gì ba? Động tinh khủng lô truyền đến, đăng địa hư không mở rộng. Tại Dương Mụ trong vây công đảm huyền chúng tu sôi nổi ngửa đầu nhìn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 288, phá cục, cầu đan mua, 1. Chương 288, phá cục, cầu đan mua, 1. Đang tiên địa. Hóa tiên chỉ cự sơn chấn núi. Đạo kia rung lột, so với sấm sét giữa trời quang muốn cuồng bạo kịch liệt không biết gấp bao nhiêu lần tiếng vang minh, vang vọng ngáy mắt. Giống như trăm vạn giặm tần linh địa mạch cũng nhận to lớn chấn động, chà ngập, ba phủ ở chỗ này kia nồng đậm ngủ, đúng là nhất thời yếu kém mấy phần. Kể từ đó, cảm giác được sáu cố vô thượng uy áp nhiên ngang trời chúng tu, lần lượt nhìn thấy kia khó có thể tin một màn. Cái đó là? Cái gì ba? Nguyên bản sao lốm đốm đầy trời phía trên vòng trời, hiện ra một cái cự đại vô bằng, đen như mực lô thủ lớn. Trên trường ngoại vực tinh không bị hỗn độn loạn lưu xé mở mấy ngàn đạo liên ngân, tan phá mảnh vỡ tinh thần lớn lượng như chết đi cự thú hải cốt. Sáu cái tỏa ra khác nhau đạo huy cổ hoàn bình, chiếu rọi bắt phương. Dao dao. Tí tách tí tách kim hoàng sát hạt mưa đánh rớt tại trên mặt mọi người, trên người. Núi máu Tu Di Sơn Phật tông cả sa cuốn không lưu trong gắng sẽ mở một cái huyết thông đạo. Đang tiên địa cùng ngoại giới cấu kết hỗn độn bích trướng tại phía trước phun ra nuốt vào nhìn rồi giảo huyền hoàng nghi khí. Làm lão khỉ phá toáy kim thân đụng vào kia tiên vụ mịt mờ lúc, phía sau truy kích vạn long linh ngân huy đang ăn mòn cuối cùng ba đám hộ thể Phật Liên. Bạch. Đấu chiến thánh Phật lòng bàn tay xoay chuyển ở giữa, lấy ra một nửa cảnh Bồ đề cổ, mang theo một chút thiền ý tiên tiên đạo văn cùng hàn ma trừ kim quang cấm chế cộng minh đồng thời, ba kiện cổ hoàng binh liên hợp về ảnh hưởng còn lại đến, đem ba. Lão trạng thái không tốt, liên tục ho ra máu. Hậu phương Ba tôn thái cổ đại thánh theo đuổi không bỏ, có thể giáng lâm nơi đây sau đó, liếc nhìn một phía, bọn hắn liền cũng chầm chậm dư vị đến. Đối diện một kích, hàng ma trừ khoáy động mà ra vô thượng đến uy, lưu lại tại lôi thùng bên ngoài lưu ly hỏa trong hư không vẽ ra mọi người thiện ý tín ngưỡng kiếm hải, vì hắn lấy hơi tái chiến tranh thủ dây lắt thời gian. Soạn. Cũng tại lúc này, bốn tôn đại thánh, sau cái cực đạo trọng khí giáng lâm, có thể nơi đây một ít cố định quy tắc xuất hiện dùng truyện. Làm kia quần quần cuồn cuộn chiến đấu ảnh hưởng còn lại chưa đến, thế lực khắp nơi đem đảm hiện phong tỏa khu vực, cuối cùng là vậy chịu ảnh hưởng, phong tỏa xuất hiện một đạo lại một đạo rộng rãi khe. Ha ha ha ha. Chư vị, sau này còn gặp lại. Chúng tôi phân thần thời khắc, thôn thiên ma quán nước vạn đạo u quang chậm chậm tu lại, ngựa mà không dạng. Trong tiếng cười lớn, quanh mình nồng đậm đến đã gần như thực chất hóa địa mạch long khí bao vây lấy Đàm Huyền, trong khoảnh khắc liền đem chi tiện đến tiên tiệm ở bên ngoài hơn trăm dặm thạch lâm bên trong. Chỗ nào? Nhan Như Ngọc đám người thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Không giống với ngoại giới, này đang tiên địa hơn trăm dặm, như thế khoảng cách, trong thời gian ngắn gần như là một cái không thể vượt qua hồ câu. Chết thiệt. Nhìn Đàm Huyền tiêu sái chạy trốn bóng lưng, hoàng tử đám người muốn rách cả mí mắt, khí huyết một hồi cuộn, cuộn. Người kia Hỏa Lân Nhi, Tử Viên Tố hai nữ ngọc dung thần sắc khó coi. Hắn đúng là ngay cả chiến trường ngoại vực cái bấy thế, cũng tính toán ở bên trong. Thấy cảnh này, một ít người sáng suốt đem một chút quan khiếu liên hệ tới, không khỏi lên tiếng kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại Thánh Phương diện chiến đấu, bọn hắn bây giờ cấp độ, ai có can đảm kia, cũng hoặc là năng lực đi tính toán. Phu quân, thương thế của ngươi. Thạch Lâm bên trong, một bộ váy lụa hoa sen màu ngó sen giắt động, nhan như ngọc bộ bộ xi liên, nhân khu chậm đi vào đám bên cạnh. Nói, giờ phút này lộ ra mấy phần cần. Không sao cả. Không có trở ngại, nơi đây không nên ở lâu, trước nhanh rời nơi này." Đàm Nguyên khoát khoát tay, nhìn thoáng qua Nam Yêu Huy Ngụy, cơ gia lục tổ, giao chỉ thành nữ, Nguyệt Linh công chúa đám người đều tại quen mình, liền một cái pháp quyết kích động. Nguyên Thiên thần văn tại dưới chân hắn lan tràn ra, rất mau đem mọi người vây kín mít. Hắn mặc dù tập được hành tự bí, nhưng ở nơi đây, muốn đem nhanh chóng chạy trốn, không thể nghi ngờ là nguyên thuật muốn tới được an toàn cùng với mao lệ nhiều lắm. Bạch. một đạo đột nhiên sáng bạch hiện, mắt thấy một đoàn người liền muốn tạm Chạy đi đâu? Đột nhiên, một tiếng chấn động tiên địa hét lớn quần quần truyền mà đến. Đinh linh linh. Thấy rõ nơi đây chuyện ẩn dấu, Vạn Long xào đại thánh dẫn đầu làm khó dễ, Vạn Long linh lay động ở giữa, chín cái tử kim chân long hư ảnh xé trời mà ra. Bọ họ, chân long hư ảnh phía trên, mỗi chiếc vải rồng cũng lạc ấn nhìn Vạn Long hoàng đạo văn, tiếng long ngâm chấn động đến đang tiến địa, thậm chí trăm vạn giảm tần linh cũng kịch liệt run lên. Minh Ngâm cổ hoàng uy đánh tới, cấp bậc đại thánh tồn tại thúc dục cực đạo cổ hoàng binh, uy năng sao mà khủng bố. Không thể địch lại. Còn cách thật xa, Đàm trực diện hoàng uy, toàn thân thể sắc liền đã có ra bị chi xu thế. Có lẽ không cần cái đáng sợ công phạt lực tới người, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tốt tut tut, thật là sống được càng lâu, việc không biết xấu hổ à, như vậy đối với một tên tiểu bối ra tay, vậy bản tọa có phải cũng có thể tùy ý săn giết người thái cổ tộc Thiên Kiêu. Đột nhiên, một đạo trung khí mười phần ngôn ngữ thanh âm, tại bên ngoài đàng tiên địa vang lên. Trung niên nhân bộ dáng cổ thiên thư, chậm rãi mà đến, chớp mắt liền tới. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, dù là tốc độ kia đã nhanh đến hào sóc, có thể kia đã hướng đàm huyền bắn ra vạn long linh hoàng uy, cũng không nghi ngờ phải nhanh hơn một bước. Uốn vào thái cổ những năm cuối xưa tranh chấp trong, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Xa xa cự sơn trấn núi, có người nhốn nháo sau khi Giờ phút này thấy Đàm Huyền hãm sâu càng lớn vòng xoáy bên trong, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Bành! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gậy sắt đen bổ ngang mà ra, đấu chiến thắng Phật một côn càn quét ba đầu long ảnh. Hắn dàn mua thân ảnh màu vàng nóng chấn ngang ở phía trước, thế Đàm Huyền đón lấy kia còn thừa long ảnh. Dao dao! Hoàng uy khói động, xé mở một chùm hắn đầu vai kim huyết. Trần Dị Uy năng tàn sát bữa bãi, có thể vết thương nhất thời không cách nào lại. Lao không một tiếng, đứng ở trước mặt. Trượng lục Kim thân trải rộng hình Hắn vai trái chỗ kia vết thương chính là vết thương cũ là lúc trước tại chiến trường ngoại vực, vị côn chủ dùng kia cốt trượng lấy thương đổi thương bố trí, giờ phút này trên vết thương không chỉ có vạn long linh lưu lại dư uy, lại còn quấn quanh lấy hàng luồng màu xám đen mượn rủa đường vân. Tiên bối, nhìn trước mặt nhuốm máu ánh vàng rực rỡ thân ảnh, Đàm Huyền không khỏi trong lòng dâng lên một cú cảm giác tội lỗi. Hắn cùng đối phương như vậy phiên sự tình, mặc dù đã đạt thành hợp tác, hắn ra tay thế hắn ngăn lại một kích trí mạng cũng thuộc về nghị trong sự tình. Có thể, suy nghĩ lưu động ở giữa, bây giờ kết đạo kén tẩm bộ tại Sơn trong, vị tiên tử phát thần rãi tại hắn chỗ sâu trong ngực phơi phới. Ầm ầm Ba tôn đại thánh cùng nhau động thủ bắt người. Cổ Thiên Tư chưa thần đến, đấu chiến thắng Phật rút ra hai cây lông tơ, cùng Tu Di Tín ngưỡng chi hải kết hợp, lại lần nữa diễn hóa suốt hai cái niệm thân. Tích, tích. Trong đó nhất niệm thân cầm hàng ma trử đưa ra một kích, chín đạo Phật hoàn tùy theo vờn quanh sử thân, dù một đôi sông, Phật hoàn đã vỡ thứ ba. Chương 288, phá cục, cầu đần mua 2, chương 288, phá cục, cầu đần mua 2. Lão Khỉ bản tôn hỏa nhãn kim tình đột nhiên sáng, giống như kim cương trừng mắt, toàn thân bộ lông màu vàng óng thẳng, rứt khoát đem trên người kia đã là rách dưới cả sa độ tung. Giác sa tản tiến nhiễm tinh thần bụi bặm cùng phật huyết hỗn hợp, tại đang tiên địa xương mù bên trong bốc hơi ra nhàn nhạt kim hồng sắc hà quang. Hắn hai mắt đầy mắt lưu chuyển kim mang lúc mạnh lúc yếu, thật sự lấy một để ba, cuối cùng là có chút phí sức. Kẻ này lúc trước can thiệp chúng ta giao thủ một ít tiểu động tác, làm ta và không biết giữ lẫn nhau ở giữa, Vạn Long xào đại thánh hừ lạnh. Đi. Hư không ba động liên tục, côn chủ đại thánh ánh mắt âm lén quét tại trên người Đàm Nguyên, dẫn tới tâm thần báo động liệt, nói: Hắn tay, này con chết tiệt có thể kéo dài hơi trốn tới nơi đây, kia tương ứng nhân quả, chính là quỷ, cũng phải cho bản toán vào. Chúng ta đem ngay tại chỗ giết chết, ngươi hẳn là còn có gì dị nghị hay sao?" Nói xong, hắn đem tầm mắt nhìn về phía người tới. Nghe nói như thế, Cổ Thiên Thương ngăn lại bước chân, cùng đấu chiến thắng phật đứng song vai, chia sẻ đến một ít áp lực, khịt mũi coi thường nói: "Hắn là tu vi gì? Nói hắn can thiệp các ngươi giao thủ, thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ." Sự thực chính là như thế. "Bất quá, ngươi là kẻ này hộ đạo người, lần này đã ra mặt, chúng ta có thể cho ngươi một bộ mặt, nhường hắn lưu lại một bán Long Huyết Chí Bảo, thần thủy, là đi hay ở, chúng ta không làm ngăn cản." Hoàng Kim đại thánh ánh mắt lấp lóe, nhìn Cổ Thiên Thương Đấu chiến thắng phần hai người, đúng là đánh lên bàn bạc. Ba người bọn họ chiến lao hầu tử kia một cái, thủ đoạn tận thì, lúc này mới đem bước đến này cường độ chi mạng trạng thái. Nếu là giờ phút này Cổ Thiên Thư mang theo tiểu Súc Sinh kia thôn thiên ma quán, còn có hỗn độn thanh liên, hai quyển cực đạo đế binh gia nhập chiến cuộc, chỉ sợ này trước đủ loại, đều đem thất bại trong gang tấc. Nhưng kia hầu tử thoát một kiếp, ngày sau từng cái thanh toán, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn tự hỏi một chọn một, chắc chắn không phải hầu tử đối thủ. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Nhưng mà, một hơi quá khứ, mấy tức quá khứ. Cổ Thiên Thư cùng đấu chiến thắng Phật đứng sóng vai thân hình, lại là không có chút nào động đậy, hắn trong mắt ánh mắt cũng là tràn ngập mấy phần khiêu khích niềm ai. Thế nào, nhìn xem ngươi bộ dáng này, không phải là nghĩ tham gia quá cũ kỹ chuyện. Ngươi một giới nhân tộc, bản tọa khuyên ngươi cân nhắc một chút. Giờ này khắc này, côn trụ đại thánh cái mặt già này cũng không dễ nhìn. Tốt một cái cân nhắc một chút, chẳng qua tránh khác biệt, hay là do các ngươi đến nước lượng một chút bản tọa cân lượng đi, lần trước cùng Thần Châu Thần Triều lão già kia động thủ, cuối cùng chỉ là con nít ranh, vừa vận hoạt động lần này hoạt động cốt. Cổ Thiên Tư đạm nói. Hắn cùng lao khỉ giao nhau tâm đầu ý hợp chính là không vì Đàm Huyền nguyên nhân, lần này cũng chưa chắc hắn bỏ mình tại côn trụ bực này ti tiện mặt hàng trong tay. Nếu như thế, vậy liền đành phải làm qua một hồi. Côn trụ lao mắt nhau lại, trong mắt sát cơ nồng đậm đến tràn ra. Ngay vậy, Cổ Thiên Thư không có lại nói tiếp, chỉ là quay đầu liếc nhìn Đàm Huyền một cái. Đàm Huyền lúc này hiểu ý, bàn tay lớn lật một cái, đem thôn Tiên Ma Quán đưa tới. Ngọc Nhi, Đàm Huyền hướng đạo kia thanh liên cao quý tiên ảnh ra hiệu nói. Thấy thế, thế nhan như ngọc điểm nhẹ, tố thủ nhẹ phẩy. Sau một khắc, Vạn Trượng Hà Quang bên trong, hỗn độn thanh liên xoè quanh bay ra. Vành ba. Đại chiến lần nữa hết sức căng thẳng. Lão Khỉ thét dài một tiếng, mắt vàng bắn ra huy mang, trong tay gậy sắt đen quấy xương ngủ, bên cạnh thân đấu chiến Thánh viên pháp tướng ngửa mặt lên trời hống, mỗi một cọng lông tóc cũng ngoe tạc chói mắt Phật quang. Đinh linh linh. Vạn Long xào đại thánh trong lòng bàn tay Vạn Long linh run dậy, hư không thoáng chốc ngưng tụ thành màu lưu ly li cát tinh. Linh âm tạo nên gọn sóng nháy mắt, nương cố không gian ầm vang nổ tung, ước vạn đạo không gian mạnh vỡ cuốn theo từng đầu thái cổ long hồn đánh giết mà tới. Hoàng Côn trụ trong tay Trưởng Bạch cốt phun ra nuốt vào u mang, gậy đầu hoa văn mạc giành biến thành quỷ quet đường vân tới lui, như là bỗng nhiên mở ra miệng lớn thao thiết. Ầm ầm. Gậy sắt đen quét ngang chỗ, Phật hỏa tán làm ngàn vạn kim mang nợ rộ. Cổ Thiên thư gia nhập chiến trường, lệnh lao khỉ áp lực hòa hoãn khuất. Hắn hai tay cơ bắp từng cục như rồng, hết rồi nỗi lo về sau, giờ phút này triệt để bộc ra. Soạt. Côn ảnh bộ ra vạn long linh ngưng kết hư không tinh bích, thần bờ, kim mang theo chói lên, trọng kim Trong lúc vô hình đem Đàm Huyền mấy người cũng bao trùm vào trong. Tất nhiên đã về mặt, Đàm Huyền bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Wen, côn giản tấn công ảnh hưởng còn lại đem ba tòa cao lớn cột đá ép thành một miệng. Trượng Bạch cốt âm vũ đạo lực đã đập vỡ vụn lão khỉ niệm thân nửa bên pháp tướng Kim Thân, đấu chiến thắng vật khệ miệng chảy máu, mắt vàng lại càng thêm hung hực. Tại chỗ, bốn phía quét sạch Hoàng Uy, Đế Uy, nhường Đàm Huyền tất cả đều không nổi. Đá hỗn trưởng đoạn triển, phối hợp nữ, nam mội, cơ gia tổ đám người trong tay công khí. Thật không dễ dàng mới cấu trúc ngũ trọng bình chứng, nhưng thân ở đại chiến khu vực, kia bình chứng vẫn như cũng là lung lay sắp đổ, có thể sau một khắc liền sẽ ầm vang phá thoái. Không có cách, đại thánh cảnh giới nay đã cao không thể chạm, dưới mắt lại có từng kiện cực đạo trọng khí gia trì, loại kia kinh khủng chiến đấu, có thể tùy tiện đem từng cái chưởng đạo, thậm chí thời cổ thánh nhân xé nát, cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tiêu. Ông, một tiếng kêu khẽ. Vạn Long Linh đột nhiên hóa thành chín cái thủy tổ long ảnh. mỗi chiếc vảy rồng cũng chiếu rọi ra thời không khác nhau hư ảnh. Hoàng kim giạn bắn ra chói mắt cực quang. Dạn trên người hiện hiện Hoàng Đạo Hoa văn dẫn động lỗi thùng bên ngoài màng lớn tinh vực vết tàn của mình. Thôn Thiên Ma Quán, Hỗn Độn Thanh Liên, Hàng Ma Trử. Những thứ này cổ Hoàng Minh, đế binh tại năm tôn đại thánh tồn tại trong tay, tiến một bước hồi phục. Đại chiến vòng xoáy bên trong leo ra hàng tỉ cái lôi cuốn Hỗn Độn Thanh quang loại ảnh. Tám món cực đạo trọng khí Hỏa Lẫn Uy áp lệnh đăng tiên địa trung tâm chiến trường sụp đổ thành hắc động, hoàng kim quật đại thánh thao túng hoàng kim dạn ra, ra ngoài, Tại sao lưng ngưng tụ thành màu máu vạn tự phátấn? Pháp tướng kim thân ầm vang bắn nổ sóng xung kích tạm thời bức lui ba kiện cổ hòa bình, hắn hóa thành lưu quang đột nát tầng 19 không gian bình chướng, ngang ngược phật cốt trong hư không kéo ra thiêu đốt về đùi. Hóa tiên chỉ vực ngoại bích chướng nổi lên thanh kim sắc gợn sóng, sương mù hỗn độn bên trong mơ hồ có thể thấy được huyền bí vật liệu đúc thành áo đại. Côn trụ rơi xuống lúc tại bích chướng đụng lên ra giống mạng nhện vết rách, trường đen vết. Hai đối với ba 5 kiện cực đạo trọng khí đối với ba kiện. Thế cuộc từng chút một nghịch chuyển. Mắt thấy đại thế phải đi, côn trụ sắc mặt triệt để âm chấm xuống. Hắn xóa đi khỏe miệng huyết dịch, lòng bàn tay lạng yên cầm một viên cổ hoàng lệ. chương 289, cơ tử nguyện, ngươi đã đến. Cầu đặt mua, 1, chương 289, cơ tử nguyện, ngươi đã đến. Cầu đặt mua, 1, ấm ấm. Hoàng Kim giản từ hư không đánh rớt, nhưng Hoàng Kim cổ tộc đại thanh thuốc dục cổ hoàng y chưa đến, trước có 3.000 Kia mối tọa thần quốc trong ngồi ngay thẳng hoàng kim thần chỉ tiếng tụng kinh hóa thành thực chất màu vàng kim xiển xích vừa cuốn lên côn sắt, liền lần lượt tiêu tan. Đấu chiến thắng Phật trợn mắt tròn xoe, phía sau đấu chiến thánh viên pháp tướng cầm hàng ma trừ thừa cơ một côn triệt để đánh nát hoàng kim thần quốc. Lúc này vạn long linh hoàng uy đã tới, sức công phạt lại bị hắn một đạo niệm thân cầm áo thần tầm chỗ ngăn lại. Soạt. Giữa sân, mên mông sương mù đã là mờ nhạt vô cùng, nhưng một cô âm linh hắc vụ lặng yên xinh xôi, kia trong sương mù chợt hiện hai giờ tinh hồng. Côn chủ đại thánh trong tay cổ hoàng binh phun ra một tầng lại một tầng sóng độc tiểu vũ. Tuân gia giống như nước hoàng truyền bọt nước chớp mắt bao phủ toàn bộ Thạch Lâm, vô số ánh linh dịch lên nhìn cẩn sẽ phật quang. Cổ Thiên thư nhìn chăm chú kia bọt nước, trong mắt thần sắc như có điều suy nghĩ. Ông, Chôn Thiên Ma quá ngang trời, cái này đế binh trong tay hắn đi theo đảng huyền trong tay, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tổ Quang bắn ra, rất dễ dàng liền có thể cùng kia chọc lãng giữ lẫn nhau, thậm chí bởi vì này đế binh vị cách hơi cao ra một kia, chọc lãng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Đông, tám món cực đạo trọng khí hòa lẫn, cả tòa đăng tiên điệu giống như bắt đầu quay lại thái cổ. Vã Long Linh gọi đến Tổ Long Hư ảnh chiếu cư tinh hà. Vàng kim giàn lệnh thời không ngừng kết thành màu vàng kim hộ phách, côn chủ quản lý thần bí cổ hoàng binh thì treo ngược như âm u cái phế. Đấu chiến thắng Phật côn sát quen ngang, ác chiến nửa ngày, cuối cùng là triệt để đánh vỡ cân đối, thể nội đấu chiến thánh huyết cuồn cuộn, hắn thất khiếu phun ra mang theo hỏa tinh kim huyết. Nỗ lực như thế đại giới, hắn một côn nặng nề gõ tại trên người côn chủ, đánh cho hắn ho ra máu bay ngược, sụp đổ nơi đây ư không? Xa sa, hóa tiên trì cự sơn trấn Từng vị nhân vật, thế lực lão được tình hình như vậy, cũng không khỏi bị kinh, thầm nuốt Trải qua trong đó một ít tầm mắt của người cũng không hoàn toàn cất đặt tại đại chiến năm tôn đại thánh tôn tại trên người. Bọn hắn bộ phận tâm thần vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia bóng người áo xanh, cùng với bên cạnh tu sĩ. Tất nhiên Đàm Huyền lại tạm thời bị nốt nơi đây, không phát thân nổi, bọn hắn nguyên bản yên tĩnh lại tâm tư, lần nữa hoạt lạc. Vạn cổ long huyệt bên trong trí bảo cũng không phải là một hai kiện, mà là mấy chục món. Cho dù dứt bỏ những tiêu kỳ chân dị bạo không nói, có thể khiến đại thánh duyên thọ ngàn trở thần thủy, ai không động tâm? Không gặp lúc trước kia côn trụ ba người, cũng đã không nhịn được trực tiếp đối với Đàm Huyền động thủ sao? Đáng tiếc, có lớn thánh hiện thân Nơi đây tạo hóa hơn phân nửa không có phần của chúng ta." Có người thở dài nói. "Ầm ầm. Hang Luân Đế Uy, Hoàng Uy ngang trời, lẫn nhau giao phòng, đối với sông. Trận chiến này đánh đến nước này, thắng lợi cân tiểu ly kỳ thực sớm tại Cổ Thiên Thư xuất thủ nháy mắt, liền đã hướng lao khỉ nghiêm về. Chẳng qua côn trụ đang đánh cực. Cực con kia dần dần già đi hầu tử cường nỗ chi mạng, không chống được quá lâu. Nhưng sự thật chứng minh, hắn hình như cửa sai. Bệnh. Đột nhiên, hoàng kim cổ tộc đại thánh Giáp tay ra chói mắt Thư đỉnh đầu chôn ma quán quần quần quang, vạn động ra chân hư ảnh vừa mới chạm đến biển liền phát ra chói hai tiếng hú thực. Côn trụ bình tĩnh một gương mặt mơ, trước người vật thần bí cổ hoàng binh bắn ra trong hắc vụ rũa ra vô số tái nhật cánh tay. Hàng ma trừ Phật quang tăng vọt, tại chạm đến hắc vụ lúc bộc phát ra một hồi kim thiết đứt đoạn gào thét. Làm sao bây giờ? Hoàng kim cột đại thánh ánh mắt lấp loé. Hắn đã sinh lòng phó ý. Yên tâm, hôm nay chiến cuộc liên lụy nhiều phương, ai cũng đừng nghĩ không đếm xê đến. Khục, khục khục. Nhìn xem, có đạo hưu đến rồi. Côn trụ ho ra tích trong người huyết, yên lặng đem viên kia cổ hoàng lệnh thu hồi, nhiên muốn nhìn phía trên vòng trời, chỗ kia chưa khép lại lỗ thùng lớn chỗ. Một con bướm kích động cánh vài năm, cố định mạch lạc đã đã xảy ra lỗi lạc, thậm chí đã ảnh hưởng đến bọn hắn cấp độ này. Viên kia cổ hoàng lệnh, hắn vốn là không có. Ẩm. Hư không nổ tung, cửu trọng tinh hà theo ngược. Đấu chiến thắng Phật hai mắt vàng ròng, gậy sắt đen lôi cuốn hỗn độn khí tạp toái côn trụ ánh mắt chỗ xe dịch phương hướng. Thất nhiên đến, không bằng kết cục một lần. Lao Khỉ trầm giọng nói, một côn này tự nhiên không thể nào gõ cái không. Chỉ thấy chỗ kia hư không đột nhiên vận trên phóng ra hư không. Mỗi một bước giẫm xuống cũng tràn ra dung nham hỏa tinh đạo tắc, trong tóc cuốn lượn sừng kỳ lân chiếc xạ ra thần mang bảy màu. Vốn đại hỏa kỳ tử trong tay kỳ lân trưởng, chẳng biết lúc nào lại đến phía sau hắn. Lơ lửng cổ trưởng khẽ run lên, hư không bên ngoài gần bờ toàn bộ tinh vực đống nhiên sáng như ban ngày, tràn ngập tại nơi đây đại chiến ảnh hưởng còn lại pháp tắc dây xích tại nhiệt độ cao bên trong dung thành vàng dòng chất lỏng nhỏ xuống. Hắn vốn là tiếp vào hỏa kỳ tử đưa tin, môn hỏa lân nhi thân lúc này mới tới trước. Có phải nhúng tay nơi đây cuộc, hai vị kia điện hạ còn đang ở suy xét. Nhưng nhìn xem lão hầu tử kia tư thế, dường như không để cho hắn tại chỗ tối thăm dò. Làm nghe ngươi vị này đấu chiến thánh hoàng bảo đệ tính nết không nhỏ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Trút. Hỏa Lân động đại thánh lời còn chưa dứt. Cách xa nhau không xa hư không một góc, truyền đến một đạo bén nhọn hấp vang, hư không vết nứt dâng trào ra ngập trời sóng máu. Nữ tử giáp bạc mũi chân điểm tại mầu máu đỉnh sóng, chín cái mầu máu hoàng vũ bệnh áo choàng đảo qua chỗ, gậy sắt đen bổ ra giết sạch lại như là lá khô mục nát bong ra từng mảng. Nàng day phải móng tay nhẹ nhàng qua cổ tay trái, giơ xuống huyết thành huyết xoay mà lên, ra tổ ong Có cái gì tốt nói? Vô thủy đại đế nhất định sớm đã tỏa hóa, các ngươi bị một chỉ là pháp chỉ hù sợ, thực sự là buồn cười, dưới mắt làm nhanh phân thắng bại, đem tiểu tử kia cầm xuống, chia cắt thần thủy, chân bảo mới là khẩn yếu nhất. Nữ tử giáp bạc môi son khẽ mở, cười lạnh thành tiếng. Huyết hoàng hư ảnh đâm đến lao khỉ cô kia niệm trên khuôn mặt táo thần tầm thần mang sáng tối chập chờn. Đang khi nói chuyện, nàng mắt trái đột nhiên hóa thành màu máu vàng xoáy, cổ thiên thư trong tay ma quan lại không bị nghiêng, buộc, tung. Nhiều hai người các người liền có thể nhanh bại. Phạm Phật là nghe được cái gì thiên đại chuyện cười, lão khỉ âm thanh khàn khàn nói. Nói xong, hắn tu di niệm thân mặc áo thần tẩm lưu truyền đại đạo hoàng uy lại đột nhiên muốn trệ, Hỏa Lân động đại thánh cầm gậy vững khẽ, một đạo vĩnh hằng ánh sáng màu lam phát động, yêu dị lằn rỉểm, xuyên thấu qua áo thần tẩm, đem niệm thân toàn thân đốt ra cháy đen vết rách. Soạt, lại là hai tôn đại thánh mang theo cổ hoàng binh hệ thân. Giờ phút này giữa sân, trời, áp, này có địa, đều có một đổ dấu hiệu. Cũng là ở chỗ này. Nếu là đặt ở ngoài giới, Dự tiện hai kiện khôi phục tới trình độ nhất định cực đạo cổ hoàng binh va chạm, liền có thể đánh chìm Trung Châu. Hôm nay chưa vị không nên quyết ra cái thắng bại không thể sao? Mắt thấy một hồi càng thêm đáng sợ đại chiến sắp hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một đạo ốm yếu thanh em dàn mua, tại Thạch Lâm một góc chuyển đến. Nghe tiếng, côn trụ đám người theo tiếng nhìn chăm chú mà đi, sợ hãi cả kinh. Lao nhân chủ gậy đứng ở một tảng đá lớn trước. Chương 289, Cơ Tử nguyện, người đã đến. Cầu đặt mua 2, chương 289, Cơ Tử Nguyệt, ngươi đã đến. Cầu đặt mua 2. Cự Sơn phía trên Lão tử cưỡi châu xanh rời khỏi phía Tây Hàm Cốc đạo ấn cùng với Thích ca mâu ni dấu vết, Thình Linh vẫn còn ở đó. Lão giả này đưa lưng về phía bọn hắn, nghe thấy âm thanh giống như sắp dầu hết đèn tắt, giống như phong chương đến, trong mưa đèn đùng đãng. Nhưng hắn một mạch dàn mùa, nhưng cũng không bỏ đi côn trụ lo nghĩ. Người này năng lực phong khinh vấn đạo, nhàn nhã như bước ở đây lưu lại, nhặt xem lúc trước kia kinh khủng đại chiến ảnh hưởng còn lại, mà bình yên vô sự, nhất định là không bình thường. Có lẽ là vừa rồi tâm thần tất cả chiêu bên trên, bọn hắn đại chiến thời điểm, lại chưa từng phát hiện nơi đây còn có một vị nhân vật như vậy. Nhưng vì sao Hỏa Lân Động Huế Hoàng Sơn hai tôn đại thánh thăm dò, bọn hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Là cái tiểu đu. Hắn lại vẫn tại. Kia làm cho này địa máu chạy thành sông quái vật lông đỏ, cái kia không phải là hắn ra tay gột rửa a. Hóa Tiên Chỉ Cự Sơn trấn núi, có người nhận ra bệnh thân phận của ông lão. Hắn muốn làm gì? Những tay nơi đây chiến cổ sao? Trong tầm mắt, lao giả bệnh từng chút một xoay người lại. Hắn trong đôi mắt đục ngầu, lướt qua mấy phần âm thầm tức hận. Hắn hiểu rõ, sau ngày hôm nay, bắt đầu loạn tượng chắc chắn sẽ tái khởi. Vô thủy pháp chỉ, duy trì bao lâu tường hòa? Bệnh chứng bên trong, Đàm Huyền trông về phía xa. Nhìn thấy hắn bên người kia bộ kiệt ngạo váy đen bóng hình xinh đẹp, đã không biết tung tích, có lẽ là đã bị hắn tiến ra khỏi nơi này. Ngươi chính là cái cựu muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng nghĩ lẫn vào quá khứ ký chuyện? Bốn phía mơ hồ chuyển đến ngôn ngữ lọt vào thai, côn chủ đã được biết thân phận của đối phương. Hắn trên mặt giày hiện ra một tiêu kiêng kỵ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn xuất thế đoạn này thời gian, đã là nghe nói đối phương hướng qua. Chẳng qua kiêng kỵ về kiên kỵ, hắn nhưng cũng biết đối phương nhận qua đạo thường, muốn nói e ngại cũng không phải phần. Tu hành đến hắn như vậy cảnh giới, e ngại loại tâm tình này, đã rất ít xuất hiệu quả. Ngươi quá cũ kỹ chuyện tự xử lý là được, lão phu này đến, chỉ vì tạm thời đình chiến, các ngươi muốn đánh, liền chuyển sang nơi khác đánh. Lao gia bệnh chủ gậy, từng bước lên cao. Cuối cùng hắn còn xuống thân hình, cùng kia thất tôn tản ra thần nhạc trầm trọng cao áp thân ảnh đứng chung một chỗ, quang ảnh giao thoa ở giữa, mặc dù cực kỳ hỗn độn, nhưng thấy vậy lâu, đúng là không một chút nào không hài hòa. Nguyên là muốn bảo đảm này vô thủy truyền nhân, chỉ là ngươi cái này đám xưng, giả, ta khuyên ngươi hay là thiếu lẫn vào cho thỏa đáng, cần biết, ta thái cổ hoàng tộc nội tình, dường như ta bậc này tổ đại, mỗi một trong tộc, cũng không chỉ một vị. Nữ tử giáp bạc mặc lát, chậm nói: Lời này nhìn như là đe dọa, kỳ thực lại tràn ngập hứng trọng. Năng lực tu luyện tới đại thánh cảnh, cái nào không phải cáo giả hạng người? Đạo đồ càng là về sau, những địa lăng đầu thanh liền càng là hiếm thấy. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít tâm tư đơn thuần hạng người, đạo tâm thông minh, ngược lại năng lực gần đạo mà đi. Thì tính sao? Lao già bệnh coi như không thấy nữ tử giáp bạc hảo ý hỏi ngược một câu. Được, đây tựa hồ là cái lăng đầu thanh. Rõ ràng như thế thiên vị, ngươi cũng xứng làm hòa sự lão. Côn chủ biến đổi sắc mặt một hai, mắt thấy đối phương khang tay, hắn giọng nói liền vậy không khách khí mấy phần. Hôm nay là diệt trừ kia hầu tử tốt đẹp cơ hội tốt, hắn không nghĩ buông tha. Nhưng lúc đến tận đây khác, Lý trí nói cho hắn biết, tại chiến trường ngoại vực, xuất kỳ bất ý ba người vây xem cũng không lưu lại lao khí mệnh, thế cuộc càng thêm phức tạp hiện tại, liền càng thêm không thể nào. Không xứng. Nhìn tới các ngươi thái cổ tộc xưa nay thích nói giỡn à, điều đỉnh dựa vào không phải đức, đương nhiên cũng không phải há miệng, mà là cái này. Lao giả bệnh xưa nay chưa từng thấy đúng là cười cười. Nói đến phần sau, hắn ngôn ngữ hơi ngừng lại, nâng lên dưới tay áo một đầu lão thủ, nhẹ nhàng nắm lại. Động tác này ở trên người hắn làm ra phản phất là như thế buồn cười, có thể tất cả mọi người ở đây tất cả đều cười không nổi. Vì hắn vừa dứt lời, liền nhấc gậy hướng phía côn trụ chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. "Ông." Sau một khắc, côn trụ đồng tử cự co lại, trong tay hắn vật thần bí cổ Hoàng Bình, quan mang một hồi lẩm đạm, lại là theo khôi phục trạng thái, lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Mà hắn cùng cổ Hoàng Bình trong đó liên hệ, cũng theo đó tạm thời bên trong gây mất. "Binh tự bí." Vạn Long xào đại thánh hình như có suy nghĩ, ngay lập tức một câu vạch chuẩn cơ. Nghe vậy, lão giả bệnh đôi mắt giãn mùa vận dục nhàn nhạt liếc thứ nhất mắt, không nói gì thêm. Tức khắc Giữa sân không khí hướng tới trầm trạm. Những tồn tại này bên trong tự nhiên không thể nào thì Vạn Long xào một vị đại thánh nhìn ra đó là binh tự bí thần dị. Nhưng vấn đề ở chỗ, lao ra hỏa này nhẹ nhàng một chút, liền đem một vị đại thánh chỗ lo liệu cổ hỏa binh, cho gắng gượng điểm tắt máy. Vậy làm sao có thể không làm bọn hắn tâm thần chấn động? Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Thực lực đối phương, xa trên côn trụ. Tính. Tiễn tĩnh. Tiễn tĩnh như chết. Cuối cùng, côn trụ chỉ từ trong hàm răng kìm nén một chữ. Lui. Vạn Long xảo, huyết hoàng sơn. Hoàng kim cổ tộc và mấy tôn đại thánh nhìn nhau sững sờ thời khắc, côn chủ đã bức ra rời đi này đang tiến điện. Chuyện không thể làm, tiếp xuống bắt đầu sẽ rất náo nhiệt. Vạn Long xảo đại thánh nhìn Đàm Huyền, lưu lại những lời này, liền đón lấy Tử Huyễn Tố, sau đó hóa thành lưu quang phá không nơi đây hư không. Tại chỗ, Đàm Huyền tĩnh mịch ánh mắt hướng tới Thâm Thúy. Hắn nghe được đối phương trong lời nói uy hiếp. Người trẻ tuổi, Long Huyết trong ngươi phối hợp làm việc thân tình, lần này thành toàn xong. Cùng lúc đó, lão bệnh dương âm thanh tại hắn bên tai vang Nam vực, cơ gia phúc địa. Cửu trọng mái hiên rủ xuống trung đồng xanh trong bóng chiều không lúc nhích tí nào. Lầu các tầng cao nhất, gỗ trầm hương sàn nhà hiện ra ám kim sắp đường vân, chạm rồng khắc hoa song cửa sổ ở giữa sót xuống sắc trời chính chậm chạp bò qua án ngọc bí mễ, chiếu rõ chén lưu ly bên trong đựng lấy sữa thu màu tuyết có hơi nổi lên gợn sóng. Cạch cạch cạch. Tiếng bạch đầu ngón tay khoác lên ngọn xuôi theo khe chọc ba lần, cả kinh nổi sữa trên mặt hạt linh quả màu đỏ son quay tròn chuyển mở, đâm đến ngọn động. tranh chấp cũng kết ngày, còn chưa tới tới tà. Tựa tại gấm hoa gối mềm bên thân, bên trong hai mang theo sữa châu. Mũ bản chân kéo căng bước phát triển mới Nguyệt Độ Cung, mười hạt bụi giáp hiện ra ngọc trai màu xanh bóng, gót chân chỗ bị ôn dưỡng được lộ ra san hô sắc sắc đỏ nhạt. Châu đông mạc vàng trong du động tơ tầng băng phách dệt thành thế lục, chính đem sữa thú bên trong cuối cùng vài dạng đông linh tụy si rơi vào nữ tử mũ bản chân bên trên. Xuân sao, bên cửa sổ rủ xuống tiến xa chợt bị gió thổi được xoay tròn, lộ ra thiếu nữ váy tím kia hé mở giống như ngưng ánh trăng trắng non bên mặt. Nàng rủ xuống lúc phất qua sương quai sành chỗ suýt nhìn hoàng cổ kinh văn môn liền, hù dọa cuối dây chín chiếc chung nhỏ đồng thời phát ra thiên minh. Hoạt động. Lâu các bên ngoài chợt có linh hạt lướt qua 3 lớp cấm chế, cánh nhọn quét xuống chúc tiế diệp phiêu vào song cửa sổ. Tố thủ tiếp được phiến lá lúc, cổ tay ở giữa cuốn lấy lụa mỏng đột nhiên lóe ra tinh mang, mái chèo phiến đốt thành cho bụi dị rảo rơi vào sữa thú bên trong. Ngâm được cánh nhọn như loan ngọc mũi chân đột nhiên quật lên, đất uốn ra mái vòm xuống 36 hạt châu tắt. Đông Lúc này, cửa phía tây bên ngoài chống triều đình cỡ đánh vỡ đệ thất âm thanh, cả kinh trên bàn ngọc tĩnh bình bên trong cắm sen liền cuống đột nhiên điều tạt một. Chợt có một hồi ồn ào phá vỡ cơ gia phúc địa lâu dài tĩnh mịch. Cơ tử nguyệt tiệp vũ rung động, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gần không xa bàn môn bên ngoài, một đạo bóng người áo xanh, tại từng cái tu sĩ người ủng hộ dưới, cùng cơ gia lục tổ cười cười nói nói nhìn tiếng nhập nẳng, cơ gia môn hộ. Hán, đến rồi. Chương 290, Hạ Phình, cầu đặt mua, 1, chương 290, Hạ Phình, cầu đặt mua, 1. Cơ gia phúc địa. Soạn. Bước vào môn hộ. Đàn viên trước mắt tầm mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây là một tòa cách mặt đất 3000 trượng hòn đảo lơ lửng, trong lúc vô hình có một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng đem nắm cao thiên, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Nơi đây giống như ẩn nấp tại sâu trong hư không, cánh cửa kia biến thành thiên môn đồng xanh chín vị trí đầu ngàn cấp bậc thèm ngọc gỗ lượn mà xuống, mỗi viên gạch đá cũng thấm nhìn nhàn nhạt tím đậm đạo văn. Mỗ ngày sau trong sương mù 12 tòa đỉnh trấn hồn đầu thú phun ra nuốt vào nhìn ngàn vạn từ khí. Bốn phía tuân tra Thủ vệ Hắc Giáp tu sĩ như là độc bằng sắt, dưới mặt nạ lộ ra ánh mắt đầy huyền thiết diễm sắc càng lạnh lẽo cứng rắn hơn, này cơ gia mặt tiện, ngược lại để Đạm Huyền có chút hăng hái nhiều đánh giá vài lần. Đây là hắn lần đầu tiên thân phó cơ ra tộc địa, dọc đường một ngọn cây cọ cổ phong quang, hắn cũng thấy vậy say xương nó lạnh. Bạch. Vòng qua tam trọng hư không cấm chế, theo hang cổ thời đại để lại thanh đồng cổ điện nhóm trong bóng chiều như ẩn như hiện. Ở dưới chủ điện mái con thượng treo xanh không gió mà bay, mỗi cái vỡ thần, chạm lúc kích thích tiện giới hư không tinh mịn Làm Phía đông, tổ miếu đột nhiên truyền đến một đạo trung vang, hù dọa nghỉ lại tại vạn năm thiết một bên trên ba chân minh nha. Hắc Vũ bay tán loạn bên trong, hư không vận vèo thành vòng xoáy hình. Này cơ ra nuôi dưỡng một đầu tầm thường yêu thú, bàn về hư không chi đạo, so với ngoại giới không ít đại năng đều muốn tới tinh thông nhiều lắm. Hoàng hôn triệt để giáng lâm, sắc trời ảm đạm, nơi đây các nơi sôi nổi treo dậy rồi đỏ chót đèn lồng, vẫn như cũ sáng như ban ngày. Những tia đèn lồng, thật không đơn giản, mỗi một cái phẩm chất chí ít trên pháp khí thông linh, bên trong không đốt sáp, cũng không có cây đèn, đều có thể tự chủ phun ra nuốt vào tinh huy. Trong đó quan điểm như đom đóm thời khắc tới lui tuần tra, có thể hiện ra lộc lấy nhiều màu sắc bóng. Nhưng hôm nay có lẽ là đặc biệt cần, chiếu rọi ra tới chỉ là màu đỏ. Đi. Cục. Cục. Đàm Viễn kinh nhiên dẫn, từng bước đi xuống muôn hộ bậc thềm. Cao như thế không, đá xanh lát thành trên bậc thang nổi nhàn nhạt, nhạt một tầng mọng sương. Đàm Viễn thanh sam trường bào lướt qua nấc thang cuối cùng lúc, cuốn nhánh văn ám thêu trong bóng chiều hiện ra u quang. Cơ gia chính điện cũ trọng mái hiên rũ xanh, này không gió mà bay trong lúc đó, âm thanh lấy mấy Đối với cái này, sớm có trước, cũng không mâu không vui. Hắn hiểu rõ cơ tử nguyệt đối với cơ gia tầm quan trọng, cũng biết này cơ gia phúc địa cùng ngoại giới khác nhau. Nguyên linh thể, hậu kỳ đủ để tùy tiện treo lên đánh đông hoàng thần thể tồn tại. Những tia thần nghiệm bên trong, không biết có bao nhiêu là ẩn nấp tại một địa, tổ miếu, thậm chí cả khối thần nguyên bên trong từng cái lao bất tử chỗ thúc đẩy mà ra. Ha ha ha ha. Không hổ là vô thủy chuyên nhân, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, cùng từ ngửa xứng. Cách thật xa, một đám đỏ tím quý nhân nghe hỏi đã theo trong chủ điện ra đón. Kia cởi mở cười to nghe được Đàm trong thai ngược lại là không có quá nhiều hư giả. Rốt cuộc, ngay tại 10 ngày trước Hắn cư ra vì sao năng lực hữu kinh vô hiểm ở chỗ nào dưới cục thế phức tạp, thuận lợi đem thuộc về bọn hắn kia một phần tạo hóa mang về, đã không còn muốn nhiều làm nói năng rùm ra. Bởi vì cái gọi là bắt người ta tay ngắn, ăn người ta nhu nhược, cái này cần chỗ tốt, tự nhiên là vẽ mặt tươi cười. Cần biết trừ ra Hạ Cửu U sư Đồ và số người cực ít, những kẻ chưa cùng Xuân Thu Điện kết minh thế lực, mấy tháng qua phí hết tâm tư tìm kiếm hóa tiên chỉ chỗ, theo thời hao lực, cuối cùng vừa vào đăng tiên địa chẳng những tổn thất nặng nề, lại thu mạch giải giác, dọ che mốc nước công gia chạn. Nay có so sánh lại có bây giờ chỗ tốt, cơ gia nội bộ trước kia một ít đối với vụ hôn nhân này ôm lấy ý kiến phản đối nhân, dị nghị âm thanh gần đây trừ khử không ít. "Nôn Chí, người đối với con rể này đã thỏa mãn?" Cơ gia Lục tổ cười híp mắt cùng đương nhiệm cơ gia Thánh chủ đi ở trước nhất. Vài năm trước Ma Sơn chiến dịch, tiền nhiệm cơ gia Thánh chủ chết kích trầm sa đại bại mà về, tại trong tộc uy vọng giảm lớn, rứt khoát dỡ xuống trách nhiệm, đóng lại tư quan. Mà tiếp nhận này vị trí Thánh chủ, chính là cơ tử thân, cơ Chí. Vị này đương nhiệm Nhi, Hoàng, để dâu Giờ phút này này vậy, một tay vướt dâu nhìn chăm chú Đàm Huyền, coi tình cảnh, khẽ gật đầu. Ngược lại là sướng. Sát thực cùng Tử Nguyệt rất là sướng. Sướng với ba chữ đến bên miệng, không biết sao, bị hắn nuốt xuống. Bây giờ Vô Thủy chuyên nhân, đã không phải mấy năm trước có thể so sánh, sớm đã có thành tựu. Chiến Nam Yêu, bại chợ đế, độ Tây Bồ Tát, cùng trung hoàng giao hảo. Nhân vật như vậy, đã có một không hai đương đại thế hệ trẻ tuổi, đồng thời lại thân có cùng Vô Thủy đại đế giống nhau thể chất phi phạm, gần đây còn vì hắn cơ ra, mang đến hàng loạt lợi ích. Các loại đủ loại, hắn năng lực có rất không hài lòng. Đang khi nói chuyện Một đoàn người đã cùng Đàm Huyền chạm mặt, cơ gia Lục Tổ cái mặt già này cười thành một đóa hoa cúc. Không giống nhau cơ ngôn chí mở miệng, liền đã sẽ tới, cười ha hà nói: "Đàm Huyền tiểu hữu, từ biệt 10 ngày, tu vi hẳn là lại có tinh tiến. Một chút bổ ích, không đáng giá nhất tới." Đàm Huyền có hơi chắp tay, không nghi tại tu vi vẫn để thượng tốn nhiều miệng lưỡi, ngược lại thở dài nói: "Cùng nhau đi tới, chứng kiến Thây Phong Quang, thật là làm Vạn Bối nhìn mà thán thở, chắc hẳn này chẳng qua cơ gia nội tình một góc của sơn, hôm nay được gặp, đúng là chuyện may mắn." Tiêu Sài một chút cố kiệu nhân nhấp nhô. được lời ấy, cơ gia Lục Tổ nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm gặp qua bá phụ, Làm Sơ Hàn Huân đang viền lúc này mới tại đối phương thân thiện khoảng cách nhìn xuống hướng Cơ Nôn Chí. Theo lý mà nói, lần này phi này, ngươi nên né tránh, sai người thay mặt mà vì đó. Cơ ngôn Chí lại là khẽ như mày. Hắn này ngôn ngữ vừa ra, hòn đảo lơ lửng bên trên không ít cơ gia tộc nhân, rất rõ ràng có thể cảm giác được, không khí biến hóa rất nhỏ. Cơ gia Lục Tổ nụ cười trên mặt có hơi ngưng trệ, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn chi kỷ từ trước đến giờ trọng, vì sao hôm nay lại như thế không tốt thời? Thiết chuyển cứng rắn bộ. Chẳng lẽ muốn cho Đàm một chút ra vai phụ đầu, hiển nhiên hắn là nhà phụ ngoại Từ đó nhường tử Nguyệt ngày sau tại Xuân Thu điện, không đến mức bị quá lớn tuổi thân. Suy nghĩ lưu động, hắn lao mắt liếc nhìn quân mình, lại không phát hiện đối phương bất luận cái gì bố trí. Chẳng qua ngươi năng lực đến, chắc hẳn Tử Nguyệt sẽ rất vui vẻ. Bầu không khí biến hóa vi diệu bên trong, cơ ngôn chí uy nghiêm trên khuôn mặt, hiện ra một vòng ấm áp, chậm rãi đem nửa câu nói sau nói ra. Nghe nói như thế, Đàm Viễn hơi sức sở, trong lòng đối với vị này cơ gia thánh chủ ấn tượng, theo này ngắn ngủi một câu bên trong, Lặng Yên bổ đáp một chút. Được rồi, có chuyện vào điện rồi nói sau, dạ tiệc này liền chờ tiểu hữu ngươi đã đến." Cơ gia Lục tổ cười nói. Nói xong, Hắn mắt nhìn Đàm Huyền bên người hai vị Xuân Thu Điện cung phụng, đông đảo một đám người chui vào tòa kia thanh đồng cổ điện trong. Mặc dù đối phận, tu vi không bằng Cơ gia Lục tổ, nhưng là cao quý làm ở dưới Cơ gia người nói chuyện, cơ ngôn chí tự nhiên ngồi ở chủ vị trên cao, dưới tay hai bên mới phân biệt là Đàm Huyền cùng Cơ gia Lục tổ vị trí. Tất kỹ, ngoài điện, hai vị Xuân Thu Điện cung phụng đem riêng phần mình trong lực lượng lấy xính lễ hộp huyền ngọc giao cho Cơ gia tu sĩ sau đó, vậy đi theo vào điện ngồi xuống. Chương 290, Hạ Phình, cầu đặt mua 2, chương 290, Hạ Phình, cầu đặt mua 2. Chư điện chấp phật Trần lão bộ nét mặt nhàn nhạt tiếp nhận ngọc hạt, lão mắt thưa thất bình thường tỏ nhìn, lại lộ ra một chút bất ngờ tới. Người trẻ tuổi ra tay ngược lại là xa xỉ. Từ Nguyệt Nha đầu kia ánh mắt không kém. Một viên mảnh vỡ cựu chuyển kim đan, cùng với một phương mặc dù mất tinh hoa bộ phận, nhưng giá trị so với thánh binh còn phải cao hơn không ít đá hỗn độn. Bực này tác phẩm đừng nói là đặt ở thiên địa biến đổi lớn, tài nguyên dần dần khu kiệt hiện tại, chính là hoang cổ, thái cổ, cũng là khá kinh người. Đá hỗn độn tạm thời không để cập tới, viên đan kia mảnh vỡ, cựu kim Lão bộ thật tốt thu hồi hai cái ngọc hạt, trong tay phật Trần đã hóa thành một gậy đầu rồng. Hàn Điểu Truy tận tay gõ tại trên gậy đầu rồng, gậy thân cuộn lại củ long xích kim đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, thấy hắn rời khỏi, tòa bên trong nguyên bản quy quy củ củ cơ ra bọn tiểu bối, lập tức tượng sôi trào liệu giễu, xì xào bàn tán lên. Đi dạo, cuối cùng đã đi. Hàn Dực, các ngươi nói, từ nguyệt kia nhân tình, lần này hạ phinh sính lễ là vật gì tốt? Này có rất tốt đoán, trực tiếp hỏi tổ gia ra không được sao? Haha, ha, nói được đơn giản, ngươi bản sự chủ động đi tìm tổ gia, gia nói chuyện a. Tổ gia gia không dễ tiếp xúc, các ngươi chẳng lẽ sẽ không đến hỏi kia mang theo sính lễ mà đến chính chủ? Có người khịt mũi coi thường. Vị trí bên trên, Dung hạo Vũ Mỹ, dáng vẻ cao gầy cơ bích nguyệt đôi mắt đẹp ánh mắt lấp loé. Là trong tộc thế hệ trẻ tụ trong, gần với cơ Hạ Nguyệt, cơ Tử Nguyệt nhân vật, nàng giờ phút này cũng phi thường tò mò kia hai con trong hộp ngọc chứa là cái gì. Ha ha ha ha. Tiểu Hiếu, ngươi ta uống hết chén này. Thượng thủ chỗ, cơ gia Lục tổ tiếng cười to theo vào điện sau đó liền ít có bỏ giờ qua. Có thể nói, lần này tiệc tối bầu không khí, chủ yếu là hắn tại chúng đỡ, ngược lại là thánh chủ cơ luôn chí kiệm lời nói. Trời cao, bay lên không. Các người có phải không biết, làm ngày ở chỗ nào đăng tiến địa, những tên kia trơ mắt xem chúng ta mang theo bạo lúc rời đi bộ dáng. Cơ gia lục tổ nói tới nói lui, trọng tâm câu chuyện một người tiếp một người, không dứt. Nhưng tốt xấu là đem cụ thể đỉnh hôn thời gian cho xác định ra. 7 tháng về sau, vậy chính là ngày mùa hè tháng thứ nhất tròn kỳ hạ. Tiếp tối bên trên, bởi vì hoang cổ thế gia truyền thống, cơ tử nguyệt chưa đến. Trong điện, ăn uống linh đỉnh. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị. Trong lúc đó, cơ Bích đứng dậy qua một lần, đi vào án, mời một Trong đôi mắt đẹp tràn đầy mang theo nữ tử vũ mị nhân ngữ So sánh với mỹ nhân như tình, Đàng Huyền phản ứng cũng có chút lãnh đạo. Hắn biết rõ, nàng này tâm điệu giống như sa hạt, từng ghen ghét cơ tử nguyệt ở trong tộc địa vị siêu phàm, thiết kế ám sát qua vài lần, làm sao chưa thành. Soạt. Ngoài điện màn đêm từng chút một dày đặc. Một thẳng trầm mặc ít nói cơ Hạo nguyệt đột nhiên đứng dậy, đột nhiên rút ra bên cạnh một vị nữ hầu bên hông bội kiếm. keng. Trường kiếm mới ra khỏi vỏ nửa tốc, liền phát ra thanh thúy tiếng kim loại, dẫn tới đang ngồi trong lòng mọi người mình, chén đều tỉnh dậy ba phần. Vui đầu uống rượu thực sự không thú vị, xem muội kiếm. Cơ Hạo Nguyệt cứng nhắc anh Tuấn khuôn mặt nhìn không ra nét mặt, nhưng âm thanh thực sự lạnh băng. Lời còn chưa dứt, trong điện tiêu đốt lên thần du đại sát thanh đồng tụ ánh đèn hỏa theo gió chập chờn. Tiên điên nữ hầu trong lòng một cái lộp bộm, nàng bên hông trường kiếm đã triệt để ra khỏi vỏ. Tình hình phát sinh, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn về phía chủ vị, quả nhiên nhìn thấy thánh chủ mày nhăn lại. Mua kiếm." Trên chỗ ngồi, Đàm Huyền nhíu mày lại, lại là lên mấy phần hào đến đến đỉnh, kiếm mang theo phần Kiểm tích chất xạ quang mang lạnh thấu xương, cả kinh bên ngoài cung điện mái hiên trung đồng cũng len ken loạt chiến. Mũi kiếm khơi màu nửa tức ngân mang ngáy mắt, chén rượu đồng xanh trong rượu tất cả đều hóa thành khí lưu, ngưng tụ thành băng tinh. Áo tím xoay tròn, cơ hạ nguyệt mũi dài điểm qua đèn đốt thả xuống hình tòi con sáng. Mũi kiếm đi khắp như hàn mai pha tuyết, tại từng chương bàn con trên đất ý mắng khắc xuống từng đạo sâu cạn không đồng nhất tiếng ngân. Múa kiếm mới khởi, tới, ta kỳ lân, Có cơ giả lão vỗ tay cười khẽ. Chủ vị Thánh chủ cơ ngôn chí đốt ngón tay gõ từ đản bàn trà, chén ngọn bên trong rượu mơ hồ chiếu ra hắn đậm dạp dâu đẹp ở dưới căng cứng cằm, con mắt của hắn xem cơ hạ nguyệt múa kiếm tầm mắt, giờ phút này hướng tới âm thầm. Quả thực là hồ đồ a. Cách cách. Đột nhiên, một tiếng va dọn. Đàm viên trước mặt tán thấp bên trên ly rượu ẩm vàng phát toái. Mọi người sôi nổi giận mình, những kẻ nhìn như tùy tiện kiếm ngân đã kết thành hồn thiên hư không chặt đồ, đem đàm viên vây ở lít Một thứ sau cùng hư không rơi trong điện khí cơ giống như đột ngột nhiều hơn một vòng sắc khí. Một kiếm này thẳng đến Đàm Huyền cổ họng. Cơ luôn chí hai mắt híp lại, tầm mắt tiêu điểm lại không tại cơ hạ nguyệt trên kiếm phong, mà là vẫn luôn nhìn chăm chú Đàm Huyền nhất cử nhất động. Bạch. Ngươi kiếm chớp mắt là tới, Đàm Huyền ổn và ghế, mặt như diên cổ, đúng là không tránh không né. Soạt. Sau một khắc, tia bén nhọn kiếm thế tại Đàm Huyền chót mũi trước gắng gượng hóa thành đẩy lần kim mạnh chính lông, lông mi trước đó rung động. Ngoài điện, đi qua hư không chết xạ mà ra kiếm khí cắt rơi đầy đỉnh hoa quế. Một tập gió đêm quét, đem từng mảnh từng mảnh cánh hoa theo cửa điện, cửa sổ cách và chỗ đưa đi vào. Đam viên trong mắt thoạt ra rơi vào chén xuôi theo cánh hoa, tiểu dịch đẩy ra gợn sóng đem quanh mình quẩn xuất lại kiếm khí trừ khử ở vô hình. Ngay lập tức, hắn mặt không đổi sắc đem rượu trong chén một ngụm buồn một dưới. Phần này bình thản ung dung biểu hiện rơi vào trong điện cơ gia tộc người trong mắt, có thể rất nhiều người đều âm thầm gật đầu, trong lòng tán thưởng không thôi. Ken! Cơ Hạo Nguyệt Thu kiếm trở vào bao, thanh đồng nuốt cửa và đàn cán sừng tấn công, chấn động đến ngoài điện cũ khu hồi lang ở dưới đèn lồng đỏ cùng nhau giật tắt. Ánh trăng lại lần chạy vào lúc đến. Mọi người chỉ thấy hắn dựa trụ là uống, lòng bàn tay vướt về trên trôi kiếm chưa khô xương đêm. "Hạ Nguyệt, ngươi say rồi." Chủ vị Cơ Ngôn Chí chậm rãi lên tiếng, hài nhi còn có thể nâng ly trên dưới 100 ấm quần tương. Một hồi mùa kiếm tất, Cơ Hạ Nguyệt cái chán che một tầng mồ hôi dịn, hắn tựa như không có nghe được phụ thân ý tại ngôn ngoại, muốn kiên trì lưu lại. Chưa từng nghĩ, Cơ Ngôn Chí đúng là lập lại, Người say rồi." Ngay vậy, Cơ Hạ Nguyệt im lặng. Mấy tức sau đó, hắn cáo Về đêm, buổi tiệc đi về sau, Đam Viễn Vũ cơ gia tộc điệm ngủ lại. Hắn này tới là muốn gặp một lần cái đó cổ linh tinh quái thiếu nữ có thể quy cụ cho phép, hắn ban đầu ý nghĩ tựa như chỉ có thất bại. Hắn hiểu rõ đối phương nên ngay tại tòa này hòn đảo lớn lừng phía trên, nhưng cụ thể ở nơi nào, liền không được biết rồi. Chưa qua cho phép tình huống dưới, tùy tiện dò xét người khác tốc địa, luôn luôn một kiện phạm chuyện kiên kỵ. Nhưng mà, ngay tại hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần đợi cho bình minh liền rời đi lúc. Chỗ ngủ lại tòa này cung điện cửa lớn, bị nhân từ bên ngoài mở ra một đường nhỏ. Chương 291, ta rất nhớ ngươi, 1, chương 291, ta rất nhớ ngươi, 1. Sàn Ánh trăng vòng qua điện vũ đồng xanh khác hoa song cửa sổ. Ở bên trong đoán ngọc địa gạch thượng thả xuống nhỏ vụ ngân ban. Tốt người xấu, loại thời điểm này, ngược lại là khó được đứng đắn, ta không cách nào dự tiệc, người liền không thể chủ động tới tìm ta sao? Thiếu nữ mang theo ưu đoán tự nói âm thanh ở trong lòng phơi phới. Bóng hình váy tím cắn môi dưới, đầu ngón tay vô thức rảo nhìn bên hông tí thao. Hoàng hôn thời gian, vang lên dòng dã nửa đêm lễ nhạc còn tại bên thai tiếng vọng, nàng ngâm chân, ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, gặp được những kia hồi nhỏ gặp một lần liền cảm giác dừng dạ, không thú vị nghi thức. Trong tộc những kia nguyên bản cực lực phản đối vụ hôn nhân này cao tầng, ở chỗ nào nhân đến nhà về sau, biểu hiện ra rối trán ngủ cười đều bị ngực nặng khó chịu. Đêm dài quá khứ một nửa, nàng cũng đợi nửa đêm. Đợi đến yến hội kết thúc, nàng cuối cùng là không chịu thua kem chính mình trộm lén chạy ra ngoài. Chỉ nghĩ nhìn thấy người kia, dù là kỳ thực hai người chỉ là hơn nửa năm không gặp, nhưng nếu có thể chỉ là lẫn nhau nhìn lên một chút, nói lên hai câu nói, cũng là cứ tốt. Chuyển qua hành lang, đàm Huyền tạm cư thiên điện đã gần ngay trước mắt. Cơ Tử Nguyệt đột nhiên dừng chân lại, nhịp tim như nội trống. Nàng đưa tay vuốt ve bên tóc mai hơi loạn sợi tóc, lại cúi đầu kiểm tra chính mình khó khăn lắm rủ xuống đến mắt cá chân chỗ màu tím váy sang có phải lây dính bụi bặm. Giờ khắc này, cái đó ngày bình thường không sợ trời không sợ đất, Cổ Linh tinh quái, phạm bướng bình lúc dám cùng tổ gia gia phát cáo cơ gia đại tiểu thư, lúc này lại như cái thế tục mới vừa vào học đường ngày thứ nhất, bị nữ phu tử Têu lên trả lời vấn đề khuê các tiểu nữ chân tay luống cuống. Cuối cùng, đại môn bị nàng đẩy ra. Cơ Tử Nguyệt giẫm lên thêu tơ vàng sa thanh hải thêu bước vào cửa điện lúc, váy quấn lên hơi nước còn dính nhìn sương đêm, trong tóc bộ diêu bướm bạc chưa như trước kia một xôa giờ này không biết tung háo, cao cao điện cánh cửa. Nàng đi lại rất nhẹ. Nhưng mỗi một bước đều giống như giống tại chính mình thấp thọm trong đáy lòng. Cung điện rất lớn, nàng như nước ánh mắt khẽ nhìn lướt qua, không có bên ngoài điện nhìn thấy cái đó tâm tâm niệm niệm người thân ảnh quen thuộc. Vào điện, nàng hít sâu một hơi, trở lại khép lại cửa điện. Trong chớp mắt cuối cùng, nàng ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời vầng trăng sáng kia, ngân huy tỏa ra nàng có hơi phím hồng bên tai. Hôm nay tới đây gặp riêng, cuối cùng là cùng lễ không hợp. Ai? Lúc này, nội điện truyền đến quen thuộc trong sáng giọng nói, thấp bên trong mang theo vài phần cảnh giác. Cơ hô hấp trì trệ, đầu ngón tay không tự giác điệp bóp vào lòng bàn tay. Nàng há to miệng, lại phát hiện cổ họng khô chắc chắn được không phát ra được thanh âm nào. Ánh trăng đem thân ảnh của nàng kéo đến con dài, quân tại khắc hoa trên cửa điện có hơi rung động. Đi. Tiếng bước chân vang lên, Đàm Huyền thẳng tắp cao lớn thân ảnh đi ra nội điện. Hắn tóc đen chưa buộc, tùy ý rối tung ở đầu vai, màu trắng quần áo trong bên ngoài giờ phút này chỉ trùng xuống bào bọc kia bộ giống như vạn cổ không đổi thanh sam, còn chưa đến gần, hắn trên người kia nồng nặc mùi rượu, liền hướng phía thiếu nữ nhào tới trước mặt. Ai? Bốn mắt đối mặt, có người tại cái này chốt nhì môi chừng dưới, nỗi lòng thấp thỏng, hết rồi trong dự liệu dũng cảm. Trong điện Giờ phút này an tĩnh chỉ còn lại nhịp tim hai người, hô hấp. Mặt trăng nhỏ, đã lâu không gặp. "Thật lâu," Đàm Viễn khẽ cười nói. Ký thực, hắn sớm liền cảm ứng được cố khí tức quen thuộc kia tại hướng tòa này thiên điện tới gần. Đối phương tại cửa điện bên ngoài do dự xoắn xuýt thời khắc, hắn nghĩ tới chủ động khai môn, đi ra ngoài đem đối phương ôm vào đến, nhưng cuối cùng trầm ngâm một lát hay là coi như thôi. "Người đang kêu người nào?" Ta nghe không được. Cơ tử Nguyệt Tiệp vụ khẽ run, giờ phút này dơ cảm ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đá văng ra kia theo mái vòm rủ xuống. Đem nội điện cùng ngoại điện một phân thành hai thiên xa, môi dày nghiền nát trên mặt đất loang lậu ngân huy. "Ta nói, mặt trăng nhỏ, ta nhớ người lắm." Gián tiếp vài năm, Đàng Huyền Sớm không phải năm đó ngô hạ am Mông, rung động lòng người lời tâm tình, hoàn toàn là tiện tay bắt tới. Đương nhiên, những lời này trước khi nói muốn lựa chọn đối với lúc, cùng với chính xác người, bằng không, tại một ít lư tu nhìn tới, lời này tất nhiên là dầu mỡ được tục đến không thể lại tụ. "Muốn ta?" Rõ ràng 10 ngày trước thì theo đăng tiên địa hiện ra, người ta hôn sự kéo lại kéo, ngươi hôn đả này rốt cục có muốn hay không cưới ta? Mới nói một câu nói, nàng trong cổ họng giống như nổi lên một cố chua xót. Người bây giờ bên cạnh Hồng Nhan tụ tập, nghĩ đến hẳn là không kém ta cái này cái đi. Mình giống chua của ngã, cả điện đều là lệnh đảm huyền suýt nữa dụng giang vị chua. Cơ tử mượệt lời còn chưa dứt, âm cuối liền đột nhiên nghẹn ở. Nàng đầu ngón tay vô ý thức rảo nhìn eo che lại suýt nhìn mình Châu Lưu Tô, những việc tại nàng đấy lòng lăn lửa đem ấp ủ đến tiếp sau chất vấn, giờ phút này hóa thành đầu lưỡi tinh mịn đau đớn, không tiếp tục nói ra. Nàng vậy không lốc, tuy nói ghen tị là nữ bản tính của con người, có thể nam nhân thường thường không thích nữ nhân như vậy. Đi. Có lẽ là đoán được thiếu nữ suy nghĩ trong lòng, Đàm Huyền trong lòng không khỏi dâng lên một vòng thương yêu. Hắn tiến về phía trước một bước, mang theo một cỏ tùng hương. Nhưng thiếu nữ giờ phút này lại tựa một đầu chim sợ cảnh cong, rút lui nửa bước lại lần nữa kéo dài khoảng cách thời điểm, vô ý giẫm ở váy áo. Theo ngoài cửa sổ xuyên qua ánh trăng trèo lên nàng hiện ra mỏng mồ hôi chớp mũi, phản chiếu lông mi thả xuống bóng tối cũng đang rung động. Nàng rõ ràng trông thấy Đàm Huyền đấy mắt khắp mở nhu sắc, lại quay chỗ chầm chầm vào trên bàn trà chờn ánh đến, má hai bên lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, kéo căng da quật cường đừng cong. Hôm nay là tới trước hạ thời gian có thể không cho phép làm loạn. Nói ra lời này, nàng nút trong rộng dãi tay áo bên trong ngón tay càng thêm bóp vào lòng bàn tay. Không cho phép làm loạn. Ngay vậy, Đàm Viễn trong lòng rung khởi, tính mịch đôi mắt khó được lướt qua một tia kinh ngạc, yên lặng đè xuống vừa rồi trong nháy mắt kia đáy lòng nổi lên xúc động. Hắn không ngờ rằng, hơn nửa năm này không gặp, đối phương lại là bổ ích không ít, đều có thể trái lại tùy tiện trêu chọc tâm huyền của hắn. Yên Tâm, ta sẽ không làm loạn, quá lâu không gặp, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. lặng một hơi, Đàm lần nữa chậm rãi lên. Lần này, cơ tử nguyện không tiếp tục rút lui, chỉ là đem gương mặt xinh đẹp hướng hướng nó chỗ. Cô hợp có chút bức dữ bất an. Hôm nay khác người sự tình tự nhiên là sẽ không làm, nhưng nàng khống chế không nổi chính mình viên kia muốn cùng Đàm Huyền thân cận trái tim. Sau một khắc, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, nàng chán đuôi tóc ở giữa cây châm đột nhiên bị một tấm áp đầu ngón tay nâng. Nàng toàn thân cứng ngắc cảm thụ được người đó khí tức phát qua vành tai, lại cố chấp không chịu quay đầu, mãi đến khi ngọc châm bị nhẹ nhàng rút ra, tóc xanh như suối rủ xuống che khuất nóng lên tính hai. Soạt. Chương 291, ta rất nhớ ngươi, hai, chương 291, ta rất nhớ ngươi, hai. Đàm Huyền vừa mới nâng lên hai tay, hai tay cũng không tới kịp triển Trước mặt thiếu nữ liền đã đột nhiên quay người va vào, vào ngực của hắn. Cơ Tử Nguyệt nắm chặt hắn thanh sam và táo đốt ngón tay trắng bệ. "Ngươi biết không, ta mỗi ngày giờ thìn cũng ngay trước mắt đài ngắm trăng pha trà, mỗi ngày đều nhớ ngươi." Âm cuối hóa thành nghẹn ngào, nước mắt tại khỏe mắt nhân mở, Đàm Viễn rõ ràng cảm nhận được, kia hai cái hoàn tại hắn thắt lưng tay trắng đang run dậy. "Có thể ngươi, vì sao lâu như vậy mới đến nhìn ta a?" Thiếu nữ đột nhiên ngẩn mặt lên, dính đầy nước mắt lông mi đào qua Đàm Lời hỏi ra miệng, thiếu nữ nước mắt tại thời khắc này vỡ đê, hai mắt đẫm lệ, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, nàng lại cố nén hai mắt chưa sót. Trong chú nhìn Đàm Huyền khuôn mặt, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị trả lời như thế nào. Nhưng nửa ngày, Đàm Huyền trên giới môi nhấp thành một đường, chưa từng đóng mở, không còn nghi ngờ gì nữa không nói gì ý nghĩa. Hắn chỉ là yên lặng đem vai thơm của nàng eo nhỏ nhắn ôm. Cuối cùng, nàng hận hận đem mặt chôn thật sâu vào bộ ngực của hắn, nước mắt trong nháy mắt thấm ướt đơn bạc của áo trong. Người tên hôn đản này, nàng nắm quyền đánh phía sau lưng của hắn, âm thanh buồn buồn mang theo tiếng khóc nước nở. Mỗi lần đều bị ngươi ăn đến gắt gao, không thể để ta một lần sao? Ngươi không phải như vậy hội chữa sao? Chứa cho ta nhìn đi. Mới nói một câu nguyên lành lời nói. Tiếng nói của nàng lần nữa bị nghẹn ngào cắt đứt, hóa thành một chuỗi phá toái nước nở. "Đông! Đông! Đông!" Thiếu nữ truy người lực đạo không nhỏ, lại không đơn thuần chỉ dựa vào lực lượng khí huyết, đâm đến phía sau, dù là Đàm Huyền đều có chút nghe răng trận mắt bị đau cảm giác. Đàm Huyền cánh tay thả lại nhấc, giơ lên lại phóng, cứ ngắt treo ở giữa không trùng, vòng đi vòng lại. Vì, thiếu nữ hoàn tại bên hông hắn một tay, ngón tay ngọc nhỏ dài bỗng nhiên phát lực, Hung Hăng bóp lấy bên Hung Hăng thì mềm, thần lực bắn ra. T. Bên Hung Kịch liệt đau nhức tới, Đàm hít vào một khí lạnh, vốn định đem thiếu nữ đẩy ra ôm áp có thể mắt túi xuống xem xét, đối phương trừng lớn một đôi ngậm lấy nước mắt đôi mắt, giống như truyền đạt nào đó uy hiếp. Các kia biết nói chuyện con mắt, tựa như đang nói, ngươi đẩy ra thử một chút. Cười khổ một cái, Đàm Viễn bất đắc dĩ đem tiểu nữ thân thể mệt mỏi chăm chu ông, hắn cúi đầu người người nàng trong tóc nhàn nhạt mùi thương ngát, tiếng hầu trên dưới nhấp nô. Được rồi, cũng là lỗi của ta, cái kia sớm đi đến Hạ Phình. Trong thanh âm tràn đầy ổn nhẫn. Phúc. Có lẽ là bị hắn buồn cười dáng vẻ chọc cười, Cơ Tử xinh đẹp, hai mắt lệ trong nông thấy hắn gầy mặt. Ngoài cửa sổ trăng vì hắn hình dáng dắt lên vẻ bạc. Dưới mắt lại thả xuống một mảnh xanh đen bóng tối nàng trong lòng không hiểu chua chua đầu ngón tay không tự chủ được mơn chấn gương mặt của hắn người gầy ba chữ nhẹ như muối vo ve lại làm cho đàm huyền ánh mắt run dậy dữ dội đáng tiếc bởi vì cái gọi là vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy đối phương gầy lại đơn độc không phải là bởi vì nàng điểm này cơ tử nguyện rất rõ ràng nghĩ cho đến đây nàng trong đôi mắt đẹp linh động ánh mắt không khỏi ảm đạm rồi mấy phần từ nguyện phát giác được đối phương các thưởng đangy bắt được nàng hơi lạnh tay nhỏ con cái nhẹ nhàng vớ ve tay nàng trên lương xanh nhạt má máu hôm nay là người hạ xính tù hạ ngươi không nên. Giờ khác này, hắn cùng vừa rồi như hai người khác nhau, đúng là nói đến này mất hứng chí luôn. Câm miệng. Cơ Tử Nguyệt đột nhiên tránh ra ngực của hắn, lùi lại hai bước. Dưới ánh trăng, nàng hốc mắt đỏ bừng, hàm răng đem môi dưới cắn được trắng bệnh. Ta mặc kệ cái gì hạ xính không xuống mời, ta chỉ biết là, nói đến đây, thanh âm của nàng đột nhiên thấp đi, ta chỉ biết là ta muốn gặp ngươi. Xôn sao? Gió đem theo ngoài cửa sổ phất qua, đem lại xa xa hồ sen mùi thơm ngát. Đàm Viễn nhìn qua bướng bỉnh thẳng tắp lưng, kia bộ tím nhạt váy áo trong ánh có hơi hiện ra không giống nhau sáng bóng. Hắn bước một bước về phía trước, lại tại đối phương ánh mắt nhìn chăm chú dừng lại. "Đúng, giao trì thịnh hội chậm trễ, ngươi hôn sự của ta vậy chậm trễ, có thể tứ phương đến hạ, gắn bó nhiều phương không phải ta muốn, cái gì lương thần cấp nhật, thật sự có trọng yếu như vậy sao?" Cơ Tử Nguyệt đột nhiên quay người, nước mắt ở dưới ánh trăng ngắm ánh lấp loé. Theo sương sớm chưa hi đến chống chiều từng tiếng, ta trông coi ngọc giản truyền tin. Chị họ Cơ Bích Nguyệt thường thường đều muốn dẫn những tiệc đệ cho người phiền lòng yêu diễm đồ hưu, diễu, nào tọa nước vị tử câu kết là vậy, nói ngươi Cùng cơ gia đàm phán không thành, không muốn cưới ta." Nàng nghẹn ở, quay mặt qua chỗ khác. Hơn nửa năm, ngươi ngay cả đôi câu vài lời đều không có. Gã mặt, ngươi ngay cả qua loa đều chẳng muốn làm." <cười> đàm Viễn im mắng trợn dài một cái, hắn chậm rãi tiến lên, không để ý cơ tử nguyệt lạnh lùng ánh mắt, đem khóc nước nợ thiếu nữ lại lần nữa ôm vào trong ngực. Nàng rãnh rủa tựa thú bất lực, cuối cùng hóa thành một tiếng nghẹn ngào, cái chán chống đỡ tại hắn đầu vai nhẹ nhàng va chạm. "Mấy tháng trước ta cùng với ngươi vị kia Lục tổ gia nói qua, ta nghĩ đem hôn sự đúng hạn tiến hành." Hắn lại nói gần đây các ngươi cơ ra phản đối ngươi ta hôn sự rất nhiều người, ta biết, hắn đây là để cho ta thêm chút ý thể đánh bạc, do đó, lúc này mới kéo tới hóa tiên chỉ chuyện. Hắn ở đây nàng bên thai nói nhỏ, ấm áp hô hấp phất qua nàng bên tai. Có lần trước làm nền, này mới khiến hôm nay tất cả nhìn qua cũng rất thuận lợi a. Lục Tổ ra ra. cơ tử nguyệt trâm mặc, nàng ngẩng lên nước mắt loang lộ khuôn mặt nhỏ, ánh trăng vị nàng rắt lên một tầng mông lung vấn sáng. Kỳ thực, ngươi không cần thiết hướng tộc ta bên trong những kia lão cổ đồng thỏa hiệp quá mức, bọn hắn đều là chút ít lòng tham không đáy ra hỏa. Lời còn chưa dứt, Đàm Huyền đột nhiên túy người Một cái nhẹ như cánh bướm hôn vào nàng run dậy mí mắt bên trên, cắt đứt chưa hết lời nói. Nụ hôn này tựa một giọt cam lộ rơi vào khô cạn nội tâm. Cơ Tử Nguyệt mở to hai mắt, liền hô hấp đều quên, Đàm Huyền mép môi nhìn nước mắt chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng ở nàng, khẽ nhếch cánh môi phía trên tức hơn, hô hấp giao thoa ở giữa đều là khắc chế cùng khát vọng. Dời môi, Đàm Huyền liền muốn tiến hắn rời đi. Ánh trăng vòng qua trong đỉnh viện lão cây quế, trên mặt đất thả xuống loang lổ ánh Xa xa truyền đến tuần tra ban đêm giáp sĩ mơ tiếng bước chân. Cơ lại phản phất giống như không nghe thấy, kéo lại Đàm Huyền, chân lên, Lũ hôn này không lưu loát mà nóng bỏng, mang theo thiếu nữ toàn bộ tưởng nghiệm cùng tuổi thân. Nàng cũng đã Huyền quen biết vài năm, tình cảm tích xúc vài năm, dễ thân hôn số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài điện, chợt có một hồi khác lạ gió đêm hành lang mà qua. Vòng quanh chưa đóng chặt khắc hoa cửa điện phát ra kẹt kẹt nhẹ vang lên. Cùng lúc đó, ngoài điện trong gió đêm, một đạo không giận mà uy thân ảnh hình lỉnh sừng đứng tại trên mái hiên. Chờ đợi một lát, hắn phiền muộn mà đi. than âm thanh không người nghe nói. Con gái lớn không dùng được a. Chương 292, yêu là khắc chế, 1, chương 292, yêu là khắc chế. Thiên địa trong. Làm hai người rời mỗi lúc, cơ tử nguyệt gò má ửng đỏ, ánh mắt như mặt nước phơi phối. Nàng đem nóng hổi mặt vùi vào đàm miên cổ, nghe thấy hắn kịch liệt tiếng tim đập cùng mình không khác nhau chút nào. "Đại phôi đản, ta gết ngươi." Nàng tiếng trầm nói, ngón tay lại đưa hắn vào tao xoắn đến gần chặt. Đàm miên cười nhẹ, long lực chấn động chuyển đến nàng bên tai. "Ta biết." Đặc biệt đặc biệt hét. Nàng cương điệu, âm thanh lại mềm đến không có nửa phần lực uy hiếp. "Ừm." Đàm miên vuốt nàng như thác nước thanh đi. Ngoài điện gió đêm dần dần lên, thổi tan mây mù, tinh đầu đầy trời phản chiếu tại viện trong nước, vỡ thành vô số ánh điểm sáng. Cơ Tử Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, ngửa đầu hỏi: "Nếu ta tối nay không tới, ngươi sẽ đi tìm ta sao?" Đàm Viên trầm mặt một lát, tầm mắt xuyên thấu qua cửa số cách, nhìn về phía xa xa phập phồng từng tòa cung điện hùng dáng. "Sẽ không." Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, cơ Tử Nguyệt trong đôi mắt đẹp sáng bóng nhanh chóng hãm đậm xuống. "Bất quá," Đàm Viên nói sau nhường nàng ánh mắt lại lặng yên biến đổi. "Ta chưa bao giờ là thích giữ quy của người, nhưng hôm nay lần này phi này, ta lại nghĩ phòng thủ tới một lần, đợi đến động phòng hoa chúc, tân hôn yến thời điểm, ngươi ta mới hảo hảo thân cận." Cơ Tử Nguyệt nghe được mặt mày con con, trong lòng nu tình như nước một chảy xuôi, nàng đột nhiên rũi ra một đầu ngón tay, điểm một cái đảm huyên miệng, danh nhách nói: "Ngươi cái này gọi giữ quy cụ a?" Đàm Huyên Môn ngữ chỉ trệ, không trả lời, chỉ là càng dùng sức ôm lại nàng. Cong! Xa xa gắc chung mơ hồ truyền đến ba canh tơ khẽ, Đàm Huyên liền chậm rãi buông lòng ra nàng. "Mặt trăng nhỏ, ngươi cần phải trở về." Ngay vậy, Cơ Tử nguyện thân thể cứng đờ, không tình nguyện vẫn tiếp tục ôm thật chặt Mới ba canh, đợi đến canh năm thiên ta lại trở về, lâu như vậy không gặp, không nghĩ nhiều theo giúp ta một hồi. Ta đưa ngươi." Đàm lại nói. Giờ khắc này, hắn tựa như đúng như một cái không gần nữ chất chất chính nhân quân tử đồng dạng. Nhưng hắn vừa muốn đứng dậy, đã bị thiếu nữ váy tím đè lại cánh tay. Giọng cơ tử nguyệt yếu ớt muội vo ve. Nghe nói như thế, Đàm Viễn trầm mặc. Cửa sổ cách bên cạnh, có một gương đồng chạm rồng, mặt kính đột nhiên chiếu ra một vòng lóe mắt kỳ quang. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, cửa điện bị nhân gõ. Nghe tiếng, cơ tử nguyệt sợ hãi cả kinh. Hai người liếc nhau một cái, Đàm lại vẻ mặt bình hướng một bờ bình phong chép nhưng không có như vậy nghe lời dưới mắt không còn sớm sủa, trong lòng phái uy dâng lên, mắt nhìn hơi mở cửa sổ cách, nàng bấm một cái thuật liệm tức. Lập tức, nàng liền vội gấp hướng ngoài cửa sổ lao đi. Thanh ti phi dương, váy tím rất động, nàng như vậy hút hoàn tình cảnh rơi ở trong mắt Đàm Nguyên, ngược lại là có một fen đặc biệt vận vị. Lần này hiểu rõ luôn cuống. Hắn đập đi xuống một mép, chợt một tiếng. Tại Nguyên Châu ngừng chân một lát. Đông đông đông, cửa điện lần nữa bị nhân gõ. Đàm Nguyên suy nghĩ một lúc, thân hình trực tiếp đi ra khỏi nội điện, đem cửa điện kết một tiếng mở ra. Cơ gia phốc điệp. Hồn đạo lơ lửng phía trên, mặt trắng nhỏ khêu cát. Hô. Hô. Một đường vì tốc độ nhanh nhất chạy hồi, nhường hơi thở của cơ tử nguyệt có chút loạn. Giữa không cửa nghỉ ngơi trong chốc lát, kinh tâm động phách một đêm, lại là lén lút gặp vỡ, nàng không hiểu có chút mệt mỏi, đang đang đang lên lầu, hướng trên giường thơm ngồi xuống, buồn ngủ liền càng thêm mãnh liệt mấy phần. Nàng không rõ vì sao chính mình mới nhịn ngần ấy đêm, liền cuốn đến loại tình trạng này. Hôm sau, Đàm Viên theo cơ ra cáo tử rời đi, Thần sắc hắn như thường dưới khuôn mặt, ẩn đi mấy phần tư. Đêm qua cuối cùng kia gõ cửa người, hắn vốn cho rằng sẽ là cơ Hạ nguyệt, ai có thể nghĩ, lại là. Thời gian qua mau, ngày tháng thoa đưa, chỉ trước mắt khoảng cách đăng tiên điệu tạo hóa tranh chấp, đã qua đi 3 tháng. Cuồn chào mênh liệt sóng ngầm giống như ngừng không ít, nhưng ngoại giới về ngày đó gần 10 tôn cấp bậc đại thánh cự phết hiện thân thảo luận, càng thêm nhiệt liệt mấy phần. Mấy tháng quá khứ, theo vô thủy pháp chỉ tầng cuối cùng giấy cửa sổ tuyên cá vỡ tan, thiên hạ vô thánh thời kỳ chậm rãi kết thúc. Cổ tộc khí diễm ngày càng tiêu thăng. Không có cách, hết rồi tầng kia đối với thánh cảnh tồn tại hạn chế, hiện thực chính là nhân tộc hiện có chẳng đạo, thánh nhân chính là không bằng thái nhiều. Thậm chí tùy tùy tiện tiện một cái thái cổ tộc, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, đều có thể công diệt một cái không có nội tình đại đế đỉnh tiêm thống. Mà dạng này thái cổ cường tộc, có mấy trăm gần ngàn cái nhiều. Càng không nói đến những kia nội tình, thực lực, vị cách cao hơn một bậc thái cổ vương tộc, thậm chí hoàng tộc. Dứt khoát, lao giả bệnh hôm đó tại đăng tiên điệu tùy ý lộ một tay, lệ ngo ngue muốn động thái cổ tộc đến nay không có động tính quả lớn, vàng không bây giờ bắt đầu, không thông báo loạn thành bộ răng gì. Có lẽ bộ phận khu vực nhân tộc, sắp đứng trước như thời đại thái cổ nuôi nốt. Đông hoang bác vực. Thử sơn bạn Tiên Châu, huyền nguyệt Diêu Hi Dư nghiêng ở thanh ngọc chẳng trịt bên cạnh, hôm nay nàng mặc kia bộ màu xanh nhạt váy dài tay háo rộng theo gió nhẹ dạng, bên hung thuyết nhìn Ngọc Bộ Tinh Văn cùng trong tóc băng tinh bộ Diêu Tôn nhau lên xinh huy. Nàng trong mắt nhìn chăm chú lầu cấp phía dưới gần bờ truy đổi linh điệp nữ nhi, thon dài lông mi tại ngọc sứ gò má thả xuống cận ảnh, môi son hé mở lúc lộ ra nửa viên ngọc trai hàm răng. Khí chất của nàng hay là như vậy mâu thuẫn. Thánh khiết lại vũ mị, một nửa tiên tử, một nửa ma nữ. Đàm Bưng lấy chén trà men xanh theo căn phòng truyện thanh sam áo bạo và táo còn dính nhìn chưa tan mùi thuốc. "Ừm, đây là nghiêm chỉnh thuốc." Vì Nữ Nhi Đàm Thiển đã đi vào đạo độ, thuốc này chính là cho đặt nền móng dùng. Chương 292, yêu là khắc chế, 2, chương 292, yêu là khắc chế, 2. Có đôi khi hắn cũng sẽ hồi tưởng lại, trước đây chính mình tại linh khư đột tiên, vừa đi vào đạo độ lúc, hao tổn tâm cơ theo những tia đời thứ hai nhóm trong tay nắm vào tay dịch bạch thảo trải nghiệm. Đương nhiên, hắn là nữ nhi lượng thân luyện chế ra dược, xa không phải kia cái gì dịch bạch thảo có thể so sánh. Lúc hành tẩu, Đàm Huyền ánh mắt chạm đến Diêu Hi Thất Tha tinh tế bóng lưng lúc đột nhiên lóe lên một cái, trong mắt thần sắc có chút ít nhiều phức tạp. Cho đến ngày nay, Hắn thị thực đã không nhiều cảm chuẩn, làm sao đối đái cái này đối với hắn một thân hận ý nữ nhân. Gần đây từ đối phương đối với nữ nhi một ít chi tiết trên thái độ, hắn ở đây suy xét, có phải đem trục xuất ra ngoài một quãng thời gian, để tránh hắn kia vặn vẹo tâm tính ảnh hưởng đến nữ nhi. Ngươi đang nhìn cái gì? Gần đây ta có thể bạn phận cực kỳ, ngươi đừng hòng vô duyên vô cớ liền mượn cơ hội làm khó dễ ta. Như có gai ở sau lưng, Diêu hy hình như có cảm giác, ngoái nhìn nhìn về phía Đàm Viễn, đang thần đóng mở, truyền âm nói. Nghe vậy, Đàm Viễn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, mặt cứng rắn, không có cho hắn sắc mặt tốt. Hắn hiểu rõ đối phương thì dính chiêu này Đối nó kiểm soát hơi thư giãn một chút, hắn liền tiểu động tác không ngừng. Thu lại suy nghĩ, hắn chậm rãi dò xét hướng cách đó không xa nữa nhi. Tuy nhiên cái kia luyện tâm pháp, lời còn chưa dứt, ba bốn tuổi tiểu nha đầu đã nào vào trong ngực hắn, dính đầy đường trắng tay nhỏ tại hắn và táo lưu lại hai cái vết đấn. Tay bên trước, Diêu Hi cười khẽ một tiếng, đôi mắt viên kia khỏe mắt nốt rồi theo ý cười khẽ nhúc nhích, tựa rơi vào trên mặt tuyết hồng mai cánh. Đam Viên không biết nàng đang cười cái gì, có lẽ là đang dạ vở một cái hiền thê lương mẫu đi. Sau 3 ngày, đồng dạng cách giờ, đồng dạng địa điểm, Đàm Viễn đang uốn uốn nắng nữ nhi ngũ tâm triều thiên tu luyện tư thế, vô thức đem chén ngọn đưa cho cái đó nữ nhân điền. "Ngươi truyền cho Tuyển Nhi pháp họa tâm pháp đáng tin tại sao? Cho ta xem qua một chút." Đột nhiên, Diêu Hi tiếp nhận chén trà lúc đầu ngón tay sắt qua Đàm Viễn mu bàn tay, cả kinh hắn suýt nữa quật ngã chao bột. Nàng quay người lúc vài nao xoé mở nửa đám hoa quỳnh, lộ ra điểm đầy nguyệt hoa thạch hại tênh nhỏn. Đàm Thi truyền khoanh chân trên mặt đất, Diêu Hi làm gì? Thật rồi phải không?" Đàm Huyền đoạt lấy Nữ Nhi, nhíu mày, hơi có chút không vui. Chỉ là hắn sớm thành thói quen Diêu Hy một ít giống như khiêu khích thỉnh thoảng tính khắc thường cử động, quát lớn một câu sau đó, tiến lặng thúc dục hình phạt tự động. Diêu Hy thân thể mềm mại bỗng nhiên căng cứng, biến sắc, quả không còn vận động. Tuyển Nhi, không có dọa sợ chứ? Sờ lên Nữ Nhi đầu, Đàm Huyền theo trong tay áo lấy ra cái biết ca hát người nhỏ đồng xanh. Tiểu nha đầu con mắt lập tức đầy các đỉnh minh châu còn sáng, lại liếc trộm thân mẫu thần sắc không dám nhận. Một lớn một nhỏ hai cái không có lương tâm. Diêu Hy hừ lạnh một tiếng. Bởi vì không muốn để cho Nữ Nhi nhìn ra thân thể chính mình có chịu, cố ý quay mặt qua chỗ khác nhìn xem tay vịn bên ngoài vân hải, nàng cái cổ đường cong như như thiên nga ưu nhã, trong tóc bộ giêu lại tiết lộ hơi dung nhẹ biên độ. Mãi đến khi người nhỏ đồng xanh bắt đầu nhảy chân hát lên hoang khoang sai nhịp đồng dao, Nữ Nhi như trong bạc sung sướng tiếng vang lên, đất thần cấm tiên thai mới có ngừng dấu hiệu. Về đêm, Huyền Nguyệt các lưu ly mái vòm phản chiếu nhìn ngàn vạn tiếng đấu, cửu trọng cốt cốt tuổi đồng bị ra tiếng nó sen tựa như chân đá lên tầng tầng Cánh kính dưới hiên nghỉ lại phi điều hịch hịch bay lên bạn năm tơ vàng mổ sáng ngang. "Cha, ta ngủ không được, đến chơi cái trò chơi nhỏ đi, tiện thể kiểm tra một chút người việc học." Đàm Nguyên cười nói. Vừa dứt lời, Đàm Thi Tuyền liền đã nhảy nhót xuống giường, ánh mắt của hắn lại đuổi theo nữ nhi đỉnh đầu biết lên búi tóc sửe. Một sợi thần lực vẫn luôn như bóng với hình, tại hai đồng sắp đụng vào cột bàn long lúc lặng yên hóa thành nói sợi thô. "Cẩn thận chút, đừng bị thương." Thật đụng vào một lần liền trưởng trí nhớ. Trên giường, Diêu Hi bĩu nói, nhưng một lát sau, tại Đàm trở nên ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú. Nàng bất đắc dĩ xéch váy vân mây trôi màu trắng bạc ngủ lại, đuổi kịp nữ nhi. Nàng trong tóc ngậm lấy băng tinh bộ diêu bên tai bờ lấp la nhỏ vụn lưu quang, nàng đưa tay muốn đỡ lão đạo nữ nhi, lại bị một đạo màu mực kiếm khí nâng hải động bên hông, Đàm Huyền tựa tại khắc hoa sóng cửa sổ một bên, đầu ngón tay còn ngừng chưa tan tà lực. Bị như thế trêu cợt, Đàm Thi tuyển ngược lại là cảm thấy chơi vui, có thể diêu hi quả thực là có chút giận. Nàng giận Đàm Huyền chút, lúc ngân tuyến thêu hoa xuống như xuống, má phất thân, thân mẫu thương thơm, thơm. Nói nốt đồng âm trong, Diêu Hy cần cổ băng tiêu cổ áo hơi mở, cũng có như vậy một tia phong quang rơi ở trong mắt Đàm Huyền. Đàm Huyền mở ra cái khất mắt, đem trà nước rơi ở thanh ngọc gạch bên trên, tỏa ra từng mảnh ám sắc với nước. Trà um. Tiểu Nha đầu quay người đánh tới, hắn gửi lấy một tay đem Nữ Nhi sách tới đầu vai ngồi vững vàng, mặc cho cặp kia chân ngắn nhỏ lắc lư đá trông hắn lồng ngực. Diêu Hy lần này được thênh nhàn, tại đàn một quán bên cạnh ngồi xuống. Trong các một màn này, nếu là dứt bỏ nàng cùng Đàm Huyền trong lúc đó vi diệu quan hệ không nói, theo bên ngoài người góc độ đến xem, chỉ sợ thật cảm thấy có chút ấm áp. Cổ tay ở giữa cuốn lấy xa mỏng phi bạch không gió mà bay, nàng đưa tay sửa sang lại bị Nữ Nhi kéo lỏng tóc mấy lúc, rộng rãi tay áo trượt xuống đến khuỷu tay ở giữa, lộ ra một đoạn ngưng xương cổ tay trắng. Trên bàn bạch ngọc trong trản trà ngân chấm chính dâng lên lượn lờ sương ngủ, mông lung mi tâm điểm này ngân bạc hoa điển kiểu dáng đạo văn. Chương 293: Ba con một nậu, một, Chương 293: Ba con một nậu, một. Bóng đêm tràn qua thập nhị phiến mạ vàng bình phong lúc, một nhà ba người lại lần nữa nằm lại trên giường. Gió đêm vòng quanh các bên ngoài mấy phần hương vòng qua khắc hoa một cách. Cha, cô cô đi đâu? Nàng còn có thể quay về sao? Mại thanh mạch khí đồng âm vang lên. Ngay vậy, Đàm Huyền có hơi chợm mặc. Trong ngực, Diêu Hi nửa khép mắt hành mở ra. Trời tối lớn lên nàng liền trở lại. Yên lặng mấy tức, tại nữ nhi không sợ người khác làm phiền lần nữa muốn hỏi phía dưới, Đàm Huyền chậm dai nói, "Lớn lên, kia bao nhiêu tuổi mới gọi lại a?" Đàm Huyền không trả lời. "Cha, cô cô có phải hay không dĩnh viễn chưa trưởng thành a?" Đàm Huyền hay là không đáp. "Cha, tiểu tử như có vô cùng vô tận vấn đề, giống như đem trước mấy tháng để tới hoài nghi, muốn một mạch ra." Bóng đêm càng thêm dày đặc. Ngoài cửa sổ Huyền Nguyệt Đoạn tụ, hành lang bờ hồ nước phản chiếu nhìn Huyền Nguyệt cách trong cát hình. Diêu Hi ôm đã ngủ thật say nửa nhi hừ nhẹ cổ giọng. Ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, đưa nàng bên mặt rắc lên viền bạc, rủ xuống sợi tóc tượng chạy xuôi mà hạ. Có lẽ là nhất thời hứng khởi, bởi vì nhắc tới Lý Niệp Niệp mà hoàn toàn không có buồn ngủ đảm liền đã là đứng dậy, cầm đao khắc tại bàn bên cạnh mài rữa một đầu mục nẩu, khi thì ngẩng đầu cũng tỉnh cờ tới ánh tại ánh đến sở, lại phần mình như không có việc gì dịch ra chỉ có trên bàn chưa hoàn thành một ngâu trên mặt, chẳng biết lúc nào có thêm cái một đôi cùng trên giường nữ tử không có sai biệt mắt hoạch. Đối hắn xấu bụng cùng với âm hiểm, còn có kia giống như khắc vào thực chất bên trong một tiếng nói không rõ, không nói rõ quỷ quái tâm tính, Diêu Hi trong lòng rõ ràng, này đối với khả năng tự mình cầm dao là nữ nhi làm những thứ lật vở này, trong lúc kinh ngạc mang theo một chút hoài nghi. Kinh ngạc hắn sẽ làm, hoài nghi hắn vì sao như vậy rất quen. Sàn sạt, sàn sạt. Nghĩ như vậy, Diêu Hi ở chỗ nào mảnh gỗ vụn bay tán gì rào nhẹ giọng bên trong, dần dần cùng nữ nhi ôm nhau thiết đi. Sáng sớm, làm Diêu Hi mơ màng tỉnh lại thời khắc, Phát hiện đạo kia ngồi ngay ngắn trước án bóng người áo xanh sớm đã không thấy. Nàng liếc mắt rắn chắc đóng trên người mình chăn mỏng, đan thần có hơi mất máy. Dường như nàng bây giờ tù vi như vậy, chỉ cần không phải tại đặc thù môi trường dưới, tất nhiên là nóng lạnh không kỵ, do đó, theo trước đây thật lâu bắt đầu, nàng đi ngủ liền lại chưa che lại chăn mền. Tương phản không biết là trước kia thói quen mà thôi, hay là nguyên nhân gì khác, thể chất càng cường đại hơn đảm hiện, ngược lại là mỗi lần đi ngủ đều muốn vì chăn mỏng che thể. Suy nghĩ lưu chuyện, nàng giãn ra một thoáng mê người thân thể mệt mỏi, ánh mắt quá nhẹ, lại lại trên bàn sừng suốt. Chỗ nào, giống như lúc ba con ngục nô vắng người đương nhiên Thử Sơn bạn Tiên Châu, cùng ở tại Huyền Nguyệt Động Tiên. Huyền Nguyên cấp mái vòm dưới ánh trăng bên trong lưu truyện nhìn thanh kim quang trạch, mái hiên treo trùng gió cũng đồng dạng bị gió đêm thông qua thanh linh vỡ vang lên. Nhạn như ngọc tựa tại cuốn nhánh sen vặn rượi vào lan can chỗ, hồ hoa sen bên trong hơi nước từ nạng núi chân nuấn ná mà lên, đem váy lụa hoa sen màu nó sen nhuộm dần ra bán trong suốt thanh hồng nhạn, phảng phất giống như một gốc theo hỗn độn sơ khai lúc thì cắm đến, đại hóa, một lần nữa về sau. Toàn thân nhàn nhạt thần uy tại nàng Nha Vũ tóc mai ở giữa chảy xuôi, nguyên bản thanh lãnh như sương, yêu dị hoàn mỹ mặt mày bị lực lượng tạo hóa tỏa ra ba phần ôn nhuận, liên phát sao cũng ngưng nhỏ vụn tim mang. Nhìn tới ngươi khoảng cách bước vào thần cấm độ ngũ, đã không xa, gốc kia tiểu thanh liên gánh chịu thành đế đạo vận, không giờ khắc nào không tại tẩy luyện thân thể của ngươi, còn có yêu đế thánh tâm, cũng đang không ngừng chết xuất huyết mạch của ngươi. Hắn dừng ở thất bước bên ngoài, nhìn quấn quanh dần dần tắc, thị vân, còn tu sao? Ta đối với ngươi nên đã vô dụng a. Không biết là vô tình hay là cố ý, Đàm Huyền thuận miệng mở một trò đùa. Phu quân làm gì thăm dò ta? Người ta kết làm đạo lữ vài năm, thật chứ một chút tín nhiệm cũng không có sao. Nhan Như Ngọc chậm rãi đứng dậy, trong tóc bộ diêu rơi nhìn băng phách châu sát qua xương quai xanh, tại trắng men trên da thịt lắp mở một vùng u lam thủy quang. Nàng đầu ngón tay điểm ở trên hư không, mê mang sóng biết tử váy áo hạ khắp trảo ra mà ra, thoáng qua phủ kiến tất cả huyền môn cấp Trong đầm nước nổi lên sen bao thứ tự nọ dụ, môi cánh hoa cũng chiếu ra hai người mới gặp lúc quá khảnh. Gần bờ, nhìn kia lưu động, biến ảo quá Đàm Huyền không nói gì. Trong ngau, Nhan Như Ngọc đôi mắt trong sáng nhìn chăm chú kia trước đây hay là một cái tướng mạo bình thường sâu kiến thiếu niên, bị nàng theo Nam vực Nguyên Thủy phế khư bắt đi một màn, không hiểu có chút suy nghĩ xuất thần. Soạt. Đợi quang ảnh tiêu tán, Đàm Huyền cười cười, vung tay áo quét ra bốn phía tới lui sen hương, đạp trên gợn nước đi đến nàng bên cạnh thân. Ngàn năm hàn ngọc điêu thành trên bàn trà, hai ngọn trà ngộ đạo chính dâng lên loan phượng hình thái linh khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn mặc dù hành tẩu ý mắng, đối phương lại sớm biết được đến. Nhan dậy, cái Vô số yêu văn theo lương trụ ở giữa hiện hiện, lại tại chạm đến Đàm Huyền hộ thể thần lực cương khí lúc hóa thành đầy trời quan vũ. Ta vốn cho rằng ngươi hôm nay không sẽ tới. Hai người ngồi đối diện nhau. Làm ngày tại Hóa Tiên trì bên trong, tổ tiên tàn niệm tan biến lúc, nói ánh mắt của ta không thể lấy. Cuốn quanh lấy Hỗn Độn thanh quang thanh ti không gió bay xuống, tại Đàm Huyền đêm trên cổ tay lượn quanh ba vòng. Năng lực nói cho ta biết, tổ tiên cuối cùng cùng ngươi nói gì không? Nhan Như Ngọc trầm rãi hỏi. Đợi ngươi ta làm thật vợ chồng, sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Đàm Huyền cười một tiếng. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc trong mắt không nói. Ngươi được ngày đó đại hóa, Bây giờ tu vi lần nữa đi đến trước mặt của ta, nghĩ đến lần tu luyện này, ta được đến chỗ tốt hội lớn hơn một chút, lại để ta cảm ngộ một phen, ngươi thuế biến sau đó nói, có khác biệt gì? Đang khi nói chuyện, Đam Viễn đã dắt đối phương Du Ji, nhan như ngọc miệng thơm khẽ mở, dường như có lời gì muốn nói. Làm. Đúng lúc này, nàng chưa trọn vẹn lời nói bị đột nhiên vang lên trung vang cắt đứt. 12 đạo biên trung đồng xanh đảm huyền luân hải trong chiếu rọi mà ra, tấu vang nhạc dùng cho bộ dây để cho hai người cũng rất nhanh ổn định lại tâm thần. Trong sen, hai người khôn chân, lẫn nhau hai tay gián hợp lại cùng nhau, cùng tham khảo đại đạo. Đông Hoàng uyên ngượn nhẹ nhàng, ầm ầm. Một tôn thái cổ cường tộc xe riêng chiến xa nghiền nát đá xanh động thiên phía trên ngàn dặm vân hải. Cái tia động thiên cuối cùng 37 tên tu sĩ cổ sống lập tức phát ra làm người sợ hai thanh thủy đứt gãy âm thanh. Động thiên trên cánh cửa treo ngược dây xích thần tắc xuyên thấu bọn hắn xương tỳ bà, bị chiến nô cổ tộc kéo được nhìn sẹt qua khắc hoa tường xây làm bình phong ở cổng, tại đạo thống thế hệ truyền thừa bích hải chiều sinh 293, ba con mục nẩu, 2. Trưng 293, ba con mục nẩu, 2. Đều là chút ít đi tiện sâu kiến, một cái tiên đại bí cảnh tu sĩ đều không có cũng xứng cả ngôi thống, quản lý xung quanh 3000 dặm địa giới. Các bạc vương tộc chân trần đạp nát sơn môn đền thờ đền thờ Nhật Bản chín cái phù văn màu máu tại đỉnh Ngọc Hư Phong kết thành sự xích. Hộ sơn đại trận phát ra sắc chết vụ vụ, ngàn năm linh mạch tại huyết chú ăn mòn hạ toát ra mạng nện vết rách, ngói lưu ly làm rơi la trã, nện ở quỳ đầy quảng trường động thiên phàm nhân trên lưng. Phía đông đan phòng dâng lên thanh diễm trong tung bay khét lẹt ba dược dược lũ lũ về không trùng lại bị một vương tộc tiểu nữ đầu ngón tay gảy nhẹ cốt địch sóng âm chấn vỡ thiên linh cái, xương máu hòa với hốc ở tại Càn Nguyên Vô Cực tấm biển bên trên. Trong động thiên lưu nước sông mặt trôi đầy xác chết trôi, trong nước phản chiếu nhìn bị huyết nguyệt nhuộm đỏ bắt rắc rắc trông. Nam ngữ, tây bắc một góc. Một cái cổ tộc tu sĩ huy động ba trưởng cốt mô bộ ra một đạo chống nhân tộc trấn phái bia đá, nốt trong ám trong hầm đạo động bị ảnh hưởng còn lại là tung, cái trán đụng nát tại khắc lấy tử vân Cách cách tiếng, đầu nghiêm hoa, như vỡ toái dư hấu. Hỏi nhi, là cái kia đạo thống cao mẹ đứa bé bổ nhào lúc. Phía trên thiên khung đột nhiên loành tạc đầy trời kim tốc, bọc lấy hỏa tinh hạt gạo như mưa rơi đện ở phía dưới chạy trốn, rối loạn đám người đỉnh đầu. Thực sự là ti tiện a, chỉ những thứ này nhân đi, tu vi cao bắt về sung làm nô bộc, tu vi thấp dùng làm lao dịch. Tiếng gọi như chuông bạc theo vân liên trong truyền đến, vương tộc quý nữ chân trần giẫm lên tu sĩ đầu lâu chế thành đồ uống rượu, tinh hồng móng tay xẹt qua quỳ xuống đất lao hầu run rẩy cái cổ. Đạo thống môn hộ trước lỗ châu mai, treo chuông đồng đột nhiên đề, thân trong cái khe sát, cuối tiếng rên rỉ nhộn động. Như thế giới phủ thần linh hóa tiên chỉ cơ duyên như vậy đại chém mừng, dù là trong lúc hoàng kim đại thế, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện. Mấy tháng thời gian, những cái cự u trấn nhiếp dư uy dần dần làm nhạt. Điểm của ứ cứu chỉ là một người, đạo thương mang theo, lại dần dần ra đi, khó mà dung chuyển đại cục. Mà Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thái cổ chủng tộc cự phách theo ngủ say bên trong rời núi, bắt đầu ngũ vực mặc dù đã loạn tượng lộn xộn lên, nhưng lại loạn, tạm thời vậy loạn không đến này xuân thu điện sùng quanh 20 vạn tới. Vô thủy trung trấn ở chỗ này, cho dù thái cổ tộc những kia tại, đã liệu định vô thủy tất nhiên bạo hóa, có thể vận khung có tùy tiện nổi lên. Chẳng qua, thái cổ chủng tộc làm mưa làm gió quen rồi, bắt đầu ngũ vực những kia không có thánh cấp nội tình một số người tộc, yêu tộc thế lực, lần lượt gặp thai họa ngập đầu, hoảng sợ không thể sống qua ngày. Tu sĩ còn như vậy, tầng dưới chốt phàm nhân càng là hơn khó có thể tưởng tượng. Thái cổ tộc thiếu nô bộc, thiếu máu ăn. Trừ gia đình tiêm chiến lực, tài nguyên, đạo thống nội tình, dù vừa xuất thế, trên cơ bản cái gì cũng thiếu. Rốt cuộc, thời đại thái cổ nuôi dưỡng đê tiện nô lệ, tự nhiên là không có tư cách bị phong nhập thần nguyên dịch bên trong, di tổn đến hậu thế. Đáng nhắc tới là, đúng là như thế tận thế náo động điểm báo, gần đây tràn vào xuân thu điện hạt cảnh tu sĩ Phàm nhân, nhiều như cá giết quá giang, nhiều vô số kể. Những kẻ tới trước tìm nơi nương tựa tu sĩ bên trong, trừ ra tộc tu, lại là thái độ khác thường xuất hiện hàng loạt bên trong tiểu đạo thống người tu hành. Xuân Thu điện, Thiên Châu. Vạ lạc tại Thái Âm chân thủy hà phía Bắc Ngọc Thanh hồ mặt nước mát lạnh, đình đài tại dưới ánh mặt trời hiện ra vi quang, thập nhị trọng giao tiêu màn tơ bị thanh phong nhấc lên vừa sóng. Đàm Huyền quanh thân thần lực tụ lại, ngũ giác tự động ram cầm đến nhân lưu. Giờ này khắc này, hắn ngón tay chụp lấy bịt mắt đen bên, giới, bên hai là tiếng sột qua đá xanh tiếng vang. Hòa với khác nhau mùi hương nín cười tiếng hít thở theo bốn phương tám hướng hướng quanh hắn phép. Tu hành một đạo, chú ý một chỉ một tấm. Thời gian dài đóng cửa làm xe buồn tẻ tu luyện cuối cùng không thể làm, đám viện hội thỉnh thoảng đem giới trướng thần nữ triệu tập lại, tâm sự luận đạo, cộng đồng bổ ích. Đương nhiên, ngoài ra, dường như hôm nay dạng này, một ít có thể khiến cho tâm tình của hắn sung sướng trò chơi nhỏ, thường thường cũng là muốn tổ chức một lần. Tiểu Tắc chớ một lúc nhiều chú ý dưới chân, đỡ phải hướng lên giống nhau quẳng mẫu đơn váy qua mua bản hắn. Kim Tiên Tuyết Ngọc Trai phi bạch lại cô ý hướng hướng trái ngược dương nhẹ. Nàng trong tóc ngậm lấy châm loan cửu vĩ, đang gấu đầu ngón tay khó khăn lắm sát qua hắn mảnh hai, lại tại sắp đụng vào lúc hóa thành lưu phong hồi tuyết. Cử động lần này đi tại đối nó làm chủ quan thượng sai lầm dẫn đạo. Cách đó không xa, Không Minh đạo vận lưu chuyển, áo tím phiêu diêu bóng hình xinh đẹp đột nhiên theo đá thái hồ sau chuyển ra, Tử Hà tiên tử rộng dãi tay áo ở giữa rủ xuống yên la mang dắt động, lộc lấy. Vì tâm tính của nàng, vốn không muốn tham dự loại này chơi đùa đùa giỡn, nhưng là thị nữ, Đàm Huyền một cứng ngạnh, nàng cũng không thể làm gì. Đường Đường Tiên Tiên đạt bởi vì đạo tâm ma chủng, thân bất do tất cả xuân tu điện, nữ tu bên trong chỉ có hai người có thể ngoại lệ, miễn cưỡng xưng được là tùy thích. Một là kia vài năm trước xuất bộ vào điện, cực đạo đế binh kèm bên người, thế lực cực lớn thanh đế hậu nhân nhân nhan nhương ngọc. Thứ hai chính là được thích Camoni bộ phận truyền thừa, phá rồi lại lập, tại bác đầu trẻ tuổi ngũ tuyệt bên trong, trước hết nhất trạm đạo tây Bồ Tát. Chuẩn xác mà nói, hẳn là xuân tu điện lưu ly các thần nữ, giác hữu tỉnh. Kỳ thực theo một cái góc độ khác đến xem, những kẻ vui lòng cùng đàm luận như vậy, quan hệ tự nhiên không bình thường. Ở tại trước mặt, bao nhiêu có thể phóng một ít công chúa, tiên tử, thần nữ bao phục, đùa giỡn một phen. Thư giãn một chút khô khan tu hành. Bảy trượng bên ngoài hành lang sân nhà, bị các nàng cậy mở một bộ phận, cẩn thận rơi xuống nước. Từ Hà trong tóc một tia hương hỏa với thanh lãnh giọng nói. Lời còn chưa dứt, nàng tố thủ đã bấm một cái di hình pháp quyết, xanh nhạt tê ngân trúc váy áo nhanh nhẹn lướt qua mặt nước, tại gợn sóng đẩy ra trước liền ẩn vào hành lang chỗ sâu. Quy củ cho phép, các nàng lẫn thân thời điểm, có thể dùng thuật pháp, nhưng khi Đàm Huyền bắt đầu bắt người lúc, liền cần nhân không khác, lại phạm vi giới hạn tại tòa này phía trên. Huyền lang, mỗi lần đều chỉ bắt được ta, quá không có ý nghĩa, lần này ngươi này Vũ Điệp công chúa đưa lỗ tai cùng Đàm Huyền thì thầm vài câu, không biết nói cái gì tiên cơ. Sau đó, đinh đinh tùm tùm châu liem thanh âm vang lên, nàng thân hình hơi mở, một bộ lam nhạt lụa mỏng phất qua hoa tử đằng đỡ, cổ tay ở giữa ngọc trạc cùng ngân linh chạm vào nhau ra réo rắt tiếng vang. Nàng đối tóc chấm nhìn cánh bướm băng tinh theo động tác run rẩy, vốn lại tại Đàm Huyền theo tiếng quay người lúc, bị thần tịch giật lấy trốn vào cửa thủy hoa sau. Đi lại ở giữa, tê liễu. kinh tâm động phách 3, 1. Đếm ngược. Tất. Con mắt bị che ở Đàm Huyền, bắt đầu hắn thả lỏng một tiên. Chương 294, loạn, 1, chương 294, loạn, 1. Nơi này nơi này. Ngọc Thanh hồ đỉnh đài tại Vũ Bờ, Diệu Dục các các đệ tử cười rên đem Hà Bao Hương nàng ném giữa không trung, các loại ti thao như áng mây che nguyệt. Các nàng cũng không trực tiếp tham dự trận này trò chơi nhỏ, chính là thần tích phòng đoán Đàm Huyền tâm ý sau đó, phân phó lại gần, phụ trợ không khí. Giang Dác. Đột nhiên, thân mang một bộ vàng nhạt cái áo tần giao cô ý khô, tại tới bị váy lửa xoay người né Tô Mai Kim bộ diêu bông đảo qua hắn trong mũi, hù dọa một mảnh ngắn hương. Diêu Hi nghiêng người dựa vào chu cột, ngón tay ngọc nắm đuốc chén rượu ngọc bích khẽ động. "Tiểu Tặc, thời gian còn chỉ có nửa nén hương, nửa nén hương đốt hết, ngươi như còn bắt không đến nhân, hôm nay thêm làm tặng thưởng 10 giọt bán thần thủy, coi như chỉ có thể cho phép tỷ muội chúng ta chưa cắt." Lời còn chưa dứt, Đàm Huyền đột nhiên con người một cái bổ nhào đạp thủy mà đến. Trong tay nàng quỳnh tương vẩy xuống nửa ngọn, đuôi, bị hắn hiểm, kinh động phách màn, không biết phải chăng là cố ý. Sa mọng hạ lộ ra vài ấm hương nhuộm đỏ nàng tính hai, nhìn qua càng thêm câu nhân mấy phần. Đam viên vô hụt, nhưng cũng không buồn, tự mình đem cái kia ti thao hệ tại cổ tay, sau đó vịn hai, cẩn thận lắng nghe quanh mình tiếng động. Những thứ này tiếng động bên trong, có không ít là mưa điệp và nửa bố trí tỉ mỉ mê chướng còn phải được phân biệt một hai. Những ngày qua, một vòng lại một vòng trò chơi tiếp theo, Diêu Hi đám người nghiêm chỉnh là càng thêm thay độc, sẽ không tùy tiện nhường hắn đất thủ. Mà nói trở lại, nếu không có một ít kỳ chân dị bạo xung làm thêm đầu, những thứ này xưa nay vênh mặt hất hàm sai khiến, sống ăn nhàn sung sướng, cao, cao tại thượng thần nữ nhỏ. Hạ lại sẽ như vậy bỏ lòng tiêu ngạo, tham dự vào trận này trong trò chơi đến. Soạt, sắp trời dần tối. Từ Hà Tiên tử rộng rãi tay áo vút khẽ, đầy hào đèn sen ánh đến lập tức chập chờn bất định, lúc sáng lúc tối. Nàng ngửi dậy điểm tại một vòng lục bình bên trên, mượn hung ra một ngọn gió kình, nhường Đàm Huyền cùng nàng gặp thoáng qua. Vào yên la lướt qua Đàm Huyền được màu đen bịt mắt bên mặt, kinh hồng chiếu ảnh náy mắt, lại dậy nàng hơn 20 năm đạo tâm đệ luật nhảy nhở loại ảnh hưởng phía dưới, như thế ngày qua ngày ở trùng, chính không biết, nàng đã đối hắn sản sinh một loại cực kỳ phức tạp tình cảm. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Vậy không bằng là, đinh linh linh. Bên trái chợt có ngân linh giòn vang, tuyết sắc váy áo bọc lấy nào đó bí chế hương đạo qua Đàm Huyền Vũ bàn tay. Đàm Viên chốc mũi nhẹ người người hương thơm, hắn phán định đó là Vũ Điệp công chúa thường dùng Nguyệt Liên hương. Hôm nay vị này An Bình cổ quốc công chúa, cũng là thay đổi lần trước nên hợp tự ý, đem trên người sơ hở lớn nhất, cung trang bên trên châu Liêm thu liêm đi, hết rồi kia hơi đi lại, liền sẽ đụng vang lên châu Liêm âm thanh, tự nhiên khó mà nhanh chóng bắt được nàng vị trí cụ thể. Bất quá, mỹ nhân sử cái hỏi, cố ý bảo lưu lại một châu Liêm nơi tay, làm hướng dẫn. Ngoài ra, nàng Lam Nhạn rộng rãi tay áo ở dưới cổ tay trắng buộc lên ba cái khắc hoa ngân linh, giờ phút này lại cố ý đem ti thao rủ xuống tại hắn mũi hủng. Hắn dạ bộ chưa tỉnh, đột nhiên hướng phải hậu phương tìm kiếm, đầu ngón tay khó khăn lắm sát qua đối phương gấm hoa bên trên tinh mịn kim tuyến. Trong đó khắc lạ nhường hắn rất nhanh dần mình. Chúng nữ trong, chỉ có tần giao vẫn yêu tại vàng nhà sa mỏng váy ngắn áo khoác nhìn áo nửa tay vân mây tơ vàng, trong tóc châm ngọc theo nàng xoay người động, giờ qua hắn tốt, tốt, tốt, hôm nay các ngươi như liên thủ, mới thật sự có mấy phần ý nghĩa. Đàm Nguyên che mắt, cười nói. Ha <hà> ha ha. Nhưng mà, có lẽ là cảm thấy hắn mạnh miệng, hồn non bộ hậu chuyện đến không nhịn được cười cười khẽ. Nghe thanh âm mang theo một tia mê người từ tính, không phải xa xa né ra tần giao còn có thể là ai. Ủa. Vui đùa ở Mỹ bên trong, Diêu Hi đem mẫu đơn ngân tuyến tuyết sắc váy ngắn váy vén lên thật cao, lộ ra đổi một đôi suất nhìn ngọc trai sa tanh hài thê ở. Nàng đã thừa dịp giữa sân núp đục, chuyển đổi vị trí. Giờ phút này nàng lưng tựa một tòa rêu xanh loan lổ núi đá, rũ xuống hai bên vành thai phía dưới vết theo hô hấp của nàng có hơi rung động, nàng cầm trong tay đoạn hoa tử nhánh, chuẩn bị đợi Đàm theo tiếng tiếp cận nhàng đâm về hắn đầu vai. Chúng nữ bên trong, kỳ thực tối điêu chui hay là thuộc về thần tịch, tốt xấu là diệu dục cam loại kia bắt đầu đỉnh tiêm Phong Nguyệt nơi ra tới đệ tử đặc ý. Nàng hôm nay màu hồng cánh sen sắc áo ngắn phối thêm hành hồng mã mặt váy, trong tóc kim mện ti hồ điệp theo nàng miều eo chui qua hành lang lúc vỗ cánh muốn bay. Càn muốn dán Đàm Huyền phía sau lưng lướt qua, Đinh Hương sắc khăn tay tử cố ý đảo qua hắn bên gáy, đợi hắn quay người lúc lại linh xảo vượt lên Sơn Son lan can, theo lên cuốn nhánh sen mũi dày khó ao, sân, các chúng đệ tử thì là các thông. Nhìn xanh biếc đai lưng váy ngắn đem khăn tay tơ băng tầm tử ném hắn mắt, xuyên vàng nhạt vùng váy hoa nữ bổ tất tung xuống khác lạ đẩy trời cánh hoa, quá nhiều khiếu giác của hắn. Trong lúc đó, khoác lên một bộ hoa hải đường hồng phi bạch vũ điệp công chúa, liếc mắt sắp đốt hết hương, bất động thanh sắc đem hải thều cởi phía trước bờ đá xanh bên trên, chân trần giẫm lên lớp rác cỏ xỉ rêu vây quanh phía sau hắn. Xa xa thất bảo anh lạc cùng vòng cổ bạc đụng nhau vỡ vang lên trong, tay, chạm đến Bắt Đàm Viên một cái giật xuống bịt mắt lúc, Vũ Điệp công chúa chính đỏ lên mặt ngã tại hắn trong khử tay, bên tóc mai điệp hình vàng nạm ngọc bộ diêu đã nghiêng lệnh, Lam Nhã Sa y và táo lộ ra mảnh nhỏ mỡ đông ra thịt. Cái gì đó? Đội ngũ chúng ta trong có phản đồ. Cái này có thể sao thắng? Vũ Điệp muội muội mỗi lần như vậy đổ nước, không phải là đau lòng tiểu tặc này ra sạn hay sao? Sẽ không phải hắn trong âm thầm hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì a? Bốn phía vang lên hết đợt này đến đợt khác hơn rồi. Diêu nhánh hoa áo, luôn luôn tâm sự nặng được tại một bờ hé môi mà cười. Tốc độ điện hạt cảnh ở bên ngoài hơn 700 dặm. Mênh mông sa mạc hoàng nham phân thành mạng nện đượn vân, vô số huyết châu theo khe hở róc vào điệu mạch. Nhanh, chạy mau. Những tên xúc sinh chết tiệt muốn đuổi tới. Đoản Long Linh còn suất lại một nửa giới bi bên cạnh, hơn 3000 tên tu sĩ chính bóp lấy các thước độn thuật chạy trốn. Phía trước nhất, áo xám Lao giả đột nhiên lão đạo, lòng bàn tay nâng ngọn núi nhỏ đồng xanh phân thành ba cánh, phía trên vòm trời chuyển đến cổ tộc ép qua bí cảnh trở lên tu sĩ lọt đằng sau. Các ngươi, lão giả tiếng gào thét bao phủ tại bên trong âm thanh im bặt Đội ngũ cuối cùng bỗng nhiên oanh tạc xương máu, hai cố không đầu thi thể bị dây xích đồng xanh cuốn lên giữa trời. Thần mê bên trong truyền đến kim thạch ma sát tiếng cười. Hóa Long Bỉ cảnh hẳn là ngươi Thiên Hồng đạo viện cuối cùng năng lực đem ra được tồn tại a. Đáng tiếc, đây chẳng qua là hơi lớn một điểm châu chấu, còn lót đằng sau. Thực sự là buồn cười a. Cao bảy trượng chiến xa xích đồng phá vỡ nó chướng, trục bánh xe thượng còn xuyên nhìn ba viên trợn mắt tròn xoe đầu lâu. Phía dưới, 12, 13 tuổi thiếu niên bị mẫu thân dắt đại, đế bị đá mảnh xuyên. Hắn đột nhiên ngửi được mùi khét lẹt, cách đó không xa tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ bên thai không dứt. Đó là thịt nướng khét hương vị. Nó lửa liếm láp qua thổ địa chảy ra màu xanh sống chất lỏng. Chương 294, đoạn 2, chương 294, đoạn 2. Công trọng kiếm nữ tu vung ra kiếm khí mở đường, mũi kiếm lại tại trạm đến tường lửa lúc hóa thành nước thép. Ha ha ha ha, có thể tính nhìn thấy một cái thủy linh nữ tu, tiểu nữ hoa, theo bản tọa trở về đi, hầu hạ tốt bản tọa, chính là ngươi đời này lớn nhất cơ duyên. Cao tiên xe riêng bên trên, một cái toàn thân mộc đầy màu nâu xấu xí cổ tộc cản rỡ cười lớn. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, thiên tế hiện ra ba đạo hồng quang. Lại là bởi vì tiếng động chạy đến xem xét tình hình thực tế tử phủ thánh địa ba vị già lao. Mọi người đều biết, tử phủ thánh địa cùng Xuân Thu Điện hạt cảnh giáp giới, hoặc nói, Xuân Thu Điện phương kia tròn 20 vạn giang địa bản, tại vài năm trước, vốn là có một phần là tử phủ thánh địa chi hạ. Chết tiệt, đúng là cổ tộc làm hại. Một vị có chút nửa bức đại năng tu vi tử phủ tốc lão cảm thụ lấy kia trên bầu trời khoé động ra khủng bố uy vào một ngụm khí cổ tộc có ít nhất kiên Không, hắn chính là một tôn trưởng đạo. Bên cạnh, tử phủ lao tu kinh hồn tang đảm, trong lời nói đã là tràn ngập phó ý. Hắn là thái của một tộc kia. Tận Tâm như thế phạm một bên, đây là có chủ tâm kích thích mâu thuẫn hay sao? Tự biết không thể nào là Trảm Đạo Vương giả đối thủ, ba người không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trợ mắt nhìn những kia phụ thuộc thế lực tu sĩ, phàm nhân, tại cổ tộc đồ lao giới, hóa thành sa mạc thượng quần quần chạy xuôi huyết hà. Bạch. Một lát, một đạo khắc lục xuống cổ tộc hung ác đạo văn tin tức, phá vỡ hư không mê chướng, dọc theo tử phủ thánh địa tiên hiện, tại hoang cổ thời đại liền mở ra con đường, hướng đạo thống nội địa đưa tin. Ba người cử động rơi ở trên vòng trời mấy vị cổ tộc trong mắt, những kia cổ tộc khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nhưng cũng không ngăn cản, ngược lại tàn sát được càng hung ác hơn. Trong đám người gặp được món hàng tốt hạt giống tốt, liền giam cầm lên, bình thường người đều đổ diệt, có tu vi hơi cao người thì biến thành bọn hắn no bụng cái thực. A 3 Không. Không, đi ra. Quái vật, chờ ăn ta. Súc sinh a, còn muốn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, có thể cho ta thương tộc làm nô làm gì, tại thái cổ, đây chính là ngươi nhân tộc vô thượng vinh diệu. Trên chiến xa vị kia Trạm Đạo Vương giả có lẽ mệt mỏi Đột nhiên chân đạp một hồ lô huyết ngọc ngự không mà xuống, đầu ngón tay bắn ra một sợi thần quang đánh nát một vị nào đó la hô hộ thể cư khí. Lão phụ khô gầy thân thể như chín mọng quả mọng nổ tung, xương máu ngưng tụ thành bảy viên phù văn trôi hướng miệng hồ lô, làm sao tốn công vô ích, lại không vả hắn nguyên thần chút bụi. Kia cổ tộc Trảm Đạo liền đã bàn tay lớn vồ một cái, đem giang cầm đi qua. Ngươi hẳn là đội ngũ này bên trong người mạnh nhất đi. Các bậc đại năng tu vi, ngược lại là dấu sâu, phảm, lại khứ. Thương Lân tộc tộc lươi, nhìn hồ lô. Mặt ngoài châu Trong mắt thần sát hướng tới hưng phấn, thứ 937 khỏa tính phách, còn kém 63 khỏa có thể hữu thành huyết hồn tương, để cho ta miễn cưỡng giòm nó thánh cảnh ảo diệu. Này lại vẫn là vị đã đi trí tiên ba cuối đỉnh phong vô giả. Ầm ầm, cục cục. Sa sa, theo bốn phương tám hướng hội tụ, vọt tới đảo vong đội ngũ nhìn đoạn long lĩnh sa mạc giấy lên màu máu hỏa loạn, đều bị bách chuyển hướng chân núi phía đông. Phía trước chân núi phía đông, sinh trưởng một mảnh đông hoang bắc đảo môi trường bên ngoài hiếm tùng lâm. Hâm hục, chạy, nhanh đến, nhanh. Đến hàng vạn mã tính tu sĩ Phàm nhân chạy trốn ở giữa, phía trước đột nhiên đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo vang vọng đất trời tiếng vang, một tòa cao trăm trượng khối đá cửa lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vòng cửa thượng ba đầu sáu tay thái cổ vương phun ra nuốt vào nhìn hạ vụt. Sau một khắc, cửa lớn từ từ mở ra, một đầu trường thành lần đầu ngang ngược cổ tộc, thình lình từ sau cửa đi ra khỏi, Tham Lam nhìn đảo mệnh mà đến đông đảo nhân tộc. Sự xuất hiện của nó không phải trùng hợp. điệu tạo hóa tranh chấp, trừ ra thần tằm còn lại thái cổ cường tộc, Vương tộc, tộc, trên cơ bản là không thu hoạch được một hạt nào. Cái này khiến sự khoan dung của bọn họ đạt đến cực hạn. Những thứ này bởi vì bộ tộc săn sát, chủng loại khác nhau, ngày bình thường như năm vẻ bảy mạng từng cái thái cổ chủng tộc, lần này cuối cùng là dần dần đã đạt thành cùng tham khảo. Tất cả xuân thu điện hạt cảnh xung quanh 20 vạn giảm biên giới bên ngoài, gần đây cổ tộc bố trí, dần dần tạo thành một tòa thiên la địa vong, chỉ chờ thật sự nắm giữ quyền nói chuyện những người kia, ra lệnh một tiếng, liền sẽ nổi lên. Dưới mắt Sở Dĩ còn chưa động thủ, chẳng qua là trong cổ tộc còn có tương đối một bộ phân nhân, kiêm thị kia vô thủy trùng tại tự sơn vô thủy đại đế đạo chẳng tiểu thế giới đế, trận gia trì dưới, cho có thể phát huy ra không biết lớn nhất trên uy năng hạ. Ha, Trần lần Đầu cổ tộc hiện thân sau cùng bạo uy áp, đem một cái người thấp giai tu sĩ, cùng với hàng loạt phàm nhân trực tiếp nghiền thành từng đám từng đám huyết vụ. Xa hơn một chút một điểm vị trí, một cái ôm hài nhi phụ nhân chân cẳng như nhũn ra, tạc lót lại bị cường phong nhấc lên, trong cửa lớn nô ra che kín lân phiến tự trào, hài nhi khóc nỉ non im bặt mà dừng. Một bờ, một tên tử sam nữ tu gặp tình hình này muốn rách cả mí mắt, bản mệnh phi kiếm hóa thành lưu quang đâm về tự trào, lại tại chạm đến lân phiến lúc vỡ thành bụi sát. Bất lực, rất bất lực. Nhân tộc, tại những xúc sinh này trước mặt, lẽ nào tiểu chân như vậy ti tiện, nhỏ bé sao? Những kẻ do các nơi mồ hôi nước mắt nhân dân, tài nguyên cung ứng nhân tộc đỉnh tiêm, siêu thế lực, giờ phút này cũng đều đang làm gì? Xuân Thu điện hạt cảnh còn có 30 dặm, cũng chịu được. Đến chỗ nào, những số sinh này không dám làm cản. Một vị trên mặt điểm lấm tấm dày đặc đầu bạc lão giả chất khiếu rướm máu, vì thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá thúc dục sau lưng đồng la. Bạch. Hậu phương đường chân trời dâng lên màu máu màn tre, từng cái cổ tộc hiện lên hình quật bọc đánh mà đến. Một vị nào đó cổ tộc vương giả ném ra bạch cốt mâu, xuyên thấu sĩ sau Nham, còn tại động Này tựa như là một hồi thi đua. Một hồi cung cấp bọn hắn giải trí thi đua. Đến, chúng ta đến. Thời gian từng chút một trôi rồi. Kẻ chạy nạn cuối cùng trông thấy phía trước cái kia lao nhanh không thôi thải âm chân thủy hạ, nồng động thủy khí lộ ra vô tận âm hàn, nhưng giờ phút này lại cho những thứ này đảo vong nhân tộc, trong tuyệt cảnh hy vọng cuối cùng. Giao giao. Giờ phút này mọi người trong mắt Thái Âm Chân Thủy Hà là ngừ dòng, đây là trong hoàng hôn ảo ảnh dư uy. Chân chính Thái Âm Chân Thủy Hà còn xa tại bên ngoài mười vành Chẳng qua phía trước có một vật lạ thực sự. Giới bi khắc lấy xuân tu điện bà chửu giới bi đứng sừng sững ở phía trước không xa, mỗi cái bút họa cũng do đạo văn đắp lên, chạy xuôi nhàn nhạt màu tím vàng đạo vận. Đầu bạc lao giả kéo lấy thân thể tàn phế dẫn mọi người mừng như điên loạn hướng về phía trước, thân hình lại tại giữa không trung ngừng trệ. Tôn này ném ra cốt mâu cổ tộc vương giả cách không hư nắm, lão giả xương sống phát ra đốt chút tiếng bạo liệt. Vành! Trong khoảnh khắc, hắn thân thể liền triệt để nổ tung, hóa thành một niệm, thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, xuân tu điện tiên châu trong, một cái giật xuống bịt mắt đàm liền, đôi mắt có hơi nheo lại, bắn ra một cỗ sát ý thấu xương. Điều này làm hắn trong lực Vũ Điệp công chúa cũng âm thầm kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, trêu đến nàng Huyền Lang như thế. Thực sự là, cho thể diện mà không cần đây này. Vừa dứt lời, Đàm Viên Mặc nhìn giữa sân nhân, vung tay lên. Ngay lập tức, lần này thêm làm tặng thưởng 10 giọt bán tần thủy, lại vẫn là đưa vào chúng nữ trong tay. Có xúc sinh được một tức lại muốn tiến một bước, tham dò được không trước. Nói xong, hư không nhắc lên một cơn chấn động, nơi đây mọi người biến mất không còn tâm tích. Chương 295, hôm nay, đô thành. Câu đầu mua, 1, chương 295, hôm nay, đô thành. Câu đầu mua Suân Đô Điện, hạt cảnh vùng biên, quá giới hạn biên người miễn tử. Giới bi trong chuyển đến một hồi réo rắt trong vang. Kia giới bi đột nhiên tỏa hào quang mạnh, dâng lên một tòa màu vàng kim màn sương, một vị nào đó cổ tộc Trạm Đạo ném ra huyết phù đụng vào sương mù, lưới bướu lại sinh ra màu xanh đồng gì đảo bong ra từng mảng. Ôm một cái nhìn đoạn tí nữ đồng tu sĩ thả người nhảy vào trong sương mù, kia sương mù nhàn nhạt chợt hóa làm bậc thang ngọc bích nâng hắn hai chân. Một tộc tại biên giới xa xích đồng vị tồn tại sốc lên nạn, lộ ra che kiến cái thứ thụ động khuôn mặt. tiểu nhi còn muốn làm chủ cứu thế. Vô thủy pháp chỉ cũng vô dụng, hắn chẳng lẽ còn có thể chi phối được đại thế. Đang khi nói chuyện, thủ đồng kích xạ ra một vệ chớp tím đánh phía màn xương, lại tại chạm đến kim quang trong nháy mắt bắn ngược, đem Hậu Phương Sơn lĩnh bổ ra ngàn trượng khé rẽn. "Nhanh, nhanh, chúng ta an toàn." Từng cái không xa ngàn dặm hoặc theo tử phụ thánh địa hạ cảnh, hoặc theo xung quanh khu vực đạo vong mà tới nhân tộc, thế này lập tức mừng rỡ, mệt mỏi thân thể không biết từ nơi nào lần nữa tuôn ra một cố khí lực, liều mạng hướng giới bi phía sau chạy đi. "Đi." Cục. Cục. bước chân nặng nề hết đợt này đến được khác. Một tên lướt qua giới bi Toàn thân đấm máu nữ tu đột nhiên quỳ xuống đất, trong ngực lăn ra một nửa cháy đen đạo khí, đây là nàng chỗ đạo thống cuối cùng truyền thừa tín vật. Có thể đạo thống đã diệt, sống sót người chẳng qua giải giác thì có ích lợi gì? Chúng ta được cứu, còn sống. Quên mình, sống sót sau hai nạn vô số người nước mắt lưng trọng. Bọn hắn chạy thoát tới cửa sinh. An toàn. Buồn cười. Quân quân âm thanh theo trên bầu trời chuyển đến. Nghe tiếng, một cái thập nhị tuổi thiếu niên lang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn tóc cổ tộc vương gia chính đem nào đó tu sĩ thần xuyên thành dây chuyền, hồ lô ngọc phản chiếu tà dương như rơi địa ngục. Không riêng như thế, ở chỗ nào đạo tung hoành vô song thần lực tác động đến phía dưới, một mảng lớn đen ngịt đám người trong nháy mắt nổ tung. Rào rào, tí tách tí tách mưa máu hạ dòng dã mười mấy tức. Máu chạy thành sông ở giữa, giới bi nội ngoại hai bên cạnh ngôi trường một nửa tường hòa, một nửa địa ngục. Như vậy so sánh, có vẻ là như thế đột đột. Xa sa màu máu tà dương nhuộm dần thiên tế, xuân thu điện giới bí trước sa mạc bị đặc dính huyết tương thẩm thấu. Ba đầu sáu tay cổ tộc cường giả đang dùng cốt một niên tu sĩ thân thể thế, răng rách nhìn còn tại co giật tứ chi. Cái đó không xa tam nhãn cổ tộc nữ thống lĩnh giẫm lên người phụ nữ có thai hở ra phần bụng, như lưu ly li con mắt thứ ba bắn ra tà quang, đem quanh mình chạy trốn phàm nhân dung thành than cốc. Thanh lân cổ tộc móng nhọn xé rách tu sĩ lồng ngực, huyết viên cổ tộc chạm đạo sách rụt cười như điên, mùi hôi cánh rơi bảy yêu lực qua thiên thế, thả xuống che khuất bầu trời bóng tối. Gãy chi tại bến sa mạc thượng lôi ra uốn lượn vết máu, người phụ nữ có thai che chở hở ra bụng dưới hướng giới bò, chân mà, Không minh thần vận đại đạo rung động, tử sam nữ tử đạp trên hư không chậm rãi mà đến, hàng luồng tử khí đông lai, vậy thành một bộ đồ lục. Bảnh. Hơn ngàn ngôi sao sáng tắt như hô hấp, nàng đưa tay khẽ chọc đồ quyển, đầu kia tám cái chân nện ma đầu lâu ầm vang quanh tạc, thử hạ tiên tử chiếu đến đầy trời vết vũ, chiếu sáng nàng giữa lông mày sương tuyết lạnh lẽo. Tử khí đông lai 3000 dặm, tử sam hạ làm sa đạo bảo thượng theo lên chu thiên tinh đấu giống như đột nhiên sống lại. Những kẻ vị ngược sắt làm vui, cổ tộc những người làm lập tức phát hiện cái bóng của mình bắt đầu phản vệ thể, có một đang dùng xích sắt lôi kéo thiếu nữ ma viên động, đột nhiên bị cái bóng của mình bẻ gãy cái cổ. Ha ha, cuối cùng không giữ được bình tĩnh hiện ra sao. Cao Thiên, chiến xa xích đồng phía trên, một tôn cổ tộc vương giả quan sát phía dưới, lúc chợt cười lạnh một tiếng. Soạt, chỉ là nàng lời còn chưa dứt, trước bờ hư không đột nhiên tràn ra cửu sắc hoa sen. Nhan Như Ngọc đạp trên hỗn độn thanh liên đứng lơ lửng trên không, xanh nhạt váy dài tay áo rộng tại cương phong bên trong xoay tròn như mây, bên hồng nguyên lực hà quan tỏa sáng biên trung đồng xanh tự động vang lên, موج đạo sóng âm cũng chấn động đến cổ tộc khí huyết cuộn cuộn. đồng tu hành nhiều như vậy lần, nói, nàng đã hội, lại một ít bí thuật, đạo lư trong lúc đó đều là tham khảo lẫn nhau mắt thấy giữa sân máu tanh, nàng chân mày to nhăn lại, mi tâm một chút chu sa như muốn nhỏ ra huyết, tố thủ dương nhẹ ở giữa, nào đó đang xé rách Hải Nhi tám tay dạ xoa tộc đột nhiên nổ thành huyết vụ lầy trời. Từ hóa tiên chỉ trường thiên đại tạo hóa, nàng tu vi đã lần nữa siêu việt đẳng huyền, chỉ thiếu chút nữa liền muốn chẩm đạo, đi vào tiền tam chi cảnh. Nhiều lần thuế biến sau đó, nàng bây giờ chiến lực cùng Ngũ Tuyệt chính là cùng một cái thay đổi. Thậm chí so với một hai năm trước Ngũ Tuyệt trung nhân, chỉ có hơn chứ không kém. Thời khắc này tay nàng cầm một vàng cổ tịch, trong tóc bạch ngọc châm chiếu đến tà dương giống như lưu chuyển lên ngàn năm thời gian. Làm chiến xa xích đồng thượng kia phát ra cời lạnh cổ tộc, lấy ra một cái thực cốt đinh muốn đưa nàng đánh rất cao thiết lúc, nàng lật qua lật lại trang sách động tác tựa như ngừng thời gian ngưng trệ, thập nhị mai độc đinh lơ lửng trên không trung từng khúc vỡ vụn. Vị này thanh đế hậu nhân chậm rãi nhướn mắt, chiến xa xích đồng thượng tất cả cổ tộc binh khí đều bị kiếm một vòng màu xanh đồng. Mấy thang qua khứ, mảnh đồng xanh, tiểu thanh liên, này hai đại tạo hóa đã là bị nàng tiêu hóa một bộ phận. Đây là thủ đoạn gì? Trong xa, có cổ tộc người hầu không hiểu sợ hãi. Đối phương dù chưa chẳng đạo, có thể bắn ra áp, lại không chút nào kém hơn ở đây bất cái gì một tôn quân giả. Khi mà kia đám hỗn độn thanh liên gánh chịu ở tại dưới chất lúc, hắn tuyệt thế thân ảnh, giữa sân càng là hơn thiếu có người có thể nhìn thẳng. Khá lắm thanh đế hậu nhân. Viễn không dám mê, nặng ở sau màn chủ tính trung toàn cục thái cổ vương tộc, hoàng tộc tồn tại, ung dung tiếng vang lên lên. Cùng lúc đó, giới bi phía trên kia bỗng nhiên nứt ra trong hư không, một bộ sao y gấm vóc huyền nguyệt các thần nữ, lần lượt đi ra khỏi. Đạo khí nguyệt cung ngang trời, bên trong tôn này do đạo tắc đạo Thiên, con, chỗ, che hai mắt. Con ngươi của nàng trong chìm nổi nhìn ánh trăng, cùng với y mãng ngưng tụ thành tinh tuyền, đều mang theo cực mạnh sức cương phạt. Một cái tử tinh tộc ngự hạ tiên nhị cảnh giới người hầu, cùng với nó đối mặt, vừa giơ lên trong tay binh khí, liền bị đông thành óng ánh hồ phách, nội bộ còn duy trì biểu tình dữ tợn. Đinh đinh trùng trùng. Thanh thủy châu liêm thanh ném vang lên, Vũ Điệp công chúa đến nhường đẩy trời hết vũ cuốn ngược lên trời. Thiến làm hồng váy lụa điểm đầy tinh sa, cổ tay ở dựa phỉ động, leo, leo. qua, bị màu máu sa mạc, tinh hồn một tẩy mà đi. Soạt. Nam mô A Di Đà Phật. Một bờ, thập nhị phẩm kim liên nhẹ nhàng, Dác Hữu tìm cảm trong tay một đèn đồng xanh hệ thân, thấy đáy hạ tử thương vô số, nàng chắp tay trước ngực, hát cái cùng làm hạ tây mạc Phật tông, hơi có khác biệt Phật hiệu. Chương 295, hôm nay, đô thánh. Câu đầm mua, 2. Chương 295, hôm nay, đô thành. Câu đầm mua, 2. Phật đồng rơi xuống, nàng tố thủ lật một cái, một cái ngọc tịnh bình tại nàng lòng bàn tay hiện hiện. Sau đó nàng thủy thông ngón tay ngọc nhỏ dài về ở từ trong tiên tán địa có được thất bảo rượu tụ chi nha, thấm lấy trong đó pha loãng qua nước thần tuyển trực tiếp tung xuống. Dao dao. Tức khắc, bất luận giới bi trong ngoài, phía dưới tất cả sắp chết nhân tộc vết thương cũng nổi lên ánh quang. Vậy nước bên trong, nàng Tuyết Sắc Ca sa thượng kim tiến têo lên vãng sinh chú văn không gió mà bay, nào đó đang mổ lấy người phụ nữ có thai thai nhi huyết bức tộc đột nhiên kêu thảm ngã xuống đất. Huyết bức thể nội tất cả máu tươi cũng hóa thành hồng liên nghiệp hỏa phá thể mà ra. Cuối cùng, nàng hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, đọc thầm ngày đó nàng chạm đạo sau đó, tứ ngụ mà ra kinh văn, phương viên trăm tử tộc tàn cũng hóa thành đom không. Đùng, đùng không dứt. Ma thân ở trong đó cấp cổ tộc, thì như trong liệt hỏa nóng vào thủy bình thường. Nộ vàng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, không biết khi nào, Tiêu kịch liệt hư không ba động im bặt mà dừng. Một đạo bóng người áo xanh thình lình đứng lơ lửng trên không. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Đang viên đầu ngón tay xẹt qua quỹ đạo nhường nơi đây thiên địa pháp tắc hỗn loạn. Nguyên thuật. Thương Liên tộc vương giả bốn cánh tay đang từng khúc vỡ vụn, tam nhãn cổ tộc nữ thống lĩnh Lưu Ly li con mắt trẻ kiến với dạ. Ầm ầm. Một hồi thiên giêu địa động sau đó, giới bi trong ngoài địa thế biến động, địa long lật mình. Tiếp theo tức, tất cả con thân ở giới bi chi bên ngoài nhân tộc, vị trí chỗ ở đã biến động đến giới bi trong. Nơi đây kết cục đồ sát cổ tộc, thân hình thì tất cả đều ngược lại trượt ra 3000 trượng, tại bến sa mạc thượng chảy ra thật sâu doanh máu. Đàm Huyền Hiền thân, lệnh vừa rồi còn đang ở giết chóc cổ tộc nhóm thu liễm mấy phần trong mắt máu máu, cùng với trên khuôn mặt dữ tợn. Đàm Huyền, ngươi trong đàng tiên địa hành động, đã phạm vào chủ nợ, bây giờ lại vẫn dám xen vào việc của người khác. Viễn Không Cao Thiên, Ngai Sắc Lưu Động, Thiên Hoàng tử cao cơ bảo tọa, bốn phía đông đảo cổ tộc tinh nhuệ để cho hắn thành tổ chức khi bị bất tử thiên hậu mang đi tuyệt đại bộ phận, nhưng hôm nay có côn trụ nhất tộc đứng ở sau lưng hắn ủng hộ, lại là một khi nhường hắn tẩy đi xu hướng suy tàn, lệnh thanh âm vọng trọng hồi đỉnh phong. Điện hạ, nhắc tới cũng là buồn cười, vì ma đầu kia ti tiện tầm tính, thế mà lại hiện thân cứu những thứ này sâu kiến. Không gặp bọn hắn hạt địa thượng tông tử phủ thánh địa đến nay luôn miệng đều không có kết một tiếng sao. Ngai sắc bên cạnh, bị đại thành thánh thể một cái tát hủy diệt thái cổ đô, nói, "Ông." Thử thiên đô lời còn chưa dứt, gần như đồng thời, xuân thu điện dưới bí như ngọc một tiếng, miệng thương mở, A ra hai chữ, "Ồ nào." Thanh âm lượn lờ, như thẳng tới mây xanh. Nàng về phía trước phóng ra một bước, một đóa thanh liên tùy theo tràn ra. Thanh liên phía dưới hư không liền xuất hiện từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy thần dị gợn sóng. Ha ha ha ha. Một đầu phụng dưỡng tại trước ngai sắt A Zu tàm nhán huyết viên phụ họa cười như điên bỗng nhiên ngừng, thất khiếu tuôn ra cốt cốt huyết thủy. Nhan như ngọc về tiếp theo phiến cánh sen, trong mắt tố thủ kích thích thanh liên biến thành dây đàn. Công. Sóng âm qua chỗ, mấy chục cái cổ tộc ngựa mặt lên trời phun ra một đầu máu tươi, khí tức tất cả đều suy sụp mà đứng núi chịu sào tử tiên đô đồng tử co dù lại, mở miệng khiêu khích trước đó, liền sớm có đê hắn, tại sóng âm còn chưa quét tới thời khác, liền đã lấy ra một kiện thần linh quốc thánh binh. Ông, một sợi thánh uy khói động, quanh mình hư không phá toái, mắt thấy sắp dễ như trở bàn tay liền có thể đem càn quét ma đến sóng âm đều trừ khử thời khác, đã thấy kia vòng cuối cùng gần sóng gần sóng, diễn hóa thành một kia hỗn độn thanh quang. Oanh ba, hỗn độn thanh quang cùng vật thánh binh va chạm, kích thích tứ chuyển. Chỉ rằng không đến một cái trước mắt, khẽ, lu phản đánh tới. Từ Thiên Đô thân hình như gặp phải trọng kích, hướng phía sau nhanh lùi lại. Nhưng Tiety ti Hỗn Độn thanh quang giống như khóa chặt hắn bình thường, bất kể hắn sao lui, đều như ảnh tùy ý, trong khoảnh khắc liền đạt đến trước mặt. Ngài tự nhiên không phải nhan như Ngọc tự thân lực lượng, mặc dù mượn Hỗn Độn thanh liền, nhưng này món đế binh cũng không có khôi phục dấu hiệu, nhưng lại phát ra như thế vĩ lực, không khỏi làm Viễn không từng đoàn từng đoàn trên mây đen tồn tại, rung trọng mấy phần. Càn rỡ. Một tiếng quát phương thiên địa này mãnh liệt rung động. Cường đại uy mà đến. Bàn thánh. Từ Thiên Hạ vô thánh pháp chỉ cả phá. Thành cấp tồn tại đã bắt đầu tập lập hành tàu ở mọi giới. Ầm ầm. Xưa cũ chiến sa nghiền nát từng mảng lớn hư không, phía trên cánh rơi chấn động, che khuất bầu trời. Lần ta Xuân Tu Điện không thánh. Vừa muốn đem trận này thăm dò thăng cấp, vậy bản tọa tự nhiên làm phụng bởi tới cùng. Đam viên nữ nốt nữ nhạt. Hôm nay, đô thành. Soạt. Thuôn thiên ma quán trôi nổi tại trước, hàng tỷ ô quang bay hơi, nhuộm vốn là dần dần tối xuống sắc trời, chiếc đệ lâm vào một mảnh vĩnh dạ trong. Tiên tam tiên tứ trong lúc đó, có một đạo gần như tuyệt đối thiệu, không thể vượt qua, cái gì bắt cấm, thần cấm, ở đây đều muốn giảm bớt đi nhiều, khó mà dung chuyển thành uy. Bất quá, có cực đạo đế binh nơi tay, tất cả cũng liền không phải việc khó. Chỉ là tôn này bản thánh, trong tay cũng không phải không có nhà bàn chuyện. Khai chiến. Không có gì đáng nói, đám viên một mình nên đón tiếp lấy, sau lưng xuân thu điện tần nữ, cung phụng, trưởng lão, chấp sự nhìn nhau sức sở. Kỳ thực bọn hắn có thể nhìn ra, những hộ tộc này chiến ý không mạnh, tất nhiên giới bi bên ngoài nhân tộc đã cứu, một hồi đại chiến hoàn toàn có thể tan đi, nhưng kia phía sau màn tồn tại, rõ ràng đang không ngừng thăm dò chấn tại trong tự sơn vô thủy chung thái độ, lúc này mới không có một mạch đem chân chính đội hình để lên. Đông. Đông. Nhan Như Ngọc bộ bộ sinh liên, yêu đế thánh tâm nhảy lên, ngắt lời chúng tu trong óc suy nghĩ. Tất cả mọi người khí huyết cuồn cuộn, này như là không khác biệt một. Nhưng đối diện từng cái cổ tộc, trạng thái không thể nghi ngờ càng phải khó chịu mấy phần. Huyền Lang vừa nói ra chiến, vậy liền đánh đi. Vũ Điệp công chúa đứng ở một tòa tàn phá càng xe phía trên, Châu Liêm thanh âm vang lên, thủy lam lụa mỏng bị cương phong nhấc lên lúc, bên hông ngọc truy bắn ra ngàn vạn tiểu khí. Nàng đầu ngón tay ngưng nửa giọt rơi chưa rơi lộ, trong nháy một đầu bị cổ tộc thúc đẩy tám tay ma mi lại tại yêu trong phun thành hoa sen. San sạn, san sạn. Gió tanh bên trong đột nhiên khắp mở đàn hương. Hậu Phương, Dác Hữu tỉnh đáp lấy thập nhị phẩm kim liên đi lên, sa mạc đất khô căn phía trên sinh ra từng đóa từng đóa tràn ngập Phật quang kim liên. Tuyết sắc cả sa không gió mà bay, tay nàng cầm tất bảo rượu thụ chi nha, nhẹ phẩy một cái, chấn vỡ đánh tới thanh lân cổ tổng. Sau một khắc, nàng thon dài chỗ cổ ngọc Phật châu lượn vòng thành vòng, Phật ấn chữ vạn nhô lên cao đè xuống, hơn 10 đầu niệm ma tại Phật sướng bên trong hóa thành tro bụi. Chúng nữ bên trong, đơn thuần vi, là hoàn toàn xứng đáng nhất. Lại thân làm làm thế ngũ tuyệt, lại thân A Di Phật, Thích Ca Moni hai đại Phật tông cự phách chuẩn thừa. Chiến lực càng là hơn không thể nói. Giới bi phía đông nam, Diêu Hy đứng yên hư không, sao y gấm vóc chạy xôi ánh trăng, nàng rộng rãi tay áo bên trong bay ra ngân liên cuốn lấy một đầu tiên nhị cổ tộc cổ họng, răng rắc một tiếng đem bẻ gãy.